chương sáu trăm bảy mươi hắn dựa vào cái gì à? chương sáu trăm bảy mươi hắn dựa vào cái gì à? chương sáu trăm bảy mươi hắn dựa vào cái gì à? ám giả nữ thần loại người này nói nàng tốt lại không phải nói nàng hỏng c o n không đến mức thế giới này duy nhất để lão dì cảm thấy có chút không phải người khí chất chỉ có vị kia toàn tâm toàn ý làm việc của mình nhi thái dương thần cùng toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp tháp cao c h i chủ gió báo c h i chủ cũng có thể tính được cái hắn bắt q u a y sắc mặt quá rõ ràng lão dì hoàn toàn không có cách nào cảm thấy hắn cao quý đến mức nào những thứ khác tất cả đều dây dưa tại một chút không giải thích được trong đồ vật so phàm nhân chuyện hư hỏng còn nhiều nhưng bọn hắn vậy đồng d ạ n g bởi vì này chút xoắn suýt mà có rồi tương đối cao danh giới cuối cùng đây chính là biết mình sự tình gì tuyệt đối không thể làm thần minh a to dịu bên kia mấy chục trên trăm cái thần đô chưa chắc có một cái có loại này giác ngộ ngược lại là xạ cái này toàn tâm toàn ý diện thế đại sắc khí trong nội tâm quen thuộc trước đến nay sẽ không thật cùng vị t i a thần thượng thần ao đối n ị c h đương nhiên nàng cũng không phải là cái gì đều thuận ao tâm tư làm dù sao cũng là thân nữ nhi nàng vẫn là so cái khác thần minh càng có chế tạo không gian duy nhất có thể cùng nàng đánh đồng với nhau chỉ có sẻ lần tỷ tỷ này to dị cuối cùng chỉ là ao khu thí nghiệm hắn vậy đem một chút bản thân so sánh xem trọng đồ vật tại tỏ d ự cái bóng bên trong hàn bậc ngươi thế giới chuẩn bị phần căn bản không quan tâm tỏ d ự có thể hay không bị triệt để hủy diệt s a hủy một lần hắn liền có thể khởi động lại một lần dù sao có xe lần tại hắn khởi động lại kế hoạch đồng dạng đều sẽ không thất bại ngân n g u y ệ t thiếu nữ sẽ phi thường tích cực chủ động đứng ra hỗ trợ sẽ lần biến thành trung đảng thần lực những năm đó ao liền rõ ràng cho x ạ an bài rất nhiều phim tốt tình nhường nàng tạo ra một ngộn nút khí đồng thời không đến mức thật sự lần nữa hủy diệt thế giới mặc dù nàng một mực tại cố gắng nhưng là vẫn cứ giữa đường hấp sau đó đời thứ hai ma pháp nữ thần mỹ t r ả không hiểu thấu chết mất thế giới chỉ thiếu một chút xíu nhi liền triệt để nổ tung mấu c h ố c kỳ tại sẽ lần không dám tùy tiện xuất hiện ở xạ trước mặt thời điểm một vị nào đó từ thế giới khác chạy tới m è o nữ thần không giải thích được liền đem móng l u ố t vươn tiến vào hắc cám tình dục đồng thời thật sự đưa tới hắc cám pháp tắc cộng minh đối với mình quyền lực phạm vi phi thường nhạy cảm xạ có thể bỏ qua con k i a m è o mới là lạ nhưng mà nàng còn tại hết sức chuyên chú đùa bỡn m è o con thời điểm bên t i ê ma pháp nữ thần đã tại ao dưới sự thao túng trực tiếp đổi thành đời thứ ba kết quả xạ ngay cả mẹo đen nhỏ cũng không thể b x u â n cái này yêu cùng tình dục nữ thần người đứng đầu tại thời điểm mấu chốt nhất cứu trở về này con mèo nhưng lão g ì cảm thấy cái kia trong chuyện xạ phẫn nộ quá mặt ngoài nàng thậm chí không có bởi vì việc này phá hủy một tòa thành thị để biểu hiện mình bất mãn chỉ làm ở miệng uy hiếp xuân cùng ngốc mèo đoán chừng trong này còn có chuyện khác xạ cảm thấy về sau có thể vì nàng sử dụng đối tỏ dư c h ư thần tình thương l ạ thụy một mực có chấu nghi hoặc nhưng trí thông minh hắn vẫn không có gì hoài nghi lớn như vậy tỏ dịu không có một cái a mô nạ tò minh hữu liền biết bọn hắn tuyệt đối không đốc dựa theo lẽ thường ạ mồ nạ tỏ đều sống lại k i a sệ lần hẳn là cũng khôi phục cường đại thần lực nàng nếu không trở lại trăng sáng ao tuyệt không có để chính ạ mồ nạ tỏ phục sinh căn d ạ n dù sao xạ nhất định sẽ a a a xạ tại sao có thể có tình nhân vô tại ghế s o f a bên trong lào gì vẫn là không có biện pháp từ nơi này a kinh dị tin tức bên trong khôi phục lại dù là cố gắng nhường cho mình suy nghĩ trở lại quỹ đạo nhưng vẫn là hoàn toàn bị đánh bại đầu này liền đầy đủ để hắn sở hữu phán đoán đều biến thành giấy lộn dựa theo lẽ thường tôi nói hắn nghĩ mới là chính đủ a mô nạ tỏ muốn một lần nữa trở thành cường đại thái dương thần khổ sở nhất đi với nốt chính là xạ nhưng mà ở trước đó ao lợi dụng ma pháp nữ thần chết đi sống lại để sệ lần cái này xạ một đời kẻ địch trước quay về cường đại hơn nữa còn là dùng tổn hại xạ lợi ích đưa nàng âm ảnh ma lưới triệt để rút đi hình thức vậy có lẽ không phải xạ căn cơ lại là nàng dùng để t r ư ở n g không thế giới thủ đoạn nàng tuyệt đối sẽ nổi điên tia xạ nhiều lắm là sẽ phân ra một phần nhỏ lực chú ý cho a mô nạ tỏ nàng đích sắc rất chán ghét a mô nạ tỏ nhưng vậy thật sự xem thường hắn xạ là rất tiêu chuẩn hắc ám quan minh hội đâm bị thương mắt của nàng huyên não sẽ ảnh hưởng thai của nàng nàng không phải yêu cầu trong bóng tối không nói một tiếng nhưng phải là côn trùng đ ê u vang bình thường đ ộ n g t ĩ n h có thể nghĩ hôn l o ạ n đến mỗi ngày khai chiến tỏ dịu sẽ để cho nàng có bao nhiêu bực bội không để cho nàng được không chịu đ ự n g đây hết thảy là sẽ lần cái này nàng chân tâm thật ý từng tin tưởng kể vai chiến đấu năm mươi vạn năm lâu tỷ tỷ đối với xạ tới nói sẽ lần chính là nàng một đời kẻ địch vĩnh viễn không thể tha thứ phản đồ những thứ khác bao quát thái dương thần ạ mồ nạ tỏ cái này chán ghét ra hỏa đều là phụ thuộc phẩm nàng cũng rất dễ dàng liền có thể thấy do ạ mồ nạ tỏ nội tâm tí thiện nếu không phải đời thứ nhất ma pháp nữ thần bởi vì tên kia ti tiện mà chết xạ thậm chí rất nguyện ý nhìn thấy kết quả này sẽ lần cho chính nàng tìm trở về một cái cùng nàng hoàn toàn tương phản không hợp nhau thậm chí dị thường chán ghét thái dương nếu là không có xe lần ạ mô nạ tỏ loại này đổ vật tự nhiên là phải chết có thể sẽ lần trở lại nàng ngân nguyệt bên trên kia a mô nạ tỏ sống lại cũng tốt dù sao hắn chỉ làm cho tỏ dịu mang đến càng nhiều khói ngủ cùng h á cám tranh đấu cùng tranh chấp nhất là trong đó còn tham dự đối sẽ lần chân thành nhất đời thứ nhất ma pháp nữ thần vẫn l ạ sự tình về sau sẽ lần đoan chừng mỗi nhìn thấy kia thái thái dương lên mắt, đều sẽ đánh trong lòng bất quá mặc dù sẽ lần mỗi ngày chế tạo không có chuyện rảnh rỗi liền cho hao t r e o chọc một chút phiền phức nhưng trong xương cốt nàng so s ạ còn muốn tuân theo hao ý chí cho nên nàng chỉ có thể để tỏ dịu người đối trang sáng kêu gọi thái dương b ị con kia con dẹp mỗi ngày không thích lại không biện pháp bóc chết để sẽ lần như vậy tùy hứng tự ta ra hỏa nhẫn l ạ i những này đối với nàng mà nói đích sắc rất đau đớn lao gì cảm thấy chỉ cần suy xét đến điểm này xã liền có thể nhịn xuống xuống tay với a mồ nạ tỏ xúc động bản lai lịch sử thượng cái kia a mồ nạ tỏ rõ ràng không có người nào hy vọng hắn trở về nhưng là cơ hồ có thể nói là thuận thuận lợi lợi khôi phục thành rồi cường đại thái dương thần đem một cái duy nhất có thể cùng hắn tranh đoạt thái dương thần trước l ạ t t h ẹ n đỡ từ phân chấn đồng bột thanh niên hô thành rồi âm v ũ đầy tử khí lao đầu tử lao gì tại biết do à mồ nạ tọ vậy mà nhỏ y ê u tới đến bọn hắn loại này biên giới tinh hệ gây sự nhi thời điểm liền biết sự tình tất nhiên có biến khả năng có cái gần giống như hắn nhưng là lá gan rất lớn đối a o chẳng thèm nó tới ra hỏa ra tay t a dư chư thần vận mệnh là bị đắc tội vị này thần thật thần làm cái gì cũng sẽ không ả nhân công vận mệnh cũng là vận mệnh nhưng là đích sắc có thể cải biến chỉ cần không sợ cùng tỏ dịu loại địa phương kia vận mệnh quân giao rốt cuộc không thể rời đi là được lao g ì cũng chỉ là có chút kỳ quái nhưng là không nghĩ quá nhiều dù sao nếu là thật xui xẻo vừa vận chuyển sinh tại to dịu thậm chí còn liền ở vào cái nào đó bị a o thiết lập tốt hẳn phải chết công cụ người trong gia tộc kia cuối cùng lựa chọn đến một trận đại cách mạng có thể quá bình thường hắn có thể thong dong như vậy tự tại hoài nghi đối phương đến cùng có biết hay không mình ở làm gì vốn chính là người đứng xem không biết mụi vị lao dì tại minh bạch bản thân ngạo mạn về sau rất nhanh liền thu hồi đối với đối phương hoài nghi cùng đồng tình kia là người khác d â y rủa ra tới đường sống tôn trọng là tốt rồi nhưng lão gì hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà bên trong còn có x a sự t ì n h bất quá xa loại này yêu chi d i ụ c hắn sinh ác chi d i ụ c hắn chết tính cách chỉ cần thật sự yêu lên ai cũng thật có có thể sẽ không lại đi chú ý tỏ dịu mấy chuyện hư hỏng kia cái kia xui xẻo tỉ tỉ xả nói không chừng cũng không nguyện ý phản ứng rồi tỏ dịu sở hữu t hai nạn không có x a trong bóng tối dày v ò mức độ nguy hiểm có thể giảm xuống hơn phân nửa mà thần minh muốn phục sinh trọng yếu nhất đúng là đạt được đầy đủ tín ngưỡng lực cùng chân thành kêu gọi bằng không mà nói dù là thức tỉnh mà sẽ lẩn nói theo một cách khác tính cách vậy rất tiện sa không để ý tới nàng nàng tuyệt sẽ không thản nhiên thụ sẽ chỉ nghĩ biện pháp nhường cho mình mội mội con mắt lại nhìn về phía nàng nói không chừng nàng thậm chí sẽ muốn cầu tín đồ của mình khắp nơi tuyên dương ngân n g u y ệ t tín ngưỡng tốt gây nên những cái k i a đối địch với ngân n g u y ệ t tám dạ tín đồ chú ý k í c h phát song phương mâu thuẫn k i a á mồ nạ tỏ sẽ xui xẻo cũng quá bình thường dù sao lạ t h ẹ n đờ mặc dù mơ hồ hắn cùng á mồ nạ tỏ thân phận nhưng tuyên dương đích thật là á mồ nạ tỏ danh tự a bất kể là ngân n g u y ệ t tín đồ vẫn là ám dạ tín đồ gặp được loại này cục diện r ồ i dám đều sẽ trực tiếp đập phá cho nên từ chỗ nào đến dũng sĩ dám đi thông đồng xạ đổ vào ghế xô p a bên trong lạo di đem đầu trôn ở sủi cảo bên trong một mặt phi m nhưng vì cái gì còn có thể thành công đâu dựa vào cái gì có thể thành công đâu đây chính là xạ hắn vẫn không có cách nào từ nơi này trong sự kiện chạy đi làm gì làm gì chạ vị không biết lúc nào đem mình ghế s o f a ghế nằm kéo tới bên cạnh hắn dùng nhỏ bé yếu ớt dây tóc thanh â m gọi hắn làm gì đem sủi cào từ trước mắt lấy ra cho hắn một cái làm gì ánh mắt hai vị thần minh đ ố i cái k i a khóa cửa nói đến không nhiều chạ vị nghiêm túc hỏi nhưng ta ngược lại là thật quan tâm chương sáu trăm bảy mươi mốt xảy ra vấn đề cho con chương sáu trăm bảy mươi mốt xảy ra vấn đề cho con t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi mốt xảy ra vấn đề chó con ừng lao gì trong đầu cấp tốc bay qua một chuỗi nhi tin tức cuối cùng như ngừng lại trước đây thật lâu một ít chuyện bên trên bạch long quốc vương bệ hạ tại chiến thắng hết thẻ địch nhân trở thành chân chính bắc địa quốc vương lúc dùng hắn mấy cái tia xui xẻo h ì n h đệ đầu tế trời có truyền muốn nói hắn còn lợi dụng thượng c ổ nguyền rủa đến để mấy cái này kẻ phản bội linh hồn vĩnh viễn bị người t r ả đạp hắn ngồi dậy nhỏ giọng hỏi ngươi tia tế thiên nghi thức có vấn đề không phải nói tại chư thần nhìn chăm chú phía dưới cử hành sao và sơn thành bảo không phải cũng là tại thần minh ngay dưới mắt làm sự tỉnh cha sách một mực tại cùng ám dạ nữ thần thảo luận bị tinh linh phụ thân thả đi cổng c h u y ể n tống c h i thần ý o s c a có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn thế giới này gió báo chi chủ bất mãn hừ một tiếng nhân loại tất nhiên muốn tự do không muốn khắp nơi bị thần minh hạn chế vậy liền không thể trông cậy vào thần minh khắp nơi c h i ế u cố đúng không ta không phải có ý kiến gì chavit cũng không ngẩng đầu lên nói chỉ là đơn cử so sánh thích hợp ví dụ ta vậy không thể cầm khắc thần minh nói sự tình à. ta thế nhưng là gió báo tín đồ gió báo chi chủ trần chờ một chút đột nhiên dẫn tí mặt ta mới đã cảnh cáo ngươi không muốn đỉnh lấy gió báo sở thuộc tên tuổi phong thần Chạp chân cùng chút thường thành nhìn về phía hắn, nhưng không Hù khù khù khù khù, vịt về với dị ta tín một ngưỡng ngài giả đều đối yêu quý, một chút đều không giả tạo hù hù hù hù hù hù. bên ngoài truyền đến một trận phản phất giống như tảng băng vỡ ra sau lại đụng nhau tiếng ho khan một mực không nguyện ý tham dự trận này trao đổi hàn băng c h i chủ rõ ràng không nhịn được ngươi liền không thể nhịn thêm một cái ổn trọng thuần hậu thanh â m bất đắc dĩ vang lên nhìn xem ngươi kia nhỏ c ậ u tử ngươi có thể hay không trước tiên đem công việc mình làm xử lý rõ ràng vang cầu vương vang cầu vương thế nào rồi làm gì bỗng nhiên dớn cổ lên cố gắng nhìn về phía thủy tinh cung điện bên ngoài đen ngòm bên trong con kia chó ngốc chẳng lẽ thật sự phản bội ngươi sớm cảm thấy hắn có vấn đề sao thanh âm thuần hậu vị kia tò mò hỏi ừ m l à o gì trả lời lẽ thẳng khí hùng thái độ cũng không có bất kỳ thay đổi nào gọn gàng dứt khoát trả lời cho cái đồ chơi này dưỡng tốt là trung quyển nuôi không tốt liền muốn vệ chủ hàn băng c h i chủ ngay cả nuôi đều không nuôi có thể trông cậy vào hắn cái gì hắn mới mặc kệ vị này chính là không phải đã từng mang đến cho hắn rất nhiều phiền thoái đại địa c h i chủ dù sao xuất thủ đều là đúng phương tín đồ cùng thủ h ạ đại địa tri chủ chỉ có thể nói một tiếng quản giáo không nghiêm mà đối phương tại xác định chuyện gì xảy ra về sau cũng xác thực lệnh cưỡng chế đại địa giáo hội cùng lão dị tạ lỗi rồi mặc dù hắn cũng liền làm như thế nhiều cũng không có cho ra tay những cái kia đại địa giáo hội cao tầng bao lớn trừng phạt nhưng lão dị lúc đầu cũng không còn trông cậy vào qua cái gì hắn lại không nghĩ tới cùng đại địa chi chủ kết giao bằng hưu cũng cùng đối phương không có bất kỳ cái gì giao tình chẳng lẽ còn có thể cho rằng đại địa chi chủ sẽ vì c h ú t chuyện nhỏ này liền đối với mình nhân đại động can quá sao gió bao chi chủ loại này coi như chính trực thần minh đôi có thể xưng làm nhiều việc gác sứ g ờ chủ tế lại làm cái gì chứ đừng nói những người này đều có có thể giải thích lý do nếu như chư thần thật sự muốn truy cứu tới cùng bọn hắn tuyệt không có khả năng làm không được không làm tự nhiên là bởi vì không có cái kia giá trị tựa như gió báo c h i chủ vừa mới nói làm nhân loại không muốn để cho thần mình quản quá nhiều thời điểm gặp được phiền phức liền phải bản thân đi giải quyết chư thần hiện tại sẽ chỉ dựa theo pháp luật pháp quy giáo nghĩa pháp tắc làm một cái coi như công chính thẩm phán giả có thể có được kết quả như thế nào phải xem nguyên c á o x u ấ t r a dạng gì chứng cứ l à o gì nơi này phát sinh sự tình có thể có hiện tại kết quả này đều là đại địa tri chủ nể tình rồi hắn còn không đến mức ngay cả điểm này cũng đều không hiểu cho nên đối mặt đại địa c h i chủ lao di một chút tâm tình bất mãn cũng không có lao di chưa từng có bởi vì này mấy năm tại thần minh bên kia đột nhiên biến tốt đái n ộ mà cảm thấy mình đã có đầy đủ cao địa vị hắn rốt cuộc là cái gì thực lực mới là chân thật nhất chứng minh một cái ngay cả cấp m ộ ư ơ i sáu cũng không có pháp sư mới thật sự là hắn lao di có thể tiếp nhận rõ bao c h i chủ tồn tại là bởi vì vị này ngay từ đầu liền đối với hắn rất là thân mật mà lại nguyên nhân ở chỗ thích hắn loại kia có điểm mấu chốt nhưng khó lường tính cách diễn xuất cùng phong bạo bản chất có chút giống nhau lao dì thậm chí còn một mực yên lặng nhận bản thân gió bao tín đồ thân phận mặc dù không ở bản thân trong lãnh địa kiến tạo giáo đường nhưng lại yêu cầu các lĩnh dân cho trẻ mới sinh song thành phong bạo tệ lễ chỉ là hắn an bài làm chứng kiến người đều là gió báo ca giả cũng chính là tín ngưỡng gió báo chi chủ lấy ngâm tụng gió báo thánh ca làm chủ người ngâm thơ rong nhưng đối với thần minh tôi nói mục sư cùng gió báo ca giả mang cho hắn phổ thông tín đồ khác biệt không lớn chỉ có sùng đạo tín đồ mới cần mục sư dẫn đạo gió báo chi chủ không có nhiều như vậy yêu cầu chỉ cần cam đoan bản thân giáo khu bên trong không có cái khác thần mình căn cứ là tốt rồi cho nên hắn còn rất thích gió báo ca giả nhóm chứng kiến thậm chí bởi vì hắn loại này thích những cái kia gió báo ca giả thánh ca đều mang lên phong ngâm c h i lực sau đó nghe nói một chút cùng gió báo chi chủ so sánh tới gần thánh địa các mục sư đang chủ trì tương đối cao trở nghi lễ r ử a tội thời điểm cũng bắt đầu mang lên một vị thanh ca giả n ữ a nha vậy bởi vì gió báo chi chủ cùng lao dị quan hệ trong đó công khai lại trong suốt gió báo giáo hội vô luận có bao nhiêu tiểu tâm tư đều đối thanh phong lĩnh rất tôn trọng nhưng hắn mấy vị thần minh cải biến sẽ chỉ làm hắn sinh lòng cảnh giác lao dị kỳ thật vậy rõ ràng đối phương sở dĩ như thế cho mặt là bởi vì bạch long vương bên kia ngăn được. chỉ cần chính lào d ì h i ể u quy củ kia không muốn gây nên minh hữu bất mãn chư thần thái độ tự nhiên sẽ trở nên tốt chí ít t à i phú c h i chủ giáo hội đột nhiên có mấy mảnh chủ yếu thương lộ đồng thời tổn thương thảm trọng hiện thực là bạch long vương lực sát thương chứng minh mặc kệ bạch long vương có phải hay không thật sự yêu mến ngoại tôn của mình từ ngoại tôn nữ nhưng cái này tối thiểu có thể trở thành hắn tùy ý xuất thủ mượn cớ không có người nào nguyện ý lại trở thành cái cớ lào d ì đối bản thân nhận biết rất rõ ràng chưa từng cảm thấy trước mắt khắp nơi có người vì thiện nguyên nhân là bởi vì hắn chính mình đương nhiên hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình có thể để cho những n à y thần minh không thể không ra mặt mũi này một nguyên nhân quan trọng chính là bọn họ căn bản không có biện pháp t â m thầm thanh lý mất l ã o gì như bây giờ cảnh ngộ cũng là lão gì những năm này cố gắng phấn đấu mà tranh thủ trở về hắn sẽ không cuồng ngạo tự đại nhưng là sẽ không nhỏ nhìn chính mình cho nên đối mặt a i hắn đều có thể thông d o n g đối mặt mà hắn càng như vậy chứ thần đối với hắn ngược lại càng khắc khí đại địa chi chủ hỏi hắn nói thời điểm thậm chí đều mang lên một chút do dự thăm dò n g ữ khí cho nên ngươi mới một mực công khai cửa trách lớn băng sơn bên trên băng c ầ u động dơ bẩn hôi thối để hàn băng chi chủ tìm thời gian đến dọn dọn dẹp s đúng a lao gì gật gật đầu tuyệt đại bộ phận tiến vào băng cầu động mạo hiểm giả cũng là vì đi kiếm tiền vậy bọn hắn liền sẽ có một chút chuyên môn trang bị băng cầu bản thân lại không đáng tiền đáng tiền chính là bọn chúng trên người thanh huyền băng là bọn chúng bên người băng liên muốn có được những này nhất định phải hiểu một chút thu thập tri thức cùng với mang theo đặc biệt đào móc công cụ cho dù là bọn họ người người đều có r ả n h ở giữa trang bị nhưng ở tiến vào băng cầu động trước đó cũng được đem những này đồ vật đều lấy ra chuẩn bị kỹ càng dù sao bọn hắn có thể tranh thủ được thời gian rất ngắn có thể trong này có ít người rõ ràng không có những công cụ này lại tiến so với ai khác đều sâu ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hàn băng chi chủ gọi đến người nhưng là thăm dò qua đi phát hiện hắn cái gì cũng không biết cái gì thăm dò hàn băng chi chủ nhịn không được hỏi âm thanh đại điệu chi chủ trầm m ặ t hai dây mới đáp lại hắn nói những cái kia chó quạt ú i đem người đều hôn chạy rồi thời điểm ta nhớ được ngươi công khai cười trên n ỗ i đau của người khác tới còn nói lào gì nếu là ngay cả cái này cũng nhịn không được còn làm cái gì pháp sư a hàn băng chi chủ phát ra kỳ quái gào to âm thanh ngươi vừa mới bóp lấy cuống họng nói chuyện là bởi vì dùng thanh huyền b ă n g thân thể sao lào gì hoài nghi hỏi ngươi vì cái gì lại biết rồi hàn băng chi chủ phi thường không hài lòng ngươi có thể hay không đừng biết tất cả mọi chuyện nhân loại tốt nhất đừng so thần còn thông minh hắn cười lạnh một tiếng quái khang quái điệu nói cái này sẽ để cho thần nghị triệt để xóa đi ngươi ngươi ở đây châm chọc ai đây ám giả nữ thần âm trầm trầm hỏi ngay cả mình chế tạo ra chó đều không quản lý tốt ngươi còn có thể làm cái gì ngu xuẩn không có cách ta chẳng những có cái thất n ư c cha vốn n ô i mẹ còn có nửa hàn băng n g ư ơ i vẫn chưa thể từ nơi này trong thân thể đi ra không đại đ ị a chi chủ cắt đứt hàn băng chi chủ sắp lạc giọng phát biểu tiểu cầu cầu làm lạo dị kinh ngạc hỏi hắn mạnh như vậy mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm đại đ ị a chi chủ c h ầ m gì gì mở miệng nhưng l à o gì, băng cầu vương có thể làm được như thế thành công toàn bộ nhờ trong nhà ngươi người trợ giúp cái gì đồ chơi lạo dị s ừ n g sốt một chút vừa muốn nổi giận liền bị chạm vịt nổ ra một cái tên đánh trở về ma sụt sau đó hắn liền nghĩ tới ma sụt cùng bà ẻn đứa bé kia bà ẻn nhà là điển hình bắc cảnh tiểu quý tộc cùng m ặ sơn ra tộc một dạng cũng từng dựa vào cùng hàn băng tín đồ hợp tác thu hoạch quân công cho nên vô luận bọn hắn chủ thuộc tính là cái gì đều rất am hiểu sử dụng băng hệ kỹ năng đây cũng là chỉ có bắc cảnh quý tộc có thể làm những chuyện này nguyên nhân chủ yếu dù sao ai cũng không có cách nào chỉ trích bọn hắn những cái kia băng hệ kỹ năng nơi phát ra có vấn đề họ chính là tổ tiên liên sẽ, t r ờ i sinh có ngộ tính có thể từ gió rét lạnh leo ở bên trong lấy được gợi mở đổi thành địa phương khác ngươi thử một chút n g ô i sổm ở ngay cả tuyết đô sẽ không giới địa phương ai dám nói mình cùng băng tuyết pháp tắt trời sinh có thể c ộ n mình a thật làm các đại giáo hội là ăn chay Thực tế h k ô nhưng g được còn có t ể đem n g ờ i h é t t vào o r n b ă n gió cung đ cám ứng thiên bao t ấ chi ê n chủ ó t cũng sẽ không có khả năng bị bởi đông cứng c h vậy không cho phép bà ẹ n nhà tiến vào gió bao giáo đường tham dự tuần lễ tế tự dù sao rất nhiều bắc cảnh quý tộc đều là bản thân cho nhi nữ t ẩ y lễ có thể để cho gió báo mục sư làm chứng kiến cũng không nhiều cũng không thể tính gió báo chi chủ chân chính tín đ ổ chương 672, cái gì chó có thể ăn chương 672, cái gì chó có thể ăn chương 672, cái gì chó có thể ăn gió báo chi chủ làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề dù sao giống bà ẹn bọn hắn bản mẫu kia đến không có băng tuyết thiên phú nhưng lại sẽ dùng băng hệ kỹ năng người trên cơ bản đều là dùng bản thân linh hồn cùng tín ngưỡng cùng hàn băng chi chủ làm trao đổi cũng chính chính c là nói bà ẻn nhà n dòng chính thành viên trên thân đều ẩn ẩn mang theo một chút hàn băng chi chủ thần lực đương thời băng cậu vương từ bà ẻn bụng của tiểu thư bên trong sinh ra lúc không có ai cảm thấy bất ngờ cũng là bởi vì duyên cớ này đều là đại gia lòng biết rõ sự tình nếu như là alex cái món bẹt ba tức tuyệt đối sẽ không để hắn cưới bà ẻn nhà cô nương nhưng làm phía sau chi thứ cưới một cái lập trường mơ hồ bản địa quý tộc nữ nhi nhưng có thể để mạ xuân hậu duệ thời gian khá là dễ chịu đơn giản nhất một đầu chính là hắn phân ra sau khi ra ngoài có cái k i a lãnh địa bình thường sẽ không bị hoang dại b ă n g cầu bầy t ậ p kích đối hai đứa con trai này mặc dù mòn b ẹ t bá tức yêu vậy chẳng phải bình quân nhưng cũng đều đầy đủ chân thành suy tính m ư ờ i phần chú đáo bằng không mạ sụt cái k i a lòng dạ hẹp hỏi cũng sẽ không cùng thê tử ra tộc quan hệ như vậy muốn tốt hắn mặc dù có rất nhiều k h n g phục nhưng là rõ ràng dựa theo thân phận của hắn b à ẻ n tiểu thư mới là nhất lợi ích thực tế lựa chọn mạ sụt rất rõ ràng hắn cha ruột vẫn là thương hắn hắn không nguyện ý tiếp nhận người thừa kế ưu tiên chế là chính hắn lòng tham nguyên nhân cho nên hắn hoàn toàn không có lá gan giống lạo gì như thế công khai biểu hiện ra chẳng thèm nó g tới cùng bất mãn hắn mặc dù bởi vì a l e t s chịu rất nhiều bị khuất có thể mò ấn b ẹ t b á tức cũng ở đây phương diện khác cho hắn để ngủ chỉ là hắn muốn càng nhiều mà thôi còn nữa chân chính để hắn khó chịu vẫn là ca ca của mình cùng tàu t ử loại kia cao cao tại thượng thái độ đương nhiên a l e t s cũng có hắn lý do mà sốt kia loang thoáng tiểu tâm tư a l e t s loại này không khéo người đâu có thể nào nhìn không ra hắn chỉ là không nghĩ tới chính hắn một đệ đệ sẽ do biết có lạo dị mạnh mẽ như vậy đối thủ tồn tại còn dám bên dưới nặng như vậy hất thủ khả thi thỉnh thoảng lại gõ một lần mạ sụt atlas cảm thấy mình hoàn toàn không có sai cái này hai nhi tử lẫn nhau ở giữa không hợp nhau món b ẹ t b á tức cũng không phải không có cảm giác nhưng hắn vì đó một vị bình thường đại quý tộc quan niệm đi cân nhắc vấn đề tự nhiên nghĩ không ra mạ sụt u có thể bị dạy bảo thành loại này tổn hại hình dáng lại thêm hất lên phát quá nhiều người từ nhỏ đã không có đạt được nghiêm chỉnh giáo dục thậm chí ạ dịt phu nhân bên này cũng không còn thiếu chỉnh sự t ì n h bất quá mạ sụt u vận mệnh đại khái tại hắn mất đi mâu thân hai h u n h đệ lại toàn tâm toàn ý tin ngoại tổ nhà về sau liền rốt cuộc không cứu lại được rồi nhưng mà vô luận mạ sụt đi đến dạng gì đường kỳ thật cùng lão dị đều không bao lớn quan hệ bọn hắn vậy không ảnh hưởng được cái gì đại cụ thậm chí coi như đứa bé kia thật sự ra đời cũng bất quá là để thanh danh vốn là hỏng bét mòn b ẹ t ra tộc bị nói đến lại khó nghe một chút thôi dù sao hàn băng giáo hội từ trước đến nay vật tận kỳ dụng sẽ không giống tháp cao chi chủ dùng cậu như thế trốn trốn tránh tránh dù sao chân chính sẽ quan tâm những cái kia thanh danh người đã sớm biến thành một n ắ m cho nhưng ở trong mắt tà thần nhất là khả năng nổi lên dị tâm băng cậu vương trong mắt mạ sụt vợ chồng thật là trời đất tạo nên một đôi vẫn là chuyên môn vị thành cự hắn mà、đến. mặc dù l o n g mạch tê giác tại long huyết động vật bên trong không tính là cái gì nhưng lại đích xác có một ít mạch long huyết mạch đứa bé kia mặc dù ngay cả xuất hiện ở trên thế giới cơ hội cũng không có có thể băng cầu vương lại đích đích s á c s á c tại cái k i a long huyết cùng lạnh băng thần lực đem kết hợp trong thân thể đợi hơn m ấ y tháng bản thân hắn ngược lại không nhất định có thể có bao nhiêu c ả n lộ có thể có thể làm đến hôm nay một bước này khi đó hắn khẳng định cũng đã có rồi vấn đề sáng tạo hắn lực lượng bên trong đã có thuộc về nước mưa nữ thần vậy hắn muốn cùng đối phương liên hệ tự nhiên có thể làm đến vô thanh vô tức mà nước mưa nữ thần đầu hóc vẫn là đủ hắn băng chi chủ thật đúng là có can đảm bất quá hắn kỳ thật cũng không còn làm sao trọng dụng qua băng cầu vương một mực lên mặt chó làm cái thuần túy tay chân chỉ là dùng thời gian lâu dài vẫn là sẽ mất mát một chút cảnh giác c h i tâm lao d ì nhịn không được thở dài hắn trước kia còn đã từng hoài nghi tới món pẹt nhà lớn tê giác chỉ là giống hắn trong lánh địa những cái tia động vật một dạng là lâu dài cùng bạch lòng ở chung về sau huyết mạch xâm nhiễm kết quả bất quá có thể để cho băng cầu vương nhìn chúng đại khái là hắn không nghĩ tới vậy không nguyện ý nghĩ một nguyên nhân khác đi dù ở k a n n g h ạ cho hắn lọc kính quá lớn để hắn đều muốn quên đi những n à y chân long đến cùng có bao nhiều sốc sinh lao di đưa th Khi thật, tại xác định bản thân thật hình thời chuyện không hoài tại người điểm, cái nghi tốt xác cũng có bản Long này là gì rồi. dù sao cự long cái đồ chơi này n g ạ mạn là viết tại trong xương cốt có thể để cho một phương khác cự long huyết mạch kích phát ra đến tuyệt không có khả năng là ở trong mắt cự long long thú huyết thống hắn trước kia chỉ là giả ngu không muốn thừa nhận thôi Dù sao h ắ nhưng n vậy h ỏ n h không ra không hiểu ĩ ràng cũng ra rõ rất được băng ì n thường. Nhưng h b cầu vương lần này lại làm cho hắn không còn có chỗ chống để né tránh lao gì hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di trước mắt mấy vị này lực chú ý lấy thân phận trước mắt của hắn địa vị sẽ công khai được đà lần tới trên cơ bản đều ở nơi này cho nên hắn cực nhanh hỏi ra liên tiếp vấn đề là chỉ có cái này thanh huyền băng thân thể có thể phong bế ngươi vẫn là về sau đều có thể dùng đồng dạng biện pháp tổn thương đến ngươi băng cầu vương bây giờ tại chân ngươi bên dưới sao bản thể vẫn là hóa thân có hay không có thể chạy thoát n g ư ơ i c h ậ m một c h ú t nhi h ắ n băng c h i chủ không kiên nhẫn mở miệng ta hiện tại dùng là khối băng đầu góc theo không kịp bất kể là bản thể vẫn là hóa thân hắn đều triệt để không còn ta rút ra hắn thần hỏa chỉ là thần hỏa là gì nháy máy mắt ngươi hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng cái này đầu vóc băng không tan đoán trường vậy không đủ dùng r a hòa nói làm sao ngươi biết bọn này kẻ n g o ạ i lai sẽ không cho hắn lưu lại một đường sinh cơ ám giả nữ thần ngạo mạn thanh âm vang lên bọn hắn khẳng định biết rõ càng nhiều thần trước không biết là các ngươi hàn băng chi chủ tiêu ngạo trả lời ta phân ra đưa cho hắn thần trước là từ cự long huyết mạch bên kia mà đến móc nối pháp tắc cùng linh hồn là cự long chi lực cự long phong thần cũng chỉ là vì cho mình lưu một đầu sẽ không long miên đường lui mặc dù biết bởi vậy cùng cái nào đó thế giới liên hệ với nhau nhưng là không đến mức không thể rời đi có thể để cho long thần vô luận bay đến đa nguyên vũ trụ địa phương nào thần lực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì một cái duy nhất nguyên nhân chính là cự long chi lực có thể để cho loại lực lượng này ảnh hưởng tiêu tán chỉ có chín mặt long thần ý ho l i ê n xem như chủng tộc thần đô không có bản sự này dù sao long thần ân dù sao bọn hắn cho băng cầu vương lại nhiều chỗ tốt đều vô dụng tản đi chính là tản đi lao gì biết do hắn muốn nói cái gì đối với phổ thông long tới nói long thần chính là uy hiếp lớn nhất nếu là bọn hắn thật có thể làm được điều này kia cái khác long còn có sống hay không rồi kia không được mỗi ngày d â n lễ a bất quá hàn băng chi chủ đoán chừng cũng không biết mình rốt cuộc tính bên nào vẫn là không quá nguyện ý nói thẳng ra quá mức hiện thực lời nói lạo gì đương nhiên vậy không nguyện ý dù sao sớm tôi đến độ biết rõ hắn cũng coi như long nói không chừng hiện tại liền đều biết dù sao bạch long vương tiểu động tác rất nhiều tóm lại hàn băng chi chủ mặc dù bị bản thân tự mình chế tạo ra băng cầu chơi một thanh lớn hậu hoạn nhưng vẫn là giải trừ h à n cúi đầu nghĩ nghĩ vẫn là có chút không dám tin ngươi chẳng lẽ tại sáng tạo băng cầu vương thời điểm dùng cùng nước mưa tương quan kia bộ phận thần tính cho nên nói ngươi rất chán ghét ta hàn băng chi chủ thật sự rất không cao hứng nói một chút xíu nhi ngươi làm sao lại biết tất cả mọi chuyện rồi cái này còn dùng hắn nói gió bao c h i chủ đông cảm giác hoang đường hỏi đây chính là ngươi dùng bản thân thần lực chế tạo ra tổng thần nhiều lắm là so chính ngươi hóa thân nhiều một chút xíu nhi quyền tự chủ cái này đều có thể xảy ra vấn đề rõ ràng là chính ngươi ra sai a chỉ cần biết ngươi một chút kia sự tự nhiên là rõ ràng ngươi đã làm gì chuyện ngu xuẩn ta có biện pháp gì hàn băng c h i chủ bực bội nói nếu không phải nàng muốn triệt để trưởng khống ta hết thảy cho nên hơi phân ra một bộ phận tự ta đi băng cầu vương nơi đó ta liền xong đời huyết n h ụ của ta nguồn gốc từ thân thể của nàng đây là thần minh cũng vô pháp thay đổi sự thật liền xem như thần minh cũng được hoàn sinh dục tri ân máu thị sinh sôi ra tới thần minh cùng tỏ dịu loại kia thần lực chấn động bên dưới sinh ra thần minh có thể hoàn toàn không phải một chuyện cho nên giống nước mưa nữ thần cách làm như vậy mặc dù ác độc lại vô s ỉ lại là pháp tắc có thể dễ dàng tha thứ ta ác đây là bởi vì hàn băng chi chủ xuất sinh chính là bán thần c ấ t b ước mà lại vừa sinh ra liền móc nối băng tuyết pháp tắc mới có thể để nước mưa hành vi bị p h á n định là làm ác nếu như hàn băng chi chủ trị là phổ thông nhân loại vậy hắn chỉ có thể đảng hoàng đem n h thân tặng cho mẹ ruột vận khí tốt một chút đụng phải một cái còn d ạ n g đạo lý vậy ít nhất có thể đi vào đối phương thần quốc vĩnh sinh vận khí không tốt cũng chỉ có thể trong minh hà trầm mặc chờ đợi thời khắc cuối cùng đến c h á c không được băng cầu vương trừ ngu xuẩn còn thấp hèn như thế có khí thế lợi bình tự nhiên chỉ có thể xuất từ ám giả nữ t h ầ n miệng dù sao cái này đổ vật ngươi cũng vô ích không bằng để cho ta nấu cho chó ăn ăn ngươi ở đây nói cái gì đó cái gì chó có thể ám giả nữ thần chỉ là tại cùng ngươi nói đùa không dùng nghiêm túc như vậy đại điệu t i chủ lập tức cắt đứt hàn băng tri chủng u xuẩn phát biểu lào gì nhà tật phong lang lẽ ra có thể tiêu hóa lúc đầu chỉ là thuận miệng đục nhã một lần hàn băng chi chủ cùng nước mưa nữ thần ám dạ nữ thần ngược lại là đột nhiên có rồi linh cảm tha diêu ta và ta tật phong lang đều thuộc về gió bao sở thuộc lao di lập tức lên tinh thần cực nhanh cho ra đáp lại hàn băng pháp tắc không thích hợp thiên tính của chúng ta gió bao chi chủ trong phòng dạo qua một vòng cuối cùng lựa chọn trầm mặc c h a p vịt m ở m i ệ n g hắn còn có thể nói ít lời biểu thị bản thân cự tuyệt nhưng l à o d ì lao di nguyện ý tiếp tục dùng gió bao tín đồ thân phận kia là tín nhiệm với hắn hắn cũng không nguyện ý thương tổn tới mình bằng hữu nóng bỏng tâm Chương 673, Kẹo Cầu chương 673, kẹo cầu vầng uy lực chương 673, kẹo cầu vầng uy lực a a hàn băng chi chủ tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì nhưng bị nào đó thần bạo lực ngăn lại h à n là đại địa chi chủ b ă n g không chính là trong bóng tối còn cất dấu a i tóm lại là chính bọn h ắ n thần ám dạ, ngươi còn muốn cho nơi này tiếp tục bảo trì hát cám trạng tại sao gió báo chi chủ nhịn không được mở miệng hỏi tại sao lại không chứ ám dạ nữ thần cười h í p mắt nói ta lời còn chưa nói hết đâu còn có cái gì g i báo chi chủ kinh ngạc hỏi trừ thống khổ nữ sĩ cùng họ xầy đồn còn có khắc thần nơi này trừ bọn n g ư ơ i ra bên ngoài giống như chỉ có thủy hệ p h á p tắc tồn tại còn có cỏ xây đồn nhi tử c h i tổng ám dạ nữ thần có chút chọn cao thanh âm tràn đầy phấn khởi nói một cái xinh đẹp nam nhân ngư a lào gì nhịn không được phát ra thanh âm kinh ngạc n g ư ơ i quả nhiên cũng biết ám dạ nữ thần thanh âm bên trong tràn đầy hứng thú đầu kia thật dài đuôi cá thật sự rất đẹp ta có chút nhi muốn nhìn một chút v à t thật gió báo chi chủ trần chờ mấy phút mới phát ra từ nội tâm hỏi nàng ngươi sở dĩ mất hứng như vậy rốt cuộc là bởi vì nước mưa lại tại vùng trộm tính toán ngươi đâu vẫn là đại địa bọn hắn không nhường người ra ngoài tìm cái kia trí tổng ta làm gì để ý tới một cái hẳn phải chết không nghi ngờ ngu xuẩn ám giả nữ thần tà mị cười một tiếng a ồ xem ra vẫn là nước mưa tổn thương lớn hơn gió báo chi chủ nhẹ nhàng thở ra cũng là tiêu cái gì trí tổng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện không cần đến ngươi cái gì g ố c bất quá ngươi xác định mình có thể giải quyết bọn hắn cái kia thần hệ rất quen thuộc dùng n ụ c thể giải quyết vấn đề ám giả nữ thần cuối cùng nghiêm chỉnh một chút không có ba một lần không thể giải quyết sự tỉnh không thể lời nói vậy liền tiếp tục thay cái ba đối tượng người này ký ức tám mươi phần trăm đều là ba ải bên trong đẹp mắt nhất đúng là cái kia chỉ tổng ngươi có thể thận trọng một chút sao đại địa c h i chủ t h ở d à i nói bạch long vương ta đều có thể hiểu được nhưng này con cá vẫn chỉ là từ trong trí nhớ rút ra hình tượng ngươi cũng không sợ hắn là ngụy trang ta lại không phải thật sự muốn làm gì còn không có thấy thời điểm chỉ là có chút hứng thú cũng không được sao ám giả nữ thần thanh âm bên trong lại có một tia bị khuất đại địa c h i chủ chỉ có thể bất đắc dĩ c h ấ n an nàng được cái gì đều được dù sao thắng tùy ngươi làm gì túi đầu trầm tư lạo di đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên hắn lần đầu liền thấy chạm vịt nóng rực ánh mắt cái này ám giả nữ thần cái gì tật xấu lao gì bất đắc dĩ lấy ánh mắt ra hiệu hắn nhìn xem thủy tinh cung bên ngoài hàng tuyên cuối cùng thứ nguyên không gian còn tại bị đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm lấy thủy tinh cung bên trong rõ ràng đèn đ u ố c sang trưng nhưng lại một chút cũng không có lộ ra ngoài tường chạm vịt bừng tỉnh đại ngộ mặc dù gió báo chi chủ cùng đại địa chi chủ một mực tại g ô dành nàng có thể ám giả nữ thần nhưng vẫn không có thể từ hắc á m trạng thái đi ra ngoài gió báo chi chủ kia xem ra bình thản n ữ khí phản phất giống như ám g i nữ thần đã hết thể bình thường thái ám dạ nữ thần vẫn là lệnh quỹ đạo trạng thái cho nên mới sẽ nói ra như thế không biết mùi vị lời nói tới ám dạ nữ thần trước kia cứ như vậy đến sao vẫn là trạ vịt nhìn thoáng qua viên viên thủy tinh cầu lão gì cái cầm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm một cái trạ vịt dựa vào phía sau một chút ngã xuống trên ghế nằm không n ú p đ í c h loại này trước kia chưa từng có gì thường trạng thái gió bao chi chủ bọn hắn khẳng định cũng không thể nhanh như vậy giải quyết hết lần này tới lần khác hắn cùng lão di đều, đều có các thai hoàng ẩm chứ thần chắc chắn sẽ không để hắn hai pha trộn đi vào hắn băng chi chủ đoán chừng đều so với hắn hai có thể tin bọn hắn tất nhiên còn phải ở nơi này trong bóng tối đời thật lâu lạo dị nhìn thoáng qua trà vịt phát hiện vị này quốc vương bệ hạ là thật tâm thực lòng ở lo lắng sau đó hắn mới phản ứng được nếu như ám giả nữ thần một mực xảy ra vấn đề tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phạm nhân nàng coi như lúc bình thường đều có thể như vậy dạy vỏ giống lạo dị có địa vị như vậy có thân phận quý tộc pháp sư đâu nếu thật là mất k h ô n g chế nói không chừng có thể làm được đến chuyện gì trà vịt từ trước đến nay đối chư thần rất là cảnh giác sẽ theo thói quen hướng kém nhất trên tình huống suy xét lạo dị cũng không có vĩ đại như vậy lòng dạ dù là đã xác định bản thân biến thành thế giới này người nhưng hắn cũng rất khó đem bắc địa người coi là quốc dân mặc dù sẽ không tổn thương bọn hắn cũng sẽ đồng tình bọn họ tao nộ bi thảm thậm chí không ảnh hưởng bản thân tình huống d ư ớ i sẽ so tay chút nhưng để hắn gặp được chuyện gì đều đi cân nhắc nhân loại tương lai hắn là thật làm không được trong lòng hắn có minh xác hình tượng kỳ thật liền mấy người kia còn dư lại cùng trong trò chơi npc không có gì khác biệt hắn biết rõ bọn hắn dáng dấp ra sao nhi cũng biết bọn hắn đại khái tính cách thậm chí sẽ chiếu cố bọn hắn nên được đ á n ngộ nhưng nếu như bọn hắn bởi vì chuyện gì biến mất hắn cũng sẽ không đi truy cứu nguyên nhân. chỉ cần hắn còn có có thể dùng người càng dùng tốt hơn người là được lao d ì biết mình như vậy không quá bình thường nhưng là một m cái loài trường sinh cái này có thể để hắn giảm bất đại bộ phận tổn thương dù sao cho dù là trạ vịt loại này sát phạt quả đoán l ã n h khóc người vô tình đối mặt bộ hạ mình dần dần tiêu vong cũng giống vậy chịu đến sự đả kích không nhỏ tựa như cái kia bởi vì phạm sai lầm mà rời đi hắn thủ tịch sự v ụ quan nếu đổi lại là năm mươi năm trước trạ vịt cũng sẽ không để tên kia có liên tục phạm sai lầm cơ hội càng sẽ không bởi vì hắn mất mát đấu trí cam chịu tử vong mà sinh lòng bị thương cho nên tuổi con nhỏ sống lâu kỳ thật cũng là có chỗ tốt Chí trả đổ lịch t lại cho hắn nhi tử tranh thủ trở lại rồi không ít chỗ tốt nếu là trước kia c h ạ vịt đâu có thể nào làm loại này từ lúc cái tát sự tình giống như tên kiên là lập bao lớn công lao một dạng còn vợ con hưởng đặc quyền nữa nha lão dì biết mình so với c h ạ vịt càng không nguyện ý mất đi nhưng hắn biết lạ vịt h ó a tự tại nhiều hoàn toàn không cần bảo trì cái gì bên ngoài công bằng công chính muốn cho s ẹ t cả bao nhiêu chỗ tốt liền trực tiếp cho trải qua long lực tẩy lễ lại ăn không ít tốt đồ vật s ẹ t cả chỉ ít kéo dài một trăm năm phòng bệnh khi đó lão dì khẳng định đã có thể tại trong tinh không chế tạo ra thuộc về mình căn cứ nếu như x é t cả các nàng thẳng đến lúc kia vẫn chưa thể siêu phàm thoát thục cái kia cũng không lo lắng chỉ có thể chờ đợi chết lạo di đã làm được hắn có thể làm đến hết thảy nếu như đến thời gian có người nào nói hắn chỉ muốn nên đón vĩnh viễn yên tĩnh lạo di cảm thấy mình cũng không đến nỗi đau đớn dù sao ý vị này đối phương trước quay người rời đi hắn mà lạo di có thể ở không có tim không có phổi tình huống dưới còn làm ra như thế chuẩn bị thêm toàn bộ nhờ chạ vịt t i ế t mới nghĩ tới đây lạo di liền qua loa lên tinh thần so với hắn vừa lúc sớm như vậy một trăm năm xuất hiện chạ vịt xem như đồng dạng loài trường sinh chạy qua không ít kinh nghiệm g i o hấn mỗi một đầu đều là đúng lạo d ì nhắc nhở hắn cũng không thể để tốt như vậy tiền bối mất đi lòng tin đối phương tại thế giới l o à i người sinh hoạt thời gian càng dài càng tốt đứng đắn thần minh phong thần đường không có 500 năm trăm n ă m căn bản đi không xong đây là tốc độ nhanh nhất chỉ là tại nhân gian phủ kín tên của mình đều cần thời gian dài giảng d i ặ c mới được trạ vịt mặc dù trước đó liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ nhưng muốn khiến mọi người đem hắn cùng hắn lựa chọn thần chức phủ lên câu tuyệt không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ở trạ vịt h à n h thần trước đó lạo di liền trả có thể tùy thời quan sát hắn động tĩnh cấp cho tương lai mình khó xác định trường thọ sinh hoạt làm vết xe đổ nghĩ tới đây lão dĩ liền từ túi sách bên trong lật ra một túi đường một thanh nện vào trạ vịt trong ngực đối với hắn lộ ra một cái mỉm cưới thân thiện trạ vịt không giải thích được nhìn mình trên thân k i a m ộ t đại bao kẹo cầu vồng trong lòng nao nao sau đó rất nhanh liền rõ ràng lão dĩ ám chỉ chỉ cần thái dương thần vẫn còn liền có thể khống chế lại cuộc diện ám giả nữ thần lớn như thế chế tạo thái dương thần đều không lên tiếng cũng chỉ để gió bao chi chủ dỗ giành nàng chơi đó chính là hết thể đều tại nhân ra trong lòng bàn tay hắn thực tế không cần thiết gánh lòng này thái dương thần thế nhưng là thế giới ý chí kiên định tùy tùng đâu lấy ra một khối màu đọ cục đường nhi cha vịt sẽ mở giấy gói kẹo nhét vào trong miệng mặt cấp tốc và mèo thật c h u a a hắn nhìn không được hỏi cái này vị gì đây lao dì ngầm đầu nhìn l ê t mắt đỏ chua x ó t đường hẳn là chua x ó t nho mùi vị tạm được cái này còn không phải nhất chua x ó t cha vịt kịp phản ứng giơ giấy gói kẹo gương mặt không thể tưởng tượng nổi l ụ c bên trong hữu dụng chua x ó t dầu cam cầu vị ngươi có thể thử một chút lao dì cười hếp mắt trả lời cha vịt vừa muốn tìm kia cái túi kẹo cầu vòng đống mà đi bay thẳng ra thủy tinh cung điện a cha vịt một mặt không hiểu nhìn về phía gió báo chi chủ ta đường ngươi đều gió báo sở thuộc còn phân cái gì người ta sao đều là của ta gió báo chi chủ đáp lại lẽ thẳng khí hùng rõ ràng là cái tiểu phong toàn nhi lại bày ra ngẩng đầu giữa ngược tư thế cái này cái quái gì ám giả nữ thần thanh â m sau đó văng lên lao gì làm kẹo cầu vồng mỗi một khối đều là ngẫu nhiên cầu vị gió báo chi chủ khoan thai nói không muốn đi dùng ngươi tinh thần lực dò xét vậy liền không có ý nghĩa rồi loại này ngoài ý muốn tiểu kinh hỷ chúng ta rất khó chiếm được thân minh gặp phải ngoài ý muốn trên cơ bản đều là kinh hãi ám g i nữ thần không biết đang suy nghĩ gì nhưng tự hồ thật sự lột một khối đường nhét vào trong miệng vị gì đây mùi sữa ám giả nữ thần dứt khoát trả lời ô vẫn là ngươi vận khí tốt gió báo chi chủ cười ha hả trả lời lão gì làm được màu trắng bánh kẹo bên trong có thật nhiều hương vị rất kích thích đâu lão gì c h ầ m rãi phối hợp một câu ừng còn có hành tây mùi vị ừng ám giả nữ thần căn bản là không có cách lý giải hành tây mùi vị đường ai sẽ ăn a ở nơi này chút kỳ kỳ quái quái trong đường có thể một lần liền ăn vào hương vị bình thường nhất không phải liền là một niềm hạnh phúc mà gió báo chi chủ k h o i trá trả lời chí ít chứng minh vận khí của ngươi rất không tệ ám giả nữ thần cuối cùng cao hứng thủy tinh cung điện phía ngoài màu đen bắt đầu chậm rãi rút đi cha vịt từ trước đến nay lạnh lùng lại ánh mắt kiên định khó được trưởng thành rồi bi thủy tinh hắn không hiểu nhìn về phía làm gì cái này cũng được chương 674, n à n g thế mà cũng ở đây chương 674, n à n g thế mà cũng ở đây chương 674, n à n g thế mà cũng ở đây cha vịt rất là không hiểu cha vịt mười phần rung động hắn thậm chí đối với lựa chọn của mình xuất hiện một chút do dự thành thần về sau thời gian đến cùng có thể nhàm chán đến mức nào mới có thể để cho ám giả nữ thần bởi vì một túi kẹo cầu rồng liền khôi phục bình thường a mặc dù cái này đồ vật là rất thú vị lão di kỳ tư diệu tưởng cũng xác thực rất nhiều nhưng vậy cũng là đường a g i à u có tứ h ả i đồng thời tin tưởng thần minh so với hắn còn muốn g i à u có bạch long quốc vương đột nhiên cảm thấy bản thân khả năng có chỗ nào nghĩ đến không đủ chú đáo cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nhìn chằm chằm lão di không thả mặc dù đứa nhỏ này tại đối nhân xử thế bên trên so sánh không lưu loát xử lý rất nhiều vấn đề thời điểm đều là tùy tâm sử dụng nhưng kiến thức đủ rộng a là một thích học tập đứa bén oan đồng dạng có thể nhìn thấy cự long kia thâm bất khả chắc ký ức cây trà vịt ở nơi đó liền khối lá cây cũng không dám tùy tiện đụng lào g ì nhưng có thể tự mình động thủ một nhánh lại một nhánh bắt về đừng nhìn dù ở khan n g ạ sống được so lào g ì dài nhiều nhưng biết đến tri thức thậm chí long ngữ ma pháp đều không nhất định so lào g ì nhiều không khẳng định không có lào g ì nhiều bằng không lần trước hắn cũng sẽ không nghe tới dù ở khan n g ạ nắm lấy lông vũ hỏi lào g ì cái nào đó chú văn làm như thế nào niệm một k h ắ c này hoang đường làm cho hắn ký ức khắc sâu nháy mắt liền có thể hồi tưởng lại đồng thời thật sâu lĩnh hội dù ở khan n g ạ đến cùng có bao nhiêu bất học vô thuật nhưng mà mặc dù trạ vịt nguyện ý ngẫu nhiên xuất ra một chút thời gian đến quan sát những cái kia thú vị ký ức nhưng hắn tinh thần lực vẫn là cùng pháp sư kém rất nhiều có thể nghiêm túc cẩn thận đem một vài tương quan chiến đấu tràng diện từng cái nhìn sang cũng rất không dễ dàng lại nói dù là hắn dùng trăm năm thời gian cũng không thể đem những này chiến đấu hình ảnh xem hết một phần năm cái khác đồ vật lấy ở đâu được đến nhìn giống lạo gì như thế bắt đến một tấm diệt ử cũng không trong khu vực quản lý rốt cuộc là cái gì nội dung đem tiền căn hậu quả cho dù là lá vụn đều muốn thăm dò rõ ràng mới thật sự không bình thường a người bình thường không có biện pháp khác chỉ có thể nhìn một cái người đọc sách đều ở đây làm、gì. lạo di nhịn không được hung tận nhìn chạm vịt liếc mắt hắn đều muốn bị nhìn thấy toàn thân giận cả lông rồi nhìn hắn làm gì a nhìn bên ngoài a ám giả nữ thần hắc ám nhìn như lui vô cùng chậm trên thực chất lại giống như gợn sóng bình thường sóng sau cao hơn sóng trước mắt nhìn thấy liền muốn tỏa ra ánh sáng chói lọi rồi hiện tại sở dĩ còn không có cái gì cảm giác thuần là hàn băng chi chủ không có can đảm bật đèn nhưng dựa theo lạo di trước đó đối mấy vị này thần minh quan sát mặc dù ám giả nữ thần tùy hứng làm vậy nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng vẫn là thật xứng hợp chỉ bất quá nàng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc thời điểm có thể sẽ quên hết mọi thứ Quả nhiên, đại địa c h i chủ rất nhanh liền ở nơi đó dùng lời nhỏ nhẹ hỏi ta cảm thấy để gió bão bọn hắn nhìn xem nơi này vết tích cũng tốt nói không chừng bọn hắn có thể nhìn ra một chút khác đồ vật hỏi ta làm gì ám giả nữ thần không biết nghĩ rồi thứ gì lại tại nơi đó lột giấy gói kẹo đây không phải lạnh băng ra mà ô đây là cái gì mùi vị lành lạnh rất thú vị cắn còn ngu nàng lần này là thật cao hứng lên tựa hồ còn tại cùng ai chia sẻ ngươi cũng tới cầm một khối hàn băng a hàn băng mình không thể ăn đại địa ngươi nhét một khối cho hắn lại cầm một khối cho mình khổ, khổ. một vị một mực không có nói qua nói thần mình ngựa khí vi d i ệ u mà nói ngươi giúp ta chọn một khối thôi ừ m ám giả nữ thần không rõ ràng cho lắm mà nói vậy ta cầm khối kim sắt cho ngươi ừ m vị k i a cho một cái trả lời như đinh đ ó n g cột hàn băng ăn cái gì ám giả nữ thần lật qua lật lại cái túi động t ĩ n h nhi rất lớn cho ngươi hàn băng cái này hóa thân có vị rất sao đại điệu tri chủ đột nhiên cao hứng cười lên a i ta đây là mụ ta chạ vịt miểu lộ càng ngày càng cổ cái lào gì cũng là hiện tại mới phản ứng được đối với hắn mà nói bình thường nhất ngàn tư trăm vị tại kỳ huyễn thế giới lại không mấy người theo đổi mà lại hắn có thể tìm tới như thế nhiều hương vị là bởi vì lúc trước đi qua hắn cái kia thế giới máy móc cảnh khí linh ngay từ đầu liền chuẩn bị những n à y đồ vật đại khái tại giám sát lạo dị thời điểm đối với hắn tủ đã cùng đồ ăn tủ có rồi phi thường khắc sâu hiểu rõ lạo dị là so sánh trinh t h ố n g cái chủng loại kia trạch nam trong nhà mặc dù có rất nhiều đồ vật nhưng đều chỉnh lý được sạch sẽ ngăn nắp đối mỹ thực càng là rất có tìm tòi nghiên cứu tinh thần trên mạng bán các nơi đặc sản nhất định sẽ mua về nếm thử cho nên cái kia khí linh cuối cùng mới có thể sử dụng đồ ăn để mất mát đấu trí lạo dị giữ vững tinh thần tới mặc dù hoàn toàn đánh phản nhưng vẫn là cho lão gì lưu lại phong phú dự trữ mà những này đối với chưa từng có cảm thụ qua chư thần tới nói thật là một loại niềm vui thú cho dù là cầm tới trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi khẩu vị bọn hắn cũng sẽ bởi vì phát hiện bản thân loại này khó được cảm xúc mà cao hứng t h â n minh mặc dù chưa chắc không gì không biết nhưng bọn hắn dù cho không chủ động làm cái gì kia cường đại linh hồn cũng có thể đem xung quanh tin tức quét sạch bọn hắn cho dù có kinh hỉ bình thường cũng đến từ lẫn nhau hoặc là bản thân lại mạnh mẽ hơi có chút đại đ i ệ phía trên nếu là xảy ra chuyện gì có thể để cho bọn hắn kinh ngạc sự tình rõ ràng chính là vì tránh đi bọn h lấy cái này cái thế giới thần minh kia tương đối cao danh giới cuối cùng c ũ n g không thế nào yêu sen vào việc của người khác tính cách làm như vậy đồng dạng đều không phải là cái gì công việc tốt trên cơ bản đều phải để bọn hắn lao tâm lao lực còn không phải tốt cho nên mỗi một khối đều là ngoài ý muốn kẹo cầu v ồ n g đối bọn hắn tới nói mới là kinh hỷ càng đừng sách còn có thể để bọn hắn cảm nhận được nhiều như vậy tư vị đương nhiên lao dì cũng biết bọn hắn cho rằng tốt cùng nhân loại mong muốn tốt trên cơ bản không phải một chuyện chứ thần chỉ muốn, muốn thế giới bình tĩnh ở nơi này trên cơ sở nhân loại chịu hay không chịu ủy khuất t h u bao nhiêu ủy khuất bọn hắn kỳ thật không thèm để ý mặc dù lấy tên đẹp kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhưng này vốn là bị kéo l ệ c h k h ô n g cạnh tranh thật dựa theo ý chí của bọn hắn đi đoán chừng sống sót đều là sờ sờ e r chủ tế người như vậy t r ạ vít loại kia phòng bị cũng không còn cái gì sai có thể cái này cũng không tính cái vấn đề lớn lẫn gì chứ thần mặc dù không đồng ý nhân loại loại thái độ đó nhưng là không hứng thú cần phải yêu cầu nhân loại dựa theo mình ý nghĩ làm việc cái này kỳ thật đã rất tốt liền xem như n h ấ t làm cho lòng người phiền ám dạ nữ thần phóng tới tỏ dịu đều có thể cùng chị ở một đợt phong thánh đâu lúc trước thế giới hơi kém sụp đổ thời điểm nàng thế nhưng là đem chính mình lưu tại đại địa bên trên hóa thân. sở hữu tượng thần bên trong thần lực một đợt rút ra kết một vòng minh nguyệt trọn vẹn bao phủ ám dạ tín ngưỡng c h i địa ba năm nàng thậm chí không có cự tuyệt tín ngưỡng cái khác thần minh nhân loại cùng với sở hữu động thực vật trốn vào dưới ánh trăng chạy nạn cho nên vô luận về sau những năm này nàng cùng nàng ám dạ tín đồ nhiều có thể dày vò cũng không có quốc gia nào cùng các nàng triệt để trở mặt chạ vịt cũng sẽ không cho dù hắn cách cái hai ba năm liền có thể từ bản thân trong vương cung bắt đến ám g i lỗ h a i hắn cũng chỉ là lễ phép mời các nàng rời đi mặc dù bên ngoài nguyên nhân đều là đương thời quốc vương liên minh cùng chư thần hội nghị đạt thành hiệp nghị có thể q u nhưng lòng vòng đạt thành đạt đích, mục khiến ờ rời i đi v ư ơ cung, chí bắc cảnh chết sau im hơi lặng tiếng thậm bắt hơi im về đây i i chả cũng là hắn tại ban sơ lúc nhỏ yếu kỹ năng rất hoàn hảo không hao tổn sống xót ỉ vào hắn không có khả năng tại chính mình cần thời điểm ỵ vào pháp luật pháp quy ân tình xã hội tại không cần thời điểm muốn đánh vỡ đây hết thẻ quy tắc đi cái kia cũng qua không biết xấu hổ một chút cho nên lạo gì có thể đem quá khứ những sự tình kia cởi trừ dù là hắn ngẫu nhiên sẽ còn đối ám giả nữ thần trào phúng hai câu còn có đứng ở đó bên cạnh không nguyện ý mở miệng tài phú chi chủ chứ bỏ hắn bên ngoài chỉ có thái dương thần sẽ thích kim sắc nhưng này vị nếu là tại ám giả nữ thần căn bản chế tạo không đứng lên mà lại thái dương thần cũng rất thích màu đỏ ám g i nữ thần sẽ không nói được khẳng định như vậy lạo dị là thật không nghĩ tới tài phú nữ thần cũng tới vị này từ trước đến nay biểu hiện được cực kỳ coi trọng lợi ích căn bản không để ý tới vô pháp sáng tạo tài phú người vô luận đối nàng nhiều thành tính đều không dùng ủy gối trong nhà khẩn cầu trời giáng tài phú người tài phú nữ thần chỉ có chẳng thèm ngó tới ngược lại là những cái kia gan to bằng trời ngay cả bạch long thẳng nhãi con chủ ý cũng dám đánh ra hỏa có thể đạt được thần lực của nàng bán phúc nhưng nàng cũng chỉ là dựa theo bọn hắn chế tạo ra lợi nhuận tỷ lệ dành cho tương ứng kỹ năng cũng sẽ không bảo hộ những người này sinh mệnh chỉ có cho tài phú giáo hội sáng tạo một đầu đầy đủ ổn định tương lộ có tư cách tiến vào chủ thần điện về hưu người mới có thể đạt được sau cùng an ninh. lao gì ngay từ đầu là thật rất chán ghét hám lợi đen lòng t à i phú thần điện nhưng cuối cùng lại phát hiện cái này t à i phú thần điện đại khái chính là phù hợp nhất tiền tài trí thượng chủ nghĩa tư bản quan nghiệm người cuối cùng thu hoạch được tiến vào chủ thần điện tư cách tám chín phần mười không phải những thủ đoạn k i a kịch liệt tàn khốc thậm chí hoàn toàn không nói đạo đức cùng lương tâm gia hỏa loại k i a dùng t à môn ma đạo phương thức trở thành nhà giàu mới n ổ i người kết cục tốt nhất chính là không còn ra cửa thành thành thật thật trốn ở dùng tiền tài chế tạo sát rùa đen bên trong trốn đến điểm cuối c u ộ đời nhưng mà tài phú nữ thần ban cho sinh mệnh lực cùng khỏe mạnh nhưng xưa nay không có khả năng thành công một lần liền thu hoạ chỉ cần bọn hắn còn muốn đạt được ban â n nhất định phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội tốt sáng tạo một đầu thuộc về mình thương lộ đáng tiếc thói quen đi đường t ắ t người rất khó một lần nữa trở lại quỹ đạo nhất là nghiêm chỉnh thương nghiệp qua lại lợi nhuận có thể có sáu mươi thương đạo liền đầy đủ để một cái tài phú tín đồ thu xếp tốt mình gia tộc an tâm chờ đợi đến từ chủ thần điện triệu hắn rồi có thể bọn hắn đã từng lấy được có thể là hai trăm linh thậm chí hai ngàn lợi ích mặc dù nhất định sẽ có bạn đường mất mạng nhưng đối với những này bị làm choáng váng đầu ó c kẻ liệu mạng tới nói như vậy không phải của hắn đồng bạn chỉ là giảm bớt một cái người cạnh tranh trừ phi chính hắn gặp gỡ nếu không vô luận nhìn thấy bao nhiêu tử vong hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy chết được đều là ngu xuẩn dạng này người muốn sống qua cái kia khảo nghiệm kỳ làm sao có thể chương 675, l o nghĩ chủng điệp hải dương khách tới chương 675, l o nghĩ chủng điệp hải dương khách tới chương 675, l o nghĩ chủng điệp hải dương khách tới. tới tựa như đối lão gì cái này bên cạnh xuất thủ những cái kia t à i phú tín đồ bọn hắn đều đã có ổn định cứ điểm nhi đồng thời có thể công khai tuyên bố mình là chuẩn tài phú tế ti nữa nha cuối cùng không phải là toàn diện ở lão di lãnh đ i ệ ngay cả mình cứ điểm đều không bảo vệ được t à i phú nữ thần xưa nay không q u ả n chủ thần điện bên ngoài tín đồ cứ điểm an toàn nàng chỉ chịu nhường cho mình tượng thần tại những cái kia tiến vào chủ thần điện tín đồ thành thị trong giáo đường thắp sáng linh quang thông minh t à i phú tín đồ không có khả năng nhìn không ra nhà mình chủ thần chân chính hoan g nên là dạng gì t à i phú nàng những n à y cơ bản phát tắc mặc dù vẫn có không ít vấn đề nhưng lão gì cũng không còn biện pháp phủ nhận ở nơi này truy cầu cá nhân vĩ nghiệp kỳ huyện thế giới có thể hình thành dạng này t i ề n tài xem đã rất giỏi rồi tỏ g i cái kia họ tìm ở trước mặt nàng ngay cả thứ cặn bã cũng không xứng lão dị đương nhiên cũng biết tại phú nữ thần có thể làm đến loại tình trạng này khẳng định cũng nhận tháp cao cái kia phụ tá một bộ phận ảnh hưởng có thể có thể biết hấp thu mới quan niệm bổ sung bản thân thần chức lý niệm thần minh cũng không t ệ rồi có lẽ là bởi vì trải nghiệm quá nhiều liên tục qua đi quen thuộc thần minh đều vẫn lạc bảy tám phần thế giới này thần minh cũng đều rất linh hoạt hơn nữa còn là loại kia thủ vững điểm mấu chốt của mình linh hoạt mặc dù vẫn là không thích vị này chỉ cấp hắn mang đến qua phiền phức không cho hắn mang đến qua tài vận tài phú nữ thần nhưng lão gì cũng sẽ không tại gặp được nàng thời điểm kêu đánh kêu giết hắn duy nhất ý nghĩ chỉ có tài phú nữ thần giọng nói còn rất chấm thấp có chút trung tính ha ha t à i p h ú nữ thần đột nhiên phát ra kỳ quái tiếng cười ngươi cho ta là chối u tiêu sữa bỏ hương vị ám dạ vật ký của ngươi đích s á c thay đổi tốt hơn đâu ừm ám dạ nữ thần đem k i a đường cái túi nâng lên đến nghiêm túc nói ngươi lại chọn một khối còn có vấn đề ta liền tin t à i p h ú nữ thần không chút do dự lại bắt được một khối kim sắp đường sẽ mở sau ném vào trong miệng tê cái gì mùi vị a ám dạ nữ thần quan tâm hỏi ngươi làm sao giống ăn cướp ăn vào sầu riêng đường sao g i bao chi chủ cao hưng nói ta lần trước cũng bị cái này đường s ợ rồi bất quá chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành vị ngọc nhi chính là ngay từ đầu q á i một chút không không phải t à i phú chi chủ biểu lộ cổ quá nói ta nói không nên lợi mùi vị kia nhưng ta có thể xác định tuyệt đối không phải sầu riêng dính ngượng ngùng xú xú cái kia làm gì nghĩ như thế nào ra tới chính hắn ăn thời điểm cũng sẽ tiện tay một cầm sao ám giả nữ thần nhịn không được hỏi gió bao chi chủ ngươi có phải hay không ăn thật nhiều loại chính hắn cũng không biết trong túi đều thả cái gì đường gió bao chi chủ nợ nụ cười ta xem qua hắn làm cái k i a đường giấy gói kẹo trừ n h ă n sắc cái khác cũng không có khác nhau chút nào là hắn dùng luyện kim thuật một lần chế ra những cái tia đường mặc dù đều là chính hắn thiết kế ra được khẩu vị nhưng đóng gói thời điểm là dùng một cái gió lốc pháp thuật trực tiếp chuyển tới một cái thiết kế tốt lưu trình phong bế phêu lớn bên trong ra tới liền đều là đóng gói tốt đường nha ta còn giúp hắn thổi qua mấy lần đón gió chính hắn cũng là như thế ăn cái này bao không phải liền là hắn đặt ở phòng mình bên trong kho lấy ra an ủi bị giật mình bắc địa quốc vương m à cái này liền bị giật mình ám dạ nữ thần khinh thường nói thật vô dụng chạm vít nhìn chăm c h ú cung điện bên ngoài con mắt có chút trận to một vòng đây là hắn có tác dụng hay không vấn đề sao hắn đột nhiên xì hơi cũng không tiếp tục đi cân nhắc đứng tại ám giả nữ thần bên cạnh vị k i a kim quang lóe lên tài phú nữ thần vì sao mà đến rồi cha vít cảm thấy mình bây giờ cần suy tính là hắn tỉ mỉ tưởng tượng ra tới nhân loại thần hệ đến cùng có thể hay không tại dạng này thần minh trung gian hôn xuất đầu hắn suy tính năng lực suy tính phẩm hạnh thậm chí còn suy tính tính cách nhưng thật sự không có cân nhắc qua bọn họ có phải hay không quá thành thục quá nghiêm chỉnh cha vít đã từng cảm thấy bọn hắn bắc địa tín ngưỡng gió bao chi chủ tựa như một vị phân chấn bồng bột bổ h a n h niên ghét ác như cựu đồng thời có chút nhỏ xúc động so với cái khác thần minh khả năng không có như vậy h n trọng nhưng chính thích hợp bọn hắn cái này tích cực tiến thủ bắc địa vương quốc hắn còn tại trong lòng đối nhà mình láo tổ tông tuệ nhãn đại gia tán thường đâu nhưng hiện tại xem ra bọn hắn vị lao tổ tông kia có đúng hay không tại chư thần bên trong chọn một vị ổ n trọng nhất hắn đều không muốn nhìn vị kia dưới chân đã có một đống giấy gói kẹo càng ăn càng hưng ơ phấn đại địa c h i chủ rồi cứ như vậy một hồi đại địa c h i chủ đã đem ngọt đ ù i c a y đắng mặn mấy cái này chủ hương vị đều ăn lượn đang cố gắng tìm kiếm tài phú tri chủ vừa mới ăn rồi cái kia mùi lạ nhi là cái gì đây lao di liếc một cái bi người này diễn kỹ so lấy thẻ sẽ làm ạ n h hơn nhiều dù sao cũng không phải cho hắn nhìn vậy hắn vậy không đáng xen vào việc của người khác hắn nhìn thoáng qua bị ném trong góc to lớn c h ó thi còn có chân chó bên dưới cái k i a hình t h ủ kỳ quái sinh vật g i a hỏa này hẳn là đã bị đánh trở về nguyên hình g i á n g dấp còn không tệ nhưng phần eo nơi đó tựa hồ có một vòng tiểu bối sát lộ ra hơn nửa đoạn trên đùi có rõ ràng vây cá hơn ký trên đầu tựa hồ cũng có một mảnh trong suốt vây cá có chút phiền lấy màu xanh tím ánh sáng nhưng bị thật dài mái tóc màu vàng kim chặn lại rồi làm gì có chút không dám xác định tia rốt cuộc là sinh trưởng ở trên người vẫn là vật phẩm trang sức. dù sao người này tóc dài bên trên còn có thật nhiều vỏ sò cùng san hô trang sức bị đánh thành cái bộ dáng này còn không có l i ệ u s i ề n g xem chừng những này đồ vật hấp thụ tính rất mạnh mà lại đ ề u đến trình độ này đem hắn biết đến nội tình tất cả đều bạo cũng không có ra tay toàn lực để cho thế giới đem hắn ném ra bên ngoài chứng minh thật sự là hắn chỉ có cấp mười sáu nhưng hẳn là một cái thần tử nếu không không có có thể cùng chư thần trên mặt đất hóa thân hoặc là thần giáng thân đấu một trận tự tin bất quá đ ế t ử họ xoay đổn trận doanh cấp mười sáu thần tử vô luận thực lực giảm xuống đến mức nào xem như hy lạp tam đại chủ thần bên trong một cái duy nhất không có ngủ xay tồn tại họ xây đồn hẳn là hấp thu hy lạp thần hệ sau cùng khí v ậ n rất có thể hắn là cái cuối cùng rời đi hy lạp thế giới g ã trực hệ hậu duệ nói không chừng còn tận mắt chứng kiến ụ dạ nớt tiêu vong dù sao đó chính là hy lạp mặt trời chỉ cần hy lạp thế giới vẫn còn bị đính chết ở bầu trời u dạ nớt cũng chỉ có thể ở nơi đó vô luận bọn họ hậu đại chế tạo đến trình độ nào hy lạp thế giới đều đã từng bởi vì g ã cùng u dạ nớt mà được đến rồi phồn b i n h hương thị n h thế giới này vẫn là thời điểm sở hữu oán hận trên cơ bản đều sẽ hướng về phía rẻ ớt ma đi gà a đoán chừng cũng được chia sẻ gần một nửa cho nên họ xây đồn nếu quả như thật là cái cuối cùng chạy mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng nếu là họ xây đồn vậy liền phi thường có khả năng hà đẹp cùng thê tử kỳ thật có rất nhiều bằng hưu dù là dẹp ở muốn giấu giếm ở bọn hắn đều không khả năng nhưng họ xây đồn trừ bọn họ ra nhà cái kia lao đại lò lửa nữ thần sẽ chiếu cố một lần cái này xui xẹo lại ngây thơ đ ệ đệ không có ai sẽ nguyện ý để ý tới hắn nghĩ hắn chết ngược lại là rất nhiều đây cũng là một loại khác nhân họ đắc phúc đương nhiên hắn cũng không có lưu lại bao nhiêu khí vật thống khổ nữ sĩ cường đại như vậy đến bất khả tư nghị khái niệm nữ thần căn bản không giống như là b ỏ xầy đồn có thể sinh ra kết quả hắn sinh ra còn muốn đem cô nương này gả cho an mẫu t ử thần sệt lao gì mặc dù không thế nào chú ý thế giới kia cố sự nhưng đầu cho thần sệt cái này rất h a i cập thần minh hắn vẫn biết đến hắn cũng biết sệt là loại kia trời sinh tính thăng trầm suy nghĩ nhiều nghĩ nhiều nhân vật h u n g á c dạng n à y sệt không có khả năng vô duyên vô cớ cầu hôn một vị hải dương xuất thân nữ thần chỉ có thể là thống khổ nữ sĩ đã sớm bộc lộ ra một chút phù hợp hắn nhu cầu thần lực đ ặ t h mặc dù dẹ ớ không phải cái đồ v tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền đem thống khổ nữ sĩ đưa ra ngoài hắn vẫn thật biết lợi dụng con cái của mình nhưng họ xây đồn xuân ra cảnh giới hết lần này tới lần khác còn ai khuyến cáo đều không nghe sau đó thống khổ nữ sĩ liền dứt khoát lưu loát đào hôn lại về sau chính là trải nghiệm một cái thời gian dài dàn dặc tại đa nguyên vũ trụ trung ương thành lập được ấn ký thành vĩ đại thần lực không ai biết rõ nàng là thế nào làm được nhưng ai cũng rõ ràng nàng tất nhiên trả giá rất nhiều cho nên thống khổ nữ sĩ mặc dù cùng họ xây đồn khôi phục liên hệ nhưng nàng không có khả năng đồng ý che chở họ xây đồn thủ h ạ vậy cái này có thể đồng d ạ n g bị đâu đâu cũng có ấn ký thành đại môn đưa vào sinh vật biển rất có thể là chỉ tổng hậu duệ dù sao bởi vì mẫu thân là hải dương nữ thần quan hệ chỉ tổng bản thể s ắ p xỉ tại nhân ngư bộ g á n g lao gì hiện tại có chút hoài nghi giúp thống khổ nữ sĩ trổ tới khả năng chính là chỉ tổng cái này duy nhất xuất thân từ hải hậu t r ư n g tử tên tia trước kia liền thường thường che chở bản thân những cái tia đen đ u ổ i m ộ i m ộ i dù sao sẽ bị b ỏ xây đồn sinh ra liền đủ làm điều á c rồi so rẻ ợ hài từ còn thảm không đúng hẳn là đều có cắt thảm dù ẹ ớt tử không thể thật thể thông, hài không xinh không phổ không khó nhịn. dài dài đến đẹp, cũng không thể dài đến thông, nếu không Nhưng đồn dáng đẹp xây quá rất ra dấp hỏa sao cùng dẹ ớt khác biệt họ xây đ ồ n cấp bách trên cơ bản đều là giã tính khó thuần hải dương tiên nữ chính các nàng đều là trời sinh t i ê n trưởng nào biết được hải tử sinh ra là cần nuôi đ â y này dù sao là đồ quỷ sứ chán ghét hải tử trực tiếp ném ra bên ngoài là tốt rồi cho nên họ xây đổn chúng nữ nhi chứ vẹn vẹn có mấy cái đều chỉ có thể dã man sinh trưởng ngược lại là chỉ tòng người trưởng từ này thậm ạ i tuần i thời điểm ngẫu nhiên đụng phải mấy cái huyết mạch tương liên muội muội, huyết tương tay rút một thanh. t mạch h đụng mấy ngẫu còn sẽ ra giúp chí những ngày cái gọi là hải dương công chúa tại đại đảo vong thời điểm còn có thể bị mang lên đều là bởi vì hải hậu cùng trì tổng thương hại lao dì tuyệt không tin tưởng ở xây đồn khi đó có thể nhớ tới các nàng sau đó hắn còn có thể đem dạng này nữ nhi đưa ra ngoài thông gia thống khổ nữ sĩ không có áp đặt hắn đoán chừng đều là bởi vì hy lạp thần hệ q u ỷ dị k i ê u huyết mạch kiềm chế lao dì cảm thấy mình phỏng đoán rất có thể thống khổ nữ sĩ、si、hẳn là hy lạp thần hệ cuối cùng một đạo khí vẫn thể hiện nếu không nàng không có khả năng dễ dàng như vậy ngay tại đa nguyên vũ trụ trung tâm thành lập được gần ký thành không phải ai không phải là cái gì đồ vật đều có thể tại cái k i a khu trung tâm đặt chân Trường trụ không dễ lan lột. Trường trụ không dễ lan lột. Trường trụ không dễ lan lột. Đa nguyên vũ trụ không dễ lan lột, trung nhất Tinh thú thần thế phương. nguyên không lan nguyên không lan nguyên không lan nguyên không lan gian càng là khó khăn nhất lẫn vào địa phương. Tinh linh cùng thú nhân chính là điện hình nổ cũng 676, 676, 676, đa đa đa Đa địa Hy vũ vũ vũ vũ vào ví dụ, khó hệ dễ dễ dễ dễ là là Lạp thậm i n l i chí ù t còn là có thể khai ra thông hướng đa nguyên vũ trụ mỗi một góc cổng truyền thống mặc dù cổng truyền thống xì nội hất cả tự cho là đúng bản thân muốn chết nhưng hắn sẽ ở cái thành phố kia được hoan nghênh có thể quá bình thường dù sao ấn ký thành cổng truyền thống sẽ mở tại phi thường không giải thích được địa phương thậm chí có khả năng mở ra một cái ngăn kéo liền có thể đi một cái thế giới mới mấu chốt là những n à y cổng truyền thống mặt khác rốt cuộc là địa phương nào ai cũng không có cách nào xác định tốt một chút nhi chính là trực tiếp kết nối đến ấn ký thành một góc khác thậm chí là những cái k i u cỡ lớn nhiều một chút truyền thống trận bên cạnh nhưng kém một chút nói không chừng liền trực tiếp đi vượt sâu không đáy hoặc là chín tầng địa ngục đương nhiên đối diện vị trí khu vực đồng dạng đều là so sánh hoang vu địa phương nhưng ai dám cược một mực không bị phát hiện a bám vào ấn ký thành hy vọng dựa vào bản thân vị trí khu vực cổng truyền tống kiếm lời lớn những thế lực kia dù cho không sợ cái gì ác ma cùng mã quỷ nhưng là gánh không được đối diện kia liên tục không ngừng công k í c h ta lại nói bồi thường tiền sự tình ai muốn làm vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đem những n à y điểm truyền tống nộp lên không ràng buộc bán là bán không được ấn ký thành người chỉ tin tưởng bản thân cướp về đồ vật cùng phòng ở mới có giá trị tất cả mọi người là lừa đảo ai cũng tin không lấy ai có thể cổng truyền tống chi thần không giống a hắn chỉ cần tiếp xúc đến những n à y mở ra môn liên có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng thậm chí còn có thể đem những này môn chuyển rời đến một cái càng thích hợp địa phương đi ấn ký thành những cái k i a dân chuyên nghiệp sẽ điên cuồng truy p h ù n g hắn đương nhiên rất bình thường thay đổi ai cũng biết như vậy đây cũng là thống khổ nữ sĩ ngay từ đầu căn bản không có ý định để ý tới hắn nguyên nhân tốt ca năng lực này đích sắc rất thích hợp ấn ký thành mà dùng đặc thù biện pháp đem mình cùng ấn ký thành triệt để khóa lại thống khổ nữ sĩ đối bất luận cái gì có thể để cho ấn ký thành mạnh lên tồn tại đều là hoan n g thẳng đến ấn ký thành nguyên sinh giống loại đột nhiên chối bỏ thống khổ nữ sĩ lựa chọn tín ngưỡng oscar thời điểm nàng mới có thể nổi dẫn đến trực tiếp chơi chết hắn đồng thời nghĩ hết biện pháp để ra hỏa này chết không yên lành dù là một tia linh hồn đều bị khóa tại mê cung trong không gian cái này kỳ thật rất t à môn ấ n ký thành loại tia nguyên sinh loại cùng thống khổ nữ sĩ quan hệ trong đó thậm chí so băng cậu vương cùng hàn băng chi chủ càng thân cận rất có thể chính là thống khổ nữ sĩ một tia linh hồn loại hình tồn tại bằng không mà nói cái tia đổi tin oscar ra hỏa cũng sẽ không một mực còn sống thậm chí còn tại ân ký trong thành mở tiệm hoa trong tiệm hoa thậm chí còn có o s c nhãn hiệu phản bội thủ hạ của mình dù là có được chính mình một tia thần lực một chút thần tính cũng không cái gọi là hoàn toàn có thể giống hàn băng chi t r ụ như vậy thản nhiên xử tử có thể bản thân linh hồn có thể làm sao chơi chết hắn chẳng khác gì là tại n h ư ờ n g nàng nguyện c h u y ể n như một trên linh hồn mở một vết nứt thống khổ nữ sĩ chỉ có thể tự nhận xui xẻo bất quá đa nguyên vũ trụ bên trong kỳ thật vốn là không có cái gì hoàn toàn làm thống khổ nữ sĩ cảm thấy mình đem hết thầy đều làm được rất hoàn mỹ lúc thậm chí ngay cả ngoại giới đều cảm thấy cùng ấn ký thành kết hợp với nhau nàng không có kẽ h ở lúc tự nhiên mà vậy thì có ngoài ý muốn giống như là trong bánh xe thai một dạng thành thị cơ hồ là khái niệm tính tồn tại mà chỗ như vậy trên cơ bản chỉ là là thiên đường sơn hôn đột hải vượt sâu không đáy cùng chín tầng địa ngục còn có máy móc cảnh loại này cùng đa nguyên vũ trụ cùng một nhiệt thở vũ trụ bất diệt bọn hắn ngay tại loại này khái niệm tính lĩnh vực có thể ấn ký thành lại không mạnh như vậy lào gì có chút hoài nghi đây là hy lạp thần hệ sụp đổ thế giới kê lưu lại hải q u ố c hành động ban sơ thế giới một trong hy lạp thế giới tất nhiên cũng có hàn tính đặc thù bằng không mà nói thiên đường sơn đ a n kia trật tự thần sẽ không bởi vì một cái núi ô lịm hụ liền tiếp nhận rồi hy lạp thần hệ dê ở đ á m g kia thần có mấy cái phù hợp thiên đường sơn yêu cầu mặc dù trật tự thần bản thân chẳng ra sao cả nhưng bọn hắn đôi đến thiên đường sơn định cư thần minh yêu cầu vẫn còn rất cao tối thiểu thiện lương cùng với chính năng lượng công nhận đều là yêu cầu cơ bản đương nhiên và ở đến về sau sẽ có hay không có biến hóa gì trật tự t h ầ n nhóm kỳ thật vậy không chút nào để ý chỉ cần bên ngoài không có trở ngại là được thì như tỏ dịu ma pháp nữ thần vườn joseph nếu như là sau này vị kia h ắ c đồng mỹ trạ thỉnh cầu và ở tám chín phần mười không chiếm được công nhận nhưng lúc đó là sở mít úy bất kể là ai cũng không có cách nào phủ nhận vị này tỏ dịu đời thứ nhất nữ thần thiện lương tha thứ cùng công bằng công chính nhưng nếu là c ầ m hát đồng cùng rẻ ở so sánh cái kia cũng quá nhục nhã hát đồng rồi cho nên người sáng suốt đều hiểu chân chính thu hoạch được các cách là tòa kia núi ổ l y m p u kia cung cấp nuôi dưỡng núi ổ l y m p u mấy triệu năm hy lạp thế giới tất nhiên cũng có đặc thù địa phương ấn ký thành kỳ lạ cấu tạo phương thức luôn luôn đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi cổng thứ nguyên giống hay không gạ không hạn chế trọng lực cùng ụ dạ n ợ không gian trường khống nhưng gần nhất cái này mấy lần phát sinh sự tình lại nhất định có thống khổ nữ sĩ bóng người cái kia cổng truyền thống sinosca h nàng cũng không phải là rét phi công dù cho hiện tại oscar trốn hắn mất đi thần lực cũng rất khó tìm trở về c ổ n g truyền t ố n g chi thần đương thời trưởng không mấy cái thế giới đều bị triệt để phá hủy hắn căn bản không có biện pháp một phục sinh trở về đến cường đại thần lực cho nên hắn rơi vào tay thống khổ nữ sĩ một chút thần khí liền căn bản tìm không quay về thống khổ nữ sĩ thậm chí có thể bằng vào những này đồ v ậ t t ạ i tỏ dịu những đại pháp xưa kia đều là kéo mìn sờ cấp bậc kia cường giả trước mắt mở cửa đâu nàng trước kia liền có thể đánh vỡ hết t h ể không gian nhưng không có cách nào khóa chặt cố định toa độ nhờ có o s c a thần khí bù đắp nàng điểm này t u y t đối nếu như nói ngay từ đầu thống khổ nữ sĩ áp chế gắt gao ở oscar phục sinh là nguồn gốc từ phẫn nộ của nàng kia sau này nàng không tiếp đắc tội tinh linh t h ầ n hệ cũng muốn không cho oscar một chút cơ hội thở dốc khả năng chính là vì đã tới tay năng lực thống khổ nữ sĩ đối cái khác thế giới không có gì hứng thú nhưng lại rất có hứng thú dùng thế giới khác người bổ sung tiến ấn ký thành bọn hắn thế giới này mặc dù bị phong tỏa nhưng cũng không phải là một chút khe hở cũng không có nếu không sẽ không tới tinh giới liền có cơ hội thở dốc đưa mấy cái không đến cấp mười sáu tiểu lâu la đến định vị nơi căn bản không phải vấn đề gì tỉnh rồi a một mực tại bên kia bắt đường ăn tải phú c h i chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía băng cầu vương phương hướng tất nhiên tỉnh rồi ngươi sẽ thấy đem vừa mới nói những cái kia đ ồ vật lặp lại một lần gió báo c h i chủ vừa mới đến cần một chút cặn kẽ giới thiệu cái kia chính một mặt đau đớn cố gắng ngồi dậy sinh vật biển trên mặt trống rỗng ta đã nói hai lần rồi chẳng lẽ ngươi còn che giấu cái gì mới không dám lặp lại lần nữa t à i phú nữ thần bình tĩnh hỏi lời này ta đã nói qua một lần hy vọng không có lần tiếp theo ta phải chết một cái tay trên mặt đất lén lén lút lút sinh vật biển nở nụ cười khổ cái này không phải nói dối thiếu nước sao Ám hắn loại kia giống như là nửa hòa tan người tuyết bộ dáng thực tế quá xấu rồi lao dì cũng không phải hoàn toàn không nhịn được cái gọi là xấu xí bộ dáng nhưng này phải là có sung kích tính xấu mà không phải một bãi giống như là tiêu chạy chó bãi tiếp vật vẫn là bị đông l à o gì đối loại này đổ vật thật sự khắc sâu ấn tượng dù sao hắn sau này định cư địa phương rất có khói lửa một cái tiệm cơm đều là làm láng giềng buôn bán phố cũ phòng ở lại mới cũng không còn biện pháp ngăn cản một chút nói không ra thật xấu thì như dắt cho thời điểm không thanh lý bài t í ế t vật những thứ khác mùa vụ c ò n tốt nhưng mùa đông thật sự l à o gì thật sự chứng kiến rất nhiều dù sao hắn là một thích cầm điện thoại di động vừa đi vừa nhìn trạch nam làm gì thật là liếc mắt đều không muốn nhìn cái kia hà băng hắn thậm chí cảm thấy ám g i nữ thần nổi trận lôi đình đem toàn bộ thứ nguyên không gian đều kéo nhập hạc Nguyên không không m phải hải nhân kinh hoàng phủ nhận bên hai bỗng nhiên thoát ra một đạo hình tam giác trong suốt vây cá còn rất để mắt nhất là kia cực kỳ tự nhiên thuần lam cùng tím nhạc quá độ lão dì xác định bản thân nhan sắc trong mâm không có như thế tinh xảo hỗn hợp sắc hắn nhịn không được trong lòng tỉ mỉ so sánh nghiêm túc suy nghĩ loại kia thuốc màu cảm nhận so sánh tiếp cận mặc dù rất nhiều thuốc màu nhan sắc cơ hồ là không sai bị lắm nhưng bởi vì tính chất khác biệt bọn chúng v ẽ đến các loại trong tài liệu cũng sẽ có bất đồng cảm giác nhưng mà ngay tại trong đầu không ngừng so với một hàng kia sắp xếp lam cùng đỏ lạp gì lại nghe được một cái để hắn cực kỳ ngoài ý muốn danh tự hắn đông nhiên ngẩng đầu lên Chương 677, gì? Gì? Chương 677, gì? Là gì? lào Lào lào Lào c h i tổng lúc đầu cũng không có dự định phối hợp họ xây đồn hành động nhưng ở chúng ta thế giới ngoài ý muốn gặp gái ạ gái ạ vừa mới nghĩ đến đôi kia điên cuồng vợ chồng lào gì hơi k é m cho là mình nghe lầm cái này thần có vấn đề gì sao gió báo c h i chủ phát hiện hắn động tĩnh lập tức truy vấn không phải liền là cái kia hy lạp thế giới đại địa mẫu thần c h i tổng à họ xây đồn mãi mãi lào gì nghĩ nghĩ vẫn là nói hy lạp t h ầ n hệ vì đó g ã làm căn cơ không có nàng cái gì cũng sẽ không có tựa như chúng ta thế giới ý chí g i báo tri chủ nghĩ nghĩ mới tiếp tục hỏi tiếp không giống nhau lắm đi lao dị suy nghĩ một lần hay là nói k h i lạp thế giới là đa nguyên vũ trụ sớm nhất xuất hiện thế giới loài người một trong chỉ ở tinh linh thần hệ cùng thú nhân thần hệ về sau lúc kia thiên đường sơn thậm chí cũng không có bị mở ra đâu đa nguyên vũ trụ còn không có hình thành một chút khái niệm cho nên gạ ạ chỉ có thể coi là thế giới kia sinh ra cái thứ nhất sinh linh nếu không bởi vì hô hấp của nàng mà xuất hiện đủ danos căn bản không có khả năng áp chế nàng mặc dù ngay từ đầu nguyên nhân là gạ ã bản thân không có bất kỳ cái gì phấn đấu tinh thần nàng là thuần túy hưởng lạc chủ n g h ĩ người nhưng nếu như nàng mới là cái kia mạnh nhất hy lạp pháp tắc sẽ không cuối cùng ngầm thừa nhận u dạ nợt mới là chủ đạo người thiên thần cũng không phải là nhất định liền so địa thần mạnh nhưng mà hy lạp thần hệ tại gạ cái thứ nhất xuất hiện về sau vẫn là để u dạ nợt làm chủ trong này khẳng định có nguyên nhân gì rất có thể cùng gạ đầy trong đầu chỉ có vui đùa có quan hệ nếu như không phải u dạ nợt quản đức nghiêm nghĩ vừa ra là vừa ra gạ có thể để cho hy lạp thế giới khắp nơi đều có q u á i thú đây là gió bao chi chủ nghề cũ hắn vẫn so l ã o gì hiểu được cho nên rất nhanh liền cho ra công nhận tia đích xác không giống nàng rất mạnh nhưng chỉ có thể làm thế giới cho phép nàng làm sự tình cũng không thể yêu cầu thế giới dựa theo ý chí của nàng cải biến c h ắ c không được thế giới kia sẽ hủy diệt cương đại đến không thể không tồn tại nhiều lắm thế giới không có cách nào trói buộc bọn hắn cũng không có biện pháp cải biến bản thân vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất ở tại bọn hắn cái này vừa bắt đầu đối thoại liền hâu ngừng ám giả nữ thần đột nhiên mở miệng nhưng đối với hy lạp thần hệ gạ a i địa vị lại là hết sức quan trọng j e u s k i thật rất cảnh giác nàng gạ vậy thời, thời khắc khắc muốn chơi chết j e u s lao gì dừng một chút vẫn là trả lời nàng nhưng vô luận gặp được bao nhiêu nguy cơ j a u s đều chưa từng trực tiếp ra tay với g á i ạ chỉ cần g á i ạ bên ngoài thừa nhận hắn là o l y m p i ạ c h i chủ hắn liền có thể một mực giảng u thân hệ căn cơ sao ám giả nữ thần lẩm bẩm một câu lập tức truy vấn cái kia hải nhân nàng tại các ngươi thế giới đều làm cái gì hải nhân do dự một chút vẫn là nói ra nàng muốn phục sinh con của mình cạ dắt nót nhưng bị thế giới c h i chủ liên thủ với ả s m ù ở ngăn cản cạ dắt nót phục sinh thất bại liên tiếp nàng một cái khác nhi từ tay phỏn một đợt bị ác ma căn ớt gã tựa như là bị hỗn độn hải xử kéo thiềm mang đi nhưng chỉ tổng cảm thấy sự kéo thiềm đối nàng khả năng có khác tính toán cho nên nhất định phải cố gắng lớn mạnh hy lạp thần hệ thực lực mặc dù bây giờ gạ đã không có biện pháp ảnh hưởng đến khác hy lạp thần minh có thể huyết mạch nguyền rủa dù là nàng một lần liền có thể nguyền rủa một cái đâu chỉ tổng vậy không hy vọng là chính mình mà ở biết rõ chỉ tổng tại còn mắt thấy các nàng chịu chết về sau gạ giống như đối với hắn rất bất mãn còn nguyền rủa h ắ n tới vừa v ậ n thống khổ nữ sĩ khi đó cũng ở đây hai nàng hẳn là đều bị dinh hữu các nàng nghĩ tại những thứ khác thế giới nghiệm chứng một chút g ạ chỉ là thuận miệm lục mạ các nàng mà không phải thật sự làm cái gì tại sao là chúng ta thế giới này đại đ ị a u tri chủ nhẹ giọng hỏi chúng ta nơi này đặc thù ở đâu họ xây đồn nói nơi này có hắn mùi vị quen thuộc hải nhân thật nhanh trả lời hắn hoài nghi ưu dạ nợt tàn phiến rơi vào thế giới này đối với chỉ có thể quản khống hải dương họ xây đồn tới nói chỉ cần đạt được một khối hy lạp ban sơ thiên thần mạnh vỡ hắn liền có thể đem hiện tại ở thế giới triệt để trường khống hàng xóm là ăn mẫu đích sắc rất nguy hiểm ngươi biết cũng thật nhiều a t à i phụ nữ thần đột nhiên nợ đủ cười mỗi lần đều có thể nghe tới một chút mới đồ vật đâu ta kỳ thật có thể tính là tri tông huyết mạch hậu duệ hải nhân trả lời rất thẳng thắn chúng ta thế giới kia vốn là đại địa sở thuộc nhưng có cái ngu xuẩn hải dương nữ thần đem chỉ tổng mời qua một cái thế giới mới tinh cùng một cái đầu không thế nào tin tưởng làm việc mơ hồ thế giới c h i chủ Chỉ tổng lại không phải cái gì hiền lành thần minh nhất định sẽ ý đồ chiếm lĩnh một lần nhưng này vị chủ thần chỉ là đầu góc không quá đủ thực lực là thật sự rất mạnh chỉ tổng cũng không thể không nguyện chuyển một chút b ị t m ở một chút biện pháp đơn giản nhất chính là thiết lập một cái thuộc về hắn huyết mạch vương quốc sau đó dùng không ngừng thông gia phương pháp đem chính mình huyết mạch triệt để du nhập thế giới cuối cùng dựa vào bản thân hậu duệ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới biện pháp để đại địa nhiều bị dìm nước không có một chút thẳng đến thế giới c h i chủ h ọ s ẹ t nhẫn mại cực hạn không thể làm quá nhiều thế giới c h i chủ có thể để cho hắn sáng tạo thế giới trở lại ban sơ trạng thái nhưng chỉ cần không có nghiền ép lên danh giới cuối cùng của hắn h ọ s ẹ t vẫn là rất hiền lành hắn không có biện pháp vứt bỏ nhiều như vậy sinh mệnh c h i tổng cũng xác thực kém một chút nhi liền thành công rồi nếu như không phải cái họa xẹt đột nhiên nội đ i ê n từ thế giới khác mời tới một cái đại địa tri tử còn làm đến rồi rất nhiều cổ quái kỳ lạ hết lần này tới lần khác sẽ không chết nguyên tố người ô thật sự sẽ không chết Ám giả nữ t hạ nhân k n ngạc cắt đứt h làm do làm đ do dự dự nói linh hồn hình chiếu k h ô n g chế nguyên tố thân thể cách làm này chỉ có một ít đặc biệt thế giới người có thể làm được một bước này nhưng này chút thế giới chỉ tổng không có cách nào tiếp xúc hoa sen cũng chính là chúng ta nơi đó thế giới c h i chủ ngược lại là có thể làm đến hắn liền đưa tới một đám gọi nguyện tộc r a hòa bất quá chân chính có năng lực là hắn cái kia đại địa c h i tử đồng bạn vị kia gọi đến bất tử tộc mới là thật lợi hại nói thế nào đại địa c h i chủ tò mò tiếp cận tới hắn mặc dù không thế nào thích gãi ạ nhưng đối với cái này đại địa c h i tử cũng rất cảm thấy hứng thú cái kia đại địa c h i tử gọi đến bất tử tộc rất lợi hại mà lại ý chí rất k i ê n định trước kia cũng ở đây tỏ d u y xuất hiện qua giúp tinh linh phụ thân rất nhiều bận điệu nghe nói ấn ký thành sự tình cũng cùng bọn hắn có quan hệ hải nhân trần c h ờ một chút vẫn là thành thật nói nhưng họa xẹt triệu hoán đến n g u y ệ n tộc cuối cùng ngược lại hợp tác với chúng ta rồi ừng hả đại điệu tri chủ không thể tin hỏi họa xẹt triệu hoán đến cứu binh cuối cùng đi với các ngươi rồi h á n cái gì cũng không làm h á n đem mình thần lực rút đi à. hải nhân không rõ ràng cho lắm trả lời sau này nguyện tộc thân thể đều là chỉ tổng thần lực chống đỡ đâu đây coi là cái gì à? ám dạ nữ thần nghe được một mặt mê man g coi như hắn không muốn làm quá tuyệt cái kia cũng có thể đem đám kia nguyện tộc trực tiếp đánh về thế giới của mình a hắn là ở chơi trò chơi gì sao ngay cả cái này đều có thể nhịn cũng kém không n h i ề u đi hải nhân thấp giọng nói đối với k h á c thần mình có thể là sinh tử tồn u vong nhưng đối với h ò a s é t đại khái chỉ là một trận kiểm tra không hợp cách cũng bất quá là dẹp đường hồi phủ về nhà chờ đợi một cái cơ hội lại nói hắn còn có bằng hữu hỗ trợ bất tử tộc có thể lợi hại hơn đừng nói chi t ổ n g liền ngay cả đứng đầu địa ngục kasmo ớt đều đ ố i bọn hắn kính sợ tránh xa đâu gai a biến mất thời điểm mắng bọn hắn so mắng thờ ở lạnh nhạt chi tông cùng tông khổ nữ sĩ còn lợi hại hơn đáng tiếc cho dù là gai a nguyên rủa đ u i bất tử tộc cũng vô dụng a sùa đều nguyên rủa không được đâu bọn họ là ai làm đến cái kia đại địa c h i tử hắn gọi tên là gì đại địa c h i chủ nhịn không được hỏi không biết cái kia đại địa c h i tử cũng là từ chỗ nào mượn tới hẳn là bằng hữu của hắn hải nhân trả lời ngay hắn tại chúng ta thế giới dùng không phải tên thật bất quá bất tử tộc xưng hô hắn là hữu mượn tới t à i phú nữ thần một mặt hoang đường hỏi điều này cũng có thể mượn các người cái kia thế giới c h i chủ liền thật sự yên tâm đó cùng bằng hữu của hắn đều cách một tầng a họa xét chính là không yên lòng cho nên làm ra đến rồi mượn tộc hải nhân đăng chất trả lời cũng không biết vì cái gì rõ ràng không phải người của một thế giới hết lần này tới lần khác bất tử tộc cùng nguyện tộc cùng kết liễu tử thủ giống như hoàn toàn không để ý cái khác đối thủ một mực vào chỗ chết b ó t sau đó chính bọn hắn người ở giữa sẽ còn đánh tới đánh lui mặc dù chúng ta cuối cùng đem nguyện tộc bắt đến lòng bàn tay nhi nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại rồi bất tử tộc đường tấn công mà thôi đây là chính bọn hắn người xích mích mới có kết quả chi tổng vẫn là rất mạnh a ám giả nữ thần nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có thể bắt lấy một cái khác trọng điểm lúc đầu chúng ta có thể càng tốt hơn hải nhân thở dài nói nếu như không phải cổng truyền tống chi thần ý osca chặn ngang một đao Hắn tiến vào có ý hosca ế tiếng, giới. băng không thống chi nhiên cười phải nói, Một mực trầm mặc đột chủ ra hàn khổ là nữ sĩ y đây là trực tiếp vọt vào thống khổ nữ sĩ kk địa b ả n a gia hỏa này rất rõ ràng cũng có bạch long truyền thừa ký ức đoán chừng đang nghe những cái tên này thời điểm liền đi tinh thần hải bên trong tìm kiếm rồi c h ắ c không được một mực không có gì phản ứng nô、no. phi đây là cái gì đồ vật hắn đột nhiên phun ra cái đồ vật đường đại điệu t i chủ bình tĩnh nói ăn không nói sao ta đút cho ngươi ta còn tưởng rằng vừa mới cắn băng cầu vương cái mông đâu hàn băng chi chủ cổ quái trả lời ngươi đoán có bao nhiêu thối Ôi chẳng lẽ ngươi còn thả cất chó mùi v ị sao làm gì làm gì chương 678, không nhịn được bao che khuyết điểm chương 678, không nhịn được bao che khuyết điểm chương 678, không nhịn được bao che khuyết điểm l à o gì chính hồn bay bên ngoài chín tầng trời người không biết ở phương nào hình người long lão tổ tông để lại cho hắn ký ức cây đều không để hắn bay xa như vậy qua nhưng hắn vẫn ngoan cường tìm về tự ta đồng thời chưa từ bỏ ý định truy vấn cái kia hải nhân cái dạng gì nhi bất tử tộc bất tử tộc không phải là vô địch trong v ự c sâu những cái kia đầu khớp xương tự xương sao hải nhân phiền muốn nói nếu là đám kia xương cốt là tốt rồi tốt xấu nước biển có thể ướp mà lại cũng có thể giảm một chút đạo lý làm một lần giao dịch đám kia lấy bất tử tộc tự xương ra hỏa quả thực chính là ác ma cùng ma quỷ tổng hợp thể vô sỉ lại không có d a n h giới cuối cùng cái gì cũng có thể làm dù cho còn tại trong lòng còn có may mắn lão gì vẫn không thể nào nhịn xuống lưu l o á t c h ặ n lại trở về nhưng cuối cùng bọn họ xác thực cứu vớt cái kia hòa xẹp thế giới đúng không、Này. hải nhân lung túng c ư i khổ không biết nên trả lời như thế nào có một việc ta rất quan tâm. quan hải p vịt đột n nhân đứng lên, được vừa trần chờ một giây liền bị từng đạo nguyệt nhận xuyên tấu phát ra đau đớn kêu thảm nhưng hắn thân thể lại một điểm hết đô không coi chạy ra ra chóc thịt bom về sau ngay lập tức sẽ khôi phục được ban sơ trắng bệnh bộ dáng trên người của hắn máu là băng cầu vương gió báo chi chủ bén mẹ hỏi vậy hắn thân thể này những cái tiêu nguyệt tộc tất nhiên đến rồi chị tổng trong tay hắn làm sao có thể không nghiên cứu một chút đâu t à i phú chi chủ khoan thai mà nói gia hỏa này nói mỗi một cái phủ đ ị n h ngữ đều là chị tổng đã làm thí nghiệm kỳ tịnh giả không thể dùng nguyên tố thân thể xem như chị tổng hậu duệ bọn hắn nói không chừng có thể sử dụng một lần nhưng tựa hồ không phải linh hồn hình chiếu mà là phân ra đến một bộ phận linh hồn bằng không cũng sẽ không chỉ có ám giả nguyệt nhận hữu dụng chỉ có ám g i nữ thần công kích đại bộ phận đều nhằm vào linh hồn trước kia còn có ngoại địch tồn tại lúc kia ám g i nữ thần phương thức công kích liền cực kỳ hoa lệ lên khốc ánh trăng bao phủ về sau chỉ để lại từng cỗ mặt mỉm cười thi thể nhưng cũng không phải là hắn toàn bộ linh hồn ám giả nữ thần lạnh lùng n ở nụ cười một tiếng cho nên mới dám một mực dùng các loại phương thức cho chúng ta đào hố nếu không ta tại sao phải nhường hắn lặp đi lặp lại tự thuật hắn nhớ được rất kiên cố cho dù hắn sẽ không đầu đuổi không khớp nhưng chỉ cần nói nhiều rồi hắn nhất định không có cách nào cam đoan trong lời nói của mình nhận nốt yếu tố đều là giống nhau tiết ấu không Không phải ta thật không là cố ý h ả i nhân rên gì nói ta chỉ là vì tránh một chuyện khác bại lộ mới tận lực giảm bất đối gạ các nàng tự thuật không nên đánh t gạ hạ như vậy hẳn gái à. Gái à cũng là bởi vì hắn rõ ràng là trước kia người hợp tác hợp tác thế nào có đúng hay không cùng họ xây đồn coi trọng chúng ta thế giới này cùng với các người g á i kia chỉ tổng thật sự nguyện ý giúp hắn có quan hệ tài phú nữ thần bén mẹ hỏi gạ hạ giống hy lạp thần hệ nữ thần tình yêu cho cạn ô nhiễm họa xẹt cái kia đem chỉ tổng đưa vào đi hải dương nữ thần hải nhân nuốt nước miếng một cái ngữ khí khó khăn nói nước mưa là bị dùng phương thức giống nhau ô nhiễm sao ám giả nữ thần trầm giọng hỏi nói lúc nào ta đây không rõ lắm hẳn là tại chúng thần chiến đấu phát sinh đã có từ trước báo hiệu hải nhân t ậ n lực biểu hiện được thành khẩn một chút họ xây đồn mặc dù để chỉ tổng cùng thống khổ nữ sĩ ra tay rồi nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem lời nói như thế rõ ràng cho nên không nói cái kia thống khổ nữ sĩ chỉ tổng mong muốn cùng chính họ xây đồn mục đích cũng không xung đột t h ậ sao đại đ i ệ chi chủ cũng có một chút cảm giác ta đây cũng không biết tuyệt không phải ta nói dối hải nhân khẩn trương đáp lại chỉ có thể nói cha con bọn họ dùng thủ đoạn là giống nhau còn vì cái gì ta đem lời nói như thế rõ ràng cũng còn còn sống khẳng định chính là ta biết rõ sâu nhất t ầ n g bí mật đều không phải chân chính bí mật ngươi ngược lại là thật rõ ràng hàn băng c h i chủ phát ra tiếng l e n k e n hàn băng ngươi có phải hay không đông lạnh lên rồi đại điệu tri chủ quay đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi nguyền rủa giống như không có như vậy mạnh rồi ừm tựa như là hàn băng c h i chủ hậu c h i hậu rất nói lời ta nói thời điểm thông thuận nhiều cùng cái kêu bóp c u ố n g họng so ra loại này khối băng chạm vào nhau phát ra thanh â m cũng xác thực dễ nghe một chút để đại gia tại thị giác cùng thính giác trong cuối cùng có rồi một con đường sống nước mưa chính là cái phế vật ám dạ nữ thần hư lạnh một tiếng sau đó nàng còn dám tìm băng cầu vương loại kia làm chuyện gì đều có thể giảm một chút ngu xuẩn hợp tác bỏ dở nửa chừng quá bình thường ám dạ, không muốn ở loại địa phương này n g ạ o kiểu t à i p h ú nữ thần thở dài nếu như nước mưa thật là tại gia hỏa này nói đến đoạn thời gian ra vấn đề kia chúng ta sẽ mất đi cái k i ế người liên kết không phải ngoài ý mớn còn có thắt cao hắn thật sự cái gì đều hoàn toàn không biết gì sao mất đi hắn tin cậy nhất phụ tá đích sắc để hắn về sau thời gian khó qua rất nhiều nhưng tháp cao nhưng cũng bởi vậy mất đi trở thành chính thần cơ hội lời này nghe rất cổ quái nhưng nội dung kỳ thật rất sâu sắc cùng bé nhọn nếu như tháp cao chi chủ là rõ ràng hết thể về sau còn khăng khăng lựa chọn ma pháp tháp chi chủ con đường này vậy hắn tất nhiên là có khác mưu đồ mà ma pháp tháp chi chủ cái này t h ầ n trước vậy bởi vì tháp cao chi chủ tại phong thần con đường mở ra ban đầu liền dừng lại bước chân mà chỉ là sơ bộ bị ngưng tụ cũng không có thật sự trở thành cùng thế giới tương quan phát Cao tháp h k ẳ những g đ ị n k h người này h ư bản thân đích sắc không có vấn đề gì có thể bọn hắn từng cái sau khi nga xuống kia từ bọn hắn trên linh hồn cướp bóc đi tháp cao hồ kia khả năng liền sẽ chậm rãi một lần nữa cuối cùng cùng một chỗ t à i phú chi chủ nhìn chăm chú cái kia hải nhân lạnh như băng nói nhìn xem ra h ỏ a này liền biết rồi làm ngoại lai thần mình tất nhiên sẽ tiến vào chúng ta thế giới về sau nhân loại linh hồn rất có thể liền sẽ không lại như quá khứ như thế nếu như không bị thần quốc tiếp nhận liền sẽ trực tiếp tiêu tán thế giới bên ngoài chúng ta không có người nào là hoàn toàn không biết gì không phải sao ám giả nữ thần đột nhiên n ở nụ cười một tiếng tháp cao mong muốn một mực khác với chúng ta ngươi không cần đến lo lắng nhiều như vậy nhưng hắn cũng xác thực không hy vọng chúng ta biết rõ quá nhiều t à i phú nữ thần thở dài một cái mặc dù hắn và kinh tế tương quan tri thức cũng không hoàn toàn phù hợp chúng ta thế giới nhưng là đích sắc có một ít có thể vì ta sử dụng đăng lâm thần vị về sau mỗi một bước đều đi được gian nan lại m ở m i ệ n g có thể có một chút xíu nhi phương hướng đều là hắn sẽ có kết cục kia vấn đề lớn nhất chính là nói đến quá nhiều ai hỏi hắn hắn cũng có trả lời ám giả nữ thần thanh âm bên trong bao hàm lấy bất mãn cùng phất ớt dù là cuối cùng biến thành tháp cao t h á p linh hắn đều học không được im lặng t à i phú nữ thần giật giật thân thể bất an thay đổi chủ đề cho nên vì cái gì cái kia nữ thần tình yêu cho cặn không thể sách hải nhân trần trờ nói ta ta không quá xác định nhưng bất tử tộc đã từng nhắc qua nữ thần tình yêu là ừ tú ra n ợ cái nào đ ó đặc thủ khí quan rơi vào trong b i ể n rộng sau xuất hiện liền quản sinh sôi cái kia nơi này không có cái gì trắng đoán không tì vết thần minh đều có thể dây hiểu hắn đang nói cái gì mà dù sao có hai vị nữ thần tại bầu không khí cũng có chút m u ồ ngạn hy lạp thần hệ còn rất hiện thực đại địa chi chủ dung cảm phá vỡ trầm mặc không có một ít hoạt động tình cảm mãi mãi cũng không phải tình yêu a ám giả nữ thần phát ra một tiếng trào phúng nhưng cũng không có mở miệng phủ định đại địa chi chủ phát biểu không có lên tiếng âm thanh tài phú nữ thần nhưng vẫn tại hướng thủy tinh cung cái này bên cạnh nghiêng mắt nhìn nhìn cái gì vậy gió báo chi chủ p h á phỏng dù sao ta không có trải qua đang cái này hải nhân sở dĩ không nguyện ý nhiều sách gãi ạ rõ ràng là bởi vì b ỏ x ấ y đồn nhét vào mưa thủy thần hồn bên trong cũng là tương tự m ả n h vỡ thậm chí bên trong rất có thể còn có b ỏ x ấ y đồn khí tức c h ắ c không được nước mưa một mực như vậy tự tin chỉ cần gió báo chi chủ cùng nàng có gặp nhau nàng liền nhất định có thể đem thế giới này hải thần sinh ra hai thứ này c ộ n lại đ í c á c chính là gió báo chi chủ có chút thảm bất quá hắn cũng xác thực không có bị nước mưa dụ hoặc đến cũng coi là trốn qua một kiếp tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho cái k i a bỏ xây đồn tiến vào chúng ta thế giới Gió báo chi chủ hung tận nói hải thần sao có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái chỉ thuộc về chúng ta thế giới hải thần ra tới có thể không phải nước mưa nhưng làm sao cũng phải có nước ám giả nữ thần đột nhiên nợ đủ cười vẫn tồn tại thần minh chứ nước mưa cũng chính là hàn băng rồi chơi sinh có thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau hải thần nhất định phải có thể trưởng khống cùng nhiệt độ có liên quan khí hệ phát tác cùng độ mặn cùng mật độ có liên quan địa hệ phát tác đương nhiên còn có trọng yếu nhất thủy hệ phát tác b â n g không mà nói chỉ dựa vào tín ngưỡng phong thần lời nói trên cơ bản cũng chính là vật chuyển chỉ dẫn phương hướng thậm chí ngư dân loại hình cạn phát t á c trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua nhưng đều ở đây vụ tai nạn k i a bên trong hoàn toàn chết đi rồi mà lại thế r ơ i ý chí tại hy sinh chính mình thời điểm đem hết thể tổn thương đều khóa vào hải dương chỗ sâu nhất dùng loại phương pháp này bảo vệ toàn bộ đại địa để nhân loại cùng những cái kia sinh vật có trí không có thể ung dung đối mặt chư thần vất lạc cùng với tinh hoạch bị tổn thương tai nạn vâng không như vậy lớn như vậy sâu hải dương cũng sẽ không thời gian dài như vậy đều không động tích gì trong ư nhưng n hắn g làm s a bây giờ à? ư sao thế r ư ắ n nhưng Trong h giờ làm à? sao bây, bây t giới này có bản lĩnh có thể nhắc lên thao thiên cự lãng còn thích đến nơi gây c h u y ệ n thị phi cự hình hải thú sớm đã chết cả rồi đương nhiên thế giới ý chí cũng không phải vô duyên vô cớ làm như vậy hắn công bằng đến lãnh gốc những cái kia bởi vậy tử vong hải thú tạo nghiệp cũng không so với cái kia vẫn lạc thần minh thiếu chỉ là những cái kia hải thú tổn thương đồng thời thốt vệ đại bộ phận đều là đồng loại thậm chí đồng tộc cái này chỉ cũng không phải phổ thông sinh vật mặc dù ngược sắt cũng giống vậy là tội nghiệp nhưng còn chưa đủ lấy để thế giới ý chí tự mình xuất thủ giải quyết bọn hắn tổn thương đều là loại kia đã có chí k h ô n đồng tộc đổi thành đại điệu bên trên ma pháp sinh vật chính là dựa vào thôn p h ệ đồng tộc máu thị tiến t giai tật phong lang nhưng loại chuyện này nếu như phát sinh ở đại điệu phía trên căn bản giấu không được nhất định sẽ bị bạo lộ ra sau đó liền sẽ gặp được sẻn hung trừ ác nhân vật anh hùng đến giải quyết vấn đề dù sao bọn hắn lại hung tàn cũng không còn đến thần minh đẳng cấp tất nhiên sẽ có cường giả hoặc là cường giả hậu duệ đi soát kinh nghiệm nhưng mà phía trên đại dương khả năng mấy ngàn thậm chí mấy vạn km hai cứ như vậy mấy loại sinh vật có trí khôn sự tình đã khó mà truyền ra cũng không còn ai sẽ đi cứu những cái kia xui xẻo h ả i thú đến như thế giới ý chí là thế nào làm được có thể đem những cái kia đồ vật một m ẹ h ố t gọn thậm chí cho tới bây giờ vậy vẫn có lưu dư âm ai cũng không biết bao quát một mực phối hợp thế giới ý chí thái dương thần loại kết quả này vậy đưa đến thế giới này hải dương trở nên cực kỳ không có lực hấp dẫn muốn đi tìm kiếm thế giới huyền bí cách tỉnh chỉ có thể ở có tiền có nhà người có dã tâm trên thân tài năng nhóm lửa Tân tân khổ khổ dãy rùa cực ầ u sinh người, đương nhiên sẽ người, nhiên cái gì viễn đương không dương chế gì tạo hạm. d vọng vào nhân loại hướng đi hải dương mới loại đi là hải trước Đáng đó đã dù nguyên dây lấy thực tiếc, từng sự. có được Cực người thử vào qua, lấy được phản hồi vậy.、Cực、kỳ mầm manh mặc dù biển cả bao quát những cái k i a hải đảo bên trên nhất định sẽ có khoáng sản loại hình tồn tại có thể đại lục còn không có bị khai phát hầu như không còn tùy thời đều có thể phát hiện một tòa cự hình khoáng mạch thời điểm không có ai sẽ vì những n à y khoáng sản trả giá như vậy lớn đại giới một chiếc thuyền còn có không chế chiếc thuyền này thủy thủ cùng thuyền trường đó cũng không phải là một số lượng nhỏ mà lại bởi vì có quốc gia pháp trận tồn tại nhân loại tại đi xa nhà thời điểm tự nhiên mà vậy chọn truyền t ố n g trận truyền t ố n g trận mặc dù chủ yếu lấy tiêu hao tinh thạch cùng ma pháp lực làm chủ nhưng thiết lập phương vị xác định t o a đ ộ dựa vào lại là nhật nguyệt cùng đại địa bây giờ có thể hơi hướng biển cạn vực đi một chút dựa vào đều là đương thời vị kia tháp cao phụ tá cho đại địa c h i chủ dẫn dắt ma pháp thuyền thì trên cơ bản đều là tương đối cường đại thế lực dùng để vận chuyển đặc thù hàng hóa thủ đoạn nhưng ma pháp thuyền tính hạn chế cũng rất lớn phiên t o á y nhất chính là rất dễ dàng hấp dẫn đến bạch long lực chú ý bạch long đích sắc sẽ không dễ dàng đối có hậu đài thương đội hạ thủ nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không tìm chỗ tốt thu thuế quan dù sao quốc gia thu được bọn hắn liền thu được vậy còn không như đi quốc lộ đâu bạch long mặc dù sự tình h i ê u nhưng bọn hắn đối chư quốc thế lực coi như tôn trọng không quá hiểu động quốc vương trong túi tiền đối bọn hắn tới nói quá khó khăn nhi không bằng đi tìm cái đ ả o q u a n g thương hội gõ hai bút không có đầu góc quá làm loạn bạch long không phải chết rồi chính là bị ném đến tinh giới bên trong đi có thể lưu tại đại địa phía trên bạch long nhất định có thể k h ô n g chế dục vọng của mình dù sao bọn hắn vô luận làm gì đều phải áp chế lực chiến đấu của mình phá trần duy nhất kết quả chính là trực tiếp ra ngoài hết lần này tới lần khác chỉ có mai táng vô số dục vọng đạt được vô số yêu cùng hận biệt cả tài năng đạn sinh ra tín ngưỡng hệ hải thần bọn hắn thế giới này biệt cả chỉ có thể dựa vào ngoại lực đề bạn chỉ dựa vào mình muốn sinh ra một vị hải thần t i ê u đoán chừng phải đợi đến đại địa mỗi một góc đều bị nhân loại chiếm cứ nhất định phải ra bên ngoài khuyết trương thời điểm mới được bất quá chư thần tính nhẫn mại kỳ thật cũng không tệ bọn hắn chờ được nếu như không phải bỏ xây đồn m u ố n tiến vào nói không muốn để cho cái k i a muốn lợi dụng bẩn đồ vật ô nhiễm hắn gió bao chi chủ ngược lại là khó được nóng này nhưng hắn muốn thực hiện mục đích này phải tự mình trước trả giá đắt nước mưa nữ thần một mực tâm tâm niệm niệm gió táp mưa xa dù cho mọi người đều biết không có khả năng nhưng người cùng thần ánh mắt vẫn là không nhịn được tập trung đến hàn b ă n g c h i chủ trên thân kỳ thật cũng không còn tất yếu cần phải làm lớn như thế đúng không bị nhìn có chút sợ hàn b ă n g c h i chủ chủ động phát ngôn bạch long vương có thể cùng nước mưa sinh ra một cái ta vậy ta hoặc là gió bão về sau luôn có thể sinh ra một cái gì cái gì tới đến lúc đó để bọn nhỏ bản thân đi kết g i a o thôi nói không chừng khi đó họ xây đôn một nhà đoán chừng đều muốn tiến vào rồi gió báo tri chủ tức giận đánh gây hắn ngươi lo lắng cái gì chẳng lẽ ta sẽ coi trọng ngươi sao nhìn xem chân ngươi bên dưới tầng băng chiếu chiếu ngươi tấm kia c ư ớ p chó đánh ra đến mặt c h ắ c không được ngươi sẽ ăn vào c ư ớ p mùi vị đường chính mình làm món đồ kia sau đó hắn quay đầu lớn tiếng nói l à p gì ngươi biết đồ vật nhiều có biện pháp gì hay không có thể để cho cỏ xảy đồn lan ra ngoài l à p gì l à p gì ngươi hôm nay làm sao một mực tại ngần người đã không có biện pháp lựa gạt mình lão gì chán nản ngầm đầu có thể biết nữ thần t ì n h yêu ạ phờ ô đất l i l ị c còn có thể mấy vị hy lạp thần minh đều xuất hiện thế giới trắng trợn tiên dương nói hiệu nói vợn đem sự tình nói đến như vậy cổ quái kỳ lạ bất tử、tộc. còn có thể là cái gì đổ vợ hắn thật vất v ả phá vỡ nội tâm huấn y tưởng cùng mê mang xé rách máy móc cảnh khí linh cho hắn kiến tạo dối trá giả tượng xác nhận mình là một cái thế giới chân thật chân thật người hiện thực thậm chí ngay cả mình là hình người long loại chuyện này đều tiếp nhận rồi người không ra người long không long vậy không ảnh hưởng hắn hưởng thụ sinh hoạt bất kể nói thế nào đời trước của hắn cũng là thật sự thật rồi có thể sống ra một cái mới tinh bản thân còn không cần trả giá quá nhiều đại giới liền có thể đạt được xa xỉ như vậy nhân sinh là gì còn không đến mức không ốm mà gen nhưng chính vì hắn biết rõ đây là một chân thật thế giới Lào gì mới cái à n không g thể này hai giới c mình l là người rất có thể là cùng một người không khẳng định chỉ có một nếu không cái này đa nguyên vũ trụ còn có cái gì tốt trông chạy vào hắn cầm nắm đấm nghiêm túc hỏi Ngươi biết, she, hiệu thế giới, đến cùng tạo cái gì đây là lão là gì trong lòng ngay lập tức hiện hiện suy nghĩ bất quá hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào một lần đến ba ba người xem ra còn quan hệ cũng không tệ làm sao có thể xuất hiện ở cùng một cái thế giới người xa lạ dù là không nội đấu đâu, đâu. cũng được lẫn nhau có đề phòng mới đúng dù là vận khí thật sự tốt đến loại trình độ đó ba người tại trước đó thế giới vậy nhận biết có thể thứ bốn thiên thai loại này đỉnh cấp phiền phức còn có thể cùng hưởng sử dụng thật bất khả tư nghị dù là cái này ba bên trong một cặp nhi tình nhân cũng không quá khả năng làm được a a đúng cái k i a to gan lớn mật u i l i am đã đuổi theo xa rồi to dự ám dạ không phải thích nhất tính mịch gan nhiên sinh h o ặ c m à làm sao đột nhiên tìm tới kích thích sẽ lần cho nàng còn chưa đủ hưu không phải thân sao làm gì nghĩ, nghĩ lại hỏi một câu hắn là đại địa tri từ a là tự nhiên pháp sư hải nhân cực kỳ tự nhiên trả lời tự nhiên pháp sư cái nghề nghiệp này chẳng lẽ cái gì đều có thể đi đến n h h t sao nghe xong liền biết cùng bọn hắn thế giới này cái chủng loại kia hoàn toàn không phải một chuyện có thể đây là lúc trước hấp thu ngoại lai văn hóa các pháp sư cho những n à y tự nhiên pháp sư định danh s ư n g hô hẳn là cũng có nhất định lo d i ế đại đ ị a c h i tử lao di nhìn thoáng qua đại đ ị a c h i chủ nghe không hề giống là vị nào đại đ ị a c h i chủ hải tử đại đ ị a c h i chủ phát giác rơi trên người mình ánh mắt khé lắc đầu hẳn là một loại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều thừa nhận xưng hô kia phải là tuyệt đối cường giả mới được khẳng định không phải cái nào đại địa c h i thần nhi tử t muốn nào móc mình một chút ký ức cây lạo di bỗng nhiên ấn c á i chán không được suy nghĩ một chút đều không được ta còn không có tư cách đi tìm kiếm cái này bí mật không có chuyện gì chứ gió báo chi chủ quan tâm hỏi còn tốt loại đẳng cấp này tri thức ký ức cây sẽ ở ta dò xét một khắc này liền lập tức phong tỏa lạo di lắc đầu chỉ là cho ta một chút giáo huấn gió báo chi chủ vừa mới tra hỏi hắn vẫn nghe được cũng biết tình huống hiện tại dung không được hắn hỏi quá nhiều xem ra không liên quan vấn đề cho nên lạo di chỉ là thở dài ta có thể có biện pháp gì ta lại không phải thần cự long cũng không có bao nhiêu dựa theo quy củ thành thần ký ức bọn họ đều là dùng sức mạnh bạch long vương thủ đoạn các ngươi cũng không phải chưa thấy qua bất quá thế giới ý chí hẳn là đã sớm có đối sách mặc dù chư thần xem ra đều bị đều bị mơ mơ màng màng nhưng thế giới ý chí nhất là đem chính mình triệt để đánh nát cùng thế giới tương dung thế giới ý chí không nhất định cái gì cũng không biết almes còn có cái k i a để hắn rất quen thai bọn ẹo có thể một chút cũng không giống là l é n qua tế i n bào gió bao chi chủ trương mắt nhìn vậy ta đi hỏi một chút thái dương thần hắn hẳn phải biết một chút cái gì lạo gì muốn cho hắn một cái mỉm cười nhưng trong lúc nhất thời thật sự cười không nổi hắn trước kia nhân sinh tốt xấu là lên lên xuống xuống sau đó đi lên một đầu xem ra cực kỳ quang minh con đường rộng mở có thể nếu như đầu này con đường rộng mở cuối cùng là thứ bốn tiên h t h a i nên đón vậy hắn còn muốn đi lên đi không cái này cùng những cái kiệm tợ lỡ có hay không đạo đức không có bất cứ quan hệ nào chính hắn vậy không tính nhân phẩm rất kém cỏi nhưng ở trong trò chơi cũng có thể làm được diện quốc diệ tộc không còn ngọn cỏ a chỉ cần để hắn khó chịu đối phương là ai có trọng yếu không hắn hiện tại nên làm cái gì a chương sáu trăm tám mươi bị xem nhẹ thái dương chương sáu trăm tám mươi bị xem nhẹ thái dương chương sáu bị xem nhẹ thái dương lao gì ngược lại là không lo lắng bản thân có khả năng sẽ bại lộ chân chính trạch nam cùng kỳ huyện thế giới pháp sư khu đừng kỳ thật không có như vậy lớn chỉ cần không phải chơi bời lêu lồng ngạo thiên ngựa hoặc là đem bản thân lãnh địa chế tạo thành mỗi chút chứ danh kiến trúc bộ dáng nghệ thuật ra liền không có vấn đề gì chỉ là ngẫu nhiên có một ít kỳ tư diệu tưởng căn bản không hiếm lạ bọn hắn thế giới này bởi vì tháp cao phụ tá đâu đâu cũng có nhật tình hiếu khách không chỉ chư thần ngay cả nhân loại cường giả tư tưởng đều rất có chỗ kỳ diệu lao di ở nơi này trong đó thậm chí đều không phải nhất ngày cái kia đừng nhìn trên mặt đất kiến trúc đều trung quy trung c ủ tinh không bên trong những cái kia thành lũy lại đều rất có đặc biệt nghệ thuật cảm mặc dù không thể đi lộng lây xa xỉ gió nhưng mới lạ i đặc biệt vẫn là đều chiếm một chút còn nữa có vị kia nhân phẩm xuất chúng đem mình làm thành tháp linh một dạng tồn tại sau đó vì cứu vớt tháp cao chi chủ hy sinh hết thệ phụ t á phía trước lào gì cả gốc đ i n h ốc cũng không xứng làm cho nên dù cho đã sớm biết thế giới bên ngoài có một vị rất có thể giày vò tiền bối lào gì cũng có thể ngồi được vững chỉ cần chính hắn không hướng trong nước đ ư c n h ả chuyện gì cũng sẽ không có coi như hắn cái nào một thiên ý bên ngoài lữ hành đến rồi tỏ dịu hẳn là cũng sẽ không đột nhiên gặp được một cái đến ôn chuyện người xa lạ l à o gì kỳ thật còn có một chút muốn đi cái kia bị xuyên việt người thay đổi hoàn toàn thay đổi tỏ dịu đi xem một chút đâu chỉ ít từ trước mắt lấy được tin tức bên trong ma pháp nữ thần cũng không có thay người vẫn là lúc đầu vị kia mỹ trạ bất kể là vị này ma pháp nữ sĩ gặp phải có rồi chín mươi độ bước ngoặt lớn vẫn là nàng lúc đầu vận mệnh bị rời lại đều sẽ đối tỏ d i ữ tạo thành cực lớn ảnh hưởng làm gì từ cái kia lai、like、cụp trong lời nói đã hiểu ạ mồ nạ tỏi l i là thẹn đỡ tính toán nhất định là cuối cùng đều là dù cho ao vẫn là đem hắn lôi trở về làm công việc bẩn thỉu a mô nạ tỏ cũng không có trở lại cường đại thần lực trung đẳng trở xuống thần minh tại tỏ d ư ớ căn bản gánh không được ao vứt ra nổi a thật vất vả sống a mô nạ tỏ khẳng định không muốn tiếp nhận chết đi sống lại vận mệnh nhìn hắn không thể không đi ra bên ngoài thế giới tìm kiếm đ ư ờ n g ra thậm chí không tiếp cùng b ạ n thủ hạ lêu lồng bộ dáng chỉ ở hẳn là cũng không có ra bao lớn vấn đề cái này rất rõ ràng nếu như hắn một lần nữa chấp trưởng tỏ d ị luật pháp thì a mô nạ tỏ liền không khả năng yếu như vậy trừ phi chính chỉ ở không có cách nào trưởng không c ụ diện dẫn đến đại lượng chính nghĩa k�� vậy căn bản không có khả năng xuất hiện ạ mô nạ tỏ một phục sinh liền có vô số người thả vứt bỏ chính nghĩa tri chủ luật pháp đuổi theo theo h ắ n kia cầu thí chế độ nô lệ thái dương luật chẳng diện tỏ dịu người không đốc nếu như nhất định phải phục tùng một vị nào đó thần minh luật pháp phần lớn người đều sẽ lựa chọn chỉ ở cho dù là những cái kia có thể dựa vào thái dương luật pháp quốc nạn t à i người chỉ cần còn muốn tương lai liền sẽ không làm như vậy lại không phải quá khứ cái kia xưng bá vờn đại lục thái dương thần chỉ có kẻ buôn nô lệ mới có thể đi đem ạ mô nạ tỏ pháp luật xem như tự mình làm sự dựa vào vô luận hình phải chăng còn sống hạn tại chủ nô bên kia tín ngưỡng đều sẽ bởi vì ả mồ nạ tỏ xuất hiện mà bị giảm bớt so với có được trị liệu t h ầ n quan có thể bảo chứng nô lệ nhảy nhót tưng bừng thái dương giáo hội cầm tiền làm việc n h i còn có rất nhiều yêu cầu người bảo vệ tín đồ liền có thể hơi lui một chút dù sao những cái kia không có nguyên tắc cái gì đều làm được thủ vệ bảo tiêu chỉ cần tiền cho đúng chỗ cũng sẽ không quản bọn họ phải trang đổi tin a o dùng một cái về sau khẳng định không có bao nhiêu tác dụng hình đem một mực muốn về nhà đem đi theo bản thân chinh chiến bát phương các thiên sứ đưa về chị ở triệt để ở lại tỏ dịu kỳ thật vậy thật hợp tính sau đó còn thuận tiện để c h ỉ ở ngủ say cái mấy trăm năm để cho ạ mô nạ tỏ có đầy đủ không gian phát triển nếu không chỉ cần c h ỉ ở vẫn còn kia hai loại luật pháp phát sinh xung đột thời điểm liền tất nhiên là tại nhà ai nghe ai lời nói nhưng ạ mô nạ tỏ truyền thống tín ngưỡng điệp không phải hóa thành cho bụi chính là tả thần cùng ác ma thiên hạ dù cho nơi đó rất nguyện ý dùng hắn luật pháp ạ mô nạ tỏ cũng sẽ không tiếp nhận a hắn mặc dù không phải tốt đồ vật nhưng ít ra hắn đầy đủ dối trá thậm chí là có thể làm cho pháp tắc thừa nhận dối trá vì chính hắn ạ mô nạ tỏ cũng sẽ không để tín đồ của mình tất cả đều là ác ôn b ạ i hoại vậy hắn nhất định phải dùng c à n g quan g minh chính đại phương thức cùng c h ỉ ở tranh đoạt luật pháp phương diện tín đồ ngẫm lại đều tuyệt vọng c h ỉ ở những cái kia luật pháp rất nhiều người cầm quyền đích xác không nguyện ý tuân thủ nhưng bọn hắn vậy rõ ràng muốn để quốc gia hoặc là địa khu thế lực duy trì mặt ngoài ít nhất phải để người bình thường sống được giống người chính nghĩa các kỵ sĩ mặc dù đối với t à ác mười phần cảnh giác nhưng bọn hắn cũng sẽ tuân thủ một chút giới hạn chỉ cần không làm cho người người phán trách bọn hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt chị ở nếu như không ra vấn đề chắc hẳn không có tuyệt vọng chính nghĩa kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không thay đổi loại này diễn xuất kia、yeah, đại gia liền t r ả có thể mơ mơ hồ hồ sinh hoạt tựa như lão gì đã từng thế giới một dạng vô luận xã hội gặp dạng gì dung chuyển dân chúng bao quát cơ cấu quyền lực trung gian tầng cũng sẽ không muốn trở lại chỉ có thể quỳ gối hoàng đế dưới chân thời đại đ ổ i thanh kỳ huyễn thế giới nhất là tỏ dịu c h ố c kia mọi người phản kháng sẽ chỉ lợi hại hơn trước khi chết ngay cả xương vụn đều bị ước lượng bán đi chết về sau ngay cả linh hồn đều muốn bị xuất ra đi bán đi tương lai ai cũng không muốn tiếp nhận vậy còn không như tại hết thể phát sinh trước đó liền dứt khoát chủ động nên đón tử vong thuận tiện dùng bản thân chết mang đi cự nhân của mình Do phàm nhân sắc thực sống sắc được rất hàm, nhiều ư n bọn hắn đáng nhất Bọn g họ thật có thể cho kích. thực rất sợ chết, có thể h vậy một rất t có sắc có ra sợ sợ ờ khắc khí chốt thể thông hoán phương, vậy nhất định sẽ có tà thần có được có mấu Mà rất Rất suốt quá tà tín lại lại, ngoài. người. i ra nặng bóng n sẽ địa đồ vậy đầu nhập tà giáo vừa sáng dân chúng kỳ thật rất rõ ràng vừa vào tà giáo sinh mệnh chính là đếm được rồi nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện đều là thần hồn câu diện vậy còn không như tại trước đó điên của một thanh hưởng thụ một thanh trả thù toàn thế giới thông minh người cầm quyền chắc là sẽ không đem những người này ép lên tiệt lộ đều là dao c ù n cắt thịt cho nên người cạnh tranh tất cả đều thật tốt còn sống á mô nạ tỏ lựa chọn duy nhất chính là thành lập được hắn đã từng nhất chẳng thèm ngó tới thái dương thần uy nghiêm nhưng l à o gì thực tế không nghĩ ra á mô nạ tỏ vì cái gì cũng sẽ hướng về phía thế giới này mà tới bọn hắn vị này thái dương thần cực kỳ tiêu chuẩn nhất định có thể thu được cái khác thái dương thần công nhận đây là á mô nạ tỏ cũng không có vinh hạnh đặc biệt gió báo chi chủ lời nói vậy chứng minh điểm này thái dương thần hẳn là một mực có thể cùng thế giới khác giao lưu dạng này thái dương thần á mô nạ tỏ căn bản thay thế không được hắn tổng sẽ không thật sự muốn làm mủ ngày con đường a chỉ có cháy hừng h v v lào a dị kịp phản chiếu h i t ứng đối với một lòng truy cầu kích thích thích náo nhiệt càng thích tỏ dự trữ thần không được gan mình lạc thẹn đỡ tới nói bất tử tộc chính là lớn nhất niềm vui thu hà hắn rất nhanh liền đối a m o nạ tỏ mục đích rơi xuống phán đoán chính là vì lạt tender vô pháp khôi phục cường đại thân lực lại nhất định sẽ bị chư thần bãi xích nói không chừng nhà đều bị hủy đi a m o nạ tỏ duy nhất trông cậy vào chính là đạt được một bộ phận ánh sáng bình minh đương thời hắn nhất không thèm để ý quang minh giờ phút này biến thành hắn duy nhất trông cậy vào đã từng a m o nạ tỏ nhận lấy một cái bán thần hào quang liền có thể cùng lạt tender đối kháng hắn cũng thực sự có thể không quan tâm lại nói thời điểm đó lạt tender đang chìm lâm ở vận động cùng nghệ thuật tình yêu cùng lãng mạn bên trong vậy không thế nào đi dậy vào bản thân quang bình minh một chút kia quang huy song phương đều không cảm thấy trọng yếu bao nhiêu bằng không bản lai lịch sử thượng ạ mô nạ tỏ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem l ạ t thẹn đ ợ tính toán nếu như biết có ai ở bên kia nhìn chằm chằm l ạ t thẹn đ ợ cũng sẽ không đem sự tình làm được đơn giản như vậy thô bạo bất quá hắn sẽ như vậy h ứ n g hờ tất nhiên cũng là chuyện này đối với tầm quan trọng của hắn không có như vậy cao bất tử tộc đủ để phân đi sự chú ý của hắn rồi l à o gì nghiêm túc suy nghĩ một chút nếu như ạ mô nạ tỏ muốn một lần nữa phát sáng phát nhiệt t i ê biện pháp đơn giản nhất chính là hóa thành chân chính thái dương thần có thể nào có so với hắn còn yếu thái dương thần đâu vẫn thật là chỉ có bọn hắn nơi này bị các phương nhìn chằm chằm đại bộ phận tinh lực đều đặt ở d i ệ t trừ ma quỷ ác ma cùng tà thần thái dương thần liên kết với mình thế lực cũng không có cực kỳ coi trọng tín ngưỡng lực tỏ dịu thần minh sẽ xem nhẹ hắn cũng bình thường đến như cái kia vui yêu cùng lúc cùng bạn còn có thể thự tư dính l i ễ u quan hệ vui yêu chỉ có đám kia áo bào đỏ pháp sư bên trong tử linh học phái Sẽ mạ vong linh chấp chính quan cùng hắn lũ chó săn lao gì hoàn toàn có thể lý giải bọn hắn sẽ cùng ạ mồ nạ tỏ đi ra đến tìm đường ra cử động vong linh pháp sư địa phương đáng sợ nhất nhất là cái kia vong linh thiên hai tại bất tử tộc trước mặt có thể nói là không còn sót lại chút gì tò d u người nhìn thấy cũng không dám trốn chạy đáng sợ cảnh tượng đối đám người kia tới nói thì xem là cái gì chính l à gì vậy chơi qua toàn cảnh tại chỗ sinh hóa nguy cơ đích sắc đáng sợ lại buồn nôn nhưng lại có một loại quỷ dị kích thích bất tử tộc bên trong chỉ cần có một phần mười gần giống như hắn loại hình vong linh thiên thai đó chính là cái kinh nghiệm bao càng đứng sách phần lớn người dù cho cảm thấy buồn nôn cũng vô pháp chịu được nhìn xem người khác cầm kinh nghiệm xem m nếu là thật còn muốn dựa vào vong linh màn trời cùng xương cốt cây gậy xương bá thiên hạ nhất định sẽ cùng bất tử tộc đối lên kia kết điểm cao bị bọn đánh chính họ về mà là quả duy nhất Thậm chí cao điểm có thể chí hay h điểm cao có kia k ô nguyên giữ đ ư ợ h nhân g i thuật biển người, ra, rồi. Duy nhất nhân, chính là ao làm không rơi cái này uy lý l am lão ra hỏa kia rất thâm hiểm chỉ cần có một chút cơ hội cũng không thể bùng tay chương sáu trăm tám mươi một mười câu nói nửa câu giả hải nhân chương sáu trăm tám mươi một mười câu nói nửa câu giả hải nhân lao gì lấy lại bình tĩnh c h ỉ cảm thấy bây giờ bản thân căn bản là không có cách bảo đảm thần trí tỉnh táo trong đầu hỗn loạn không chịu nổi so đương thời hắn thức tỉnh pháp sư thiên phú xác định bản thân trò chơi bảng một nửa trở lên c h ỉ có thể phong tỏa thời điểm còn muốn hỗn loạn dù sao khi đó hắn chỉ là không thể không đi tới một con đường khác mà những cái k i a khí linh dành cho chỗ tốt có thể là nguồn gốc từ linh hồn hắn chỗ sâu cảnh giác để hắn cũng không phải là thật sự để ý lại không phải sinh tồn có áp lực nhu cầu cấp bách tốt đồ vật hỗ trợ những năm ấy không sợ chết mạo hiểm hành vi để hắn miệng túi cực kỳ sung mãn dù cho chuẩn bị s o n g kỵ sĩ tài nguyên tất cả đều hưng hắn cũng có tự tin có thể cho b ả n thân đổi về đầy đủ pháp sư tài nguyên mà bây giờ lạo dị luôn cảm thấy tương lai chỉ có một mảnh tuyệt vọng đi ra thế giới của mình về sau rất có thể thấy không phải tốt đẹp thế giới mới mà là đếm không hết bất tử tộc hắn biết mình có chút buồn lo vô cớ dù sao hắn ngay cả cấp mười sáu cũng không có có thể loại kia bất lực đưa đến trống rông vẫn là vờn quanh ở bên cạnh hắn hoàn toàn không có cách nào xô tan lao dị hờ hức nhìn về phía vây quanh hải nhân tiến hành một vòng mới thẩm phán mấy vị thần minh tinh khí thần cũng giống như lên đỉnh đầu tung bay may mắn thời khắc này trong cung điện chỉ có hắn cùng tụ tinh ngưng thần nhìn xem phía ngoài trà v i n cùng với ngồi ở trong bọn hắn ngủ say như chết lì lì bạch long cô nương tựa hồ rất thích nơi này khí tức sau khi đi vào liền bắt đầu ngủ say không biết lúc nào bay ra đi gió bao chi chủ chính lòng tràn đầy tò mò hỏi các ngươi như vậy chạy loạn không sợ đám kia bất tử tộc cùng sau lưng các ngươi tới sao lúc này mới có thể để các ngươi những địch nhân này một mất bại a ra hỏ này đang nói cái gì mê sảng lào gì bỗng nhiên nhìn về phía hắn sẽ không hải nhân thật lòng trả lời w i li l am là thật công bằng công chính cũng đúng thế giới khác không có gì hứng thú chỉ có thế giới bản thân đối bọn hắn phát ra mời cùng xin giúp đỡ bất tử tộc mới có thể quá khứ cái gì ám giả nữ thần kinh ngạc nhìn về phía hắn to dịu đâu cũng không thể là x ạ tìm hắn nhờ giúp đỡ a chính nàng nói xong đều một mặt hoang đường nhìn không được bật cười mời bất tử tộc hỗ trợ đem tỏ d u thanh không sao không phải xạ hải nhân không thể lĩnh hội nàng chế dễ ức chỉ là nhỏ giọng nói là tinh linh phụ thân còn、lòn. nghe nói bất tử tộc tại tò dư sử dụng nguyên tố thân thể chính là hắn cung cấp tất cả đều là bán tinh linh bộ dáng ừm gió báo chi chủ bén mẹ hỏi chẳng lẽ thế giới khác dùng thân thể còn không một dạng sao là là hải nhân trần trờ gật gật đầu tại chúng ta h ò a xét bọn hắn dùng chính là ít dạ xì hiệu nhân loại m ô bản khác nhau ở chỗ nào sao t à i phú chi chủ hỏi không biết ta thật sự không biết hải nhân cấp tốc lắc đầu dù sao bất tử tộc có ý tứ là h ọ sẽ không thích tỏ d ị phiên bản nhưng bất tử tộc một mực có biện pháp cải biến ngoại hình của mình đoán chừng bên trong không có gì khác biệt ta có cái vấn đề một mực tại bên cạnh suy tư t à i phú nữ thần đột nhiên túi người nhìn xem mặt của hắn các ngươi họa xét rốt cuộc là n g u y ệ n tộc tới trước vẫn là bất tử tộc tới trước hải nhân con mắt có chút phóng đại thật nhanh trả lời n g u y ệ n tộc tới trước họa xét lúc đầu nghĩ tự mình hoàn thành thanh lý nhưng gọi đến người lại bị chỉ t ổ n g bắt cóc cho nên mới mời bất tử tộc t à i phú nữ thần c h ă m chú nhìn hải nhân xem ra không phải ngươi vừa mới nâng lên cổng truyền tống c h i thần ý o s c a ở trong đó nổi lên mặt trái tác dụng là bởi vì hắn vốn nên là thuộc về họa xét nguyễn tộc xuất hiện không ổn định cho nên vị tiết h ế giới chi chủ tìm rồi bằng hữu của mình hữu hỗ trợ chờ đến càng mạnh bất tử tộc sau khi đến. vốn là đung đưa trái phải người tộc lại từ bỏ ý oscar lựa chọn chỉ tổng cho nên cuối cùng chính là các người gánh chịu bất tử t ộ c hỏa lực thật sao hải nhân một mặt phiền muộn gật gật đầu ta cũng không phải là muốn lừa dối ai chỉ là hy vọng lưu lại chỉ tổng mặt mũi không cần phải nói cái này ám giả nữ thần cao ngạo hất c ầ m lên ta biết rõ ngươi sẽ không giả thực nhưng bị bắt được nhất định phải ăn ngay nói thật ngươi biết ta phân biệt ra tới ám giả nữ thần còn giống như là không có triệt để khôi phục bình thường n g khí n g điệu còn có phương thức nói chuyện cũng giống như một cái bị làm hư công chúa nhưng chân chính nàng là nắm giữ đại quyền nữ vương mỗi một câu nói đều là mệnh lệnh càng không khả năng đối đã mất đi sức hoàn t h ủ địch nhân nói như thế mềm yếu lời nói lao gì chú ý một chút đại địa c h i chủ cùng gió báo c h i chủ phản ứng t h ơ ơ tựa như không nghe thấy vậy xem ra loại này di chứng tương đối bình thường đoan chừng sẽ có một đoạn thời gian dư âm c h ắ c không được mấy vị này thần minh vẫn đối với cái này hải nhân rất khoan dung mặc cho hắn ở bên kia nói không chủ định ám giả nữ thần loại trạng thái này vẫn là không muốn ra khỏi cửa tương đối tốt sau đó hắn mới bắt đầu suy tư hải nhân tiết lộ ra ngoài sự tình rõ ràng triệu h o á n bất tử tộc ra tới chính là ít dạ xỉ thời không c h i chủ vì cái gì quản đ ể ý đến bọn họ lại là cái kia w i liam l đây là hai cái người xuyên việt kết thành liên minh kia h i u lại là chuyện gì xảy ra bất kể là quốc gia nào đến đoan chừng đều hiểu tam giác mới nhất ổn định càng không khả năng hai người kết minh đồng thời đã không nhường bên thứ ba tham dự lại cùng hắn giao hảo kia là bản thân tìm niềm l ợ cho nên h i u là ít dạ xỉ hiệu bản thổ nhân loại ít dạ xỉ hiệu hiệu trong lúc này có đúng hay không có liên hệ gì h ọ xẹt cái này thế giới tri chủ có cái gì tính đặc thù sao là gì cất giọng hỏi đặc thù không có gì đặc thù a đầu góc giống như là dùng tảng đá tạo ra đại địa thần hải nhân trả lời cực kỳ lưu loát xem xét chính là bọn họ thường dùng tiêu chuẩn hình dung tử các ngươi tinh cầu chủ thuộc tính cũng là địa hệ a đại địa c h i chủ buồn bực nói kia chỉ tổng là thế nào có ý tốt đi đoạt lại nói đoạt thì có ích l i gì nay c h ù g loại hình tinh cầu dù cho bị hải dương bao phủ hoàn toàn kết quả cũng chỉ sẽ là sụp đổ a mặc dù biểu hiện được càng lệnh tự nhiên nhưng đại địa c h i chủ đối lục địa bao quát lòng đất vẫn có đầy đủ trường khống lực cho nên hắn rất rõ ràng chỉ tổng không có khả năng triệt để chiếm cứ thế giới kia nhưng vô pháp chiếm cứ còn muốn trở thành thế giới kia chủ nhân dạng gì cách tự hỏi mới có thể cảm thấy đây là bình thường chị tổng ngay từ đầu mục tiêu chỉ là tại họa s ẹ t dừng chân hải nhân bất đắc dĩ đáp lại họa s ẹ t mặc dù không cao hứng nhưng kỳ thật vậy dễ dàng tha thứ hắn dù sao thật sự là hắn cho tinh cầu kia mang đến không giống khí tức họa s ẹ t mặc dù cách tự hỏi so sánh đặc biệt nhưng lòng hiếu kỳ cũng rất nặng nhưng mà chị tổng không nghĩ tới dùng để ăn mòn cái kia hải dương nữ thần nữ thần tình yêu mạnh vỡ đem gứa hấp dẫn đến, đến rồi hải nhân trong giọng nói dần dần xuất hiện đắm chát chị tổng là hy vọng bản thân có một cái có một cái có vậy thì nhất định phải cách cái khác hy lạp thần xa một chút nhất là hắn cha ruột b ỏ xây đồn mà gạy ạ có vô số loại biện pháp để b ỏ xây đồn trực tiếp xông vào gà và xẹt như vậy trước đó sở hữu cố gắng liền để bừa phí ừ n vậy hắn hiện tại đây là đang làm gì t à i phụ nữ thần tò mò hỏi mặc dù đối với hy lạp thần hệ không hiểu nhiều nhưng chỉ cần có một chút kiến thức liền sẽ không hoài nghi bên kia phụ tử quan hệ tuyệt đối đủ ác liệt dù sao giết cha là truyền thống là chủ lưu dù cho thua ngay cả hóa thân đều bị ác ma thốn vệ ngay cả nhi tử đều bị ác ma cùng ma quỷ chia cắt gại ạ vẫn là bằng vào một điểm cuối cùng nhi lực lượng đem tin tức chuyển đến họ xây đồn nơi đó quái nhân trên mặt hiện lên vô tận b i hay may mắn khi đó còn có thống khổ nữ sĩ cùng nàng ấn ký thành tại họ xây đồn xác định thống khổ nữ sĩ đáp ứng giúp hạ mồ nạ t ỏ một chuyện về sau liền yêu cầu trì tổng phụ trợ nàng hắn cứ như vậy trung thực nghe lời ám giả nữ thần không tin liền xem ngơi ư cái này mười câu trong lời nói tất nhiên có nửa câu là giả bộ dáng ta tuyệt không tin tưởng trì tổng sẽ là một cái đối muốn trốn tránh phụ thân nói nghe tất từ tồn tại hại hậu trì tổng mẫu thân còn tại họ xây đồn bên người đâu? hải nhân thoát ra mặc dù nàng có thể kiềm chế bỏ xây đ ồ n đối chỉ tống truy tìm nhưng tương tự cũng là chỉ tống không thể làm quá mức nguyên nhân thống khổ nữ sĩ chẳng lẽ liền thật sự nguyện ý cho bỏ xây đ ồ n mặt mũi sao nhưng nàng còn có tình cảm thời điểm sở hữu ấm áp cùng lo lắng đều là ở nơi đó lấy được nàng vậy không nguyện ý để những cái k i a quá khứ hoàn toàn biến mất Bỏ xây đ ồ n thế giới xảy ra vấn đề tài phú nữ thần lập tức hỏi vâng hải nhân nhẹ gật đầu thừa nhận mặc dù chỉ có biển thế giới rất tốt đẹp nhưng đích xác không thích hợp nhân loại truyền thừa hy l ạ thân hệ đại bộ phận thần chức cũng là vì nhân loại mà tồn tại phong bế lâu. tại h n l thống khổ nữ sĩ đào hôn g trưởng, ngược l về sau sẽ lựa chọn bản thân đi tìm nàng kia vì hợp lý hợp pháp đem nàng bắt về sẽ liền không thể thu hồi bản thân sinh lễ nay mới khiến thế giới kia có rồi nhân loại tồn tại họ xây đồn cho bọn hắn cung cấp đội t h u y ề n hải hậu cho bọn hắn cung cấp khẩu phần lương thực lò lửa nữ thần cho bọn hắn cung cấp sẽ không nhóm lửa đội t h u y ề n hòa diễm l ò lửa nữ thần đi theo họ xây đồn đi lao di bị hù một nhảy nhịn không được hỏi làm sao lại như vậy j e u s đang làm gì đây không phải là hắn kính trọng nhất đại t ỷ sao ngài vậy mà đối hy lạp thần hệ như thế hiểu rõ không hải nhân nhịn không được nhìn thoáng qua kêu h ò n g ánh tấu triệt hết lần này tới lần khác từ bên ngoài căn bản thấy không rõ cung điện sang trọng vậy ngài cũng nên biết rõ lò lửa nữ thần từ trước đến nay cảm thấy mình ba cái đệ, đệ đều có nỗi khổ tâm riê nếu như z e u ớt ngay từ đầu liền nói cho nàng núi ô l i m n bụ chuẩn bị tập thể đào vong l ò lửa nữ thần nhất định sẽ yêu cầu mang lên hạ đès cùng bỏ xây đồn cả nhà z e u ớt không có khả năng nguyện ý rời đi núi ô l i m n bụ che chở hắn chưa chắc là bỏ xây đồn đối thủ càng đừng thi hạ đès l i rồi chương 682, t h ờ i không chi thần tên gọi là gì chương 682, t h ờ i không chi thần tên gọi là gì cái này lão di ngược lại là rất rõ ràng z e u ớt sở dĩ mạnh là bởi vì hắn có được núi ô l i m n bụ quyền không chế cùng với lôi đình cùng bầu trời tương quan thần khí nhất là lôi đình chi truy cơ hồ là hắn duy nhất giành thắng lợ cho nên khi hắn bởi vì tham hoa háo sắc diệu thị thao lâm bị người đem truy trộm đi về sau liền ngay cả tài phọn đều có thể đuổi theo hắn đánh cuối cùng vẫn là hồn mẹ s nghĩ biện pháp đem món đồ kia trộm trở về mặc dù rẻ ớt không ra sao nhưng g ã i ạ còn có gà một lòng muốn phục sinh cả giặt nọt càng không được vị k i a n ế u là thật phục sinh hy lạp thế giới càng không khả năng nhịn đến cuối cùng mặc dù rẻ ớt ngu xuẩn tham lam háo sắc thấp hèn nhưng hắn cũng tốt l ừ a gà ta nhân loại mặc dù có thể tại hắn lúc ta cầm quyền cấp tốc phát triển đến thành bang giai đoạn tất cả đều là bởi vì hắn không thèm để ý cả hắn chưa từng ngăn cản gỡ hạ những cái kia lấy người làm thức ăn cự nhân hải t ử ở trên mặt đất hành tẩu những người khổng lồ này cũng sẽ phồn diễn sinh sống nhân loại có thể còn sống cũng khó khăn đâu có thể nào phát triển cái gì chính trị văn hóa ra tới lại nói rẽ ở từ trước đến nay tham sống sợ chết không có lôi đ ỉ n h chi truy hắn tuyệt sẽ không ra núi o l y m p i ngược lại sẽ bạch bạch chiếm cứ thiên thần chi vị cho nên cho dù là hận nhất rẽ ở sa đêna mấy vị kia đối với chuyện này cũng là đứng tại hồn m è t bên kia thậm chí ngay cả hà đẹp cùng họ xây đồn cũng không có ở trong chuyện này làm chút gì đó nhiều lắm là đe dọa mấy lần cái này vô năng đệ đệ nhưng không có hy lạp thế giới ai còn để ý r ẻ ở mạc nhỏ cái khác thường ở núi ô lìm thủ thần minh còn có thể bởi vì muốn hắn đ ẻ vào phía trước mà tạm thời giữ ý lặng nhưng hạ đẹp cùng họ xây đồn nhất là họ xây đồn tuyệt đối sẽ không không động thủ nhưng l ã o gì thật không nghĩ tới liền một cái hải nhân đều có thể biết rõ như thế nhiều xem ra người thân phận thật sự rất trọng yêu a t à i p h ú nữ thần tượng hồ cũng nghĩ đến điều này những chuyện này ngay cả chúng ta những này hơi biết một chút hy lạp thần hệ chuyện xương ư ờ i đều không rõ ràng hải nhân g ư ơ n g mắt nhìn nàng lộ ra một cái cực kỳ cổ quái tiểu dung có cái gì không biết không hiểu rõ trước khi ra cửa đi tìm cái bất tử tộc tâm sự là tốt rồi bọn hắn rất nguyện ý vì chúng ta giải h o ạ c chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao bọn hắn vậy sử dụng tiền tại sao t à i phú chi chủ biểu lộ khẽ nhúc đ í c h nghiêm túc hỏi nguyên tố thân thể cần hẳn là đá năng lượng à? bọn hắn cái gì đều m u ố n hải nhân bình tĩnh trả lời không có tiền cho bọn hắn bắt mấy mảnh tương đối hiếm thấy hoặc là hương vị tươi ngon cá cũng được mặc dù là nguyên tố thể nhưng bọn hắn cảm giác gì đều có hơn nữa còn rất mất cảm mấy vị thân minh liếc nhìn nhau đối bất tử tộc loại này tồn tại lại thêm một chút nghi hoặc nếu như là dùng để tác chiến kia tại sao phải vẽ vời thêm chuyện đâu nguyên bộ cảm giác hệ thống dù cho đối thần mình tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình lấy linh hồn hình chiếu phương thức khống chế còn muốn cho bọn hắn cảm giác linh mẫn vậy thì càng khó khăn trừ phi sáng tạo những này thân thể vị kia thần mình với thân thể người có đặc biệt kiến giải hơn nữa có thể đại lượng phục chế loại này giác quan hệ thống nhưng liền xem như với hắn mà nói đây chỉ là nhiều hơn một điểm, điểm nhi phiền phức vậy cái này một chút xíu nhi dần dần thêm vào về sau cũng là phiền phức ngập trời a tại sao phải làm như thế không có chỗ tốt lựa chọn lạo gì đem mình ghế s o f a trôi giặt đến thủy tinh màn tướng trước hắn đối hải nhân thuyết pháp ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhiều lắm là xác định cái này bất tử tộc chỗ thế giới so sánh phát đạt đã sớm có cái gọi là ba d cabin trò chơi mặc dù nhịn không được ao đ ước một lần nhưng biết mình coi như không có xảy ra việc gì như vậy không sống tới cái thời đại kia lạo gì còn không đến mức quá mức xoắn s u y hắn chơi ba d trò chơi mặc dù giảm một chút thế nhưng không dọa người a cũng sẽ không bị vị kia thần minh lợi dụng dù sao kia thật sự liếp mắt liền có thể nhìn ra dù sao chỉ cần có nhiệm vụ dù là ban thưởng cực kỳ giá rẻ cũng sẽ có người nguyện ý đi làm. càng đ ư n g sách ra hỏa này nói ra được nhiệm vụ phẩm so mấy cái đồng tệ một đôi giày t h e o loại hình vừa vặn rất tốt nhiều nếu đổi lại là chính l à p di hắn cũng sẽ thuận tay phục chế một chút internet nội dung cho hắn l ạ o di càng muốn nhìn hơn nhìn mấy vị này thần minh thái độ đối với bất tử tộc hắn biết rõ chính hắn nhất định là đem bất tử tộc xuất hiện nhìn được cực kỳ nghiêm trọng vậy quá kiên kỵ dù sao thứ bốn t i ê n thai khởi nguyên trò chơi hắn cũng là trời qua nhưng từ hải nhân loại kia biểu hiện nhưng có thể nhìn ra thế giới khác thần minh mặc dù đối với bất tử tộc xuất hiện rất đau đầu nhưng thật không có bao nhiêu e ngại cảm giác nếu không cái này hải nhân sẽ không ở biết rõ bất tử tộc là thuộc về đối địch phương tình h u ố n g dưới còn đi tìm bọn họ hỏi l u n g t u n g này kia các ngươi đào trở về n g u y ệ t tộc rất vô dụng thật sao hàn băng chi chủ đột nhiên đặt câu hỏi âm vang âm điệu nhi bên trong mang lên một tia đồng tình chứ có thể ném ra bên ngoài làm pháo hôi bên ngoài hải nhân sửng sốt một chút mới h o à n g hốt nói không phải a n g u y ệ t tộc mặc dù đánh không lại bất tử tộc phong cách làm việc cũng càng lỏng lẻo không quá nguyện ý hợp tác nhưng vẫn là sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành rất h á ta hỏi bất tử tộc chỉ là bởi vì nguyện tộc bên kia tin tức luôn luôn sẽ bao quát quá nhiều tin tức ngầm cùng cá nhân kiến giải. sau đó những n à y đồ vật rất có thể chính là hắn hàng xóm trước mấy ngày vừa mới biên soạn ra tới nói láo nhưng hắn lại tin hơn nữa còn sẽ làm thành thật đến nói cho ta biết bình thường còn chưa tính chỉ cần chậm rãi tìm kiếm luôn có thể nhìn thấy chân tướng nhưng lần này ta nhưng là muốn ra tới liều mạng trước hết tìm tới một cái có thể vững tin chủ mạch lạc sau đó lại đi nghe một chút bọn hắn những cái kia tin tức ngầm bên trong là không phải có gì có thể dùng đồ vật t à i p h ú nữ thần nghĩ nghĩ lập tức có phán đoán cho nên bất tử tộc tại tin tức phương diện này so nguyện tộc bên kia linh thông hơn tinh chuẩn bọn hắn không chỉ có là thế giới khác nhau ngay cả năng lực cũng là một trời một vực thật sao n g u y ệ t tộc yếu hơn một điểm càng mông mội một điểm hải nhân giật mình gật đầu nguyên lai là như vậy chắc không được ta cuối cùng cảm thấy n g u y ệ t tộc cùng bất tử tộc tranh lệch quá nhiều hoạ xét vì cái gì tại ban sơ chọn cái này n g u y ệ t tộc đại đ ị a u tri chủ hỏi nói hắn tất nhiên đã sớm biết có bất tử tộc tồn tại vậy coi như nghĩ bản thân tìm người vậy không nên tìm tranh lệch lớn như vậy hải nhân cười khổ một tiếng bất tử tộc cùng n g u y ệ n tộc thế giới đừng nói trí tổng coi như bỏ xầy đ ồ hắn đều tiếp xúc không được họa xét cũng là thông qua dưới tay mình một cái đến từ nguyện tộc thế giới linh hồn mới làm được điểm này mà có thể từ thế giới kia thu hoạch được cùng loại linh hồn tồn tại tựa hồ cũng có cái gì đặc thù yêu cầu chí ít không thể van nghiệt quân thân lao gì trừng mắt nhìn cũng đã hỏi một câu kia ít dạ xì hữu hiệu cũng là loại này tồn tại sao đó cũng không phải hải nhân lại liếc mắt nhìn thủy tinh cung điện phương hướng như có điều suy nghĩ nói tựa như ngài nói hắn là ít dạ xì hữu hiệu là thế giới kia có thể xưng sang thế thần một dạng tồn tại đại địa nữ thần hậu duệ trời sinh đại địa trí tử bất tử tộc rất thích dùng gấu nhỏ loại hình tên thân mật tới gọi hắn. tựa như là bởi vì hắn tộc duệ là đại địa c h i hùng nhưng hắn cũng có nhân loại huyết thống cho nên là nhân loại bộ dáng cùng ngươi có chút giống đâu làm gì gió bao chi chủ nợ nụ cười vậy vẫn là đem t à nhất quá cao làm gì trả lời ngay c ự long huyết mạch hậu duệ trải rộng thiên hạ cũng không có ai có thể trực tiếp bị nói thành là một vị nào đó long thần hậu đại vị này có thể có dạng này thanh danh đ o á n chừng cùng vị kia đại địa nữ thần thân nhi tử không có gì khác biệt rồi đại địa c h i chủ trầm ngâm nói nếu như ta có hải tử cũng sẽ không có xưng hô như vậy bọn hắn sẽ có tên của mình bản thân thần t r ư ớ c nhưng tuyệt không có khả năng xuất sinh liền phân đi ta đại địa q u y ề năng n cái kia ít dạ xì hiệu là đại địa thế giới sao là thế giới thụ nữ nhi thế giới hải nhân nhẹ giọng trả lời l à o gì bỗng nhiên chừng tóm mắt vậy còn có cái gì tốt nói thế giới thụ là cái gì đẳng cấp tồn tại a bọn hắn thế giới này ngay cả nhân ra dễ cây cũng không có tư cách đụng phải vậy vị này hưu được xưng hô vì đại địa c h i tử cũng quá bình thường t à i p h ú nữ thần đối với mấy cái này tịnh không để ý cho nên nàng rất nhanh liền cười lạnh một tiếng không muốn ý đồ dùng thế giới thụ loại tồn tại này xáo trộn tâm tư của chúng ta vị kia hữu cường đại hơn nữa có năng lực đi nữa đều cùng chúng ta thế giới không quan hệ nghe được cái kia hẳn là là một tâm địa người tốt nếu không ngươi cũng sẽ không ở đây vụn trộm bên dưới giỏi ngươi là muốn giấu giếm cái gì bất tử tộc rốt cuộc là ai triệu h o à n đến ít dạ s ị thời không c h i thần cùng công chính c h i thần bên trong cái nào là thời không c h i thần triệu hoán nhưng bởi vì ai không ai biết rõ tất cả mọi người cho rằng đây là chính thời không c h i thần năng lực hải nhân lập tức cho trả lời vị kia thời không c h i thần tên gọi là gì g i báo tri chủ đột nhiên gia nhập t r á hỏi ngươi rất quen thuộc gọi thẳng công chính tri chủ y liam vị tiêu đại địa c h i tử hiệu thậm chí đối với phía bên mình chủ thần vậy một mực tại gọi thẳng tên nhưng thời không chi thần danh tự lại một lần đều không nhắc tới lên vì cái gì hải nhân có chút khó khăn nói liền xem như không có nhất k í n h ý bất tử tộc cũng rất ít gọi thẳng tên của hắn hắn cảm giác rất nhạy cảm ta tin tưởng một vị có thể làm cho mình triệu hắn đến tồn tại đi chi viện thế giới khắc cường đại thần lực sẽ không đối với chúng ta loại này sắp đứng trước nguy cơ thế giới có ý kiến gì Gió bao chi chủ nợ nụ cười một tiếng ta cũng rất nguyện ý đạt được trợ giúp của hắn cho nên hắn gọi tên là gì cả giận một nó... hải nhân thật chặt nhắm mắt lại một mặt tuyệt vọng nói cái gì chư thần đồng thời nhìn về phía hắn thủy tinh cung điện bên trong ngay cả một mực ngủ say lì lì đều ngoan cường mở ra một con mắt bạch long cô nương phát hiện mình bối rối còn t ạ i thuần thục lúc trước trên bước không gian vòng bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay kẹo bạc hà nhét vào trong miệng run run thân thể về sau chậm rãi kéo r ô i hai lần giống một con m è o to một dạng dùng chân trước l a o hai lần mặt mới đi tới lạo d ì bên người đặt mông đem chạ vịt tung bay ở ghế xa lon bên cạnh phá tan về sau ngồi xuống dù là trong nội tâm chính bách chuyển thiên hồi chạ vịt cũng không nhịn được đối với mình cháu ngoại gái lộ ra đằng ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao ngươi trên móng vuốt không gian vòng đều là sau đó hắn lời nói sẽ ở đó d ơ lên chân trước hơn mấy cái s a hoa chảo vòng đinh đương rung động âm thanh bên trong cắt đứt chương 683, ngươi ở đây thăm dò ai chương 683, ngươi ở đây thăm dò ai l ạ o gì ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là qua không kịp cái gì gọi là hài tử s ủ n g quá mức chính là tai nạn chạp vịt lạnh lùng nhìn về phía bị lì lì c h ặ n lại rồi hơn phân nửa thân hình l ạ o gì a l ạ o gì một mặt vô tội nhìn về phía hắn nhưng ta cho lì lì đều là ngươi đừng nói là ta không nên hỏi trà vịt lập tức nhớ tới đây là một cái mình có thể chế tác không gian trang bị đồng thời rất có hứng thú nghiên cứu các loại tài liệu pháp sư hắn rõ ràng láo gì là định dùng nguyên vật liệu giá cả giải quyết hết thảy cực kỳ vô s ỉ hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phản bác là m người chế tác không đem bản thân pháp lực cùng công tác tính toán tại chi phí bên trong thời điểm chỉ có thể mua người tốt nhất đừng lắm miệng bằng không mà nói sẽ chỉ đà kích đến tự ái của mình nhưng trà vịt vẫn là không cam lòng nói một câu ạ xạ lặn nói ngơi lệch khoa thực tế quá nghiêm trọng đối với mình không thích đồ vật một chút đều không học tập đây là một cần sửa lại thói hư tật xấu đừng nhìn lao dì lấy ra đồ vật tất cả đều là tinh phẩm nhưng hắn chân chính học tập luyện kim kỹ xảo cũng không nhiều chỉ là bởi vì tinh thông pháp trận cùng phù văn để hắn có thể vòng qua một ít đặc định thủ đoạn từ trên xuống dưới giải quyết vấn đề thì như hắn chế luyện một chút tinh thần phòng ngự vòng tay đích sắc rất dùng tốt đối tài liệu yêu cầu vậy không cao nhưng đối với pháp sư bản thân yêu cầu lại cao quá nhiều dù sao không phải ai đều có thể tại trung giai thời điểm liền có thể dùng tinh thần lực đem phức tạp như vậy phù văn pháp trận một bút thành hình ạ xạ lặn ngẫu nhiên nhìn thấy lao di thành phẩm biểu lộ đều sẽ trở nên cực kỳ phức tạp lại tự hào với mình có rồi một cái cực kỳ học sinh ưu tú lại không dám tin tưởng như thế dã man diễn xuất là chính hắn dạy dỗ từ khi xác định lão di là cự long hậu duệ ạ xạ lạn liền an ủi nhiều thiên tính là tốt nhất giải thích hắn gái này lao sư có thể giải thoát thời gian có thể giải quyết hết thẻ vấn đề lão di một chút đều không để ý chạ vịt bất đắc dĩ thở dài hắn thật không rõ vì cái gì tuổi quá trẻ lão di so sống nhiều năm như vậy hắn còn muốn t ấ u triệt nếu như một trăm n ă m trước hắn có thể giống lão di như thế tự giác kia rất nhiều chuyện có đúng hay không liền sẽ không phát sinh thì như kia một tổ hải tử c h ạ vịt đã từng mong muốn quá nhiều mong muốn quá gấp cho nên mới sẽ đem mình cũng nên thành một cái thẻ đánh bạc mà bây giờ hắn cuối cùng lưu lại lại là trưởng tử hậu duệ những thứ khác tất cả đều biến thành ép khoang thuyền thạch trừ tại hắn cái này trong khoang thuyền không có một chút tác dụng nào mà hắn có thể mang đi vậy đồng d ạ n g là hắn ngay từ đầu liền có thực lực và d u ở khả nghị ạ nếu như hắn cũng có thể c h ạ vịt nhẹ nhàng lắc đầu hắn có thể có bây giờ t h ô n g d o n g là bởi vì hắn đã từng q u á không theo cho dù sao hắn trời sinh chính là người loài đ o n sinh đối sinh mệnh cảm giác cấp bách thì không cách nào ngăn chặn mà làm gì khả năng trong xương cốt liền có cự long loại kia đối hết thể đều không thèm để ý dù sao ta sớm tối đều có thể đi đến một bước kia tự tin c h ắ c không được dù ở khạ n g h ì ạ xác định con của nàng có thể ở lào gì bên kia thu hoạch được tốt nhất giáo dục cùng trưởng thành mặc dù chính dù ở khạ n g h ì ạ cũng không còn cảm giác khẩn trương gì nhưng nàng sẽ vì trả việc khẩn trương mà lo nghĩ con của nàng tất nhiên cũng sẽ nhận loại ảnh hưởng này nhưng ở rời xa hết thể hỗn loạn lại có lào di loại này chỉ so với bọn hắn lớn một chút nhi tiền bối thanh phong lĩnh bọn hắn nhưng có thể sống được càng giống một con rồng tại không thể đem hải từ đưa về bạch long cốc thời điểm lào gì nơi đó xác thực càng thích hợp. hoàn toàn xem nhẹ bồ lo chạ vịt tự ta công lược hoàn tất cuối cùng có thể đối l ị l ị lộ ra một cái đến từ trưởng bối tràn đầy yêu mến mặt cười ngưng ngoan một điểm a bên kia đám lao già này đều rất khó dây vào mặc dù mấy vị khác đều đối hắn cản dỡ phát biểu không tỏ rõ ý kiến nhưng ám giả nữ thần lại nhịn không được cho một cái như lưới đao ánh mắt lao gì nhịn không được nhìn hắn một cái dùng linh hoạt t r o n g mắt phát ra dấu chấm hỏi người nghĩ làm gì chạ vịt x ả o trá cười cười con mắt nhìn về phía cái kia hải nhân lao gì nháy mắt rõ ràng hắn đang lo lắng cái gì vô luận dạ xỉ cả giặt n ọ cùng hy lạp vị kia có quan h hải nhân trong miệng bất tử tộc thật sự có tới đây cái thế giới n g à y ấy chạ m vịt dự định trước cho mình sáng tạo mấy cái có thể cầu thông đối thủ đối với cái này cái thế giới quốc vương cùng thần minh tới nói đánh ăn ý chiến quả thực là dễ như t r ở bàn tay đều không cần trước đó cầu thông hơi cho mấy cái ánh mắt liền có thể đánh một trận đều là trước kia vì đối phó bị thần khí mảnh vỡ không chế người luyện ra được tựa như lần này đối phó ngoại thần mấy vị thần minh dù là không nói gì qua trọng điểm nhưng không có một cái xem nhẹ mà lại phối hợp cực kỳ ăn ý vậy chưa từng hoài nghi tới sẽ có hay không có ai đánh tính đâm l ư n g đại gia anh dũng chi chủ phụ trách sự tỉnh dù là liền phát sinh ở gió báo chi chủ tín đồ trong nhà gió báo chi chủ vậy một lần đều không lộ mặt qua lấy test lạ cùng thanh phong lĩnh kỵ sĩ đoàn bên này cũng giống vậy chư thần mặc dù âm thầm chú ý nhưng hoàn toàn không có nhung tay trên thực chất đem chuyện này giao cho chạm vịt xử lý cũng là nói nếu như mạc sơn thành bảo bên kia thật sự ra mạn bọn hắn không giải quyết được vấn đề kia xuất thủ giải quyết chỉ có thể là chạm vịt đem mình hiến tế thế giới ý chí để hết thể tranh chấp đều bị k h ô n g chế ở trò đùa trẻ con trình độ cho nên đại gia lại thế nào dày vỏ cũng không dám vượt qua cái nào đó độ nhất là đứng đối diện tên kia đích sắc có lật bàn để mọi người cùng nhau s o n g đời thực lực vừa mới trong nháy mắt đó t r ạ vịt sẽ dùng một câu nói năng lỗ mãng cùng mấy vị thần minh đạt thành hiệp nghị sau đó ám dạ nữ thần lựa chọn cái thứ nhất nên chiến bất quá t r ạ vịt câu nói kia mục tiêu hẳn là nàng dù sao tài phú nữ thần mặc dù vậy thích ăn m ặ c bản thân nhưng nàng thật không để ý cái gì có giả hay không chỉ cần còn có thể đầy người lang la đầu đầy trâu quang bảo khí đi tới chỗ nào đều là vàng son lộng lấy là đủ rồi chỉ có ám dạ nữ thần mới rất không thích danh sưng như thế này đương nhiên chạ vịt vừa mới lại đột nhiên đối lý mở miệng thuận tiện giáo hấn hai câu làm gì mục đích cũng là cho đột nhiên âm chầm đến muốn nổ tung hoàn cảnh hạ nhiệt một chút thuận tiện để đại gia trầm mặc chẳng phải rõ ràng tóm lại bọn họ đối thoại cũng đáng được khiến cái này thần minh dừng lại n g h e hai câu chứ thần đối cự long hết thầy đều rất chú ý là tất cả người đều biết đến sự tình người phía trước nói qua c ả giặt n ọ tại t họa xét lại chết một lần t à i p h ú nữ thần ánh mắt khẽ nhúc ních túi đầu nhìn xuống ngồi liệt ở nơi đó hải nhân nhưng ngươi lại không thèm để ý chút nào nâng lên dạ xỉ thời không chi chủ danh tự cạ giặt nó cho nên cái này hai hoàn toàn không có quan hệ thật sao hải nhân khó khăn lắc đầu ta không biết ta đây thật sự không biết bất tử tộc có thể đem cái tên này nói ra một trăm loại lai lịch thậm chí ngay cả thời không chi chủ cái này cả giặt nó chính là cả giặt nó cha ruột ư u dạ nợt loại lợi này đều có nhưng tuyệt đối không phải tri tổng cùng thống khổ nữ sĩ đều có thể xác định mang theo thời không chi lực bất tử tộc trên thân một chút xíu nhi hy lạp thần hệ khí tức cũng không có tri tổng đặc biệt hỏi thăm bất tử tộc ít ra si hiệu vị này cả giặt n ọ t lai lịch kinh nghiệm của hắn rất truyền kỳ nhưng tuyệt không phải u dạ nợt có thể trải qua kia là phạm nhân phấn đấu sử không phải phục sinh thần minh dù cho lại thế nào có điểm mấu chốt có tính nhẫn、lại. cũng sẽ không để bản thân rơi vào loại kia cục diện dù là bị ai tính toán dẫn đến phục sinh thân thể có vấn đề vừa vặn là trời sinh thần minh bọn hắn vậy hoàn toàn có thể thoát khỏi nhục thân dù cho có khả năng bị tà ác ô nhiễm thần minh đoán chừng cũng không còn như vậy để ý quá mức dùng sau thời gian dài rằng giặc chậm rãi rửa sạch hết thẻ dơ bẩn nhiều lắm là tại làm người thời điểm không làm người có thể thần minh nếu là muốn vứt bỏ ác từ thiện quá khứ hết thảy cũng không tính là cái gì các người nơi này không thì có tươi sáng do nét ví dụ sao trước kia bạch long vương bây giờ hàn băng tri chủ cho nên có vấn đề có thể là lúc trước cho hắn đặt tên cái kia người ít dạ x ỉ thế giới này cũng từng hơi kém hủy diệt qua ngoại lai thế lực cực kỳ nhiều vậy cực kỳ phức tạp mặc dù coi như chỉ có cấp mười sáu nhưng ngươi nhất định là chỉ tổng trực hệ hậu duệ hàn băng c h i chủ hoàn toàn không quan tâm hắn những cái kia có ý riêng châm ngòi lời nói dù sao hắn có thể còn sống đều dựa vào bản thân nổi điên r ẫ rủa ra tới cùng bạch long vương kia sắc d ụ n h â n tâm lao bất tử hoàn toàn không phải một chuyện hắn chỉ là gọn gàng mà linh hoạt hừ một tiếng như thế nhiều đ á n n i ệ m đối chỉ tổng phật ta cùng chúng ta vung cái gì khí ta còn rất chán ghét cha mẹ rồi đâu có thể làm sao chỉ ít ta ra đời vậy còn sống giá hỏa này là dã man sinh trưởng tiêu chuẩn t i ể u mẫu từ bi thảm nhất vận mệnh bên trong giấy rủa ra tới điển hình á ắ n lệ tại vô lương cha mẹ phương diện này không có mấy cái thần năng cùng hắn tranh tri tông mặc dù tại cái kia thế giới sinh con dưỡng cái có mục đích khác nhưng hắn là điển hình hy lạp thần có thể sử dụng hải tử hay là sẽ thật tốt đối l á i ta là của hắn cháu trai cùng vị kia hải dương nữ thần hải tử hậu duệ hải nhân trên mặt một mảnh hờ hững trên người hy lạp huyết mạch nhiều nhất tự nhiên vậy dễ dàng bị vỏ xầy đồn coi trọng ô n h ố ngươi ra tới tìm người đúng không đồng dạng có huyết mạch truyền thừa hàn băng chi chủ d họ xây đồn là thật cảm thấy chúng ta thế giới này có ưu dạ nợ u y ế t mạch ngươi dùng cái kia lấy cả giặt n t làm tên thời không chi chủ ở đây lẩm bà lẩm bẩm chính là vì kích thích cái kia bị con trai mình cắt trọng điểm bộ vị xui xẻo thiên thần ngươi một mực nhìn thủy tinh cung điện là ở hoài nghi a i làm gì không đúng làm gì vẫn còn con nít đâu chạm v i đúng không thủy tinh cung điện bên trong chạm vịt một mặt kinh dị cũng là nếu như ưu dạ nợ bị thê tử hận đến nhất định phải làm cho hắn thể dục vậy hắn nhất định là ân hàn băng c h i chủ cọt kẹt cọt kẹt nhìn ám giả nữ thần liếp mắt tại kia lạnh b u ố t dưới con mắt thu liễm một chút một ít dục vọng quá nhiều để thê tử đều chịu không được cũng không muốn sinh trạ vịt loại kia hiến tế thê tử một dạng sinh con dưỡng cái đích sắc cùng ngươi muốn tìm giá hỏa thật phù hợp bất quá hẳn không phải là kia là cự long huyết mạch trong xương cốt đồ vật hai bên mỗi người mỗi vẻ không có gì tựa như trạ vịt mặt tại trong vòng mấy giây hoán đổi mấy chục cái biểu lộ cuối cùng nhật chương sáu trăm tám mươi bốn định nhân mục tiêu cuối cùng nhất, nhất. ngươi lại như thế ăn ngay nói thật số giới bạch long vương có thể muốn ngồi không yên không biết có phải hay không là cảm thấy đến từ thủy tinh cung điện sắc ý ám dạ nữ thần cười híp mắt đến rồi một câu một câu hai ý nghĩa hải nhân mặc dù a a ngậm miệng lại nhưng hắn rõ ràng cũng không có sợ hãi chỉ cần không đau chết hắn là một chút đều không thèm để ý chư thần kỳ thật vậy phát hiện hắn loại kia lợn chết không sợ nước sôi diễn xuất nhưng là đích sắc không thể làm quá mức ai biết giá hỏa này có hay không nháy mắt kết thúc bản thân sinh mệnh năng lực đâu mặc kệ hải nhân vì cái gì ở đây kéo dài thời gian vậy mặc kệ hắn trong bóng tối châm n g ò cái gì chư thần vẫn là hy vọng có thể thu nhiều lấy được một chú đến như g i a hỏa này châm ngòi những cái kia trọng điểm nha đổi thành thế giới khác thần minh đại khái đã sớm kêu la như sấm nhưng bọn hắn thế giới này thật không có loại kia cảm thấy phạm nhân đối hắn bất kính liền muốn hạ xuống thần khiển tồn tại xem ra hắn cũng không cảm thấy ngươi loại kia diễn xuất là bởi vì bạch long máu ảnh hưởng đâu lão dì cười h í p mắt nói cha vịt hư lạnh một tiếng một bụng nước bẩn nghĩ xấu n h ì không hổ là trong nước nuôi ra tới bậc mình hàng bọn hắn đối với ngươi còn rất hiểu rõ lão dì mỉm cười trả lời biết rõ ngươi đội vương cung lực khống chế xem ra mạnh trên thực chất yếu c h ạ vịt bắc địa vương cung đích sắc một mực tại trong lòng bàn tay của hắn nhưng vị này quốc vương bệ hạ lại không quá nguyện ý quản như vậy tỉ mỉ thích cho mình bọn nhỏ lưu lại đầy đủ không gian đại khái là bởi vì quá khứ tấm ảnh mặc dù ban sơ hắn tại bắc địa vương cung lẫn vào rất kém cỏi c h ạ vịt vị t vị i a phụ thân mặc dù nhi nữ vậy không hề ít có thể vậy cũng là tiêu chuẩn vương thất số liệu thật không có nhiều đến ngay cả nhi tử đều không cần tình trạng c h ạ vịt sẽ bị coi nhẹ đến loại trình độ đó trừ bỏ hắn mâu thân chết sớm gia tộc còn không quá ra sức bên ngoài cũng cùng hắn trời sinh cao ngạo tính tình có quan hệ vương thất trừ phi là con một hoặc là t r ư n g tử thật không có cái gì mát mặt vì c o n tình huống không có tạo ra lao đại vậy quá mức cao ngạo nhất định sẽ bị chính đừng nhìn chạ vịt hiện tại một bộ rất là khéo đưa đầy đối với người nào đều có thể mặt cười nên nhân bộ dáng nhưng hắn trong xương cốt vẫn là cực kỳ tiêu ngạo hắn hiện tại mặc dù có thể đối với người nào đều cười là người trước mặt hoặc là đối với hắn không hề ảnh hưởng hoặc là hắn đành phải nhấm lại rõ ràng hắn cũng chỉ là một phổ thông v ư ơ n g tử ban sơ thậm chí ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới có hy vọng kế thừa vương vị loại truyện này nhưng chạ v ị chính là một bộ ngươi tính là cái gì gương mặt dạng này hắn trước ự nhiên nhất định sẽ bị nhà ngoại có quyền thế vương thế tử t bị sẽ có hắn t tiếp làm chút dơ bẩn sự tình, nhưng không có chuyện tình, dơ nhưng áp chế hai lần kia là quá bình thường. vương là một vị cực kỳ ích kỷ vậy cực kỳ lạnh lùng người chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện hắn chưa từng quản hài tử ở giữa tranh chấp chống đỡ những vương tử kia đối trạ vịt chèn ép dĩ nhiên chính là các vương tử nhà ngoại cho nên trạ vịt thượng vị về sau mới có nhiều như vậy gia tộc đi theo mấy cái kia biết mình tương lai nhất định rất thảm đạm các vương tử một đợt phản bội nhưng đây cũng là bọn hắn tự tìm g i bao gia tộc đều cảm thấy không có vấn đề thời điểm bản địa quý tộc cảm thấy mình muốn xong loại chuyện này trách nhiệm của ai lớn nhất liếc mắt liền có thể nhìn ra lúc đầu bọn hắn cũng bất quá là bị chen ép cái tám mươi một trăm năm nhiều lắm là không có cách nào cam đoan gia tộc về sau còn có thể một lần nữa đứng ở chỗ cao mà thôi người trong nhà đều vẫn là có thể còn sống sót đáng tiếc đám người kia không tiếp thụ nổi kết quả như vậy cho nên dứt khoát lựa chọn bí quá hóa liều có thể là bởi vì quá khứ gặp phải quá mức khắc cốt minh tâm chả v ì tại xử lý bản thân vương công việc v ậ t thời điểm trên cơ bản lựa chọn đao sắc chặt đay dối diễn xuất bọn nhỏ đều rất rõ ràng ranh giới cuối cùng của hắn cho nên trên cơ bản các chơi c á c trên quyền đoạt lợi thời điểm cũng rất ít sẽ hạ n g o n thủ trên cơ bản xui xẻo đều là ngoại nhân cho nên cho dù hắn nhi nữ nhiều đến đếm không hết nhưng thật không có cái nào hài tử có thể bị các huynh đệ khác tỉ mỗi khi dễ bất kể là gia tộc nào xuất thân dù sẵn sự tình mặc dù rất đ ặ c thủ nhưng t h ì thật cũng có thể mặt bên phản ứng ra bắc địa vương t ử đám công chúa bọn họ tự do bình thường kẻ ngoại lai rất khó coi đến như thế nhiều dù sao bên ngoài trạ vịt là một chân chính kẻ tài thủ hạ nhân viên tình báo ở khắp mọi nơi nhưng mà cái này hải nhân lại ẩn ẩn tại ám chỉ bắc địa trong vương cung có hợp tác với bọn họ vương thất dòng chính cho nên hắn có thể xác định bạch long quốc vương cũng không thật sự chỉ có long huyết chỉ có biết do trả vịt cũng không có hứng thú đào móc con trai của chính mình nữa bí mật thậm chí cho bọn hắn tự do trải qua lửa người tài năng tự tin như vậy nhà ta thật đúng là vĩnh viễn náo nhiệt như vậy Trả vịt cười lạnh một tiếng mặc kệ bên trong là ai tại pha trộn hắn đều không quan tâm Trả vịt lần này rời đi vương cung đem hết thẻ đều giao cho lệ ẩn cùng gì chính là hy vọng bọn họ hai cái có thể tìm tới hắn sơ xuất điểm đương thời hắn chấp trưởng đại q u y n thời điểm làm quá mức dù cho hữu tâm mang khó lường người vậy một chút đầu cũng không dám lộ hắn mặc dù đối với có ít người chẳng phải tin tưởng nhưng ở đối phương không có động tinh tình hùng dưới cũng không cách nào lại g i ế t lại g i ế t tiếp tinh g i ớ i đám kia lão ra hỏa đoán chừng chịu lấy không được chạ vịt đột nhiên thở dài sớm biết sẽ đi bây giờ đường đương thời liền nên đ u ổ i tận giết tuyệt đáng tiếc ai bảo hắn khi đó bị dao động trong váng thật sự coi chính mình có thể độc bá thiên hạ đâu hiện tại g i ế t cũng được lao d ì mỉm cười nếu không lệ ông lại làm như thế nào rét gà dọa khỉ đâu ngay cả gió bao quý tộc ngươi đều áp chê xong vô luận bây giờ quý tộc có bao nhiêu nhiều q u ý củ nghe lời đều không có nghĩa là mười năm sau hai mươi năm sau bọn hắn cũng sẽ như vậy có trạ vịt cường đại như vậy lại cường thế quốc vương ở trên bắc địa vương quốc các quý tộc còn có thể dày vò ra nhiều như vậy chuyện hư hỏng đến đâu lệ ông mặc dù kế thừa chính là một cái bị trạ vịt thanh lý tày rửa sắc kỳ phi vương quốc thậm chí đều không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn nhưng hắn vẫn cần sắp đến vị ban đầu liền lập xuống bản thân q u ý củ nếu không về sau nhất định sẽ vô cùng p h i ê n p h ứ c các quý tộc thăm dò vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tại chư thần dưới chân nằm sấp hải nhân đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía thủy tinh cung trong mắt dần dần hiện ra nghi hoặc. làm sao phát hiện mình một chút k i a tiểu tâm tư không dùng được rồi ám giả nữ thần dễ c ầ n nói đừng nói chả vì không phải coi như hắn thật sự có cái gì ủ dạ n ở huyết mạch chúng ta cũng sẽ không để ý liền xem như các ngươi nếu như quan g minh chính đại xuất hiện ở đây trên thế giới này chúng ta cũng sẽ không để ý chúng ta thế giới xem ra phong bế là bởi vì kẻ ngoại lai đều ở đây lần kia đột phát sự kiện trước đó kịp thời thoát đi ở trước đó chúng ta chưa bao giờ cự tuyệt qua bất luận cái gì khách nhân tới chơi đương nhiên chỉ là khách nhân cái gì át ma cái gì ma quỷ tự nhiên không chiếm được cho phép đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn thiên nhiên căm hận tà ác tại chư thần trước khi v ỡ lạc thế giới của bọn hắn cũng đã từng trải qua không ít tà thần l o n g người nhân tính thần tâm thần ý cũng không thể không có hát cám địa phương t i ế theo thời thế mà sinh tà thần làm sao lại bị triệt để diệt trừ đâu là ác ma cùng ma quỷ làm quá mức chọc i ậ n thế giới ý chí thái dương thần mới có thể đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở diệt trừ bọn hắn phía trên nhưng chỉ là có được ma quỷ cùng ác ma huyết mạch tỉ như sẽ bệ phỉ a loại tồn tại này thái dương thần cũng sẽ không ở tại bọn hắn làm sai sự trước đó liền đối bọn hắn động thủ á m dạ nữ thần nhìn thoáng qua đại địa c h i chủ lấy được một cái có chút gật đầu nàng khẽ thở ra một hơi nhưng cũng không có chọc thủng trước mắt cái này hải nhân n ư u đồ nước mưa trước kia mặc dù cũng từng móc nối ngoại thần nhưng đó là vì mình ở cái thế giới này thu hoạch được càng lớn quyền lực ngu xuẩn tham lam nhưng có thể lý giải dù sao các nàng cũng cần một cái loại tồn tại này tháp cao mặc dù điên nhưng hắn thật không xuẩn chờ đến về sau lại tính tổng s ố sách là tốt rồi nhưng mà bây giờ nước mưa đã triệt để mất lý trí chỉ muốn muốn để các nàng trả giá đắt thậm chí không tiếp hủy diệt thế giới này ám giả nữ thần nhìn thoáng qua một mực không chịu rời đi tại chỗ hàn băng chi chủ gia hỏa này ngược lại là thật tâm thật ý tại bảo vệ thế giới các nàng tất nhiên sớm cùng ngoại giới có liên hệ tự nhiên biết rõ cái gì là minh hạ cái gì là nguyên tố giới nhưng thế giới bản thân độ dung nạp không đủ rõ ràng phải cùng thế giới chặt chẽ không thể tách rời nguyên tố giới vậy bởi vì đa nguyên vũ trụ biên giới pháp tắc không hoàn toàn mạ như gần như xa đã không có biện pháp đem sâu trong lòng đất k i ệ như có như không dòng sông màu đen trực tiếp kéo vào được các nàng chỉ có thể tiếp nhận loại này không hoàn mỹ mà lại tất nhiên có thể tiếp nhận bạch long vương tồn tại các nàng tự nhiên vậy không quan tâm trưởng khống minh hà chính là không phải ngoại lai thần minh nhưng nhất định phải là chân chính kẻ trung lập chỉ vì minh hà phục vụ loại kia từ thần ở thế giới sụp đổ thời điểm ở thế giới ý chí tự ta hy sinh một khắc này ám dạ cùng đại địa phát hiện minh hà nhánh kia lưu phương hướng tự a hồ bị tồn tại gì dẫn dắt hướng về phía nơi này kia là thuần chính minh hà chi quang rất hiển nhiên mặc kệ bên trong là ai hắn đều là minh hà thừa nhận từ thần cái này còn có cái gì dễ nói đại địa c h i chủ cùng ám giả nữ thần phản ứng đầu tiên chính là triệt để phong bế thông hướng sâu trong lòng đất con đường sau đó do đại địa c h i chủ phụ trách giám sát ám giả nữ thần đã sớm biết chỉ có sinh cùng từ hai đại pháp tắc tất cả đều xuất hiện đồng thời có được pháp tắc hóa thân các nàng thế giới này tài năng thoát khỏi quá khứ loại kia ai cũng có thể đạt một cước tình cảnh tấn thăng đến cao đẳng thế giới dù cho sẽ không giống tỏ dự cường đại như vậy vô cùng chí ít lại không còn có ai không chút kiên kỵ ở các nàng thế giới bên ngoài khai chiến mà chính các nàng cũng có thể theo trận này tiến rai mà trở nên càng cường đại sinh mệnh pháp tắc tại chư thần phối hợp phía dưới đã cực kỳ hoàn mỹ chư thần cũng không để ý nhân loại những tiểu động tác kia cũng là bởi vì bọn hắn kia bằng bộ sinh mệnh lực chỉ dựa vào đại địa giáo hội gieo trồng ma pháp sinh vật đâu có thể nào đạt được như thế hoàn mỹ kết quả mặc dù bạch long vương xuất hiện là một trận n g o à i ý m u ố nhưng n nhân loại bởi vậy từ thông thường nguyên tố kỵ sĩ chuyển biến thành rồi cực kỳ đặc thù huyết mạch kỵ sĩ lại là một trận to lớn kinh hỷ nhân loại trước kia cần rất dài tu luyện mới có thể có đến sinh mệnh lực nhưng có thể bởi vì cùng ma pháp sinh vật khế ước cùng trường kỵ ở trung vừa ra đời liền có thể thu hoạch được cho dù là bọn họ vô pháp trở thành chức nghiệp giả thể chất vậy so với quá khứ mạnh rồi rất nhiều chương sáu trăm tám mươi lăm tha rằng c u n g bất tử tộc mỗi ngày gặp hải nhân chương sáu trăm tám mươi lăm tha rằng c u n g bất tử tộc mỗi ngày gặp hải nhân quốc gia nào liên minh cái gì quốc vương quyền lực ở nơi này chút càng ngày càng cường đại sinh mệnh l ự c trước mặt không có chút ý nghĩa nào các nàng duy nhất ưu sầu chính là người chết rồi nhiều như vậy minh hà còn chưa tới có thể là phát hiện ám dạ nữ thần các nàng loại này tiểu tâm tư thế giới ý chí mới có thể tại hy sinh chính mình cứu vớt thế giới thời điểm cho các nàng một cái cực cao danh giới cuối cùng đi tuân thủ không huyện ý tuân thủ tự nhiên là phải chết mà những này chết đi thần minh đối minh hà triệu hóa lực so sánh với vạn bình dân tử vong đều mạnh hơn ám giả nữ thần kỳ thật có thể hiểu được tri thức c h i chủ không nguyện ý xuất thủ tương trợ tâm tình vậy minh bạch anh dũng tri chủ chỉ nguyện ý vì thủ hộ thế giới ma chiến nhưng tuyệt không cùng các nàng một đợt vãn hồi thế giới ý chí quyết tâm đối với tín ngưỡng thần tới nói mắt thấy đồng loại dần dần tiêu vong cũng không có thể ra sức chỉ có thể l i ề u mạng tự ta cứu vớt loại sự tình này cũng là một loại đau đớn ngược lại là một mực rất thích tham dự chuyện này t à i phú nữ thần nhường nàng thật bất ngờ nhưng vị này từ trước đến nay trung lập đến đáng sợ chỉ cần có thể kiếm lấy đầy đủ lợi ích đồng thời để toàn thế giới đều biết nàng kiếm được tài phụ nữ thần liền phi thường thỏa mãn cho nên vì ở thế giới tiến giai thời điểm đi theo thu lợi nàng cũng thực sự có thể vứt bỏ trong lòng những cái kia khó chịu may mắn những cái kia hy sinh vẫn có giá trị minh hà hưởng ứng triệu hoán đồng thời có rồi một vị phù hợp thế giới ý chí tiêu chuẩn minh thần cho dù là minh hà cũng không có biện pháp vòng qua thế giới danh giới cuối cùng đương nhiên thế giới ý chí cũng không có biện pháp điều khiển minh hà lệ thuộc trực tiếp từ thần trả giá này a nhiều cuối cùng thấy được hy vọng các nàng làm sao có thể cho phép những này kẻ ngoại lai、like、đến chiếm tiền nghi vạn nhất cái kia minh thần thần hồn không đủ mạnh hung hãn để ngoại thần có cơ hội để lợi dụng được chỉ cần cái kia ngoại thần không làm bất luận cái gì không phù hợp quy tắc sự tình kia ở thế giới ý chí khôi phục về sau cũng rất khó phân thanh hắn cùng nguyên lai vị kia tử thần khác nhau chờ đến minh hà triệt để tiến vào đồng thời cùng trụ cột liên thông về sau kia lại xác định cái này tử thần có vấn đề các nàng cũng rất khó sửa đổi rồi cái này so đến rồi một cái không giải thích được hải thần còn phiền phức họ xây đồn muốn trở thành bọn hắn nơi này hải thần căn bản không có khả năng hải dương pháp tắc tuyệt sẽ không tiếp nhận đầy người tội n h i ệ p hắn nếu là dễ dàng như vậy nước mưa cần gì phải được nhìn chằm chằm gió bao không thả đâu may mắn gia hỏa này mặc dù luôn luôn tại đầy miệng nói nhảm nhưng đối với bọn hắn thế giới này chỉ có thể nói kiến thức nửa đời cho nên căn bản không nghĩ tới ngay từ đầu hắn mục đích liền bại lộ thống khổ nữ sĩ mục đích rõ ràng quá mức hư giả chỉ là vì cho khắc thần minh thêm phiền liền đến giúp hạ mộ n a t ỏ ám giả nữ thần cảm thấy ngay cả lào dị cái kia dễ bị lừa tiểu gia hỏa cũng sẽ không tin đương nhiên không đến mức hoàn toàn không có một chút phương diện này nhân tố nhưng là chỉ có thể nói là tại phát hiện có cộng đồng lợi ích tình hùng giới thống khổ nữ sĩ lựa chọn lôi ả mồ nạ tỏ tới một đợt làm điều ác đồng thời thuận tay giúp hắn mấy cái bận b ệ u đến san bằng quá khứ nhân quả nàng hội hợp họ xây đồn một đợt làm việc khả năng duy nhất chính là vì đương thời bởi vì đào hôn mà tạo thành thua thiệt mặc dù bọn gia hỏa này vì để cho mục đích của mình chẳng phải rõ ràng đem thánh giáp trùng chuyển đổi tính chất biến thành ả mồ nạ tỏ từ bên ngoài làm đến công cụ nhưng đối minh hà chú ý rất nhiều năm ám dạ nữ thần n g á y mắt liền dâng lên cảnh giác chờ đến cái này hải nhân bắt đầu dùng lời nói thật nói hiễu nói vượn về sau ngay cả mấy vị khắc thần mình cũng bị mất nghi hoặc c h â nếu c như đối có á thể dùng một lần xuất thủ đổi lấy trận này hôn nhân triệt để kết thúc nàng kia khẳng định nguyện ý lúc đầu nàng cùng ngoại giới liên lụy cũng không nhiều đến như họ xây đồn chỉ bằng mượn một chút dễ hiểu hiểu rõ chư thần đều có thể rõ ràng ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu tham lam cho hắn một tết vậy hắn liền có thể trực tiếp b ò qua đến không cần bất luận cái gì m ù i nhử dù sao coi như triệt để thất bại sẽ đưa cho hắn nhân loại lại là triệt triệt để để rốt cuộc cầm không trở về sẽ nghĩ đến ngược lại là đẹp đáng tiếc các nàng sớm có phòng bị hơn nữa còn phát hiện thánh giáp trùng ngược điểm xem như sẽ sáng tạo vật thánh giáp trùng thiếu hụt rất có thể cũng là hắn thiếu hụt đại đ ị a c h i chủ vừa mới chính là đi sâu trong lòng đất bố trí một vòng sinh mệnh lực cực mạnh c ả b ấy đương nhiên trước lúc này hắn trước tiên đem cái kêu minh hà sinh vật vị trí triệt để ngăn cách ra ngoài kỳ thật đại điệu t i chủ làm như vậy cũng là có một chút mạo hiểm vạn nhất cái kia sệt có khác biện pháp vậy liền thật sự không có biện pháp dù sao sệt nhất định là từ minh hà đầu nguồn tiến vào bọn hắn căn bản không có cách nào làm cái gì chỉ có thể dựa vào vị kia bản thân chống đỡ bất quá vì cam đoan bọn hắn trước đó chuẩn bị sẽ không bại lộ hàn băng c h i chủ vậy trả giá giá cả to lớn hắn rõ ràng rất sớm đã có thể từ hiện tại loại kia ngu xuẩn xấu xí lại buồn nôn thanh huyền bằng trong thân thể thoát ly nhưng vì không nhường thông qua hải nhân con mắt quan sát nơi này ra hỏa phát hiện không hợp lý hàn băng tri chủ một mực kiên trì tới hiện tại dù sao không thể để cho người phát hiện đại điệu t i chủ vừa mới đi rồi nhiều lần t ầ n nhi con mắt vậy rõ ràng có chút tàn m ạ o nhưng đứng tại hàn băng c h i chủ bên cạnh mẩn người sẽ rất khó bị nhìn đi ra không muốn nhìn thấy hắn cho nên ánh mắt phiêu hốt đây không phải là quá bình thường mà đại khái là thế giới bản chất hoàn toàn bất đồng quan hệ để cái này hải nhân châm n g o ọ i phương hướng hoàn toàn sai lầm cái này nói không chừng còn phải cảm tạo một lần d ọ t xét g i a hỏa này trong lòng ngoài miệng đều là đúng vị tia thế giới c h i chủ không thèm để ý rõ ràng không có trải qua phía ngoài đánh đập không biết không phải sở hữu thần minh cũng giống như dọa xét như vậy ngây tơ bọn hắn chỉ tổng vô xỉ như vậy làm gì nghiêng đầu một chút cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào rồi không nhìn、thấy. c h à vịt chỉ chỉ phía sau bọn họ thủy tinh cầu nơi này bị triệt để cô lập duy nhất thông đạo bị hàn băng chi chủ ngồi đâu lao d ị ngắm hắn liếc mắt vừa mới chúng ta nhảy vào đến thời điểm hắn còn không có đem mình cùng cái này thứ nguyên không gian triệt để dung hợp lại cùng nhau hiện tại ai muốn ra ngoài đều không được c h à vịt sửng sốt một chút à à ngươi không phải nói ngươi tin tưởng lệ ổng có năng lực giải quyết đây hết t h ầ sao lao d ị c ư ờ i h í p mắt nói làm gì còn muốn một mực cùng dù ở k h ả n nhị ạ liên tuyến nhìn bên kia động t í n h đây thế nào rồi ngươi tại sao lại biết do a cha vịt bất mắt nói ngươi không phải không mang hoạt vũ tiền đến hoạt vũ cũng là ma pháp sinh vật ta lao gì không hiểu hỏi ngươi ở đây hỏi cái gì xuẩn vấn đề ta nhìn không thấy là bởi vì hoạt vũ có chỗ đặc thù muốn thủ hộ không thể một mực đợi tại thành bảo phía trước gương ta nhưng không có biện pháp khác quan sát động tính bên ngoài ngươi cùng món đồ kia ký rồi tâm liên minh máu hẹn cha v ị t giật này mình hoạt vũ đến cuối cùng quá yêu a lao gì nhìn hắn một cái pháp sư có những thứ khác khế ước biện pháp cự long cũng có cùng các ngươi loại kia không giống cha v ị t giật mình gật đầu vậy còn tốt bất quá cái này hai con hoạt vũ cũng thật là ta bản mệnh khế ước đối tượng lao di lộ ra một việc dội tiếu dung lý lì tò mò nhìn về phía trà vịt ý đồ từ hắn kia khó lường trong lúc biểu lộ nhìn ra chút gì người đứa nhỏ này thật đúng là thích ngoài dự liệu trà vịt cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng hy vọng ngươi biết mình ở làm gì ta rất rõ ràng vốn chính là vì tương lai chuyện có thể xảy ra mới làm ra quyết định lạo gì híp mắt n ở nụ cười ta vẫn là càng thích thuộc về của chính ta địa phương chỉ có ta nguyện ý tiếp nhận người trà vịt cuối cùng suy nghĩ minh bạch lạo là gì làm như vậy là vì hắn tinh không thành lũy dù cho thế giới lần nữa cởi mở đã không còn đẳng cấp gì hạn mức cao nhất nhưng nhân lực lại là có cực hạn lao dì mấy tên thủ hạ kia còn có mẹ của hắn này a dì phu nhân đều không nhất định có thể đi ở thời gian phía trước mặc dù đi hướng tinh không rất có thể cũng không còn cách nào thu hoạch được tiến bộ nhưng dừng lại chỉ là thân thể người bên trên thời gian xưa nay không là nhân loại tư duy cùng linh cảm nếu có thể ở tinh không bên trong phát hiện đến bản thân con đường mới kia hoàn toàn có thể lần nữa trở lại đại địa phía trên để thời gian tiếp tục lưu động hoặc vũ qua cấp hai mươi có đúng hay không có thể để cho mang theo bản thân lông vũ người cự l y ngắn vọt. Cha nhẹ gọn chạ vít nhẹ dõng hỏi loại này cấp m t ư ơ i sáu liền có thể làm được rồi lao dì bình tĩnh trả lời hai mươi cấp phía sau hạ vũ có thể làm cho mình khóa lại kiến trúc vậy cùng theo tiến hành thứ nguyên m g ạ y vọt mặc dù ta nhất định sẽ đem cái kia thành lũy chế tạo phi thường kiên cố nhưng ai biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh vẫn là lưu lại cho mình một đầu hoàn toàn sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng đường lui vì tốt cái này tại cái khác thế giới cũng không phải là bí mật gì cho nên lão gì có thể rất thản nhiên nói ra miệng về phần hắn đôi này hoặc vũ năng lực khác vậy hắn liền không có tất yếu lại để lên rồi chạ vịt cũng sẽ không lốc đến mức tiếp tục truy vấn hắn cũng xác thực không hỏi mà là chỉ vào bên ngoài cái kia hải nhân nói ra hỏa này cố gắng khiến người đồng tình Ta có không phải hải Xây nhân còn bình tĩnh trả lời chi tổng thật không có các ngươi nghĩ vô xỉ như vậy hắn chỉ là rất vô tình ồ ám giả nữ thần tò mò ôm lấy cánh tay nghẹo đầu nhìn hắn nếu như họ xây đồn vô pháp tiến vào thế giới này thu hoạch được mới tín ngưỡng vậy hắn liền sẽ yêu cầu chỉ tổng tư dọa xẹt cho hắn đưa một nhóm người quá khứ điều này cũng không có gì a tài phú c h i chủ kinh ngạc hỏi các ngươi không phải vốn là có thể ở hải lý sinh tồn sao coi như thế giới kia không có đảo nhỏ cái kia cũng có thuyền có thể để các ngươi ở lại không phải vậy không thiếu lửa ai sẽ rời đi h ọ a xẹt đi chỗ đó loại địa phương a hải nhân thốt ra mỗi ngày gặp được bất tử tộc đều so với trước nơi đó mạnh họ xây đồn nếu là có bản sự đã sớm có thể để cho kia một vạn người phồn diễn sinh sống đến đầy đủ số lượng sẽ cho người khác thời điểm lại không có tuyển dụng cũng không có chỉ tuyển chọn một cái giới tính t mà, mà lại bởi vì chỉ tổng lo lắng gây nên loạ n é t bất mãn chúng ta còn căn bản không có trắng trận thu nạp ngoại bộ nhân khẩu may mắn ngay từ đầu những người kia đều có thần minh huyết thống mà cần suy xét nhân loại họ hàng gần khó chịu pháp tắt lúc lẫn nhau ở giữa họ hàng gần quan hệ đã sớm không có nhiều liên quan rồi nhưng mà họ xây đồn lại làm cái gì chứ Sẽ xem như an mẫu tử thần rất nhiều đồ vật đều so hy lạp xuất thân họ xây đồn nghĩ đến chú đáo lại thêm hắn ban đầu là thật sự coi trọng thống khổ nữ sĩ cho nên đưa đi chính là một chi bởi vì nhiều q u ố c chiến tranh mà chạy trốn tới minh hà cửa và hỗn hợp nhân tộc những người này duy nhất chờ đợi đó là sống nếu như có thể ăn no thì tốt hơn cho nên cho dù là được đưa vào một cái hải dương thế giới bọn hắn vậy phi thường cảm kích xét việc thủ chỉ cần chỉ cần họ xây đồn làm được dù là có như vậy một chút nhi danh giới cuối cùng đ á m người này đều sẽ đối với hắn quỷ bái vạn phần thuận theo nếu như cho hắn thêm nhóm phân ra cái đủ loại khác biệt để chính bọn hắn hình thành trên giới giai cấp kia dù cho phần lớn người đều chỉ có thể ở trên thuyền nhỏ phiêu cũng không cần lại lo lắng cái gì quản lý vấn đề nhưng là họ xây đồn đó là có thể đem mình chơi đến thiếu người rồi ta và bất tử tộc nghiên cứu thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề này thời điểm bọn hắn vậy mà hỏi ta họ xây đồn có phải hay không đem mình thế giới biến đổi thành tận thế chạy trốn chết cho chơi chỉ có số ít người sống sót cái chủng loại kia ta đều không có ý tứ cùng bọn hắn nói còn không bằng chơi cái này đâu tốt xấu còn giữ lại người sống từng cái đều có một chút bản sự x á c h người tốt không sống nổi còn c h ư a t í n h có năng lực cũng không được hắn nói đến mặc dù không biết rõ nhưng kỳ thật vậy cái gì đều nói chính là cần nghe người hiểu một chút hy lạp thần hệ bản chất h ả i hậu mặc kệ hắn sao tài p h ú nữ thần một mặt mê man g hỏi ta nhớ được vị kia vẫn có chút đạo đức ranh giới cuối cùng còn hắn làm gì đâu hải nhân phát ra từ nội tâm thở dài một cái họ xây đồn sẽ không cái kia giá trị mà lại trước kia tại hy lạp thế giới sinh vật biển bốn chính là ủng hộ tại hải hậu xung quanh họ xây đồn không chế chỉ là nước sinh vật biển lại không có bao nhiêu trí tuệ bọn chúng nhiều lắm là e ngại tại họ xây đồn cường đại khắp nơi tránh né hắn có thể sẽ chỉ ở hải hậu đôi cá bên cạnh du nhạc chơi đùa hải hậu trước kia làm hết thảy là vì những ngày yêu quý nàng sinh vật biển nàng là biển tiên nữ a tại sao sẽ ở ở nhân loại sinh tử nếu như chỉ luận tình cảm nhiều c h n g ít kia toàn ra bên trong chỉ có đã từng cô tax bàn sưởi kiểu nhật lựa nữ thần chăm sóc qua chỉ tổng sẽ tốt một chút ngươi vừa mới còn nói hắn vô tình đâu hàn băng chi chủ tò mò hỏi vô tình điều kiện tiên quyết là trong mắt của hắn chí ít nhìn thấy nhân loại hải nhân lạnh lùng nói tựa như những cái kia bạo quân bọn hắn dù cho lại vô tình vô nghĩa bao nhiêu cũng sẽ ở ở mình một chút quốc gia chân chính sẽ đối mặt hắn tàn nhẫn nhất một mặt sẽ chỉ là người vô dụng dựa vào hắn hơi thở sinh tuồng người ta không phải một cái duy nhất tiến vào các người thế giới họa x e t hải tộc nhưng ta đã đem ta tùy tùng t h u n g mất trừ phi có người biểu hiện so với ta còn kém kia、yeah, liền đến phiên hắn mang theo bộ tộc của mình đi bỏ xầy đồn nơi đó chịu khổ gặp nạn cho nên ta rất nguyện ý nhiều lời một chút nói thật nếu như các ngươi có thể để cho bọn hắn thua càng mất cả chỉ lẫn trải lời nói ta cho dù chết thảm đi nữa cũng là người thắng ngươi nói lời này thời điểm sẽ không sợ bị chỉ tổng nhìn thấy sao tất cả mọi người là thần minh tự nhiên đối thần m i n h trưởng không thủ hạ nhất là huyết duệ phương pháp rõ rõ rằng r à n g g i a hỏa này rõ ràng đầy mình đoán nghiệm vẫn còn muốn dông dài tận lực né tránh một ít chuyện biểu hiện cũng không còn ai có ý kiến đến gì bọn hắn nguyện ý phối hợp tự nhiên là hải nhân sau lưng cái k i a chỉ tổng rõ ràng cũng có mình ý nghĩ tiên tiên nếu là thật hạ quan tâm hải nhân giờ phút này đã sớm mất mạng bất quá đối phương cũng không còn dự định trực tiếp nói cho rõ ràng chỉ có thể nhìn bọn hắn có hay không bản sự kia đảo đến c h ậ t tướng loại này diễn xuất kỳ thật bọn hắn thế giới này thần minh cùng người đều cực kỳ hiểu rõ quý tộc trước đến nay sẽ không ở trước mặt vi phạm quốc vương mệnh lệnh cũng sẽ biểu hiện ra toàn lực ứng phó bộ dáng nhưng cuối cùng độ hoàn thành đến cùng có bao nhiêu vậy liền mỗi người một ý rồi còn có giáo hội cùng giữa các nước lôi kéo cũng đều là có chuyện như vậy h ỏ i một chút đều ở đây làm một làm tất cả đều là sai chư thần vậy đã sớm từ lúc mới bắt đầu tức giận không thôi biến thành bây giờ tê liệt có cái gì nhất định phải hoàn thành sự tỉnh hoặc là an bài bản thân trung thực tín đồ đi làm hoặc là rồi cùng vương thất quý tộc nói điều kiện xong lẫn nhau đặt thành hiệp nghị về sau lại để cho đối phương giải quyết vấn đề tính cưỡng chế hiệp nghị cũng không được c h ỉ tổng có thể làm đến vương thất các quý tộc làm được khẳng định càng tuyệt chỉ cần đối diện có cái người thông minh bảo đảm có thể trả giá ba trăm linh cố gắng về sau thu hoạch được ba kết quả kia ba phần trăm chính là hắn không t i ế c bất cứ giá nào đổi lấy còn dư lại liền phải vấn an sắp xếp hắn người làm việc có đúng hay không chuẩn bị không đủ hoàn toàn chư thần nghe được chi tổng cùng thống khổ nữ sĩ đều rất rõ ràng ở vào bị bắt được chân đau cho nên không thể không phối hợp nhưng bởi vì chẳng phải cam tâm tình nguyện cho nên hoàn toàn sẽ chỉ làm đối phương phân p h ó chuyện kế tiếp cái này h ả i nhân một mực tại nơi này phát luôn bừa bãi nói bệnh nói bạn bản chất nhất nguyên nhân nhưng thật ra là chỉ tổng mặc dù hy vọng hắn một trăm phần trăm hoàn thành hắn nhiệm vụ nhưng cũng không hy vọng cái này nhiệm vụ kết quả là bỏ xây đồn một trăm phần trăm sự tình muốn làm nhưng kết quả nhất định phải hoàn toàn tương phản g i a hỏa này rõ ràng hoàn thành rất tốt cho nên hắn sở dĩ không n ó n g n ả y là xác định chư thần đối với hắn nói gần nói xa đã có đầy đủ hiểu rõ họ xây đồn mục đích rất có thể sẽ thất bại có thể chỉ tổng nhiệm vụ hắn lại hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ về sau chắc chắn nghe đồng bọn của ngươi so ngươi càng cấp tiến a tài phụ nữ thần suy tư một hồi mới cảm thán một câu nỗ lực cuối cùng chính là cố gắng vô ích hải nhân đột nhiên tóc mày lộ ra gương mặt đồng tình các ngươi thế giới này quá phức tạp rồi quan hệ giữa người và người so với người cùng cá quan hệ trong đó còn muốn t r ê n h l ệ c lớn nếu như không dò rõ, rõ ràng giữa hai bên chân chính quan hệ kia đại khái dù cho vọt tới sau cùng c h ạ m kiểm soát cũng chỉ sẽ bị ném vào khởi điểm đi chạm vịt nhìn ra phía ngoài l ư ớ t mắt lại quay đầu nhìn về phía làm gì hắn ý tứ nói là bọn hắn đến bên này hải nhân bên trong có đồ đần căn bản không có rõ ràng trị tổng ý tứ thật sự cho rằng cuối cùng có thể may mắn còn sống sót là trợ giúp họ xảy đồn đạt được thắng lợi cái kia đúng không hắn đã có hạng chót nhân tuyển cho nên mới như thế cười đùa t í tưởng lời gì cũng dám nói người nói cái kia hạng chót ở đâu quyền trục dưới chân núi sao ta đã cảm thấy c h i thức c h i chủ vứt bỏ bản thân trên mặt đất thần quốc bỏ qua quá dễ dàng một chút cũng không giống hắn rồi đoạn thời gian trước hắn còn đuổi theo phối hợp ám dạ nữ thần cùng gió bao chi chủ chơi cái kia bắt hắn ra mặt ra tới ma sát trò chơi nếu là không có một chút nói chỉ là bởi vì trước kia làm có lỗi với gió bao chi chủ sự tỉnh tri thức chi chủ mới sẽ không làm đâu x á c h những cái kia đại học giả nhiều học chút nhi đồ vật bị người truy phủng thời gian lâu dài đều đem mình để lên thần đàn nữa nha càng đừng x á c h sở hữu học giả lão đại h á c ta nói làm gì ngươi tin tức từ trước đến nay linh thông có thể nói cho ta biết quyển trục núi đến cùng nguy rồi cái gì nghiệt có thể để cho chi thức chi chủ hung ác quyết tâm bản thân tự tay nổ không nói còn một mồi lựa toán đốt đừng nói ngươi không biết ngươi từ trước đến nay cho đánh không chết đối thủ lưu ba phần mặt có thể bồi tiếp bọn hắn chơi nhất định là xác nhận chi thức chi chủ càng hy vọng ngươi làm như thế chỉ là một mép đã nói lý do ngươi cũng sẽ không tin nói một chút mà trên đời này nào có có thể một mực giữ lại bí mật chẳng qua là bao lâu về sau để càng nhiều người biết mà thôi lao di nhìn chằm chằm hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ ngươi có thể chờ lấy cái này bao lâu về sau ta cuối cùng về chắc là sẽ không tùy ý mở miệng hắn có thể nói cái gì c h ạ vịt loại này lao ấm ức có thể hay không đừng đột nhiên làm ra loại này muốn hắn phối hợp sự tình à. sao có thể nhanh như vậy đã muốn ra tới một cái đủ để nhiễu loạn kia hải nhân tâm tình sự tình còn như vậy có trật tự đâu nếu không phải hắn biết rõ căn bản không phải có chuyện như vậy nhi đoan chừng cũng phải bị lắc lư đi vào Lao gì trong lúc nhất thời căn bản nghị không ra đối sách chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó rồi quá khứ nhưng nhìn t r ạ vịt biểu lộ h ắ n k ỳ thật còn rất hài lòng lao di đáp lại vậy là tốt rồi lao gì chậm gì gì ngồi trở lại tại chỗ dùng xem ra nhất thái độ hờ hững liếc qua cái kia hải nhân t r ạ vịt không nhịn cười được một tiếng ngươi xem hắn có đúng hay không gấp g ắ p rồi vừa mới lấy ta làm mượn cớ thời điểm không phải rất vui vẻ mà tại nghĩ rõ ràng kia hải nhân tại sao phải đem hắn nói thành cùng u g i ạ nợ rất giống về sau chạ v ị phẫn nộ liền nháy mắt bị ép xuống nhưng áp chế cũng không có nghĩa là tiêu tán ngược lại là càng sâu tầng lựa giận cho nên tại xác định tên kia khẳng định quan tâm hơn cái khác kẻ ngoại lai đối bọn hắn thế giới tổn thương trình độ về sau cha viết cực nhanh tìm được một cái ác nhất mặc dù chuyện này đích thật là chính tri thức chi chủ nổi là hắn tại ban sơ liền thiếu nợ nhưng ngoại nhân khẳng định không có cách nào biết rõ nhất là bọn gia hỏa này còn đến từ tại thần minh có tuyệt đối thống trị lực thế giới bọn hắn tuyệt đối không thể nào hiểu được một cái thần minh tại đi bản thân trọng yếu nhất phong thần con đường thời điểm còn có thể vài chỗ ứng phó rồi sự đương nhiên kỳ thật cũng xác thực không có trọng yếu như vậy tri thức chi chủ đối với mình tín đồ chưa từng có cái gì tình n lại có thể lưu đến bây giờ tín ngưỡng thần đều có các thế mạnh vậy đều có các xui xẻo tri thức tri chủ cùng t à i p h ú nữ thần đ ố i tín đồ yêu cầu duy nhất chính là cùng bọn hắn tiến hành hợp lý giao dịch mặc dù là hai vị này thần minh bản thân chế định công bằng nhưng là đích sắc đem tín ngưỡng lực đều gọi cân luận hai rồi anh dũng tri chủ thì càng không cần nói người tín ngưỡng hắn hắn cũng không thèm để ý nhưng người muốn có được anh dũng trúc phúc nhất định phải bản thân phù hợp yêu cầu của hắn đặc biệt phù hợp thậm chí cùng hắn anh dũng giáo nghĩa gần như có thể cộng minh n g i liền xem như cái khắc thần mình trung thành tín đồ anh dũng tri chủ đều sẽ vui vẻ cho ra trúc phúc chương sáu trăm tám mươi bảy tri thức chi chủ xui xẻo như vậy sao chương sáu trăm tám mươi bảy tri thức chi chủ xui xẻo như vậy sao dạng này tín ngưỡng thần vô luận là bỏ xầy đồn hay là trí tổng đoán chừng đều rất khó lý giải bọn hắn mang ra ngoài người thì càng không cần nói dù cho hải nhân chỗ thế giới có một vị nghe thiện lương lại dán đ ồ u tiên thật sự thế giới chi chủ cũng giống vậy nghe xong liền biết vị kia kỳ thật rất độc tài hơn nữa còn hoàn toàn không thèm để ý nhân loại ý nguyện tự mình nghĩ làm gì liền làm nha trạ v ị mặc dù không quá minh bạch nguyện tộc cùng bất tử tộc nguyên lý nhưng hắn nghe hiểu được mặc dù những nguyên tố này thể khó mà trường khống nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào c h ừ n g khống bất tử tộc thậm chí hỗn loạn lợi hại hơn một chút đâu người cũng nhiều hơn thực lực cũng càng mạnh nhưng bất kể là thời không chi chủ vẫn là cái kia w i liam l cũng có thể làm cho bọn hắn tuân thủ quy tắc vạch ra phương hướng bất kể là cưỡng chế vẫn là âm thầm dẫn đạo cái này đều chứng minh bọn họ năng lực quản lý mà cái kia vạ xét liền rõ ràng cái gì đều không mà lại đối với mình năng lực vậy hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy điện hình trình gà con nghiện đối mặt nhân vật h u ác liền muốn hô cứu mạng vạ xét là đại đ i ệ thế giới cái kia hữu là đại điệu t i tử đoán chừng đều là một dây leo bên trên dừa cho nên tranh thủ thời gian cứu hắn đi bất kể là ba ba vẫn là ca ca vẫn là đệ đệ tóm lại nhân ra có hô cứu mạng địa phương ngoại nhân ao ước không đến cha vì thật sự may mắn nhà mình thế giới ý chí hóa thân vị kia không nguyện ý lấy thế giới chi chủ s ư n g hô bản thân thần minh không phải họa x ẹ t này chủng loại hình thần mặc dù vị kia nghe vậy vẫn được danh giới cuối cùng cũng thuộc về thiện lương bên cạnh nhưng hay là bọn hắn cái này tại nhất định quy tắc bên trong có được tối thiểu nhất tự do thế giới tốt đẹp hơn nếu là hắn sinh sống ở họa xét chỗ kia đoán chừng sẽ chỉ suy nghĩ sớ ngày xông vào tinh không rời đi cũng không biết t h i ê n tia có thể hay không thả người ra ngoài nghe còn giống như không đến mức như vậy khắc nghiệt tại loại này thế giới trưởng thành hải nhân tại quyển trục núi nổ tung chân tướng cùng hắn vừa mới cấu tạo ra tới giả tượng ở giữa đoán chừng sẽ chỉ tin tưởng giả tượng dù sao chân tướng ngay cả bọn hắn những n à y đã quen thuộc từ lâu người đều giật mình lo lắng vài ngày đâu t à i phụ nữ thần cũng nhịn không được ra mặt tính toán một chút chi thức chi chủ mua được những n à y tín đồ sáng tạo lợi nhuận cùng quyển trục núi triệt để tiêu hủy hao tổn ở giữa phải trang đặt thành cân bằng mặc dù không biết kết quả nhưng nhìn tại phụ nữ thần về sau không có lại nói cái gì đó chính là huề vốn rồi nếu không bất kể là kiếm lời là bồi t à i phụ nữ thần đều nhất định sẽ thông báo một cái đương nhiên khả năng đối với tri thức tri chủ tới nói những người này cho hắn tranh thủ thời gian chính là hắn muốn nhất lợi ích mà cái này là không có cách nào tính toán ở bên trong nhưng cái này thao tác vẫn là rất mê chạ vịt biết do giống tri thức tri chủ loại này tín ngưỡng thần trên cơ bản đều có lai lịch dù sao nếu là không có một chút hậu đài là hắn công khai tuyên truyền muốn đem hết thẻ chi thức lấy ra chia sẻ chuyện này liền đầy đủ khiến người ngay từ đầu liền bóp chết hắn rồi sở hữu thuận bồn xôi gió nhất định là có người hỗ trợ sửa lại h ư ớ gió hắn lúc đầu tưởng rằng gió bao chi chủ nhưng sau này phát hiện không phải gió bao chi chủ tính cách mặc dù vậy rất lô mãng xúc động nhưng hắn thật nuôi không ra chi thức chi chủ loại này trời sinh phá ra c h i tử d u n g tiên dùng tài nguyên đổi lấy thời gian loại sự tình này ai cũng hiểu nhưng không phải ai đều có thể bỏ được làm vương tử đám công chúa bọn họ không có khả năng bọn hắn muốn thật có thể tiêu tiền như nước cái kia cũng không đến mức khắp nơi đắc tội lớn nhỏ quý tộc rồi h a ạ dịt sự tình cũng không phải là trường hợp cá biệt mà chỉ có thể tính một cái trong đó án lệ đương nhiên cha v ị cũng không từng bởi vậy đối a d ị có cái gì áy náy vị nữ sĩ này lựa chọn là chính nàng cân nhắc lợi và hại kết quả mà không phải bị buộc bất đắc dĩ n h ư ợ n bộ hệ ạ thịt có vô số cái tay đoạn có thể liên lạc với hắn để hắn tự mình đến đem kia hai cái ngu xuẩn nhi từ sách trở về bất quá nàng hẳn là từ dễ giờ b á tức biểu hiện bên trong phát giác một t i ê nguy n cơ cho nên gọn gàng mà linh hoạt thoát khỏi gia tộc quân đội xuất thân cấp mười hai đại kỵ sĩ cũng không phải ai cũng có thể m i ế t cưỡng kỳ thật ạ thịt chọn đường cũng không còn sai chỉ là không nghĩ tới món pẹt có thể chơi bẩn như vậy mà thôi may mắn nàng còn có cái làm gì mà làm gì chính là hắn thấy qua có tiền nhất tiểu hài nhi nhưng hắn cũng sẽ ở gặp được chuyện thời điểm cân nhắc một lần tỷ suất chi phí hiệu quả tính toán một chút chi phí vấn đề làm bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn bất kể chi phí người chi thức chi chủ lúc trước thế nhưng là lấy nhân loại quý tộc thân phận xuất hiện hắn hoàn toàn nghĩ không ra như thế nào mới có thể nuôi ra tới cha vịt thật sự rất muốn biết rõ chi thức chi chủ lai lịch đáng tiếc gió báo chi chủ ở phương diện này là thật giữ được bí mật nhưng ngay tại vừa rồi cha vịt đột nhiên có rồi một tia linh cảm ngay cả trưởng q u ả n toàn bộ thế giới linh hồn nơi hội tụ minh hà chủ thần có đúng hay không đến từ ngoại giới đều không thèm để ý chư thần đại khái cũng sẽ k hắn ô n ngoại bọn g để ý kẻ tại lai ở h nơi này t h u h o ạ a y đầu tín ngưỡng h n danh h mình mình i chi chi nhìn n i chủ c g h xem sắc mặt bình tĩnh ánh mắt xoắn suýt không biết mình là không phải còn phải phối hợp lào gì mịt cười bất quá ngươi vậy không cần đến lo lắng làm gì quần trục núi sở hữu thư tịch tại hắn thần quốc đều có phục chế phẩm đến lúc đó cho n g ư ơ i kia thư viện lớn tỉnh cầu một bộ vạn cuốn sách trục là tốt rồi chỉ cần ngươi chịu trả tiền lại có thể tìm được liền có thể từ nơi đó sao chép một bản khác thư viện còn có thể sẽ bị thẻ quyền hạn rất nhiều sách không nhìn thấy ngươi nên không chắc chắn sẽ không đúng không lạo gì phiền muộn gật gật đầu ừng cũng đừng lại tiếp tục cái này đối trạch nam áp lực quá lớn a hắn phải có cái này linh xảo sức lực đương thời tội gì hì kỳ cọ mọ gì trạch trong nhà chớ nhìn hắn kiếm vậy không ít nhưng đó là hy sinh tóc cùng chòng mắt còn có đầu ngón tay đổi lại hắn đơn bức vẽ bản thảo giá cả một chút đều không cao những cái kia tiến s ư ở n g lớn đ ồ n g học một tấm lột ra bản thảo đều có thể là của hắn mấy lần mà lại một ngày chỉ cần vẽ hai mươi tấm nhỏ bản thảo hoặc là hai tấm lớn bản thảo là tốt rồi cái này đều là sơ thảo a mặc dù sau này không xong rồi nhưng bọn hắn vậy kiếm được tối thiểu mười lăm năm a một cái họa sĩ giờ cao điểm kỳ thật cũng chỉ có thế vừa vặn lui khỏi vị trí tuyến hai đi cho vừa mới tốt nghiệp chọn sai mặt trời chiều sản nghiệp xui xẻo hài từ thầm bản thảo là gì chẳng lẽ không muốn đi vào hưởng phúc sao nhưng hắn thật sự làm không được a hắn không có biện pháp đối một tấm tràn ngập người khác ấn ký bản thảo khen vị kiêng người thiết kế tài hoa hơn người linh ký bức người chỉ muốn nói thật là một cái bức người chỉ là chương cái miệng liền có thể hoàn thành sự tình hắn đều không làm được k h á c thì càng không cần phải nói mãi cho tới thế giới này tốt xấu tiếp nhận rồi một chút quý tộc hôn đúc về sau hắn mới linh hoạt rồi rất nhiều nhưng trạch nam bản tính vẫn không đổi được lạo di phối hợp độ cũng chỉ tới mà thôi chạp vịt cũng không còn trông cậy vào lạo di có thể giúp hắn nâng cao một bước ạ x ạ l à vẫn là hắn thúc thúc đâu không phải là chỉ có thể ở cần diễn kỳ thời điểm trốn ở mê cung dưới mặt đất bên trong vùi đầu không ra khỏi cửa cái này cùng niên kỷ không quan hệ thậm chí cùng lịch duyệt đều không quan hệ gì lão dỉ có thể ở thời khắc mấu chốt cho hắn hỗ trợ mà không phải cản trở đều là một loại vui mừng đổi thanh ạ xa lạn phản ứng tuyệt đối sẽ không như thế linh mẫn dù cho sẽ không đập nói lớp ba cũng không có biện pháp tại làm sao một nháy mắt liền cho mình nghĩ kỹ biện pháp thoát thân bất quá cũng là lão dỉ từ trước đến nay thanh danh có thể để hắn nói thẳng ra ta biết tất cả mọi chuyện ngươi nói cũng không còn sai nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói như vậy mà không bị người hoài nghi đừng nói đứng ở chỗ này chính là hắn c h a v ị t liền xem như chư thần lao dì cũng là có thể đem loại lời này nói đến lẽ thẳng khí hùng người nhiều năm như vậy chiến tích để hắn loại lời này đặc biệt có sức thuyết phục người người đều biết lao dì mò ấn b ẹ t mặc dù biết lắc lương người nhưng chưa từng gặp người vậy phần hắn lời nói rốt cuộc là làm sao c á i ý tứ thật ở trong đó người đều có thể nghe hiểu không có liên quan người nghe lầm lúc đầu cũng không còn quan hệ gì nhưng nếu là đâm lao phải theo lao vậy liền có thể muốn xui xẻo rồi lao dì hố đều có vấn đề người không giống hắn là có mục tiêu hố bất quá đối phó ngoại địch thời điểm lão di vẫn là rất có lực đầu góc động vô cùng nhanh trạp vị đối lão di lộ ra một cái thỏa mãn m ỉ m cười đồng thời tại đứa bé k i a nháy mắt t i ê n tâm thoải mái ổ tiến vào ghế s o f a bên trong về sau biến thành chân thật nhất tâm tiêu dung đáng tiếc hải tử như vậy làm sao không phải hắn sinh ra đâu đối với thần minh cùng thần tính sinh vật tới nói cái này chỉ có mấy ngàn bình thứ nguyên không gian thật sự quá nhỏ nhỏ đến tựa như thủy tinh cung điện trong k i a đã ép tới rất thấp đối thoại tựa như ở tại bọn hắn bên thai nói đồng dạng chư thần ngược lại là cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc nhìn xem hải nhân con mắt liên sóng động cũng không có duy nhất khả năng xả ngay từ đầu thành thói quen bị mê tại chống bên trong hắn phản ứng đầu tiền việt không phải t r ạ vịt đang nói láo mà là thì ra là thế chư thần thật cũng không là cố ý giấu d i ế m hắn hàn băng chi chủ mặc dù diễn xuất rất tạ ác nhưng hắn lập trường vẫn là rất kiên định tại bạch long vương đã cùng thế giới này triệt để khóa lại tình h u ố n giới chư thần cũng không cảm thấy chính hàn băng chi chủ có thể l à t r ờ i nhưng ai để hắn trong đầu có cái nước mưa nữ thần đâu đây cũng là chư thần đối ngoại lai thần minh tiến vào thế giới này hoàn toàn không thèm để ý nguyên nhân một trong nước mưa đó mới là bọn hắn nơi này trời sinh thiên dưỡng ra tới kẻ phản địch nàng sở dĩ đi nhầm đường cũng là bởi vì ngay từ đầu trong ánh mắt của nàng liền thấy ngoại thần muốn nàng nhìn thấy thủy hệ thần minh huy hoàng cùng với h ả i thần kia vô cùng cường đại lực lượng chính nàng muốn đứng tại sở hữu thần minh trên đỉnh đầu cho nên mới sẽ càng chạy càng sai lệch đối thế giới ý chí danh giới cuối cùng chẳng thèm nó tới cho nên chư thần thực tình c ả m thấy chỉ cần nguyện ý cùng thế giới này pháp tắc dung hợp lại cùng nhau tiếp nhận thế giới ý chí danh giới cuối cùng c h ó i buộc bên ngoài không ngoại thần căn bản không trọng yếu đại đ i ệ chi chủ phản ứng chạ vịt đang làm gì về sau cũng không có trực tiếp đứng tại hàn băng chi chủ cùng cái kế hải nhân trung gian mà là trôi giặt đến hàn băng chi chủ mặt bên mặc cho ra hỏa này đột nhiên hô một cú họng a chi thức chi chủ xui xẻo như vậy sao chương 688, t i n một bộ phận hải nhân chương 688, t i n một bộ phận hải nhân hàn băng chi chủ cười đến phá lệ cười trên nỗi đau của người khác tự nhiên cũng liền lấy được đại địa chi thần thở dài một tiếng đừng như vậy trào phúng hắn thời điểm xem trước một chút chín h n g ư ơ i bị cây mặt trào phúng hàn băng chi chủ cắt một tiếng ngừng miệng lực chú ý nháy mắt đi về phía cùng đại địa chi chủ tranh luận đến cùng ai mới là cái tia lót đáy phương hướng bên trên hoàn toàn không có hứng thú lại đi suy nghĩ chi tức h chi chủ xui xẹo là nội h o ạ n vẫn là nhân tố bên ngoài dù sao hắn quan tâm cũng chỉ là kết quả dù sao hắn thấy băng cầu vương phản bội kỳ thật căn bản không tính ngoài ý m ớ n mà là vì đối kháng nước mưa nữ thần tất nhiên đưa đến kết quả mặc dù con chó kia cũng có khả năng không phản bội nhưng hai c h ọ n một vốn chính là cái bếp bắt nhất mệnh đề hắn những năm này cũng không phải không có cố gắng bồi dưỡng băng cầu vương độc lập tư duy để hắn kia hôn đ ộ n đầu góc có thể bao nhiêu hiểu rõ một chút mới nói lý cùng nguyên tắc nhưng không nguyện ý động não chỉ thích nghe theo trong đầu chỉ lệnh cho con nhưng vẫn là vô pháp làm ra độc lập phán đo hàn băng chi chủ kỳ thật còn đã từng tưởng tượng qua để băng cầu vương đi cảm thụ một chút chân thật xã hội loài người đồng thời vậy thật sự thuyết phục một đôi ngây thơ ngu xuẩn vợ chồng tiếp nhận một cái chuyển thế tà thần n h ư tử đáng tiếc món đ ấ nhà đích xác loạn để hắn có thể thừa cơ hội nhưng loạn quá mức vốn là một đoàn đay dối c u ố n ra tới cầu lông hết lần này tới lần khác có một căn mặc dù không phải dài nhất nhưng đích xác thô nhất tuyến đột nhiên bản thân rút ra chạy rồi tại một đống dối bởi cầu lông bên trong cái này đột nhiên dẹp sụt cuộn dây liền trở nên cực kỳ dễ thấy tất cả mọi người nhìn sang sau đó ý đồ mở ra thời điểm ở trong đó cất dấu cho cộng lông nhất định là muốn bị một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ cho bùi tự nhiên cũng sẽ bị quét ra đi thật sự hưởng phí hắn một phen khí lực đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái kia đáng giết ngàn đao t h ắ p cao lúc đầu hắn cái này bên cạnh không đến mức nhanh như vậy liền bại lộ nói không chừng còn có thể để băng cầu vương có xuất sinh cơ hội đâu chỉ cần chính thức lấy một đứa bé thân phận xuất hiện ở đây cái thế giới tia băng cầu vương nói không chừng liền có thể nhiều như vậy một chút xíu mùi người nhưng mà t h ắ p cao vì không nhường hắn cái kia các ô bại lộ đem hết thầy không bình thường địa phương đều giao cho cái kia phụ nữ mang thai gió báo tên kia chủ giáo là một phế vật Đều p đề hai. Gì, gì hai người bọn hắn kỳ thật đều biết lấy hàn băng chi chủ tự hỏi phương thức một khi bị đại địa chi chủ chuyển rời đến cái gọi là kết quả so sánh kia hàn băng chi chủ khẳng định liền sẽ phản nàn băng cầu vương không có đầu v ó c đồng thời hắn khẳng định sẽ còn đem loại này không có đầu v ó c triệt để đẩy lên nước mưa nữ thần trên thân hoàn toàn không đi nghỉ chính mình lúc trước sáng tạo băng cầu vương thời điểm vì cái gì không cho hắn thêm hai cái trí l ư ợ c điểm mặc dù hắn vậy không cao nhưng tốt xấu có a lại sau đó hắn liền nhất định sẽ trách cứ gió bao chi chủ còn có cái kia phóng túng nước mưa ám dạ nữ thần bất quá bởi vì rất rõ ràng không có ám dạ nữ thần phóng túng hắn sẽ không biện pháp xuất sinh hàn băng chi chủ bình thường đều sẽ rất có danh giới cuối cùng đem chửi mắng tập trung ở gió bao chi chủ trên đầu cho nên gió báo chi chủ sẽ nhìn chằm chằm hắn không phải là bởi vì có thể cảm ứng được tên kia ở trong lòng chửi mắng mà là biết do hắn nhất định sẽ làm như vậy ám giả nữ thần tự nhiên vô cùng rõ ràng những này cho nên tại đêm trận này ăn ý phối hợp tiếp tục đồng thời còn thuận tiện dễ cận một tiếng gió báo chi chủ gió báo chi chủ có thể làm sao đâu hắn chỉ có thể hư lạnh một tiếng đi theo bỏ thêm ngựa chi thức chi chủ tốt xấu còn có cái quyền t r ụ c núi hắn đâu ngay cả cái thứ nguyên không gian đều không gánh nổi làm gì đơn giản như vậy nhảy vọt ma pháp đều có thể xông tới ta vừa mới còn nghĩ nhìn đứa bé kia chê cờ đâu kết quả giật này cả mình lại là ta hắn tốt xấu đều có thần chức thần vị chuẩn bị cho mình nhận nút địa thậm chí ngay cả cái không có mát cấp pháp sư đều ngăn không được nếu là tinh không trong pháo đài có ai động ý đồ xấu vậy hắn song thật đem mình nói tất rồi gió báo chi chủ bên người bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc nháy mắt mang theo đầy đất vụn băng băng lăng biến thành một trận càn quét toàn bộ thứ nguyên không gian băng lăng quấn khống chế tâm tình của ngươi gió bão một mực tại cố gắng trưởng không cục diện hy vọng hàn băng chi chủ không muốn không biết điều đại địa chi chủ ngạc nhiên quay đầu gió bao đây là cái gì tật xấu diễn kịch đem mình diễn tiến đi là chuyện gì xảy ra đây một mực mặt mỉm cười dùng thần lực của mình áp chế cái kia hải nhân để hắn đã có thể loáng thoáng nghe tới một chút cái gì lại không thể nghe được quá rõ quá cẩn thận tại p h ú nữ thần căm tức dùng tuổi trò đ ổ i một lần đ á n g g h é tám dạ nữ thần đến lúc nào rồi còn như thế làm loạn mặc dù các nàng mục đích ngược lại là hai trăm phần trăm hoàn thành có thể như vậy không phải là cái gì chuyện quan trọng cần gì phải được ăn gió báo này một ít bẩn không khí đâu sau đó tại p h ú nữ thần liền bị ác hơn thúc tuổi chó một cái cho hơi kém đánh bay may m ắ n nàng mặc được dày đặc hạ bản thật vững vàng nàng mới chợt hiểu ra, ám dạ còn tại mất cân bằng trạng thái không làm việc người nên làm nhi mới bình thường k hít một hơi thật sâu tài phú nữ thần tại hỗn loạn tưng bừng bên trong đối hải nhân lộ ra một cái đoan trang m ặ t cười cho nên ngươi có biết hay không để quyển trục núi loạn thành như vậy là ngươi vị tia đồng liêu hải nhân không rõ ràng cho lắm liếc nhìn loạn thất b ắ t a o hỗn loạn không chịu nổi thứ nguyên không gian còn có bị vô số phảng phất giống như cắt bay đá chạy bình thường vụn băng đánh mạnh thủy tinh cung điện nhất là cung điện k i a bên ngoài kia đã bởi vì đến từ thần minh công kích mà trở nên ảm đạm rồi một chút trận pháp vầng sáng cùng ẩn ẩn xuất hiện vài tia vết dạng nhi, trong nội tâm trí ít có chắc ch quyền trục núi sẽ nổ thật là bọn hắn bên này người làm được trong lòng của hắn đột nhiên giật mình đích xác tri tổng cũng không phải là rất nguyện ý để b ỏ xấy đồn đại hoạch toàn thắng nhưng không có nghĩa là hắn không muốn từ bên trong thu lợi a đối với cái thế giới này tạo thành bao nhiêu tổn thương t r ỉ tổng mới không quan tâm cho nên dù là có thể lấy về đồ vật cũng không nhiều nhưng ở vốn là nhất định phải ra người xuất lực điều kiện tiên quyết lấy thêm một xu tiền đều là kiếm được quyền trục núi là một vị thần minh vẫn là đối tín ngưỡng có sở cầu thần minh tất nhiên sẽ có được rất nhiều tài nguyên càng đứng sách tri thức tri chủ vẫn là lấy bán sách mà sống nghi cũng biết nơi đó phải có nhiều sung túc nếu quả như thật có thể mang về cho chỉ t ổ n g núi vàng núi bạc vậy coi như giúp họ xảy đồn đại ân lại là cái gì chuyện xấu như sao không n g u y ệ n ý vị kia hải vương đạt được quyền lực không có nghĩa là bọn hắn được đem hết toàn lực ngăn cản đối phương cầm q u y ề na hải nhân trong nội tâm nháy mắt nôn nóng rồi lên hắn là chỉ t ổ n g tương đối sớm trực hệ hậu duệ cho nên đối với hải thần một mạch đa nghi phi thường hiểu rõ rõ ràng hơn bọn hắn đối tín dự không chút nào trân quý hy lạp thần trên cơ bản đều rất am hiểu mà không đổi sắc ở trước mặt nói dối thậm chí bị tại chỗ bắt đến đều có thể lưỡi rực rỡ hoa sen cho mình thoát tội. Đang nói ra đánh thua liền muốn đưa một c h i nhân tộc cho cỏ xây đồn chuyện này thời điểm c h ỉ tổng đoán chừng liền quyết định mặc kệ kết cục như thế nào nhất định phải đưa ra ngoài rồi hải nhân thật cũng không là không thể lý giải c h ỉ tổng quyết định dù sao chỉ là vừa mới tiếp xúc một đoạn thời gian hắn liền thật sâu h i ể u do cỏ xây đồn đến cùng có bao nhiêu vô s ỉ c h ỉ tổng không có khả năng chủ động đưa ra đưa bản thân hậu duệ diễn sinh ra tộc cho cỏ xây đồn chỉ có thể là đối phương mình muốn Kìa,、yeah. coi như chỉ như tổ có thể thấy được những người này đối với người mà nói không phải ác không thể thiếu vậy làm sao có thể không giúp người một chút cha mẹ đâu loại lý do này họ xây đồn khẳng định nói ra được hải nhân đều có thể thấy rõ sự tình chỉ tổng càng có thể xem hiểu cho nên hắn cuối cùng lưu lại không chỉ có là có thể đối với hắn tâm tư như lòng bàn tay có năng lực người còn phải càng trung thành càng nghe lời càng có thể vì hắn sáng tạo lợi ích mà hắn mặc dù mặt ngoài làm được một mực rất không tệ ở cái thế giới này vậy cố gắng để chính hắn nhớ tới đều muốn rơi lệ nhưng bọn hắn cái này một chi cũng là cùng h ò xét bất tử t ộ quan hệ phức tạp nhất câu thông nhiều nhất một chi hắn nữ nhi ngoan n còn cùng họa xét sùng ái đại pháp sư sinh đứa bé đâu mặc dù đến cuối cùng vẫn là ai về chôn ấy nhưng có quan hệ chính là có quan hệ mặt ngoài thượng thanh lý được lại sạch sẽ cũng vô dụng ban đầu vị kia không có ở đây cũng giống vậy đương nhiên tại họa xét thời điểm mối liên hệ này đối bọn hắn tới nói rất có lợi dù sao chỉ tổng vậy không nguyện ý cùng những cái kia bất tử tộc về mặt mặc dù bây giờ bọn hắn người ít rất nhiều nhưng ai đều biết chỉ cần vừa ra sự tình bọn hắn có thể ở nháy mắt lấp đầy toàn bộ họa x é nhưng bất tử tộc trí nhớ cũng không còn tốt như vậy mấy lần không thấy mặt hải nhân đối bọn hắn tới nói liền biến thành người xa lạ Mặc dù cũng có một chút hải nhân cùng bọn hắn ở giữa thành lập tình cảm đặc biệt có thể người bình thường căn bản là không có cách lý giải ở trong đó l o g i tỉ như bọn hắn những cái k i a thủ hộ t à i nguyên đảo hải nhân rõ ràng mỗi lần đều đánh ngươi chết ta sống xử lý qua vô số bất tử tộc cũng bị vô số bất tử tộc đánh được sắp chết qua hết lần này tới lần khác bất tử tộc nhất nhận bọn hắn khắc hải nhân cùng bất tử tộc liên hệ còn phải tới trước qua lại về nhiều đi mấy cái xáo lộ nhưng này chút thủ hộ giả nhưng có thể trực tiếp giao lưu dù cho đã cùng những n à y bất tử tộc đánh mấy năm quan hệ hải nhân vẫn là không có biện pháp xem hiệu trí tổng b ọ nhưng ắ n cùng quan không đến tổng kiên n có bất tử tổ quan hệ, đã không có tốt trì hệ, h đã để chỉ tổng kiến kỵ, c ũ nếu g nhiều đ n hắn sinh lòng nghi ngờ.、Cho、nên, hắn lần này ra tới mới cố gắng như vậy chính để ể Cho tới mới i là cố vậy ra b h i ệ như c í n mình. Hắn trung thành, h t r ớ có mắt thực trì cũng xác thực bị chỉ tổng chỗ c tổng nhận、rồi. Nhưng, nếu như, bị rồi. ai hoàn toàn không có đầu lại nguyện ý vì chỉ tổng công nhận không t i ế c bất cứ giá nào đâu năng lực cùng trung thành ở giữa người cầm quyền thường thường lựa chọn cơ bản trung thành bên trên cường hạn nhất năng lực nhưng nếu là trung tâm đến cảm thiên động địa trình độ kia、yeah, có thể đem danh giới cuối cùng phóng tới đạt tiêu chuẩn đều là vị này người cầm quyền còn có lý trí chính hắn cũng đã từng là vương làm sao có thể không biết điểm này đâu chương 689, phát ra thai nạn tài chư thần chương 689, phát ra thai nạn tài chư thần cái này không thể ra vươn tay sờ sờ bên hông v à o s ò hải nhân thở dài vậy ta nhưng không biết sẽ là ai mấy vị kia cũng có thể làm ra loại chuyện này tới t à i phú nữ thần hai mắt tỏa sáng mắc câu sau đó nàng mới có nhàn tâm liếc nhìn b ừ a b ộ n thứ nguyên không gian khỏe miệng có chút m ắ c máy chơi đến vui v ẻ sao gió báo chi chủ loại này tình cờ nhỏ xúc động đối với các nàng tới nói không đáng kể chút nào hiếm lạ sự bình thường tới nói đại địa c h i chủ liền có thể ngăn chặn hắn dù sao gió báo c h i chủ tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh bị người vô tội ngăn trở thời điểm hắn cũng có thể dừng lại đại địa c h i chủ hẳn là m u ố n n g ăn đáng tiếc cho nàng thúc t u ổ i cho một cái ám dạ nữ thần cũng không mớn nàng thậm chí còn rất có hào hứng gieo rắc ánh trăng để những cái tia tại trong cuồng phong bay múa vụn băng băng lăng đều chiếu sáng r ạ n g rỡ đích sắc rất có bản lĩnh năng điểm đối điểm phản xạ đến loại trình độ này nhưng là thật sự đủ nhàm chán nhàm chán nhất vẫn là đại địa tri chủ vậy mà thật sự bởi vì ám g i nữ thần không mớn sẽ bỏ mặc nàng hồi、nào. á m dạ nữ thần sẽ dưỡng thành hiện tại loại này thật xấu toàn bộ nhờ nàng mấy vị kia ca ca quá độ cưng chiều chỉ có thái dương thần còn có ít như vậy lý trí tại nàng ngay từ đầu nổi điên thời điểm liền l ệ n h cưỡng chế n g ă n lại nhưng đại địa c ù n g gió bạo nhưng căn bản mặc kệ những thứ này bất quá cũng có thể lý giải cái này hai mặc dù coi như coi như tỉnh táo trên thực chất đều đều có các biện pháp t à i phú nữ thần quay đầu nhìn thoáng qua bị bản thân vụn băng và chạm được ủy ủy khuất khuất hẳn băng tri chủ lại nhìn một chút kia hoàn toàn thay đổi thủy tinh cung điện chầm ngâm ở miệng thật vất vả cùng lao gì hoàn thành hòa giải ngươi là dự định làm lại từ đầu tràn đầy phấn khởi ám dạ nữ thần s n g sốt một chút cuối cùng đình chỉ nàng kia nhảy lên đầu ngón tay đại đ ị a chi chủ t h ở ra một hơi cực nhanh tại gió bao chi chủ bên người dựng thẳng lên một vòng t ả n g đá tường đây dùng l ạ m ngân làm to lớn phong minh thanh đột nhiên vang lên bị hù một nhảy láo d ì lập tức dâng lên thủy tinh cung điện tầng bên trong phòng ngự tấm đem cái kia đáng sợ thanh â m ngăn cách bởi bên ngoài cái quái gì trạ v ị t bịt lấy lỗ hai tiếng rên lí lì cũng không nhịn được trên mặt đất l ộ mấy vòng để hóa giải trong lỗ hai tiếng oanh minh lạng ồn ảo náo động không hang ngầm k h o á sản lao di biểu lộ đương thời chết ở phía trên chiến trường k i a n g o ạ i thần mặc dù đích sắc cho thế giới này mang đến phiền t o á i cực lớn nhưng là mang đến đầy đủ chỗ vật ta ồn ào náo động không hang ngầm cái này tàng bảo địa mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng là đích sắc có thể tìm tới tốt đồ vật ta đến tham dự ngoại vực chiến tranh những cái kia thần m ì n h không có khả năng không biết mình tham dự là bao nhiêu chuyện nguy hiểm mà rất khó triệt để chết hết luôn có một chút hy vọng sống bọn hắn cho mình chuyển sinh về s a u lưu một đầu dựa vào định vị cùng mật mã liền có thể tìm được tàng bạo khố thì càng bình thường chư thần trước đó những năm đó bắt được nhiều như vậy bị tàn khuyết thần khí ký sinh hoặc là khống từ bên trong tìm tới một tí manh mối cũng không phải vấn đề gì thế giới này chỉ là cùng minh hà còn có nguyên tố giới liên tiếp không quá ổn định chẳng những tín hiệu cực nhỏ còn lúc đứt lúc đối đạo t r í nguyên làm sinh vật trên cơ bản sẽ không hưởng ứng đến từ thế giới này triệu hoán để bọn hắn không thể quay về khả năng không phải pháp sư tham lam mà là gây mất internet minh hà nhánh xông vậy một mực không thể chạy đến tới nhưng ở có thể vào internet thời điểm chư thần cũng không phải hoàn toàn không thể thông qua hai địa phương này làm vắng n mở ra ồn ào náo động không hang ngầm đặc biệt thông đạo vậy thì cùng chuyên môn bán vị diện một dạng chỉ cần sắp xếp gọn môn tái thiết định tốt mật mã vậy liền có thể tại bất luận cái gì địa phương mở ra thông hướng nơi đó cộng không gian mà có thể ở nào náo động không hang ngầm mở tàng bảo khố thần minh trên tay lạm ngân tuyệt không có khả năng thiếu nhìn đại địa chi chủ loại này trực tiếp có thể đem lạm ngân kéo thành t ư ờ n g thủ đoạn hắn cái này hai nạn tài hẳn là không thiếu phát đây là đại địa chi chủ đâu trên bản chất chính là gió gió báo chi chủ đâu hắn đến cái k i a gió báo chi điện mặc dù có thể sẽ bị hơi ảnh hưởng một chút cảm xúc nhưng thật sự như cá gặp nước c đáng ghét lại còn một mực nói lạo di quá giàu có rồi lạo di nháy mắt như mặt hắn đây là bị xem như tiểu hài nhi dô a c h ạ vịt nhìn thoáng qua lão d ị sắp mặt đem lúc đầu muốn nói thẳng ra miệng g i ấ u chấm hỏi gọn gàng mà linh hoạt thu về hắn vẫn bản thân đi rủ ở khả nghi ả nơi đó cha đi lão dì tất nhiên nói như vậy chắc chắn sẽ không là hắn cha không được đồ vật c h ạ vịt trở về rất nhanh sau đó hắn liền bày ra cùng lão d ị đồng dạng mặt tối c h ắ c không được chư thần cho tới bây giờ t r ư ớ n g mắt nhân gian hiến tế vật trừ cái k i a tàn khuyết thần khí m ả n h vỡ chỉ riêng hắn nhóm bắc địa vương quốc những năm gần đây liền dâng lên trí ít hơn hai mươi chủng thần khí tương quan vật a thân là trọng thai khu phương nam đưa lên sẽ chỉ càng nhiều sau đó hắn rất nhanh liền may mắn nhân loại không có có thể mở vị diện kia bản sự nơi đó tàng bảo địa đích sắc không ít nhưng giam giữ nhân vật nguy hiểm hoặc là mất khống chế thần khí địa phương càng nhiều sơ ý một chút liền có thể làm ra để một quốc gia triệt để sụp đổ tai nạn vậy vẫn là người quan trọng hơn một chút trạ vịt đột nhiên sai l ệ n h bên dưới đầu ngựa khí cổ quánh hỏi lạp gì ngươi nói bạch long vương đến cùng có biết chuyện này hay không biết rõ thì có thể như thế nào chứ lao gì cười cười nếu là hắn dám đi ồn ào náo động không hang ngầm nào bảo hắn thân ái mụ mụ liền có thể trực tiếp nhảy dù đỉnh đầu hắn hắn sẽ không đi nhiều lắm là nghĩ biện pháp đem cổng truy ồ nha trạ vịt lập tức không có động tĩnh n h ư rồi lao dì nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn tránh sau lưng hắn lì lì dùng đầu ngón tay gãi gãi hắn vào á o hắn có đúng hay không đi an ủi mẹ ta rồi lao dì bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu dù ở khan y ạ nhất định thật đáng tiếc may mắn mẹ ta trước kia không biết lì lì may mắn nói nếu không nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn lưu tại đại địa bên trên kia、yeah, sẽ không chúng ta rồi không biết lao dì an ủi vỗ vỗ đầu hóc của nàng túi không biết tài phú cùng trạ vịt o、so、ra dù ở khan y ạ khẳng định vẫn là sẽ chọn trạ v ị nguyện vọng nàng là ta thấy qua ý chí nhất kiên định bạch long rồi một đầu có thể nhìn tận mắt bản thân trông coi kho báu không ngừng ra bên ngoài cầm vàng bạc châu b á o còn không nổi điên ngăn cản cự long có thể nhìn tận mắt nàng một cái móng vuốt liền có thể đẻ chết nhân loại mang theo đắt giá châu b á o ở trước mắt nàng lúc cần lúc hiện cũng không có động hợp tác cự long quả thực là ngũ sắc long bên trong thánh long tốt mà dù ở k h ả n h i à tuyệt đối là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt nàng long ham chiếm hữu còn có tham lam cũng không phải là giống như vậy t h a m á đây cũng là nàng trong xương cốt đồ vật nếu không nàng ba đứa hải tử cũng sẽ không như vậy hiểu chuyện ly lì cắt nàng ba cái từ nhỏ đã có thể rõ ràng ta là của ta ngươi là ngươi không cho ta không thể tùy ý mớn đây cũng không phải là bình thường bạch long trời sinh liền có thể hiểu được bất quá dù ở khan h ỉ a loại kia sinh ra phương thức đích sắc rất dễ dàng để tiểu lòng xuất sinh thời điểm trời sinh khuyết điểm n h ư cái gì chính là không nghĩ tới năng điểm như thế chính mà lại nàng còn không phải không yêu vàng bạc châu đ á u mặc dù cũng không phải là sẽ bị lựa chọn phía kia nhưng lý lì vẫn là thỏa mãn nằm xuống dưới chí ít nàng xuất sinh không phải cái ngoài ý mớn mà là chú định vui sướng nàng vậy so hai cái ca ca tình cảm thiên nhiệu như vậy một chút ba ba cùng hít cũng không thể nói là động vật máu lạnh nhưng bọn hắn tâm cũng s ắ c thực s o xanh c ứ n g rắn mặc dù cùng ai đều có thể chơi đến một đợt chơi thời điểm vậy thật nhiệt tình có thể kia tình cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh một khi không xuất hiện ở bọn hắn trước mắt rất dễ dàng bị bọn hắn lãng quên chỉ có những cái kia vẫn đối với bọn hắn chân tâm thật ý tốt người thời gian lâu dài về sau tài năng đi đến nội tâm của bọn hắn nhưng là không đến mức để hắn hai cảm thấy một khi mất đi sẽ quá đáng tiếc nhiều lắm là có như vậy một chút nhi tiếc nuối thôi chẳng mấy chốc sẽ quên e o ly lại không được nàng sẽ một mực suy nghĩ vì cái gì lào gì luôn luôn mang theo nàng thế n h h là k ô giới này nữ nhân từ nhỏ đã rõ ràng chỉ có cầm ở trong tay tiền đồng nhi mới sẽ không mất đi bản thân nhân sinh dù là những cái kia có chút yêu lương nao quý tộc cô nương cũng sẽ không đem chính mình đổ cưới giao cho nhà trai không chế bận rộn công tác cùng sinh hoạt để các nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ chậm rãi rời xa bản thân còn vị thành niên đồng thời chỉ muốn muốn tiếp tục chơi đùa tuổi thơ bạn chơi cũng không phải nói các nàng không thích lý lì chỉ là vui đùa chuyện này tất nhiên là phần lớn người cái thứ nhất c ô n g tha lao gì biết rõ lý lì về sau hay là có thể nghĩ rõ ràng loài trường sinh tình cảm phần lớn hở h ữ g nguyên nhân chính là ở đây cho nên làm trong thành bảo hầu gái bắt đầu đổi mới thời điểm niên kỷ tương đối lớn những cái tia nữ hầu bình thường chọn thời gian càng ổn định công tác mà thành bảo lại là lúc cần phải thời khắc khắc đều có người làm việc cho nên dù cho lão gì đối với mình tôi tớ không có cái gì đặc thù yêu cầu vậy không quan tâm các nàng có phải hay không kết hôn sinh con đến nơi này cái giai đoạn nhưng vẫn là sẽ tự nhiên cải biến may mắn ở hắn thành bảo mãi mãi cũng có thể có những cô nương này một chỗ cắm rủi thẳng đến các nàng lớn tuổi tự mình lựa chọn nghỉ hưu nhưng mà lão gì cũng không nguyện ý để lý lý lại cùng với một nhóm hải tử thành lập được quá sâu giao tình lấy trước tiết chút cùng hắn cũng coi là đồng hoạn nạn tới được hắn bị ám dạ giáo hội tai phú giáo hội cùng đại địa giáo hội thay nhau tìm phiền t o i lúc kia có một bộ phận lính dân cùng tôi tớ lựa chọn rời đi lưu lại đều là cảm thấy lãnh chúa sở di sẽ đắc tội mấy cái kia giáo hội cũng là vì lương tâm của bọn hắn tương đối nhiều người cùng với một bộ phận tin tưởng lạo di nhất định có thể đi đến người cuối cùng còn có chính là các kỵ sĩ gia quyến bất kể là nguyên nhân gì lưu lại lạo di cũng xác thực về mặt tình cảm càng khuynh ê ư ớ n g những người này dù là hiện tại tiến vào thành bảo hải tử rất nhiều đều là hắn nhìn xem xuất sinh nhìn xem lớn lên lạo di t ộ i hồ cũng không còn để ý như vậy rồi vậy hắn nhất định sẽ bắt đầu cắt đứt những hải tử này cùng lý lý giữa các nàng liên hệ trừ phi xác định là loại kia lấy nghề nghiệp là mục tiêu loại hình không cần thiết để ba đứa hải tử tại hai mươi năm sau lại thụ một lần tương tự giàn vặt chương sáu trăm chín mươi trạ v ị thăm dò chương sáu trăm chín mươi trạ v ị thăm dò lao dì sợ lấy lý lì đầu tay dừng một chút ồ xong việc rồi mặc dù bị cách ly nhưng là vẫn ẩn ẩn có một ít động tình âm thanh bén nhọn rốt c ụ c cũng ngừng lại hắn cực nhanh triệt hạ tấm tre hẳn là đã quen thuộc từ lâu đại địa c h i chủ thu thập gió bao c h i chủ thủ đoạn mấy vị thần minh đều không phản ứng gì bao quát hàn bằng c h i chủ ở bên trong cái này rất bình thường không bình thường là cái kia hải nhân cũng không còn phản ứng gì lao dì không tin tên kia ngay cả bí ẩn như vậy tin tức đều có thể biết rõ kia khả năng duy nhất chính là h ắ n g cố thân thể này cũng không phải là cảm giác trở nên kém mà là có thể trực tiếp chặt đứt cảm giác bằng không mà nói rõ ràng vừa mới còn có thể cùng chư thần bình thường đối thoại hắn không có khả năng đột nhiên liền nghe không rõ lao gì mặc dù không biết đại địa c h i chủ bọn hắn rốt cuộc là muốn nghiệm chứng cái gì đồ vật nhưng lại có thể rõ ràng cái này hại nhân thân thể ưu việt tính lại không phải tất cả mọi người pháp thuật đều có thể trực tiếp tổn thương đến linh hồn liền xem như chư thần chứ á m giả nữ thần bên ngoài mấy vị khắc muốn làm được điều này cũng được vận dụng bản thân kia quý báo thần lực đừng nhìn vừa mới bọn này thần minh động tác rất nhiều nhưng đại bộ ph đều là dùng một tia thần lực cầu thông ngoại giới nguyên tố đến thi pháp thật sự rất tiết kiệm cho nên nếu như bọn hắn tại không có ám giả nữ thần rút một tay tình huống giới gặp được hải nhân rất có thể sẽ bốc lên thần lực hao tổn nguy hiểm mượn dùng pháp tắc xuất hiện ở đại địa phía trên bộ phận này hóa t h ầ n cũng sẽ không tại bại lộ về sau bị đ á xuất thế giới mà là trực tiếp tán loạn cho đại điệu gia tăng một bộ phận chất dinh dưỡng đương thời chư thần lưu tại trên mặt đất từng cái t h ầ n tích cũng không phải là bọn hắn liền thật sự như vậy khẳng khái chỉ là tại khẳng định không thu về được tình h u n g giới lùi lại mà cầu việc khác tốt xấu còn có thể chứa chút nhi đồ vật đương nhiên trên thân cơ b ả n không có gì n g h i ệ t nợ thần minh hóa thân liền có thể càng thong d o n g một chút tỷ như gió bao chi chủ hắn liền có thể trên cùng sử dụng bản thân năng lực không sợ không cẩn thận liền bị đập tan rồi mấy vị khác liền không có được ám dạ ở trong đó đều được cho người nổi bật rồi dù sao nàng mặc dù cái r á m nhi rất nhiều nhưng đại bộ phận đều là ngoài ý muốn gây nên không có chủ quan ý nguyện đi lên hố có ai a có ai không tiếp t h ụ nổi nàng những cái kia trò chơi nhỏ chủ động khai chiến lời nói vậy thì phải đi gánh chịu chủ yếu trách nhiệm Tựa như n ư ớ còn m ư t h ầ dư lại dù là đại địa tri chủ cũng từng bởi vì bị chọc giận còn đối với phạm nhân ngang ngược can thiệp tình huống cbfi ạ gia tộc chính là cái điển hình ví dụ dù cho đại địa c h i chủ đã quanh co lòng vòng đem chính mình tồn tại cảm ép đến rồi thấp nhất nhưng thế giới ý chí vẫn là thôi được rồi hắn một bút xuất thủ người đều mang khí tức của hắn đâu làm sao đều không thoát khỏi trách nhưng là không đến mức là toàn trách vị này thế giới ý chí hóa thân tâm tư vẫn là rất linh hoạt làm việc cực kỳ toàn diện đương nhiên kỳ thật có thể là bởi vì hắn thật sự rất chính trực thậm chí không cho hắn bản thân lưu cái gì đường lui nếu đổi lại là ao hắn làm sao đều phải lưu một mươi bảy m t mươi tám cái chỗ trống tốt khoan như vậy vừa trôi a hắn khoan được kia tìm tới chỗ trống cái khác tồn tại tự nhiên cũng có thể khoan sau đó tỏ dịu liền biến thành hiện tại cái này tả môn n ư hạnh lao di nhịn không được thở dài những n à y hải nhân nguyên tố thân thể kỳ thật đối bọn hắn thế giới này tính nhắm vào vẫn là rất mạnh có thể thấy được họ xây đồn mặc dù không có đạo đức không có điểm mấu chốt xúc động dễ d ậ n còn nghe không hiểu tiếng người nhưng đầu góc thật sự rất đủ hắn sẽ đi tìm trì tổng cùng thống khổ nữ sĩ đến phụ trợ hắn xâm lấn thế giới này tuyệt không phải tiện tay mà làm có thể không quan tâm phía ngoài vũ trụ gió bao phong tỏa trực tiếp xác định vị trí truyền t ổ n g thống khổ nữ sĩ cùng cung cấp áp dụng tính rất mạnh tay chân chỉ tổng sách dễ ở sẽ đánh bất quá bọ xây đồn kỳ thật vậy không tính là gì không thể lý giải sự tỉnh lạo dị có chút khẩn trương lên dạng này hải nhân nhưng còn có mấy vị trí tại bên ngoài Lắc mặc dù biết bản thân rất không có khả năng được phải nhưng lão gì vẫn là cố gắng lật qua lật lại bản thân sách pháp t h u ậ t muốn nghiên cứu mấy cái có thể cấp tốc vào tay linh hồn pháp t h u ậ t ra tới mặc dù trong xương cốt truyền thừa để hắn phi thường chán ghét t ử linh m a pháp cũng rất khó học được nhưng hơi sát một chút bên cạnh cái chủng loại kia cũng không phải hoàn toàn không được phụ ma hệ cùng biến hóa hệ đều có tương tự pháp t h u ậ t chỉ là tương đối khó mà thôi mà lại chỉ cần am hiểu sử dụng quan hệ pháp thuật liền có thể mặt bên học tập một lần ánh trăng loại thuật pháp thân thuật vốn chính là mang theo pháp tắc khí tức pháp thuật bằng không mà nói những cái kia thần minh sao có thể nhường cho mình tín đ ổ học được đ giáo hội mặc dù biết càng trọng thị hắn và thần minh con đường ăn khớp nhau tín đồ nhưng cũng không có bông tha thông thường g i á o chúng nên học đều vẫn là có thể học được mục sư cũng có trí lực yêu cầu trừ bỏ bị thần minh chọn chúng dành cho thuần túy nhất tẩy lễ cái gọi là thánh tử thánh nữ những người khác vẫn là phải tự mình học ký ức pháp thuật mô hình mà trên người bọn họ thánh khế ước chính là pháp t ắ c khí tức nơi phát ra bất quá các mục sư cần trí nhớ pháp thuật mô hình so pháp sư đơn giản nhiều dù sao bọn hắn có thể dùng chuyên môn thần minh chú ngữ đến thay thế một bộ phận để pháp thuật thành hình p ụ văn dù sao bọn hắn sử dụng thần thuật đại bộ phận đều thuộc về thần minh trưởng không p h á p t á c lĩnh vực tự nhiên có thể dùng chỉ thay mặt tính ngôn ngữ trực tiếp tỉnh lại p h á p t á c mà pháp sư lại không biện pháp làm như vậy chỉ có thể dựa vào bản thân tinh thần lực đi điều động lực lượng p h á p t á c cho nên có thể tạo thành bao lớn lực tổn thương toàn bộ nhờ bọn họ linh hồn năng lượng trọng lượng cùng độ d à i càng cương đại pháp sư linh hồn lực càng nặng có thể đưa tới p h á p t á c ba động cũng liền càng mạnh cho nên bọn hắn dù là sử dụng một cái sáng n ờ i thuật cũng có thể tạo thành một cái mặt trời nhỏ mục sư ở phương diện này còn kém rất nhiều dù sao ngay từ đầu bọn hắn chính là đi cửa sau mời người ta bản thân động đương nhiên nếu như không rời đi thần minh không chế khu vực các mục sư lực sát thương cũng không thể so với các pháp sư kém bao nhiêu nhưng nếu là rời đi bản thổ đi đa nguyên vũ trụ trừ một ít đặc biệt cường đại tại đa nguyên vũ trụ có khắc căn cơ thần minh tín đồ bên ngoài những thứ khác mục sư trên cơ bản chỉ có thể lấy chính mình làm cái không c h ọ n vẹn pháp sư dùng nếu là loại kia thuần túy dựa vào thần minh mới lớn vậy trừ một tốt thân thể nhi trên cơ bản không có một chút tác dụng nào đương thời ấn ký thành những cái kia xảo trá ra hỏa vì cái gì đem cổng truyền tống tri thần eos cả nâng đến như vậy cao vị trí đồng thời người, người nguyện ý tín ngưỡng hắn cũng có phương diện này nguyên、nhân. kia thật là tới chỗ nào đều có thể mở cửa a tỏ dịu đều có thể tùy tiện b ả o không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có đem eos cả thổi c h o n váng ngay cả thống khổ nữ sĩ tạo vật đều lên câu lại về sau chính là ban sơ đám kia hưởng thụ tốt đẹp nhất cuộc sống ra hỏa một đợt b u i tiếp eos cả đi mà còn dư lại những cái kia thì là liên tục mở ngăn kéo đều phải mười phần chú ý đừng sơ ý một chút liền trực tiếp rơi vượt sâu không đáy bên trong đi ngược lại là chính thống khổ nữ sĩ ngược lại thành rồi cái mở cửa tiểu n ă n thủ nếu không phải ai dám tín ngưỡng nàng ai cũng sẽ bị nàng trực tiếp chết biết không biết bao nhiêu người sẽ nghĩ đem nàng đẩy lên tân nhiệm c đ e dù sao gió báo chi chủ từ trước đến nay không ngại ám giả tín đồ ở hắn thần vực phạm vi bên trong công khai xuất hiện chư thần sẽ cân nhắc cái vấn đề này lao dì cũng không ngẩng đầu lên nói không cần ngươi đặc biệt nhắc nhở hh hạ vịt lung túng nợ nụ cười hai tiếng ta cuối cùng cảm thấy lần này phản ứng của bọn hắn có chút khoái lao g ì không có lên tiếng hắn kỳ thật vậy phát giác gió báo chi chủ cải biến trước kia vô luận thế giới làm sao biến hóa những n à y thần minh ở sau lưng làm sao trao đổi tin tức bọn hắn cũng sẽ không công khai một đợt biểu diễn còn biểu hiện như thế hòa thuận tựa như là người một nhà đồng dạng nếu như lào dì không phải đã sớm nhìn qua quá khứ lịch sử phát triển biết rõ tài phụ nữ thần cùng đại địa c h i chủ ở giữa xảy ra bao nhiêu xung đột lời nói hắn nói không chừng cũng tin cái này hay không có bất kỳ cái gì khập hiễng nhưng mà những cái t i a l ệ n h như băng lịch sử vẫn là không có pháp sửa đổi cái này hay ở giữa xung đột vậy không có khả năng thật sự dừng lại chỉ cần đại địa các tín đồ còn tại gieo chồng bọn hắn kia đắt giá người bình thường mua không nổi sinh mạnh quả song phương liền tuyệt không có khả năng xuống tới hòa đàm cha vít cùng dù ở khả nghĩa cũng không phải vô duyên vô cớ liền biết cái nào đại địa cốc dễ d à n g đoạn mà lại vừa vặn ở vào trái cây thành thục kỳ đúng không bọn hắn có thể biết những tin tức này đương nhiên là bởi vì đoạt quá nhiều tài phú giáo hội thương đội là gì đều không cần đoán liền rõ ràng vì cái gì những n à y thương đội có thể dễ dàng như vậy liền cho kia hai chỉ ra phương hướng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố đâu cho nên cha v í mới có thể đột nhiên mở miệng thăm dò muốn biết những n à y thần minh có đúng hay không có cái gì nhất định phải đoàn kết nhất trí mục tiêu hoặc là nói có đúng hay không dự định để bọn hắn đơn nhất giáo hội khu k h ô n g chế biến thành phục hợp hình làm như vậy nhìn như là dẫn sói vào nhà nhưng đối với bản thổ những này vốn là đối tín ngưỡng không có gì yêu cầu thần minh tới nói ngược lại là ở thế giới cởi mở trước đó đối nhà mình có thể sẽ bất ổn giáo hội rút t u ổ i dưới đáy nổi gió bao giáo hội thậm chí còn là lực k h ô n g chế mạnh nhất một cái tia đâu sợ ự đ dạng này ra hỏa đều tầng tầng lớp lớp ám dạng i á o hội bên trong đều có thể cho nước mưa nuôi ra một đạo nhân m a đến tại phú giáo hội cùng đại địa giáo hội thì càng không cần phải nói không biết lúc nào liền trực tiếp mở nội chiến mà lại không có tới, tới đây mấy vị thần minh bên trong thái dương cùng anh dũng đích sắc không có cái này cần c h i thức c h i chủ nhà cũng là một phương diện khác không có trạ vịt ở phương diện này phản ứng thế nhưng là nhanh hơn lao dì nhiều lao dì vẫn là tại hắn đột nhiên mở miệng nâng lên á m nguyện thời điểm mới hiểu được tới được cho nên bọn hắn là dự định lợi dụng những n à y hải nhân tồn tại để những người khác giáo hội người tự nhiên lẫn vào bản thân giáo khu sau đó thuận lý thành trường kiến tạo giáo đường loại hình đồ vật ra tới lao dì hít mắt đột nhiên nghĩ đến bọn hắn luôn mồm cực kỳ hoan n ê n vị kia minh giới khác tới xem ra cũng không phải thật như vậy không có chút nào phong bị nhiệt liệt hoan n ê n vẫn là chuẩn bị tại đối phương thức tính trước đánh trước kế tiếp s á c thật làm cho đối phương không có đi con đường riêng khả năng căn c ư à, c h ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt lạo gì là một tốt cứu cứu chương sáu trăm chín mươi mốt lạo gì là một tốt cứu cứu lạo gì đối với lần này ngược lại là không có cảm giác gì dù sao hắn ngay cả gió b á o giáo đường đều không đồng ý xây đâu khắc giáo hội càng đừng nghĩ dù là đến chính là hạ đẹp cái này hắn tại hy lạp thần hệ bên trong khó được coi như để mắt đồng thời rất nguyện ý đem vẽ thành siêu cấp đại x o á y nổi minh vương cũng giống vậy hắn không n ố c admet ă n g thêm hỏi hai cái danh tự này đồng thời xuất hiện kia đột nhiên chạy đến tử thần sẽ là cái nào căn bản không cần suy nghĩ nhiều nhưng t r ạ vịt rõ ràng không thể không để ý hắn bây giờ cùng tương lai đều cùng những chuyện này cùng một n h ị ệ t h ở cho nên hắn cần đạt được một cái so sánh xác định đáp án lao dì dùng tay bám lấy cái cảm như có điều suy nghĩ nghĩ cho nên mặc dù bạch long vương cho t r ạ vịt một chút nội bộ tin tức nhưng là không phải là cái gì sự tình đều sẽ nói cho hắn biết lao dì đối mấy vị này thần minh bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ nếu như bọn hắn bên ngoài đem sở hữu thần minh đều bao quát ở bên trong lời nói tuyệt sẽ không đem bạch long vương bài xích bên ngoài nhất là hắn băng chi chủ cũng ở đây trong đó tình n g dưới người này lập trường cũng không phải là tiên minh như vậy có thể ở song phương có xung đột thời điểm bảo trì trung lập là tốt lắm rồi chư thần cũng sẽ không có bao nhiêu trông cậy vào dù sao những năm này hắn cùng nước mưa đối kháng bạch long vương hẳn là cho không ít ủng hộ t h ư ợ n h ư băng cầu vương xuất hiện hàn băng c h i chủ khi đó chỉ có thể coi là một cái bán thần đâu có thể nào làm được chúng liền các thần minh đều rất khó làm được phân liệt sáng tạo sinh mệnh đâu nhưng nếu như là cự long thủ đoạn vậy liền rất bình thường rồi bạch kim long vương cùng tỷ ạ mạt đều có tương tự thủ đoạn cho mình sáng tạo thủ hạ cho dù là rồng được bọn hắn cũng có thể dùng người khắc chứng đến chế tạo bản thân sáng tạo vật cho nên hàn băng c h i chủ cùng bạch long vương quan hệ trong đó tuyệt không giống mặt ngoài như vậy là lắm chư thần khẳng định vậy rõ ràng điều này lào di nhìn thoáng qua biểu lộ ngưng trọng chạ vịt hắn hiện tại đại khái cũng muốn rõ ràng phía sau đường chỉ có thể hắn cùng chính rủ ở khan n g ị ả đi cho nên gần nhất chạ vịt đối chư thần thái độ so với quá khứ có thể thân mật nhiều đến sau mạt học tư thái bảy vô cùng đủ ám giả nữ thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía cung điện chạ vịt ngươi cũng hẳn là ra tới xem thật kỹ một chút ra hòa này hắn chỗ đặc biệt vẫn là đến gần rồi nhìn càng có thể thấy rõ ràng tư thái bầy thấp vẫn là có chỗ ta đây là lạo di phản ứng đầu tiên sau đó trong lòng của hắn liền hiện lên một tia bất bình chi khí dựa vào cái gì không nhường hắn cũng đi nhìn hai mắt lạo di vớt ve lì lì đầu tay ngừng vài giây đổi lấy tiểu long lẩm bẩm bất mãn hắn lập tức nợ nụ cười dùng linh xảo thủ pháp cho lì lì xoa nhẹ mấy lần hắn một cái cấp m ộ ư ơ i sáu cũng không có tiểu pháp sư dựa vào cái gì để cường đại thần minh cho hắn cùng chạ m vịt ngang nhau đãi ngộ đâu cũng không thể bởi vì kia mấy phần hào cảm mấy phần cách ngợi liền thật sự cảm thấy mình không gì không thể đi đây là thật thế giới hắn cũng không phải lấy trước kia cái màn ảnh trước công nhân tạc vụ chuyện gì đều có thể lẫn vào một tay. Bên giới có thể thanh lý thoát nước, bên trên thanh cống nước, giới có có thể thoát thể lý đối i vào thần q u c quát á đoán cái c cùng tộc, chừng cống Liền lắm đi diệu nhiều đi truyền như nước xem thoát bị bất tử vậy Đối vô kỳ là phó thần minh thời điểm khẳng định cũng có ngang hàng tồn tại xuất thủ tựa như vị kia nghe có chút giống đi đâu như chỗ nào ra đại sự người khai thác đại địa c h i tử hữu bất tử tộc tổng đi theo phía sau hắn xuất hiện không phải liền là c h ố n g cậy vào hắn đem đối thủ mạnh mẽ tiếp tục chống n ữ a mà lại hung tàn khẳng định chính là cái tia đem bọn hắn mời quá khứ thế giới tri chủ tới đối phó rồi mà hắn hiện tại chỉ là cái nào cái nào đều không được nở bờ cờ thứ có can đảm loạn lất bảo nói không chừng chính là cô kia nằm trên mặt đất nhắc nhở hậu nhân phải cẩn thận cẩn thận thi thể lao dì cấp tốc thu hồi bản thân một chút kia không như ý mỉm cười nhìn về phía trạm vịt đi ra cửa b ó n g lưng thuận tiện dùng một chút khí lực để lại muốn cùng đi ra tiểu long mẹ ngươi đến rồi cũng không dám loạn l ẫ n vào lao dì trong giọng nói mang lên cảnh cáo ý vị vậy hắn l ý l ì không phục nói hắn hắn là ai lao dì lần này thật không cao hứng mẹ ngươi khế ước giả là so với nàng thân huynh đệ thậm chí bạn lữ còn muốn thân mật tồn tại ngươi coi như không thân cận hắn chí ít cũng được tôn trọng hắn kia là đối với ngươi mụ mụ tôn trọng. Lý lý. lựa chọn tại xã hội loài người sinh tồn là chính ngươi ta biết rồi l ý lì túi l ầ u xuống đúng thế trả vịt cứu cứu nghe vậy rất quái cũng có thể trực tiếp gọi cứu cứu lao gì cười nói bạch long vương sẽ không ngại dù sao mẹ ngươi không có cùng ổ huynh đệ cự long sẽ không bởi vì cùng mẫu hoặc là cùng cha liền công nhận lẫn nhau là huynh đệ thì muội kia là chỉ có cùng một ổ mới có duyên phận nhưng điều này cũng không có gì đáng nói chứng rồng vốn là t r ê n l ệ n h rất lớn liền xem như huyết thống kiểm tra đo lường pháp trận cũng không cách nào đem trước sau hai nhóm chứng rồng phán định là t r ừ n hệ vậy càng giống như là biểu huynh đệ hoặc là đường huynh đệ đương nhiên cũng vẫn là có quan hệ thân thích so bên ngoài long vẫn là thân cận một chút cự long trời sinh liền rõ ràng ở trong đó đạo lý cho nên lý lì phiền muộn gật gật đầu a ta hiểu sau này trở về cũng sẽ cùng ba ba còn có hít nói một tiếng có thể nói như vậy kia lý lì là thật rõ ràng rồi mấy hải tử kia đều có một chút bị bản thân ký ức chỗ sâu những cái kia không gì làm không được cường đại uy mánh cự long huyễn tượng che mắt lý trí loang thoáng có chút cuồng ngạo đến tự lại rồi cự long nhất là ngũ sắc long giống như đều sẽ có một cái như vậy bảy cái không phục tám cái không cam lòng giai đoạn nhất là hoàn cảnh chung quanh bên trong thật không có có thể để cho bọn hắn e ngại nhân loại lúc mặc dù mình còn là một một cái tắt liền có thể đánh bay tiểu gia hỏa nhưng luôn cảm giác mình tương lai chính là trong trí nhớ kia vô cùng cường đại tồn tại đại bộ phận cự long ở nơi này giai đoạn đều có một chút làm phiền người lý l u các nàng ba cũng không ngoại lệ lao gì đương nhiên có thể để ép được bọn hắn nhưng không có long sẽ coi hắn là người nhìn hay a thịt mặc dù là đứng đắn nhân loại nhưng đó là nhìn xem bọn hắn lớn lên trường đ ố i a t i ể u long sẽ hạ ý thức xem nhẹ nàng chỉ nhớ rõ nàng ấm áp loại tâm tình này tồn tại thời gian dài liền tất nhiên tại gặp được nhân lo dù sao chính bọn hắn cũng không phải là cái kia đem nhân loại so không còn gì k h á p cường đại á c long l ý li các nàng chí ít còn biết nội ngoại khác nhau thanh phong lĩnh người ở trong mắt tiểu long đều xem như người một nhà bọn hắn cũng sẽ không dùng dò xét ánh mắt đối xử lại nói lấy bọn hắn thực lực bây giờ dùng nhìn kẻ yếu ánh mắt nhìn những cái kia thành bảo thủ vệ vậy rất bình thường mà bọn hắn biểu hiện ra ngoài được cũng chỉ là so sánh cẩn thận từng ly từng tí rất sợ sơ ý một chút đâm chết người nào cho nên lão d ì cũng là thẳng đến c h ạ vịt dẫn người tiến vào hắn thành bảo về sau mới phát hiện vấn đề mấy cái ngay cả long n ữ ma pháp cũng sẽ không mấy cái long tể tử vậy mà đều không hô một tiếng chạm vịt cứu cứu đây chính là bọn hắn mụ mụ khế ước giả cả một đời đều muốn ở chung với nhau tồn tại rõ ràng đều đối rủ ở khan i ạ rất có tình cảm sao có thể làm ra ngu xuẩn như vậy biểu hiện lao g ì cũng biết đây là rất nhiều thanh thiếu niên long bạch trung vừa mới bắt đầu duyệt đọc trí nhớ thời điểm tinh thần lực không quá ổn định tiểu long rất dễ dàng đem trong trí nhớ kia c h e khuất bầu trời quét ngang hết thệ cự long cùng chính hắn lẫn lộn sau đó đã cảm thấy hắn có thể quét ngang bác phương bất quá dù sao bọn hắn ra dông dày lại biết bay chạy chối chết tốc độ vậy rất nhanh an hai lần thua thiệt liền có thể tỉnh táo lại. đương nhiên nếu là vận khí không tốt tại bành trướng thời điểm trực tiếp đụng phải tấm s á t vậy thì phải nhìn chính tiểu long tốt số không tốt có mẹ ruột đi theo khẳng định liền có thể cứu vạn nhất mụ mụ không ở bên người hoặc là dứt khoát là thả r ồ n g vậy cũng chỉ có thể coi như hắn m ệ n h xấu có thể láo gì cũng không hy vọng nhà mình hải tử cũng có loại kinh nghiệm này nhất là mấy hải tử kia rất có thể thấy là tì ạ mặt một chút chiến đấu cảnh tượng tì ạ mặt cũng không thể học ca học nhiều kia còn không chỉ là làm người ta ghét vấn đề nhất định phải sớm cho kịp đánh vỡ bọn hắn loại này hứa tưởng phương diện này ngược lại là ba ba cùng hít cảng chỗ tốt hơn lý khiến người nhiều đánh mấy trận l à tốt rồi bọn hắn ngay cả vã l ờ i dạ đều đánh không lại đâu đối mặt trạ vi loại này cường giả tự nhiên là hiểu được kính sợ đồng thời cấp tốc túi đầu hô cứu cứu không yêu động thủ một mực trốn ở trong thành bảo ngay cả bành trướng đều là ám xoa xoa lí li li li ề n có một chút khó làm dù sao nàng chỉ là né tránh cùng trạ vị tiếp xúc cùng đối thoại tận lực giảm bất cùng đối phương chính diện giao lưu tại trong đám người lớn lên lí l kỳ thật rất rõ ràng mụ, mụ khế ức giả vốn là nên nàng cậu ruột lao dĩ lần này ngầm thừa nhận lí li, li theo tới chính là hy vọng đứa nhỏ này có thể tự mình tỉnh táo lại xem ra vẫn được mặc dù không nhất định suy nghĩ minh bạch trạ vịt tại đối mặt nàng thời điểm chính là cái vô pháp chiến thắng vật khổng lồ nhưng ít ra biết rồi một chút tiền thối hùng hai tử là không có cách nào trực tiếp giảng đạo lý trước tiên cần phải nhường nàng trung thực nhất định phải ngậm miệng nghe lời sau đó lại đem những quy củ kia gắt gao ấn vào trong đầu của bọn hắn qua giai đoạn này là tốt rồi l à o gì thỏa mãn gật gật đầu nhẹ nhàng v ô v ô đầu góc của nàng túi đứa bén oan trạ vịt nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nhìn xem hắn chư thần cũng nhịn không được nợ nụ cười do báo chi chủ giả vờ nghiêm túc nói làm gì thật là một cái tốt gia trưởng đúng không trả vị. Trả vị gật gật đầu. Ừ, dù ở khan i ạ cùng ta mới quen thời điểm chính là li li bộ rằng kia cho nên ta rất quen thuộc những này tiểu long loại kia ta tương lai nhất định so với ngươi còn mạnh hơn có thể cùng thần mình cùng sánh vai thái độ thật không có nghĩ tới là gì sẽ như vậy nghiêm túc xử lý dù ở khan i ạ có thể so sánh ngươi nghĩ khôn khéo nhiều ám giả nữ thần hư lạnh một tiếng một cái đã có nhân loại cơ bản đạo đức tu dưỡng tính cách lại đầy đủ ổ n trọng tự tin sau đó lại đối cự long sự t ì n h nhất thanh n h ị sở nuôi dưỡng người coi như nàng thật sự kế nhiệm l o n g vương tri vị đều chưa chắc có thể tìm tới c h a vít nợ nụ cười trong mắt tựa hồ có lưu quang c h ấ p động đó là chúng ta may mắn bọn hắn đánh lấy bọn họ lời nói sắp bén nằm dạp trên mặt đất hải nhân nhưng có một chút gấp tại sao không nói cái kia quyển trục n ú i chuyện khi hắn đi vào sở dĩ lựa chọn b ắ c cảnh là bởi vì cảm thấy hàn băng chi chủ sớm muộn cũng sẽ là một vấn đề chỉ cần bắc địa vương quốc cùng băng nguyên chi quốc khai chiến cho dù là chiến tranh cục bộ hắn cũng có thể tìm tới biện pháp để hai nước triệt để kết thành tử thủ đáng tiếc nước mưa tên kia quá vô dụng cầm họ xây đồn từ lo lựa nữ thần bên kia trộm được có thể làm nhân loại các loại cảm xúc thần khí lại còn có thể thất bại chương 692, bắt đầu ám chỉ hải nhân chương 692, bắt đầu ám chỉ hải nhân cái này đ ồ vật nếu để cho hắn đến dùng hắn đều có thể để cho họa xét mấy cái kia vương quốc loài người đánh ra chó đầu óc kết quả nước mưa ra hỏa này ngay cả cái hoạt sơn gia tộc đều không giải quyết được dày vò nhiều năm như vậy trừ cùng nàng sớm chiều ở c h u n g ý c h í lực mạnh hơn cũng không dùng hoạt sơn nam tước bên ngoài ngay cả h o ạ sơn nhà rác r ư i nhất đứa con trai kia đều không mắc câu rõ ràng bọn gia hỏa này đều làm để người nhà đều rất khó chịu được sự tình. chỉ cần lại qua loa làm ra cách một chút là có thể đem bọn hắn lôi xuống nước có thể nàng chính là quá mức tham lam muốn đem người sở hữu một đợt t r ộ t vào trong lòng bàn tay dẫn đến sự tình đột nhiên trước thời hạn bại lộ thời điểm cái gì đều là còn kém một tí k e o như thế còn có lúc trước bọn hắn tiến vào thế giới này cùng nước mưa bắt đầu chính thức hợp tác thời điểm mang theo cái này đổ vật đi thông đồng tiền nhiệm h a m tần bá tức lệ ổng thủ hạ mỹ dỉ ẩn rồ sẩn vậy mà cũng có thể cuối cùng đều là thất bại kia thật là cực kỳ tốt cơ hội dù cho rồ sẩn không hoặc là nói nước mưa so với dẫn dụ một cái tâm vô bảng vụ kỵ sĩ càng thích từ bắc địa chứ danh mỹ nhân nhi trong tay đoạt một cái lòng có sở thuộc mỹ dị ẩn nhưng bọn hắn tại suy nghĩ đến mãnh hổ chi nhận tương quan truyền ngôn rất nhiều bên trong có mấy vị hoặc là bị nói thành là lãnh cảm hoặc là chính là xu hướng tình dục không bình thường lắm vậy còn không như tìm một cái nhất định là thẳng nam gia hỏa vô luận là họa s é t hay là hy lạp loại chuyện này đều không hiếm lạ cũng không còn ai sẽ xen vào việc của người khác tất cả mọi người rất bằng thẳng mà lại hải nhân vô cùng rõ ràng một cái đã t ư n g dị thường cố chấp nam nhân di tình b i luyến đều so xu hướng tình dục đột nhiên sửa lại cái phương hướng nhìn xem bình thường mà lại trong đoàn đội người vô luận trong nội tâm là phủ nhận cùng hắn cách làm này bên ngoài đều sẽ giúp hắn che giấu giúp hắn nói chuyện nhưng nếu là xu hướng tình dục đột nhiên xảy ra vấn đề bọn hắn sẽ chỉ hoài nghi ra hỏa này có đúng hay không chúng chiêu tuyệt đối sẽ nghiêm t r a kỳ thật lựa chọn tốt hơn là lệ ổng cùng gì hai cái này mặc dù thân mật nhưng rất thích ngắn ngủi vui thích ra hỏa hết lần này tới lần khác cái này hai là tuyệt không có khả năng cùng rộ sần có cái gì liên quan người đúng đắn hải nhân tại họa xét nhiều năm như vậy đương nhiên biết rõ nhân loại thấp h è n vô s ỉ lên có thể so sánh vỏ xây đồn cùng rẽ t cộng lại còn ác nhưng hắn cũng biết những cái kia có thể thủ vững danh giới cuối cùng người ý chí lực đến cùng có bao nhiêu kiên định mà lại kia hai quan hệ trong đó quá tốt căn bản không có biện pháp châm ngòi thậm chí rổ sẩn vừa mới đối bọn hắn biểu hiện ra một chút nhiệt tình cũng sẽ bị lập tức lễ đưa ra ngoài không bị một cước đạp ra ngoài cũng có thể coi là có lễ phép cho nên mặc dù có chút loáng thoáng tiếc mới cùng hoài nghi bọn hắn vẫn là nhận rồi nước mưa lựa chọn mà cái kia mỹ dị ẩn cũng thật có lay động mà mánh ổ chi nhận người bên kia cũng xác thực không có quá nhiều hoài nghi. dù sao thanh phong lĩnh vị kia vạ lời dạ nữ sĩ mặc dù nguyện ý tiếp nhận m ì dị ẩn truy cầu lễ nhưng là chỉ là lễ tiết tính k h á c h khí hơi chân quý một chút lễ vật đối phương cũng không chịu thu truy cầu này ai nhiều năm vạ lời dạ đều không thay đổi qua thái độ b ị dị ẩn lại bởi vì một cái đầy nhiệt tình lại xem ra chân tâm thật ý muốn vì hắn từ bỏ vương hậu chi vị xinh đẹp công chúa mà xuất hiện dao động vậy không tính là gì dị thường quan trọng nhất là hắn dao động nhất định sẽ lập tức liền bị vị kia thích đến nơi xem náo nhiệt lào dị pháp sư phát hiện còn đối với bản thân mấy tên thủ hạ cực kỳ coi trọng hắn tuyệt đối sẽ lập tức cáo chi loại kia xem xét chính là ngây ngô tiểu quỷ g i a hỏa tuyệt đối sẽ không hiểu cái gì gọi không tham dự tình cảm của người khác sự tình chính là đối với mình bảo vệ tốt nhất đại bộ phận nhân loại nhưng thật ra là rất dễ dàng giao động nhưng chỉ cần bọn hắn không có làm ra thực tế tính hành động đang tự hỏi qua đi vẫn kiên trì bản thân quá khứ lựa chọn vậy liền rất tốt có bao nhiêu người có thể một mực kiên định tại chính mình ban s ơ lựa chọn bên trên đâu ao đ ư a qua giao động qua đang do dự không quyết bên trong kiên trì nguyên bản con đường đã tốt vô cùng giống bã lời dạ như thế trải nghiệm rất nhiều thành thục nữ tính kỳ thật rất có thể sẽ cho mỹ dị ẩn lưu lại một điểm mặt mũi chờ đợi hắn một lần nữa trở lại bên cạnh mình cơ hội cái này kỳ thật cũng bình thường mỹ dị ẩn cuối cùng không phải là cảm thấy vạ lời dạ càng đáng giá hắn đi truy cầu m à nhưng chuyện này nếu như bị vạch trần vẫn là vạ lời dạ thực tình đi theo l ã n h chúa c h ọ c thủng mỹ dị ẩn liền rốt cuộc không có khả năng có cái gì đường rút lui rồi vạ lời dạ không thể là vì cho một cái người theo đuổi cơ hội đi tổn thương nhà mình l ã n h chúa hào tâm hết thảy kỳ thật đều dựa theo bọn hắn dự tính tốt làm việc bác địa quốc vương thậm chí đều tin dù sao rổ săn đã từng là hắn phi thường sùng ái alex đều đã bởi vậy dự định lại đến bắc địa mạo hiểm đối ra hỏa này mà nói mặc kệ thê tử là có hay không tâm thực lòng yêu hắn có thể nắm giữ một cái có thể chi phối bạch lòng quốc vương quyết định thê tử so cái gì đều trọng yếu trung gian xảy ra chút nhi đường rẽ thì thế nào đâu chỉ cần cuối cùng dỗ săn biểu hiện ra đối với hắn thật tâm thật y yêu vậy hắn cũng chính là một trận tình yêu chuyện xưa người thắng hắn mới là cái kia sẽ bị ca ngợi người tốt bao nhiêu kết quả a thậm chí còn cho sau này alex chết sớm dỗ săn cầm quyền còn có đến từ bắc địa vương thất có thực lực nhất lanh chúa ủng hộ làm xong làm nền đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong g ă n tấc nguyên nhân vẫn là cùng một cái nước mưa tham lam nàng luôn nghĩ dùng cái giá thấp nhất cầm tới lợi ích lớn nhất thậm chí có thể một t i ế n mấy đ i ề u loại chuyện này muốn thành công dựa vào không chỉ có là mình thực lực cùng vật lý còn có quân địch ngu xuẩn cùng coi nhẹ nhưng mà nước mưa muốn người đối phó cùng thần rõ ràng đều so với nàng thông minh nàng làm nhiều một điểm kia cơ hồ đem tất cả mọi người lòng cảnh giác đều nhấc lên rồi ngược lại kém chút đem mình vương hậu chi vị cho bồi ra ngoài còn để vị kia băng nguyên vương đối nàng đề cao cảnh giác chỉ còn lại có lòng lợi dụng nam nhân một khi lòng dạ ác độc lên dù là mỗi ngày làm phu t h ê ở giữa một chút k i a sự dù là cùng nàng sinh con dưỡng cái cái k i a cũng một d ạ n g có thể một điểm tình cảm đều không trả giá kết quả có thể biến thành như bây giờ hai mươi năm xem ra tại b ă n g nguyên vương quốc hô phòng hoán vũ rổ sàn vương hậu có thể làm đến sự tình cùng hai mươi năm trước không có khác nhau nếu như không phải nàng rác rưởi như vậy căn bản không cần ngay tại lúc này liền đem băng c ầ u vương lôi ra đến như thế càng đứng sách thậm chí tại thu được mạnh nhất trợ lực về sau nàng ngược lại để hàn băng chi chủ triệt để thoát khỏi trường khống còn không bằng lúc trước không làm gì chỉ là chậm dãi ăn mòn hàn băng chi chủ thần hồn thời điểm đâu phàm là nước mưa chủ động nỗ lực kết quả chỉ có mặt trái hiệu quả phế vật đến không thể tin họ xây đồn làm sao lại tuyển một cái như vậy người hợp tác đáng chết hải nhân đột nhiên chán nản phát hiện nếu như đem nước mưa phóng tới hy lạp t h ầ n hệ nàng vậy mà thật sự vẫn được cho nên họ xây đồn lúc kia sẽ tìm tới nàng hẳn là thật sự cảm thấy nàng rất có năng lực mặc dù kết quả đều không ra sao nhưng ít ra có quá trình a cũng xác thực đối với cái thế giới này tạo thành nhiều lần nổi danh đường tổn thương chính họ xây đồn giống như đều làm không được hắn nhịn không được thở dài tại phú nữ thần có chút túi người ngự khi ôn hòa hỏi nghĩ đến cái gì như thế yêu sầu người ngay cả chết còn không sợ ở nơi đó lo lắng ai đây ám giả nữ thần lập tức bén nhọn theo sau cha vì chuyện bên này có thể sau này hay nói sách tên cố này n đồ vật một câu cũng không chịu nói thực chỉ muốn tại bạch long cùng bọn hắn ở giữa lấy sơ sơ khuynh hướng lập trường của bọn hắn tồn tại nghĩ hay thật bọn hắn thiếu một cái như vậy mọi việc đều thuận lợi ra hòa sao cha vì tối thiểu nhất cũng được giống là o gì làm như vậy ra tỏ thái độ mặc dù ta sẽ không giúp đỡ các người đối phó bạch long nhưng ta cũng sẽ không giúp bạch long khó khăn nếu như bạch long vương đột nhiên cải biến lập trường lần nữa cùng thế giới la địch lào gì sẽ đứng ra bảo hộ hắn lãnh địa cùng bình dân cũng sẽ trợ giúp xung quanh nhân loại cái này liền đủ rồi đều biết bọn hắn cùng cự long quan hệ mật thiết chư thần cũng sẽ không yêu cầu bọn hắn nhất định phải đứng tại nhân loại cùng thần minh cái này bên cạnh cùng cự long khai chiến nhưng tối thiểu nhất người phải đem mình có nguyện ý hay không đứng tại công đạo chính nghĩa bên này thái độ biểu hiện ra ngoài cũng không thể cầm thế giới chỗ tốt thành vương thành thần cuối cùng lại trái lại đâm lương chư thần a mập mờ thân mật thái độ không bằng vĩnh viễn trung lập nhưng trạ v ị còn không chịu hiện tại liền đem lời nói rõ ám giả nữ thần vậy rõ ràng gia hỏa này còn tại lo lắng dù ở khan nghị ạ có thể hay không ở thế giới khởi động lại trước đó bị bắt về bạch long cốc vậy hắn lập trường tất nhiên sẽ biến hoa theo dù là hắn cùng dù ở khan nghị ạ cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này lại nhiều chuẩn bị vậy gánh không được đột phá t ngoài ý mớn thậm chí rất có thể thế giới ý chí đều sẽ bởi vì một chút nguyên nhân lựa chọn đem bọn hắn đưa lên con đường kia chavin đã đối thần minh tồn tại có rồi tương đối sâu t ầ n g thứ hiểu rõ rồi ám giả nữ thần lại nghĩ buộc hắn sớm làm hứa hẹn cũng vô dụng bất quá chỉ ít hắn vậy hơi cho một chút câu chuyện chỉ cần chuyện sau đó không liên lụy đến hắn cùng dù ở hai người bọn họ sẽ chỉ lựa chọn lạo gì loại này ứng đối phương thức kỳ thật vậy vẫn được mặc dù không quá như ý ám giả nữ thần vẫn là đem tinh thần đều tập trung vào hải nhân trên thân thật vất vả đem trước mắt gái này k h ô n khéo lại xảo trá ra hỏa dẫn vào mê cục bây giờ còn là đối coi như phía bên mình người tốt nhất điểm đến là rừng không lo được bị hai vị nữ thần luân phiên châm trọc hải nhân tâm niệm cấp chuyện phía dưới đ ỗ n g nhiên biệt xuất một câu các ngươi nói quyển trục đuối không phải là bởi vì có tà thần tham dự mới gặp đại kiếp sao cùng chúng ta có quan hệ gì gió báo chi chủ trừng mắt nhìn không hổ là ngây thơ thế giới ra tới người lại tà áp xảo、trá. c ũ nhưng g có ít n vậy y thơ. Vậy mà, thật sự muốn đẻ chết một cái trong mắt hắn có khả năng nhất hạng chót hành.、Đương、nhiên, như thế mà, muốn trong năng đồng Đương này, nếu đẻ đặt ở thế giới khác đích cái có khác sắc lời giới không mắt có đặc ở gì bọn i ệ t Nhưng b hắn nơi này chẳng phải ba tà thần mà hàn băng c h i chủ ở đây h ừ h ừ nước mưa nữ thần ở đây bị đánh duy nhất tại bắc địa cái này bên cạnh so sánh yên t ĩ n h không có cái gì tồn tại cảm tự nhiên chỉ có tháp cao c h i chủ tà thần cái này đồ vật mới là phía đông không sáng phía tây sáng khắc họa ở đây im ắng tất nhiên tại cái khác địa phương phải phá mà lại tri thức tri chủ cùng bên trong tháp cao cừu hận là mãi mãi cũng không có khả năng giải khai chỉ cần tháp cao vẫn là ma pháp tháp c h i chủ liền sẽ không ma pháp tháp c h i chủ cùng tri thức c h i chủ ở giữa cạnh tranh kỳ thật rất t ă n khốc chương sáu trăm chín mươi ba lại trở về dễ dơ chương sáu trăm chín mươi ba lại trở về dễ dơ tháp cao c h i chủ cùng tri thức c h i chủ đều là cùng pháp hệ chức nghiệp giả có liên quan tín ngưỡng thần trước kia pháp sư rất thích thuận tiện tin một tin tri thức c h i chủ lấy để dùng cho bản thân đi thư viện mua tài liệu và kỹ năng thời điểm giảm giá cho nên thời kỳ đó pháp sư cùng học giả xem như tri thức c h i chủ phụ tá đắc lực đã lẫn nhau chế ước lại hợp tác lẫn nhau đây cũng là tri thức tri chủ d á m ở phong thần con đường như vậy chơi nguyên nhân chủ yếu chỉ cần có hai nhóm tuyệt sẽ không tiến tới cùng nhau nhân thần phục với hắn trái kéo phải kéo tri thức tri chủ liền có thể ở vào thế bất bại kết quả tháp cao tri chủ đột nhiên cho mình chỉnh xuất một cái ma pháp tháp tri chủ tên tuổi các pháp sư tại xác định không có cách nào ngăn cản hắn về sau đã từng ý đổ mời tri thức tri chủ hỗ trợ phân liệt một lần cái này thần trước phát tác tất cả đều không chê ở một cái thần minh trong tay cùng sở hữu cùng pháp sư tương quan thần minh đều cho mình thêm một cái ma pháp tháp thần trước đối pháp sư tạo thành tổn thương hoàn toàn khác biệt nhưng lúc đó mặc dù có một chút pháp thần loại hình nhỏ yếu thần mình tồn tại khả năng từ tháp cao c h i chủ trong tay tranh đoạt thậm chí xé rách cái nào đó thần t r ư ớ c cũng chỉ có c h i thức c h i chủ nhưng mà tựa như tuyệt không nguyện ý cho mình gia tăng một chút không dụng thần t r ư ớ c gió bao c h i chủ một dạng đối thế giới ý chí có ít như vậy hiểu rõ c h i thức c h i chủ vậy không quá ưa thích cho mình tăng thêm phiền t o á i lớn như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là trợ giúp những này muốn chơi chết tháp cao c h i chủ các pháp sư định vị tên kia chỗ ẩn thân đồng thời g i ú p bọn hắn ẩ n tảng rơi sắc cơ kỳ thật hắn làm cũng không tệ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không như ý muốn chết được là có thể duy nhất khống chế tháp cao phạm tiện vị kia không biết xem như có lương tâm vẫn có tật xấu trung thành phụ tá cùng với tri thức tri chủ hơn phân nửa cao giai tín đồ còn dư lại những cái kia mặc dù bỏ qua cùng tháp cao tri chủ cùng chết tiến vào tinh giới kiến tạo thành l ư ỡ i đi nhưng bọn hắn vậy đồng thời bỏ qua đối chi thức tri chủ tín n g ư n g a cầu n g ư ờ i cầu thần đô không có chỉ có thể bản thân cứu mình các pháp sư thê thê thảm thảm buồn bi thương lạnh mất đi một đại trụ cột chỉ còn lại tâm tư khó lường học giả tri thức tri chủ cũng giống vậy trôi qua gian nan cho nên từ đó về sau tri thức tri chủ một mực tại năng lực chính mình phạm vi bên trong cho tháp cao tri chủ thêm tiền chết rồi bản thân thân ái phụ tá tháp cao c h i chủ đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua c h i thức c h i chủ cái này phía sau màn đồng l õ a cho nên q u y ể n trục núi xảy ra vấn đề thời điểm không ai cảm thấy tháp cao c h i chủ sẽ không có tham dự nếu là ngầm thừa nhận sự thật cái này hải nhân còn cần phải cường điệu một lần tà thần tham dự vậy thì đồng nghĩa với là nói nếu như chư thần không có bắt đến xúc tiến quyển trục trong núi loạn thủ phạm chân chính kia thủ phạm chân chính liền nhất định giấu ở tháp cao c h i chủ nơi đó mà tháp cao tri chủ gần nhất những năm này thu nạp đến bản thân trụ sở bí mật bên trong người trừ các ổ bên ngoài chính là dễ dợ nhà những cô nương kia mặc dù khẳng định còn có những người khác nhưng tháp cao chi chủ từ trước đến nay rất cẩn thận trừ bỏ hắn công nhận tín đồ bên ngoài hắn chỉ cho phép còn không có thức tỉnh trẻ con tiến vào hắn trụ sở bí mật dù cho rổ sằn trên thân có thần khí tàn phiến cường đại như vậy bên trong còn có nước mưa phân hồn đó cũng là tại nàng tiếp cận thành niên thời điểm mới dần dần xuất hiện dẫn dụ nàng hải tử linh hồn không đủ ổn định tinh thần lực càng là dễ dàng hỗn loạn không phải là không thể đối bọn hắn làm tay chân nhưng quá mức rõ ràng tháp cao chi chủ loại tồn tại này nhất định rất dễ dàng liền có thể nhìn ra nhất là những hải tử này còn phải tại tháp cao nhìn chăm chú đi đến đích thân hắn dựng thức tỉnh pháp t r ậ đâu có một chút chút vấn đề đều cơ bản không quá hắn kia quan cho nên cuối cùng lại trở về dễ dở kiềm chế lại quay đầu nhìn thủy tinh cung điện xúc động chạm vịt lộ ra một cái không thất lễ mạo mỉm cười cảm ơn tháp cao c h i chủ hắn lúc đầu coi là dễ dở thân thể thí nghiệm là từ s d e r bên kia học được nhưng hắn cố gắng nghĩ lại một lần tựa hồ đem tật phong lan dọa đến thẳng đến lào gì mà đi càng giống ngồi xồm ở và sờn thành bảo dưới đáy hai tên kia linh hồn bị rút lấy sau khi ra ngoài còn có thể tuân theo chỉ lệnh những con sói kia thây khô giống như cũng có một ít giống trước mắt hải nhân loại thân thể bản địa yếu hóa bản sờ mong hẳn là chỉ là dễ dở trong thân thể cùng phong bạo có liên quan đặc tính những thứ khác hẳn là dễ dở ba tức cầm sờ e gia tộc làm hậu thuẫn làm lén lút nghiên cứu mà sẽ bệ phi ạ tham dự rất có thể là sau này mới sở q u a đi dù sao đám người kia tin tức linh thông mà lại rất am hiểu phát hiện tạ ác lại về sau mới là rổ sẳn sự tỉnh lúc này mới phù hợp chạ vịt sau này điều tra kết quả hắn làm sao t r a đều chỉ có thể tra được cái kia sổ phi ạ đến rồi rổ sẳn bên người về sau tin tức trước đó bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ mất thiết chỉ là phụ thuộc cung đình tiểu quý tộc đối mỗi cái công chúa vương tử đều có t â n búc cùng lễ vật hắn còn tưởng rằng là cái này hai bên tiếp xúc quá mức bí ẩn thậm chí hoài nghi rổ sàn mẫu thân đến bên cạnh hắn cũng là một trận âm mưu hết lần này tới lần khác lại thế nào đều không tra được vì thế thậm chí không tiếc đem khi đó cung đình sự vụ quan tất cả đều tra xét một lần đem sở hữu chẳng phải sạch sẽ thủ hạ tất cả đều dọn lui nữa nha dù cho biết rõ bên trong có ít người chỉ là nước c h ả y bẻo trôi người vô tội chạ m vịt cũng không lo được nhiều như vậy hắn khi đó là thật bị vụ xuất mồ hôi lạnh cả người thậm chí cũng sẽ không tiếp tục vì sắp rời đi vương vị mà thương tâm do dự hắn tại trên vương vị còn không có đầy trăm năm liền đã mất mát cảnh giác cưới địch nhân nhà nữ nhân không nói. vẫn cùng nàng sinh con dưỡng cái thật muốn có cái và nhất n vậy hắn không chỉ có là dẫn sói vào nhà vẫn là tự tìm đường chết ta may mắn mặc dù đã sớm xác định con đường tương lai hắn vẫn lấy được một cái có chút an ủi tin tức tốt chí ít đương thời d ù săn mẫu tộc cũng không có vấn đề hắn làm những cái kia điều tra cũng không có phạm sai lầm dù là biết rồi trần tướng hắn vậy chắc chắn sẽ không lại thay đổi chủ ý càng sẽ không cho những cái kia xui xẻo sự vụ quan sửa lại án xử sai dù sao bọn hắn lúc trước mỗi cái tội danh đều là thật có thể chí ít chính hắn tâm tình vui vẻ rất nhiều đâu chạ vì suy tư một hồi mới k h o i trá hỏi âm thanh cho nên các ngươi là tại rộ sản xuất giá lúc k i a đến thật sao hải nhân kinh ngạc nhìn hắn l ư ế c mắt nhẹ gật đầu nếu là không có nước mưa con gái của ngươi kỳ thật rất có năng lực b ă n g nguyên vương cũng bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng nàng còn thông minh đem cái kia sổ phỉ ạ thả ra nâng đỡ nổi lên sệ bệ phỉ ạ gia tộc cùng nước mưa đối kháng lúc đầu nước mưa muốn đem nàng triệt để thôn p h ệ hết nhưng nước mưa nàng căn bản quản khống không được sổ phỉ ạ thậm chí ngay cả cung đ ì n h sự vụ quan đều biết làm sao lắc lư nàng khen liều mạng khen khen đến nàng ngay cả suy nghĩ cũng không có liền trực tiếp cho chỗ tốt cái gì quyền lực cũng dám thả kết quả làm cho ban nguyên vương cùng đại a l e p quốc vương không thể không bản thân quản lý vương cùng việc vặt sau đó a l e p quốc vương liền đem tình nhân của mình nâng lên vị còn v ì biểu thị đối thê tử tôn kính đem đối phương thiếp thân hầu gái thu nhập màn trướng bên trong sau đó để nữ nhân ngữ kia cùng mình cái khắc tình phụ một đợt quản lý hậu cung nước mưa phát hiện về sau đại não m ấ y trận liền đem rộ sẩn thả lại đến rồi vẫn là hoạt sở nam n tức cho nàng một chút tự tin cho nên nàng mới dần dần đem trọng tâm lại bỏ vào bất điện c h a v ị t rất muốn thở dài nhưng hắn lại không có cách nào đối rộ sẩn có bao nhiêu đồng tính tri tâm thần khí tàn phiến nguy hại thậm chí món đồ kia đều là lấy thủ đoạn gì dẫn dụ người mắc câu mỗi cái vương thất thành viên đều từ nhỏ đã từng chiếm được tương quan dạy bảo t h â n khí tàn phiến không phải là không thể dùng nhưng nhất định phải thông qua vương thất đại pháp sư nhóm kiểm tra đo lường cùng với giáo hội chứng kiến đây là phổ thông quý tộc thậm chí một bộ phận đại quý tộc cũng không biết sự tình lại là vương thất thành viên thưởng thức chuyện giống vậy phát sinh trên người láo gì có thể thông cảm được dù sao dù là sau này t r ạ vịt phát hiện láo gì tiểu động tác hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở chỉ là cẩn thận phòng bị cái này không có lỗi gì hắn mặc dù rất thích làm gì nhưng còn không đến mức vì hắn vi phạm vương thất quy củ quốc vương liên minh ăn ý có thể ám chỉ lão d ì đi cái nào đó đặc thù đọc sách quán nghiêm túc nhìn kỹ sách chính là t r ạ vịt có thể làm cực hạn lão d ì kỳ thật vậy hiểu cho nên dù cho rõ ràng lúc trước bản thân có khả năng gặp nguy hiểm cũng không có oán hận t r ạ vịt còn nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu nhưng phát sinh trên người dồ sẵn vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ nàng là biết rõ hậu quả còn muốn tiếp tục làm như vậy dồ sẵn cũng không phải loại kia không bị coi trọng thậm chí bị tiểu quý tộc cùng cung đình tôi tớ khi dễ đáng thương công chúa nàng tại làm sao nhiều huynh đệ tỉ mỗi bên trong đều được cho bị xúc ái kia vô luận nàng bây giờ được dạng dị kết cục cũng đều là chính nàng l nghe tới hải nhân nói ra cố nhân tin tức chạ vi tựa hồ cũng chỉ có thể lộ ra cái mỉm cười lấy biểu hiện mình cảm xúc phức tạp nhân sinh đường không bay đầu lại được lực chú ý tập trung trên người chạ v i t hải nhân không có phát hiện ám dạ nữ thần kia long lanh c o thần con mắt cùng linh xào chuyển động trong mắt thấy gió bao chi chủ bình tĩnh chừng nàng liếc mắt dùng vi rượu khí thế áp chế ám dạ có khả năng thốt ra nói nhảm t à i phú nữ thần nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đột nhiên nở nụ cười một tiếng lạo di hiện tại khẳng định rất khó chịu thật cũng không đến như bị nâng lên lạo di ôm lì lì đầu to lầm vào suy tư、Đã、khẳng định không có vấn đề tháp cao c h i chủ đã từng nói lào gì là hắn nhìn xem lớn lên ý kia rất rõ ràng nói là hắn một mực tại bác con mắt đằng sau quan sát lào gì. mặc dù lời này l o á n g thoáng là một loại uy hiếp ngươi sự tình gì ta đều biết rõ nhưng ít ra có thể chứng minh tháp cao thường xuyên xuất hiện trên người bác lào gì ngay cả mình mẹ ruột đều giấu giếm không ít chuyện đâu bác thì càng không cần phải nhắc tới tháp cao tên kia muốn thật sự coi là bác thấy lào gì chính là của hắn toàn bộ vậy sau này khẳng định phạm sai lầm lớn lào di còn rất hy vọng tháp cao có thể tin tưởng con mắt của mình còn lại một cái cùng hắn có một chút xíu quan hệ chính là cái kia giản hệ d ị c phu nhân đường tỷ dễ dở b á tước thân sinh nữ nhưng giá hỏa này mục tiêu quá rõ ràng bị ảnh hưởng cùng tiếp nhận thí nghiệm vậy nhiều nhất tháp cao c h i chủ nhất định sẽ một mực giám sát nàng hẳn là cũng không có vấn đề gì hiện h ữ n g thứ khác dễ dở xảy ra vấn đề thì có thể như thế nào chứ chỉ là mấy chục năm trước thấy qua bà con xa căn bản không ảnh hưởng được A d ị c phu nhân cảm xúc vậy liền không ảnh hưởng được hắn chương sáu trăm chín mươi bốn lào gì không thể được lào gì, là gì ngồi rất chắc chắn chạ v ị càng là bình tĩnh ôn hòa vô luận dễ dở còn có thể xông ra cái gì đại họa kết kia không Không kia, thúc chót trước tự thủ tên tộc, ít trào hạng phải hắn hắn mình nhưng hắn không phúng. công việc cái mặc được giống động dọn ngu xuẩn vẫn gia rồi. kia đều để dẹp dù là là là lấy quản lý quý tộc là một môn rất khó học vấn cho dù hắn đem chính mình thanh lý rác rưởi thủ đoạn tiến cấp tới cực kỳ cường hãn tình trạng các quý tộc cũng có thể kéo ngâm càng lớn cho hắn c h ư thần gặp đều muốn đau đầu nhưng mà ngoại giới người sẽ không suy nghĩ chuyện này đến cùng có bao nhiêu khó bọn hắn chỉ chú ý c h ạ vịt bị mất mặt may mắn hắn xử lý chuyện thời điểm đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt một chút cơ hội đều không cho dễ g i lưu bắc địa đích sắc còn có rất nhiều dễ g i nhưng này chỉ là một cái tiểu gia đình coi như còn có quý tộc xưng hảo cái kia cũng không gửi gọi được gia tộc loại này cũng không tại quốc vương quản lý trong phạm vi kia là các lãnh chúa cần giải quyết vấn đề cha vịt mặc dù đã làm tốt tùy thời thoái vị chuẩn bị nhưng hắn còn là một vị rất có lòng trách nhiệm quốc vương bệ hạ trong đầu đã cấp tốc liên tưởng đến một vị nào đó cùng tháp cao c h i chủ vì lân cận gia hỏa về sau mấy chục năm xui xẻo kiếp sống cha vịt cười đến rất vui vẻ đây chính là địch nhân bản thân tuân ra đến nội tình tin tức tháp cao tri chủ cha v ị đột nhiên liếc một cái biểu lộ không có thay đổi gì mấy vị thần minh bọn hắn sẽ thông báo cho tháp cao chi chủ sao tam đại tà thần bên trong có đúng hay không chỉ có hàn băng chi chủ xem như thượng vị thành công đâu trạ vịt nghĩ nghĩ vẫn là lười n h á t quản chư thần những cái kêu ngư đồ thế giới cởi mở về sau tà thần số lượng tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên hắn cũng không cảm thấy hàn băng chi chủ loại người này có thể một mực chiếm cứ tại tà ác trận doanh đ ỉ n h đầu không phải tháp cao cũng sẽ có k h á c ai cho nên chư thần lúc trước mới có thể một mực cố gắng để tháp cao cái này tà ác đến cực điểm nhưng cũng tà phải có ít như vậy tu dưỡng ra hỏa từ bỏ ma pháp tháp chi chủ cái này phát tắc nhưng hắn không nhận ý cũng không còn ai sẽ cần phải thuyết phục h ắ n dù sao hắn trả vị tối thiểu nhất cũng là đi ở giữa lập tuyến t u y ệ t sẽ không hướng ta ác đi dù là bên kia pháp tắc chống g i ố n g dễ như t r ở bàn tay liền có thể thượng vị hắn cũng sẽ không đi pháp tắc ý chí một lần nữa ngưng tụ ra mới hóa thần vậy không có khả năng sẽ lấy trước bản thân thiết định tầng dưới chót quy tắc triệt để phá hủy thế giới này ta ác thần hệ nhất định rất khó làm làm s a n g làm b ậ y còn phải suy xét có đúng hay không sẽ xúc phạm thiên điều hắn c o i như điên rồi cũng sẽ không nhường cho mình rơi vào buồn cười như vậy tình trạng do báo chi chủ suy nghĩ một lần kẻ trước mắt này đã đem có thể nói nói đều nói rồi hắn không muốn nói kỳ thật cũng không còn biện pháp bực hắn chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn lại uy phong mắt diện trên thực chất tất cả đều là b ỏ tay b ỏ chân đại điệu phía trên này một ít t h ầ n lực tất cả mọi người là dùng tiết kiệm đôi kia cái này nói chết liền có thể chết ra hỏa thật đúng là cũng chỉ có thể làm được tình trạng này hắn cường điệu nhìn thoáng qua ám dạ nữ thần đổi lấy mẹ cả một m cái lặng lẽ gió bao chi chủ đành phải đối nàng dùng ánh mắt ám hiệu một chút hàn bằng chi chủ phương hướng đại điệu chi chủ một mực không có động tĩnh chính là đang giúp hàn bằng chi chủ chấn áp đ i ệ mạch nhưng hắn hai có thể làm đến cũng chỉ có thế rồi mà lại ám g i nữ thần có phải hay không quên đi nàng cần phải đem chạ vịt kêu đi ra Là vì cái gì? cái đích Ám á giả theo ơ i kém đã ngươi thuyết pháp bắc địa hẳn là thuộc về ngươi quản lý phạm t h ù a hải nhân trần trờ nhìn thoáng qua trà vịt cái này có cái gì tốt nói đâu bắc địa vương thất nhất là những đại pháp sư kia đối tinh giới ma pháp di chỉ một mực rất có lòng hiệu kỳ ạ xã làn đại pháp sư mặc dù đằng sau bỏ qua tiếp tục truy tìm nhưng trước đó hắn tìm rồi rất nhiều tương quan manh mối mà những đầu mối này bên trong lại không dùng một phần nhỏ hoa thủy tinh chế tạo đặc thù vật liệu thủy tinh chạm vì sửng sốt một chút ạ xã làn vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ bố trí ra số lớn thủy tinh trang bị có thể món đồ kia không phải liền là cái pháp lực máy khuyết đại sao hắn nói là hoa thủy tinh t à i phụ nữ thần nhìn hắn một cái người rõ ràng có được nhất toàn diện kho dữ liệu vì cái gì còn luôn có thể biểu hiện được như vậy bất học vô thuật tia đồ vật mặc dù mặt ngoài cùng thủy tinh không có gì khác biệt nhưng nếu có tâm linh dị năng giả tại liền có thể biến thành đối phương đặc biệt vũ khí trừ phi ạ xạ l ạ n có thể đem sở hữu thủy tinh trang bị đều khóa lại ở bản thân trên linh hồn nhưng ta đong chừng rất không có khả năng a dù sao các ngươi bắc địa vương thất pháp sư đi đến chỗ nào đều là một đống thủy tinh cầu trà vịt nhẹ nhàng hít vào một hơi không có cách nào phân biệt sao người ở đây hỏi a i t à i p h ú nữ thần kinh ngạc hỏi cự long mới là đối các loại tài liệu quý giá nhận biết độ cao nhất tồn tại a kỳ thật đang thoát khẩu mà ra về sau trà vịt liền k i ể phản ứng hắn chỉ là thói quen đưa tay hỏi người muốn mà thôi nhất là bên cạnh còn có lạo di loại kia tốc độ phản ứng đặc biệt mong người nhưng hắn từ trước đến nay không thích chị vua cho nên lập tức hỏi ngược lại xem ra tôn kính t à i phú nữ thần tại ồn ào náo động không hang ngầm lấy được không ít tốt đồ vào ta gió bao chi chủ nghiêng đầu một chút nghiêm túc hỏi lạo di nói cho ngươi biết chính ngươi hẳn là nghĩ không ra nam dạp trên mặt đất chờ đợi một kích cuối cùng hải nhân toàn thân run dậy một lần đột nhiên nháy mắt vô thành vô tức rồi thậm chí không đợi ám dạ nữ thần độc thủ chuyện gì xảy ra không phải đã nói để cho ta xuất thủ mà Ám ị n h nữ thần nhìn như nổi trận lôi đình nhưng nàng kia vừa máy phiêu đều không phiêu một lần gió báo chi chủ có chút giơ tay lên không nên kinh hoàng hắn tự a hồ phát hiện cái gì chuyện rất trọng yếu chúng ta vừa mới nói cái gì b í m ậ t sao không có a đại đ ị a chi chủ khoan thai tiếp một câu dù thế nào cũng sẽ không phải ồn ào náo động không hang ngầm a nước mưa không phải cũng biết h à n băng chi chủ thân thể đột nhiên toàn bộ n ổ tung lúc đầu khí tức phức tạp trong không gian thứ nguyên ngáy mắt chỉ còn lại có hàn ý sau đó một cái mờ mịt màu trắng huyễn ảnh xuất hiện ở chư thần phù cận lúc này thật sự đóng chặt hoàn toàn rồi gió báo chi chủ nghĩ, nghĩ. quay đầu hô một tiếng l ạ o di thử một chút ngươi không gian khiêu dược l ạ o di s ừ n g sốt một chút mới lập tức nhấn thủ hạ thủy tinh đầu mối nhưng cung điện nhưng vẫn là dừng ở tại chỗ hắn cất giọng hô đến thất bại vậy ngươi lần này coi như thành công gió bao chi chủ thở ra một hơi vừa mới ta nhìn l ạ o di nhảy vào đến thời điểm thật nghĩ tiến lên cho ngươi hai cái bật h a y hàn băng chi chủ s ừ n g sốt một chút này làm sao có thể trách ta đâu ta nào biết được dưới mặt đất nhiều như vậy hàn lưu lạp di vậy mà liền có thể mở ra ta đầu này đây là nhỏ nhất vậy khó tìm nhất đến a chiều sâu độ chính xác đều cần rất tinh chuẩn mới được Lao dì không phải liền là đào hồ sao trực tiếp đ à o căn bản đào không ngã ta cái này sắp xỉ tại một cái khác thứ nguyên song song hàn t u y ể n a ai biết hắn làm sao làm được lao dì nghĩ nghĩ, đột nhiên n ở nụ cười đào đất xuống hồ thời điểm là dù ở khả nghĩa động trào nàng dùng một loại rất đặc thù t h ầ n khí hẳn là không thuộc về chúng ta thế giới này tựa như là chuyên môn đào quán g đồ vật ha ha hàn băng chi chủ đột nhiên làm một chút n ở nụ cười hai tiếng nếu như là dù ở khả nghĩa vậy liền không có gì đáng nói lao dì biết do hắn cũng không cách nào nói cái gì có thể là bởi vì hai người bọn họ xuất sinh một chút kia liên hệ vi d i ệ u cái này nói chuyện không lên tỷ đ ệ tỷ đ ệ đều sẽ thỉnh thoảng va vào nhau hàn băng chi chủ đối lào di né tránh cùng với đôi bắc địa vương quốc nội bộ kỳ thật đều cùng loại này vi d i ệ u liên tiếp có chút quan hệ tà thần nhưng không có cái gì xứng đáng có lỗi với quan niệm hắn không nguyện ý đụng phải dù ở k h ả n g h ý ạ là bởi vì hắn hai mỗi lần va vào nhau thua thiệt trên cơ bản đều là hàn băng chi chủ chư thần kỳ thật đều hiểu trong này liên quan đại đại chi chủ nhịn không được nhìn thoáng qua ám dạ nữ thần tấm kia không có chút nào ba động mặt sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía hàn băng c h i chủ vậy sau này cũng không có biện pháp triệt để cắt chém sao vậy còn cắt hắn làm gì hàn băng c h i chủ kinh ngạc nói nơi này vô dụng a làm sao chẳng lẽ ngươi chán ghét như vậy làm gì đều không muốn vậy ta đừng ngươi đừng lại phát huy rồi đại địa c h i chủ cực nhanh ngăn cản hắn ta và ngươi nghĩ đến không phải một chuyện hiện tại vậy rõ ràng ngươi căn bản không quan tâm điểm này tại ngươi rồi như vậy kết thúc ta cảm ơn ngươi còn nghĩ ta về sau đừng suy nghĩ hàn băng tri chủ bất mãn hừ một tiếng loại này hàn tuyển không gian một khi bị ngoại giới bắt lấy qua sẽ rất khó triệt để giữ bí mật lão gì dạng này phạm nhân còn có thể dùng một chút tại sao có thể cho nên ta nói ta nghĩ lầm rồi a đại đ ị a c h i chủ bực bội mà nói nếu như là ta thứ nguyên không gian đó là đương nhiên muốn khai phát ra tới cho ta tín đồ dùng ta đã quên ngươi liền không có nguyện ý chia sẻ tín đồ trừ phi chính hắn có thể tìm tới nơi này cần kinh doanh thế lực của mình cố gắng cho mình tín đồ gia tăng tư bản đại đ ị a c h i chủ cùng chỉ đem tín đồ xem như công cụ tuyệt sẽ không cho bọn hắn vượt qua mong chờ ban thưởng hàn bằng tri chủ ngay tại lúc này suy nghị phương hướng hoàn toàn không ở trên một đường thẳng đối với hàn băng chi chủ tới nói cùng hắn để tín đồ s ở đến hắn căn cơ chi địa vậy còn không như để cho lạo d ì tiếp tục lợi dụng cái này thứ nguyên không gian nếu như đứa bé kiêng ngốc đến đem nơi này khai phát ra tới đây không phải là tốt hơn dù sao loại địa phương này hắn nếu mà m u ố n tùy thời đều có thể lấy đi có cần liền đến và thôi nhưng đại địa chi chủ là không thể nào làm như vậy hắn đưa ra ngoài liền thật sự đưa ra ngoài rồi chạ vịt bất đắc dĩ thở dài hắn lao ra phối hợp bọn này thần minh đem b ồn ào náo động không hang ngầm sự tỉnh chuyến ra ngoài chính là vì nghe bọn hắn thảo luận loại chủ đề này sao có thể hay không trước tiên đem chính sự nói vì cái gì không nhường chính l à o gì nói hết lời a cha vi không hiểu hỏi cần phải để cho ta ra tới nhắc lại ra hỏa này một lần lạo gì không được gió báo chi chủ khẳng định nói hắn không có cách nào câu lên loại này tham lam người dục vọng đứa bé kia sẽ chỉ thảo luận ồn ào náo động không hang ngầm khó mà nắm lấy vô pháp tìm kiếm hắn cũng không quan tâm bên trong có bao nhiêu tốt đồ vật chương sáu trăm chín mươi năm không có âm thanh lạo gì chính là thước chương sáu trăm chín mươi năm không có âm thanh lạo gì chính là thước cha vi sừng sốt u một chút kém chút trở tay chỉ mình cái mũi hỏi ta là được nhưng hắn coi như lý trí biết mình xác thực、được. dù là dùng lý trí nói với mình sự tình gì không thể làm hắn phản ứng đầu tiên cũng là trước lên lòng tham lao dỉ cũng không một dạng hắn ngay từ đầu cũng không có cái gì phản ứng nghe thấy đến ồn ào náo động không hang ngầm danh tự liền có thể để hắn mất đi hết t h ể hứng thú bên trong có cái gì hắn đều không đáng kể đứa bé kia mặc dù rất thích mạo hiểm đào móc thời điểm cũng rất triệt đề nhưng này càng giống là mạo hiểm thu hoạch vui vẻ p h ầ n c u ố i nhưng cũng không phải là hắn ban sơ mục tiêu cho nên từ hắn trên miệng nói ra được một chút tài nguyên đặc biệt không có loại kia trong hưng phấn bao hàm một kia g ụ c vọng điên quần cảm giác nói cách khác so sánh lý trí người có, có t hoa ể bị n g thủy í c a h ắ tinh đối bọn hắn rất trọng yếu sao chạ vịt vẫn là rất mế hoặc vừa mới lào gì không phải vậy chỉ ra có bảo tàng mà nhưng ta xem hắn phản ứng cũng không lớn mà lại cho dù bọn họ thế giới này hải dương bởi vì các loại nguyên nhân không có như vậy giàu có nhưng bình thường thế giới có thể trưởng khống đáy biển thần minh đến cùng có nhiều tài nguyên trà vịt vẫn là biết ồn ào náo động không hang ngầm lại không phải không có nguy hiểm đối với người nào tới nói kia cũng là một cái chín mươi chín phần trăm đều cất giấu nguy cơ trí mạng siêu cấp lớn hột mù trà vịt mặc dù rất ao ước những n à y thần minh thu hoạch nhưng để hắn b ư ớ c lên lớn như thế nguy hiểm đi đ ả o bảo không đến tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm hắn chắc là sẽ không đi tâm động chỉ là một giây tim đập nhanh mới là hiện thực thâm linh trưởng khống ha ha kỳ lạ vật liệu có thể chế tắc hết thể trang bị ám g i nữ thần sâu kỳ nói đương nhiên cũng rất thích hợp bọn hắn chế tạo cái kia nguyên tố thân thể bọn hắn đây không phải là linh hồn hình chiếu mà là tâm linh đưa chạm vịt mở to hai mắt nhìn làm sao có thể ta có thể xác định kia hải nhân không có nói láo tâm linh trưởng không giả kỳ thật chính là trong ý thức kẻ ký sinh những cái kia luôn luôn có thể nghe tới trong đầu của chính mình có một chính mình khác đang nói chuyện người rất có thể chính là bị ai điều khiển rồi nhưng cái này đều có một cái tiền đề chính là trong đầu có cái ký sinh vật kia là v ư ợ t sâu không đáy nhãn ma sở trường hay họ xây đồn chẳng lẽ vẫn cùng vực sâu không đáy hợp tác rồi sao nhưng có thể cùng họ xây đồn trực tiếp đối thoại nhát ma thật không sẽ đem họ xây đồn một đợt làm thành khôi lỗi sao lại nói mình là linh hồn hình chiếu vẫn là vân vân xé rách cùng một chỗ linh hồn để vào một cái thân thể mới làm sao xé rách tên k i a đối với mình thân thể lực khống chế rất mạnh muốn chết thời điểm cọ k ẹ t một lần liền chết một chút t r ễ nạp cảm cũng không có nếu như là mảnh vụ linh hồn k i a đ o á n chừng cũng được rất lớn mặc dù là thần minh hậu duệ có thể hải nhân chính là nhân loại đỉnh thiên có một ít đặc thù thiên phú và huyết mạch ưu thế vậy hẳn hẳn là cũng cùng bình thường phạm nhân một dạng linh hồn một khi từng có lớn tổn thương liền sẽ càng không ng đây là không thể n ị c h cho dù có bản sự đánh tới miếng vá cũng sẽ chậm rãi tiêu tán tuyệt sẽ không đình chỉ nhiều lắm là tản được đặc biệt chậm m ả n h vỡ cũng giống vậy lại biến thành tiêu hao phẩm dù cho cùng những người khác linh hồn hòa làm một thể loại kia đột một cảm giác đối thần minh tới nói cùng ở tại bọn hắn trước mắt phóng đại không có gì khác biệt chư thần một mực đem hải nhân vây ở chỗ này nói chuyện tiếm thời gian kéo tới lâu như vậy chính là tại xác định hắn linh hồn có phải thật vậy hay không m ả n h vỡ xác định không phải nhưng đối phương lại rất tự tin mà lại thân thể kia cũng cho bọn hắn một loại đặc thù cảm giác mới nghĩ biện pháp tự nhiên đem b ồn ào náo động không hang ngầm bảo t á n g sách ra gió báo chi chủ táo bạo đích thật là đột nhiên nhưng cũng là tất nhiên cùng hắn chung sống nhiều năm như vậy mấy vị thần minh khẳng định biết rõ sự tình gì có thể để cho hắn nháy mắt không cao hứng sau đó đại đ ị a chi chủ kia đột nhiên xuất hiện l ạ m ngân liền trở nên đặc biệt bình thường đương nhiên nếu như không có lạc gì bọn hắn còn phải phối hợp một chút đem cái này đ ồ vật lai lịch điểm ra đến khả năng có chút đột ngột khi đó chạm v ị đoán chừng liền có thể phát hiện không đúng địa phương nhưng có tiếng thấy nhiều hiệu rộng cái gì đều biết lạc gì tại liền để biểu hiện của bọn hắn bình thường nhiều thẳng đến ám giả nữ thần đem hắn hô lên đi lại một lần chỉ ra đến từ ồn ào náo động không hang ngầm tốt đồ vật chạp v ị t mới cố gắng đi theo tiết tấu trước đó hắn còn có một chút mộng đâu xếp bọn này thần minh hạ thủ hố người thuần thục trình độ đoán chừng đều là từ bọn hắn nhân loại trên thân luyện ra được cho nên hắn về sau được ghi nhớ những này thần minh đột nhiên buộc phát xung đột cùng cãi l ộ t có khả năng không phải hướng về phía đối phương mà là cho người khác nhìn thậm chí có khả năng chính là chạy hắn mà tới cần phải lại cẩn thận một chút hắn không có không có nghĩa là phái hắn ra tới bỏ xảy đồn không chỉ tổng cũng không có ám a ta liền nói không có khả năng có ta không nhìn ra linh hồn sinh vật kia rõ ràng chính là cái hoàn chỉnh linh hồn hắn nhưng vẫn nói mình là mảy vỡ còn đối chính hắn còn sống như vậy tự tin sách thật là một cái kẻ đáng thương a đúng thế chuyện gì xảy ra chạ vịt cảm thấy mình thật sự mơ màng vừa mới kêu h ả i nhân là chết sao thế thì vậy không tính chết ám giả nữ thần đột nhiên n ở nụ cười thậm chí hắn đều có thể trở lại trong thân thể của mình nhưng là thân thể của hắn hiện tại cũng chỉ là vật chứa cũng không tính là vật sống rồi chạ v ị lập tức truy vấn đây là làm sao làm được cổng truyền tống cũng không chỉ là truyền tống vật sống Gió báo chi chủ tỉnh táo mở miệng thậm chí còn có có thể đem xuyên qua trong đó sinh vật biến thành vòng linh cổng truyền t ố n g xuyên qua cổng truyền tống người sẽ cùng thân thể của mình tách r ờ i thân thể bị vùi đầu vào cổng truyền tống chỗ cần đến hắn linh hồn thì là bị truyền tống đến một chỗ khác điểm cũng không còn cách nào tìm tới hoặc trở về thân thể của mình Gió báo chi chủ nhìn chằm chằm hải nhân cỗ kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán thành nguyên làm năng lượng thân thể thở dài nói hắn khi tiến vào cái này nguyên tố thân thể thời điểm vẫn là người sống linh hồn nhưng ở lần này tử vong về sau liên biến thành từ linh chi hồn nếu như cái kia chỉ tổng còn có một chút lương tâm trực tiếp cho hắn một chút thần lực để hắn tiến vào thần quốc vậy còn có thể cứu nhưng nếu là còn đem hắn đưa vào một cái khác đ ộ nguyên tố thân thể hoặc là đem hắn thi đấu về lúc đầu thân thể vậy hắn liên triệt để hóa thành vong linh sinh vật rồi dù cho họ s ẹ t từ thần phát hiện đều không cách nào đem hắn kéo trở về chỉ có thể chờ đợi có một ngày hắn có cơ hội được đưa về g i a viên của mình bằng không mà nói hắn sẽ chỉ biến thành vực sâu không đáy một bãi nước mủ sau đó lại biến thành một con tiểu k h i ma mãi mãi cũng không có khả năng lại trở thành nhân loại cho nên chúng ta mới nói Chỉ tổng cung bỏ xây đồn thật sự quá hung tặng rồi đây chính là hậu duệ của bọn hắn a k h i lạp t h ầ n hệ là từ giết cha thổ nhưỡng bên trong trưởng thành thần minh tại phú c h i chủ đột nhiên lệnh giọng nói đích sắc có mấy vị thần m i n h cũng tặng được nhưng đó là tỉnh cờ biến lý dị đại bộ phận đều là tuyệt đối máu l ạ n h sinh vật càng đừng xách loại này cách không biết bao nhiêu đ ờ i đã chỉ có thể nói là nhân loại hậu duệ bọn hắn càng không khả năng để ý mà lại vẹn vẹn có mấy cái kia đoán chừng đều trong thiên đường sân đâu cổng truyền tống thật là rất không sai công cụ chiến tranh cha vị nghĩ, nghĩ đột nhiên rời đi chủ đề c h ắ c không được thống khổ nữ sĩ ân ký thành rõ ràng như vậy bãi xích thần mình tồn tại nhưng vẫn là có che giả măng mọc đi chịu chết ra hỏa hắn cảm thấy có chỗ nào là lạ cho nên cũng không tính đón lấy chư thần chủ đề mà lại l à o gì một mực không nói tiếng nào nếu như hắn phi thường tán đồng gió bao chi chủ cùng ám dạ nữ thần thuyết pháp lời nói đứa bé kia hẳn là sẽ biểu hiện ra ngoài tối thiểu sợ lấy lì lì đầu tay có thể dùng nhiều nhi khí lực có thể tại hàn băng chi chủ phong bế cái này thứ nguyên không gian về sau lạo gì liền trầm mặc quá rõ ràng đừng nói đậu thù vô tại trong ghế cái mông cũng không có chuyển một lần hắn muốn thật sự nghe tới cao hứng sự、tình. nhất định sẽ không ngừng ních tới ních lui a lại là hố bọn hắn thế giới mấy vị này thần minh mặc dù không tính là quá xấu nhưng là tuyệt không phải thực chất trên ý nghĩa tốt thần chỉ là bị thế giới pháp tắt c h ó i buộc tay chân bạch long vương nói cũng không còn sai cùng hắn đem chính mình trọng tâm đặt ở mấy vị này hiện có thần minh bên trên không bằng chờ đợi vị kia s ắ p phục sinh thế giới ý chí hóa thân chỉ có vị kia thái độ mới là thế giới này căn bản nhất thái độ gió bao chi chủ còn chưa tính nếu là đi theo ám g i nữ thần đi hắn hạ tràng cũng chưa chắc so cao tháp nước mưa tốt bao nhiêu mà lại chạ vị so ngoại nhân rõ ràng hơn một điểm có lẽ bạch long vương ban đầu là tường kê tự kế nhưng hắn cũng là đằng sau kịp phản ứng về sau đối sách mà không phải ngay từ đầu liền ôm chặt lấy hy sinh dù ở khan nghi ạ cái này một tổ hài t ừ tâm tính hắn tân tân khổ khổ truy cầu một vị cường đại bạch long nữ sĩ còn đem bản thân long hậu chi vị lấy ra xem như xính lễ làm sao lại vì ít như vậy lợi ích liền triệt để hy sinh đâu chỉ là bạch long vương kịp phản ứng thời điểm vẫn là quá muộn đương nhiên hắn cuối cùng cũng xác thực lựa chọn từ bỏ dù ở khan nghi ạ cùng nàng các h u n h đệ thì muội có thể đó là vì chính hắn mà không phải vì nghĩ cùng ám g i nữ thần phát sinh một chút cái gì xem như tại ác bạch long. v ã n hồi không có bao nhiêu lợi ích hơn nữa còn phải bỏ ra kết x ù giá cao thời điểm triệt để từ bỏ con của mình hoàn toàn không cần lý do bạch long vương ở điểm này phi thường thẳng thắn tại cùng dù ở khan nghỉ ả nghiên cứu thảo luận đối nàng đền đủ lúc một chút cũng không có dấu diếm x c h tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực tạo ra h u y ế tượng t trạ vịt cảm thấy mình căn bản gánh không được cho nên vẫn là chờ đợi vị tiên một lần nữa xuất hiện về sau lại cân nhắc vấn đề lập trường đi hiện tại vô luận ai hỏi hắn hắn đều là trung lập nhưng trạ v ị cũng sẽ không đem lời nói đến quá tuyệt h ắ n cùng đi pháp sư con đường lạo di cũng không đồng dạng hắn là muốn chế tạo b ả n thân thần quốc mà lại hắn khẳng định phải ở tại bạch long xào h u y ệ t phụ cận cần thời điểm vậy nhất định sẽ hướng bạch long vương xin giúp đỡ vậy liền tuyệt không thể đem lời nói đến quá rõ có ánh sáng không mượn còn muốn đẩy ra phía ngoài đó cũng không phải là hắn chạ vịt diễn xuất chương 696, s a u đó ra c á t lượng chương 696, s a u đó ra c á t lượng nếu như nói chạ vịt là dây hiểu đồng thời cấp tốc gia nhập chư thần đem cái kia hải nhân lắc lư đến thần chí không rõ lời nói ngồi trong thủy tinh cung điện l à m gì thật l à thẳng đến các nàng bắt đầu tổng kết hội nghị thời điểm mới phản ứng được hắn trước kia có thể đổi theo một chút tiết ấu hoàn toàn dựa vào chính hắn biết đến nhiều suy nghĩ tốc độ vậy đủ nhanh đối phương bắt đầu nói hắn liền có thể từ trong đầu l ậ t ra đầu mối dù sao phần lớn người đều là đang lặp lại trong lịch sử có người phạm qua sai rất dễ dàng liền có thể so sánh ra tới giống như bây giờ một chút đầu mối cũng không có liền trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy kia là thật tìm không thấy t r ấ n tướng nghe không hiểu tình thế khó xử nói một cách khác một mực tại dùng trí thông minh để đền bù hắn có một chút một chút thiếu hụt ek lào gì không cảm thấy bản thân rất kém cỏi hắn ek vậy không tìm kém thậm chí có thể nói rất tốt nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cẩn thận đứng ở kim tự tháp đ ỉ n h tiêm đứng ở chỉ có một nắm mọi chuyện đều tốt nhất cường g i ả trung gian cho nên hắn một chút kia t r ê n h l ệ n h cũng rất trí mạng còn tốt qua nhiều năm như vậy chú ý cẩn thận tận lực không làm dư thừa chuyện diễn xuất cứu hắn chứ thần mặc dù sẽ không đem hắn sách tới trên bàn tham dự thế giới đại sự nhưng là không nghĩ tới lợi dụng hắn t r ì đ ộ n có chút là bởi vì cùng hắn có giao tình có chút thì là bởi vì lão gì thật sự thù rất dai lợi dụng không tốt liền có thể bị cán ngược không tới sống chết trước mắt lại không có cách nào tùy tiện chơi chết hắn thời điểm cũng chỉ có thể vòng qua hắn may mắn không g không sợ phiền phức phương châm quả nhiên chính là đối với hắn loại người này tới nói tốt nhất làm việc quy tắc cũng c h ư thần ước lượng tương lai sự nghiệp vĩ đại như vậy vẫn là t r ạ vịt đi làm đi lão g ì không có toàn thân lông mau dựng đứng đều là thân thể của hắn so đầu tỉnh táo hơn trực giác so đầu góc đi trước một bước bất quá tại ám giả nữ thần ý độ dụ dỗ t r ạ vịt thời điểm lão g ì cũng không nhịn được nghiêng đầu nghe sau một hồi chuyện lần này cũng không phải cùng hắn hoàn toàn không có một chút quan hệ chí ít có thể để cho hắn cảm thấy chạ vịt đối với hắn tha thứ độ lại thêm một chút trước kia chạ vịt đối với hắn thoạt nhìn là rất tốt các phương diện chiếu cố đều rất chú đáo nhưng mà thực tế thì thật c í n h là đối phổ h t ô n g nhà hàng xóm tiểu hài Nhi Hài khách thời làm xóm Tiểu tới điểm loại kia b ì này h h t đã có h nhân cũng c thể bảo đảm tại gặp được sự tỉnh thời điểm đại gia có thể hợp tác lẫn nhau một thanh có thể tình huống hiện tại tới nói lão d ì tại trạ vịt nơi đó đại khái đã từ người quen nhà đến hải tử bằng hữu biến thành s ấ p xỉ tại bằng hữu nhiều năm lao hàng xóm chưa chắc sẽ đem lão d ì nhìn đến mức quá nhiều nặng nhưng cũng sẽ ở không ảnh hưởng bản thân tình huống thời điểm kéo một thanh lão d ì có chút mê hoặc rốt cuộc là lúc nào hắn cùng trạ vịt quan hệ dần dần đến gần đâu coi như tại lý lì các nàng xuất sinh thời điểm lão d ì tại trạ vịt nhận biết bên trong còn có rất nhiều địa vị dù ở khan y ạ thất bằng ạ xã lan học sinh món bẹt nhà xuôi x o hai tử trước mắt mà nói sẽ đứng tại ta bên này quý tộc pháp sư hắn thái độ đối với lão di đích sắc rất thân mật vậy nguyện ý cùng lão di một mực bảo trì hòa hài quan hệ nhưng này đều là bên ngoài nhân tố ảnh hưởng cùng lão di bản thân là cái gì người kỳ thật quan hệ không lớn tính cách của hắn chỉ là một loại kèm theo giá trị tốt đó là đương nhiên càng tốt hơn không tốt vậy không ảnh hưởng chạ m vị thái độ hắn cho tới bây giờ không có trông cậy và qua dù ở khả nghi a bằng hữu sẽ là cái hảo hải tử đồng thời làm đủ vì bọn nàng thu thập hậu hoạn chuẩn bị cho nên dù là cùng dù ở khả nghi a chơi đến cùng nhau là một ngay cả tám tuổi cũng không có trẻ con chạ vị vậy vẫn dễ dàng giải quyết rồi hết thể vấn đề cùng hậu hoạn lạo d ì xuất thân từ món pét gia tộc chuyện này với hắn mà nói bất quá là có thể để cho cách làm của hắn xem ra càng có thể khiến người ta lý giải một chút nhưng nếu như dù ở khan h i ạ lạo d ì là một gió báo quý tộc nhà hai tử hắn cũng có thể ung dung đường đ ố i đến như đứa bé này bản thân cái dạng d ì nhi hắn tịnh không để ý dù ở khan h i ạ cao hứng là tốt rồi có thể để cho dù ở khan h i ạ cao hứng trở lại lạo d ì chính là hắn trong mắt đứa bé ngoan lạo d ì thẳng đến đối với cái thế giới này thần khí mảnh vỡ có rồi càng sâu hiểu rõ đồng thời rõ ràng chạ vịt một mực rất rõ ràng hắn có cái bán vị diện về sau liền đối với lần này lòng dạ biết rõ、rồi. quốc vương bệ hạ có thể nhìn ở trên người hắn những cái kia định ngữ phần bên trên để hắn có giành nhìn nhiều một chút sách đều đã là đối phương còn có một chút nhân tính cho nên về sau l ã o gì vậy dùng đồng dạng thái độ đối lai trạ vịt dù là sắt vách chính là trạ vịt cháu trai ruột l ã o gì cũng chỉ là dùng nhất lý trí nhất hàng xóm phương thức xử lý vấn đề thằng đến lê ổng rời đi hai m ư t ầ n cùng lấy tesla đổi vị trước đó trạ vịt thái độ có lẽ còn là quá khứ như thế nhi nhiều lắm là bởi vì l ã o gì chiếu cố dù ở k h ả n g h ị a bọn nhỏ quốc vương bệ hạ cam tâm tình nguyện cho thêm một chút bảo mẫu tiền những cái kia chỗ tốt những cái kia lợ ích đều là nguồn gốc từ đây. cho tiền lương thậm chí thưởng thức một vị nào đó thuộc hạ không có nghĩa là sẽ đem cái này thuộc hạ để ở trong lòng dù cho không có công tác chính thức qua nhưng lão dì đã dùng qua b ú t nhiều vẫn là rất có thể làm rõ bút đếm được là tại hắn thành bảo ở nhờ mấy ngày nay thay đổi thái độ sao lão dì vụn trộm suy nghĩ một hồi làm sao đều không mỏ ra lão nam nhân tâm tư chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ dù sao chính hắn hoàn toàn không có cách nào đột nhiên đem trước mấy chục năm đều không thèm để ý người thả đến bằng hữu vị trí bên trên bất quá tại xác định trạ vịt h á i độ về sau lão dì cũng đúng ám g i nữ thần đối với hắn âm thầm dẫn dụ càng thêm chú ý một chú t mặc dù trước mắt hắn tới nói rất an toàn nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể đem đối với hắn thân mật cường giả trở nên nhiều hơn nếu như t r ạ vịt thật sự chính vị tinh không chia thêm một cái bản thân liền đối với hắn có thiện ý mà không phải xem ở ai ai ai trên mặt mũi đối với hắn khá lịch sự thần minh đương nhiên không còn gì tốt hơn lao dì có chút nhìn qua t r ạ vịt thẳng tắp phía sau lưng biết rõ ra hỏa này giờ phút này nhất định rất cảnh giác ám giả nữ thần thái độ có chút mập mờ không rõ lời nói bên trong c ó chuyện cũng nói quá rõ ràng mặc dù tài phú nữ thần liên thủ với gió bao chi chủ đem lời che đi qua để sự tình lại trở về chư thần dự định liên thủ đem giáo khu chia sẻ đi ra vị trí nhưng này một khắc q u á i dị cảm vẫn là rất tươi sáng rõ nét chạ v ì sở dĩ không có kịp phản ứng là bởi vì ám giả nữ thần loại kia t i ê u ngạo tính mười phần ám chỉ hắn căn bản nghe không hiểu không cảm giác được ai sẽ cảm thấy một vị nào đó nữ thần có chút kéo dài âm cối u có chút phát run nữ đ i ệ u chính là đang phát ra mời đâu c h ắ c không được vị này nữ thần danh sưng truy cầu tháp cao vị kia phụ tá mấy trăm năm cũng không có bất luận cái gì tiến bộ cái này cỡ nào tự tin nam nhân mới có thể hướng cái này bên cạnh nghĩa hoặc là nói tên kia coi như rõ ràng vậy một chút đều không muốn tiếp nhận loại này ở trên cao nhìn xuống tình yêu biểu hiện bạch long vương có thể lên câu là bởi vì hắn m u ố n là không quan tâm tình cảm gì không tình cảm dài đến phù hợp hắn tiêu chuẩn có thể lên là được c h ạ n v ì tình cảm kỳ thật rất phong phú lúc đầu không đến mức không cảm giác được nhưng hắn thói quen là cái kia chủ đạo người cái kia trưởng không hết t h ể người cho nên cũng không biết yếu thế người cảm thụ làm gì ngược lại là có thể hiểu được nghệ thuật loại tương quan ngành nghề ký hoa nhiều đến không thể tưởng tượng nổi trong trường học cũng vô phát tránh hắn ngược lại đối bình thường trường học loại kia mập mờ rèn luyện ngươi xem ta liếc mắt ta xem ngươi liếc mắt song phương đều ở đây trong nội tâm h u y ý tưởng nhưng người nào vậy không bỏ được chủ động mở miệng cái gọi là thiếu nam thiếu nữ yêu đương hoàn toàn cảm giác không ra mặc dù theo hắn sau này người quen biết nói loại này tình yêu cố sự hẳn là phát sinh ở hắn trung học thời đại chính quy đại học cũng không có lao gì còn rất bồn t r ồ n hắn thật không có được chứng kiến a nhưng ở trên cao nhìn xuống cho ngươi cái ánh mắt cho ngươi cái giọng điệu ngươi liền nên biết rõ nên làm gì tranh thủ thời gian đưa ra hiến ấm áp xui x ẻ tình yêu hắn thật sự thấy không ít mỹ nữ như mây thế giới Phổ thông nam nhân chém giết quá tăng khốc, đến mức như lào gì loại này nhát như chuột giết tăng nam đến này mức loại quá lào gì dù a hỏa h bị hù dọa dám dự Dù ban thao tham bản cũng không dám đi trường, mà lại trên động. đêm đi mà cơ bản chỉ tham dự tập thể hoạt lại tập sao lúc nửa đêm sân trường chẳng những có nam bắc nội chiến còn có trung nhật hàn đ ấ u đối kháng thậm chí ngay cả chục tâm nước đối nước đồng minh chiến dịch bọn hắn đều đánh được ra tới kỳ thật những cô nương kia cũng không có làm sai qua chuyện gì các nàng mặc dù bởi vì thói quen các nam sĩ truy phủng mà thái độ cao n g ạ o nhưng cũng không có tùy ý tiếp nhận người khác lễ vật nhất là quý cái c h ủ loại kia nữ nhân thông minh đều biết mỗi một dạng lễ vật đều là đúng các nàng mơ hồ hết bản thân tốt như vậy đẹp như vậy sao có thể tùy tiện được xưng cân luận hay nhưng các nàng những nơi đi qua nhưng vẫn là có thể quét đến vô số vô tội kẻ xui xẻo mỗi cái biết rõ thao trường không thể đi lào gì đều đã từng bị liên lụy qua chỉ là đầu rơi máu chảy lầm bị cầu kích đều là chuyện nhỏ bị xem là là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau một viên không thể không điên cuồng thúc đẩy đầu góc tìm kiếm hết thể chứng cứ để chứng minh bản thân không biết bên trong bất luận kẻ nào cũng không phải một vị nào đó nữ thần liêm chó mới là sốt ruột nhất mà một vị n ữ thần biểu cảm nhỏ bé cơ hồ có thể từ vừa mới ám g i nữ thần trên mặt l u t xuống đó là tuyệt đối tự tin cùng tự ta cho một ánh mắt nhi ngươi tốt nhất liền tự mình tới được kiêu ngạo lao g ì tin tưởng gió bao chi chủ lời nói ám giả nữ thần bây giờ trạng thái tuyệt đối không bình thường nhưng hắn càng thấy vị tia nữ thần rất có thể vẫn không có bình thường qua dù sao hắn c á i tia thế giới các nữ thần tự tin là vô số đầu cho hiến tế bản thân bồi dưỡng ra được tiến vào cái vòng kia lại thanh thuần cô nương cũng sẽ rất nhanh liền biến thành nữ vương có thể ám giả nữ thần đâu cũng là nàng trời sinh là thần minh là thế giới này nhất bị truy p h ù n nữ sĩ làm ấy vị thiên nhiên thần minh nâng ở trong lòng bàn tay tiểu nội mặc dù cũng sẽ không vì nàng không tiếc hết thảy nhưng có thể ở không làm thương hại bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết mặc cho nàng hồ lai cũng đã là lớn nhất thiện ý rồi c h á c không được hắn vừa nhìn thấy ám dạ nữ thần liền toàn thân lên âm chương 697, b ị ô nhiễm cảm xúc chương 697, b ị ô nhiễm cảm xúc lao dì yên lặng nhìn thoáng qua chạ vịt đột nhiên lại kịp phản ứng một sự kiện bạch long vương cùng ám dạ nữ thần quan hệ trong đó còn có bạch long vương cùng chạ vịt ở giữa liên quan nếu như trạ vịt vừa mới không có lập tức lựa chọn đem thoại đề dẫn ra thậm chí còn giống bình thường quý tộc giao tiếp như thế đối ngữ khí không tốt thanh em h u y ệ n chuyển bên trong mang theo một tia bi thương ám giả nữ thần lễ phép an ủi trào hỏi kia liền thú vị bạch long vương tại ám giả giáo hội bên kia một mực là đối ám giả nữ thần mong mà không được hy sinh hết thể lại chỉ lấy được một cái nước mưa kẻ thất bại hình tượng mà hy sinh đây hết thể bên trong bao gồm trạ vịt thân mật minh h i ế u cộng sinh đồng bạn dù ở khả nghĩ ạ nếu như trạ vịt ngược lại biến thành gia nhập cái này hỗn loạn quan hệ vậy hắn cùng bạch long vương ở giữa tất nhiên sẽ xuất hiện một tia ngăn、cách. dù là hai người bọn họ đều biết chuyện này không phải thật sự bạch long vương cùng bạch long quốc vương cũng đều không quan tâm thanh danh của mình nhưng ai nguyện ý biến thành một cái quan hệ phức tạp bên trong một h o à n đâu chỉ cần cùng tiến tới cũng sẽ bị vô số người dế chuối cái chủng loại kia vừa mới đưa tiễn hải nhân ám giả nữ thần liền có thể cấp tốc đánh tới trạ vị chủ ý nàng thật là rất thuần túy hỗn luận a lạo gì càng xem càng co rúm lại trạ vị phản ứng nhạy cảm tài năng từ kia cơ hồ không có khe hở dính liền tính toán bên trong chạy trốn ra ngoài nếu đổi lại là hắn đâu quả nhiên hắn là bằng thực lực t r ạ c lao gì lại một lần ở trong lòng tính toán nổi lên bản thân thành bảo khu vực pháp trận trong nội tâm chậm rãi có rồi mới dự định hắn đã từng tưởng tượng là trước tiên ở tinh giới cách cự long xào h u y ệ t tương đối gần cũng chứ thần thần quốc tương đối mặt khác chế tạo một cái c ỡ nhỏ thành lũy đây là khẩn cấp việc nhi nhất định phải tại c h á t lơ niên kỷ dàn mua trước đó hoàn thành mặc dù lao gì cho đầy đủ ủng hộ chính hắn cũng rất cố gắng nhưng c h á t lơ dù sao thiên phú có hạn v á lời dạ kỳ ngộ đương nhiên rất tốt có thể cũng không phải là ai cũng có thể có cơ hội này mặc dù đối với chính trát lơ tới nói có thể vòng qua bản thân kia thảm đạm thiên phú chuyển chức thành kiếm sĩ có có thể được chừng một trăm năm mươi tuổi nhân sinh đã hoàn mỹ đến hắn nằm mơ đều muốn nở đủ cười đứa bé kia thậm chí còn tại suy nghĩ gia tộc mộ địa sự t ì n h lao gì cùng ạ thịt phu nhân tỷ lệ lớn không dùng được vậy cái này mộ địa liền tốt nhất làm thành bốn cái cánh đồng hình thành hình khuyên vườn hoa hình thức lấy bọn hắn tứ tỷ đ ệ làm hạch tâm bốn cái cánh đồng bên trong tương lai ở lại người tự nhiên là mỗi người bọn họ thuộc h ạ phần lớn người kỳ thật cũng sẽ cùng thân nhân của mình ở cùng một chỗ và ở thanh phong l ĩ n h tỏa kia mộ núi cho nên cuối cùng lưu tại trong mộ viên cũng đều là cùng bọn hắn tỷ lệ một dạng không cha không mẹ vô thân vô cống người vừa vặn có thể một mực đ ố i tiếp bọn hắn nhất là hắn chắc lương nghĩ rất tốt thậm chí đem chính mình tử vong đều muốn được như vậy l ã n g m ạ n có thể kia là mới hơn bốn mươi tuổi hắn chờ đến hắn thật sự cảm thấy năm tháng trôi qua trẻ tuổi trên mặt anh tuấn leo lên nếp gấp thời điểm hắn thật sự còn có thể kiên trì bản thân mỉm cười đi nên đón tử vong quyết định sao nhất là tỷ m ộ i huynh đệ cũng còn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm cho dù hắn có một ngày hối hận là gì cũng sẽ không cảm thấy có lỗi gì không có mấy người có thể cùng một trăm năm trước tự mình nghĩ đồng dạng cho nên hắn cảm thấy không thể chỉ ở nơi đó chờ đợi thế giới lần nữa cởi mở ngày ấy nhất định phải sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng ít nhất phải có cái thành lũy hình thức ban đầu cần thời điểm có thể trực tiếp đem chát lơ đưa lên lão gì tuyệt sẽ không suy xét người khác tinh không thành lũy chỉ cần thấy được ạ xạ lạn lão sư kia đối chính mình địa bàn điên cùng theo đuổi thái độ không cần nhiều nghĩ liền rõ ràng có bao nhiêu khó chịu vậy vẫn là chính hắn người thân thành lũy đâu mặc dù khi đó ạ xạ lạn thành lũy khả năng đã xây xong nhưng lão sư lại không phải chỉ có hắn một học sinh cũng không phải không có bản thân không bỏ xuống được người thân lạo gì nếu là bản thân quá khứ khả năng tình cảnh trả qua phải đi h ắ n thủ h ạ không cần nghĩ sẽ bị chen lấn thành cái dạng gì nhi cho nên mặc dù tinh không thành lũy đích sát phí tổn đất đỏ nhưng lạo gì vẫn là hơi dậy vỏ một da tới không tính quá tốt nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng tốt xấu có thể nuôi cái trăm tám mươi người nhưng đó là dựa theo ngay từ đầu chư thần dự tính thế giới cởi mở thời gian có thể muốn tại trí ít sau năm mươi năm tình huống dưới chuẩn bị cho tới bây giờ tình trạng này tất cả mọi người bắt đầu lung tung ra chiêu có táo không có táo đánh một gậy thủ đoạn đều dùng da tới rồi làm sao có thể còn có thể kéo tới muộn như vậy đâu mặc dù không có một vị thần minh công khai nói cho lào gì thời gian có biến nhưng trên thái độ lại đều tại điên cùng cho hắn mánh điểm gia tốc nếu là như vậy k i a tháp cao chi chủ tận thế không mấy năm liền nên đến rồi hắn vừa chết ma pháp tháp chẳng phải có thể xây sao mà lại minh hà tất nhiên sẽ tại cùng thời khắc đ ó đến k i a nguyên tố giới khẳng định cũng có thể rộng mở đ ạ i môn bốn ao nguyên tố tự nhiên là lại càng dễ chế tạo vậy hắn cái này tinh không thành lũy tốt nhất đổi một lần hình dạng tối thiểu được cho ao nguyên tố lưu lại đầy đủ vị trí cũng phải có đầy đủ năng lượng đường vân thông hướng mỗi cái g a phòng cho nên hắn lúc đầu chuẩn bị chế luyện hình lục g i á c thành lũy là trung gian cắt cái hẹn gì đâu vẫn là dứt khoát đem ngoại tầng bộ thành hình tròn túi đầu suy nghĩ tương lai con đường lao dị kiên định nhìn xem sàn nhà một cái tay gắt gao á n lấy lì lì đầu ở nơi này thứ nguyên không gian không có lần nữa mở ra thông đạo trước đó hắn là tuyệt sẽ không đi ra bản thân tiểu cung điện lì lì cũng không thể ra ngoài hàn băng chi chủ cả nghĩ quá rồi hắn tuyệt sẽ không lại tiến vào cái này thứ nguyên không gian một bước dù cho vườn quanh ở đây ngoại vi hàn băng cá xem xét liền lại mập lại non có thể để cho đám rồng nhỏ nhiều t r ư n g hơn mấy chục cân thịt lao dùng một cái tay khác nắm qua tỉ mỉ cha xét một lần cái cung điện này đeo một chút đặc thù công cụ k h ẽ gật đầu lao dì t r ạ vịt một mặt nhẹ nhõm đi đến mấy vị thần minh nghiên cứu thảo luận kết thúc chúng ta có thể đi về a lao dì một mặt vô tội nhìn về phía hắn gió báo chi chủ không quay về s a o bọn hắn dự định cùng đi tháp cao chi chủ bên kia nhìn hai mắt t r ạ vịt c i h í p mắt nói kia gió báo chi chủ khẳng định giống như lấy đi hắn là chiến đấu chủ lực a quyền trục bên kia núi chi thức chi chủ còn giống như tại a lao dì thử thăm dò hỏi hắn tại thì có thể như thế nào chứ chạ vịt r à n ra tiêu dung vì bảo toàn bản thân lực lượng hắn ngay cả q u y ể n trục sơn đô có thể hy sinh kia lại hận tháp cao c h i chủ hắn vậy nhiều lắm là đi cùng phất cờ họ reo hoặc là ngay cả điểm này đều không làm dù sao hắn rất rõ ràng muốn bảo trì trung lập cha viết lạnh lùng trào phúng trên mặt viết đầy một hàng chữ t h ậ m c h í không rõ ra hỏa hắn trung lập là ở thế giới này thần minh ở giữa mặc kệ bạch long vương trước đó là cái gì làm cái gì về sau hắn đều là thế giới này bạch long vương rồi cha viết trung lập ám dạ nữ thần các nàng lại không cao hứng cũng chính là không cao hứng có thể tri thức tri chủ đâu hắn trung lập là tuyệt đối không phân trong ngoài đương nhiên không phải nói bị ngoại địch xâm lấn thời điểm hắn đều không phản kháng phương diện này c h i thức c h i chủ vẫn là sẽ đứng ra nhưng đánh xong liền kéo đổ hắn sẽ không xem những cái kia n g o ạ i lai thần minh là địch nhân ám giả nữ thần mặc dù có một chút điên làm việc vậy không quan tâm nhưng c h ả vịt còn có thể lý giải c h i thức c h i chủ loại này liền thần minh đã có thế giới phân chia vậy chính là có khác biệt ta thật muốn đều giống như hắn kia tỏ g ù m họ ùa mã cùng hắn khác nhau ở chỗ nào vì sao cần phải là hắn cái này c h i thức c h i chủ ngồi x ồ m ở bên kia nếu không phải liên tục xác nhận ra hỏa này thì không phải tỏ giù cái kia họ ùa mã cũng không phải đối phương hậu duệ hoặc là t o n g thần cha vị thật hoài nghi ngày nào c h i thức c h i chủ trong giáo đường tượng thần lại đột nhiên đến rồi cái đại biến dạng nhưng từ hôm nay ám giả nữ thần mấy vị này biểu hiện đến xem không chỉ như thế thiên kia hẳn là bản tính chính là chỗ này a có đơn c h ắ c không được ngay cả hàn băng c h i chủ đều có ai nguyện ý tại thời khắc mấu chốt kéo hắn một thành quần trục núi nổ thành xám cũng không có một vị thần minh khứ hỗ trợ cứu cùng không cứu tại c h i thức c h i chủ bên kia đều là một cái định vị người nào sẽ còn đi cứu hắn không phải nói xuất thủ cứu người chính là vì đổi một cái ân cứu mạng đến k ẹ t â n cầu báo nhưng cũng không thể cứu ngươi còn phải xem ngươi tấm kia không có biểu lộ mặt đi ai cũng sẽ không tự làm mất mặt lao gì có thể lý giải t r ạ vịt bất mãn nhưng vẫn là cười cười đa nguyên vũ trụ từ trước đến nay bao dung t r ạ vịt tốc tốc bắt được đứa nhỏ này trong lời nói trọng điểm tri thức c h i chủ này chủng loại hình trong đa nguyên vũ trụ kỳ thật rất nhiều cũng là sở dĩ tri thức c h i chủ ở tại bọn hắn thế giới này đặc biệt tươi sáng rõ nét nhưng thật ra là bởi vì thần minh số lượng quá ít mỗi một cái đều rất có bản thân đặc sắc nhưng cho dù là như vậy cũng còn có tri thức tri chủ này chủng loại hình thần minh lưu lại đâu hắn không thể bởi vì cái khác thần minh tình cảm biểu hiện quá r ồ i dào mà cảm thấy đem hết t h ể đều dùng lý tính suy tính tri thức tri chủ có vấn đề đối phương có thể lưu lại nơi này trên thế giới này chính là không có vấn đề cái kia chạ vịt đột nhiên sau lưng mắt lạnh đang nghĩ đến nơi này thời điểm hắn mới đột nhiên tỉnh táo mồ hôi lạnh dọc theo cuộc sống trực tiếp chảy xuống hắn là thế nào à nha còn không có thành thần liền dám cảm thấy một vị thần minh có vấn đề nếu quả thật giống những n à y thần minh biểu hiện ra bộ dáng kia toàn bộ nhờ bản thân nỗ lực tri thức tri chủ nhưng có thể một mực bảo trì bản thân độc lập vốn là chứng minh hắn cường đại a nhưng này cũng không phải là tri thức c h i chủ cho thế nhân ấn tượng hắn vốn nên là đối loại tồn tại này càng thêm tính sợ tránh xa mới đúng làm sao lại như thế mất một lúc đã cảm thấy vẫn là ám d ạ n ân hắn không phải hẳn làm mọi chuyện đến xem gió báo c h i chủ sao làm sao lại trong đầu một mực đang nghĩ ám d ạ n ữ thần nàng không nhường ngươi ra ngoài thật là vì tốt cho ngươi a nghĩ nửa ngày c h ạ vịt mới chậm gì gì mở miệng đây chính là đến từ thần minh nguy hiểm không hắn đi ra thời điểm cũng không có cảm thấy mạnh bao nhiêu u y áp cho nên vậy mà xem nhẹ những n à y thần minh thế nhưng là phạm nhân không thể nhìn thẳng tồn tại gió báo chi chủ tại lạo gì thành bảo khoảng thời gian này biểu hiện chém ắ t hắn mắt có thể gió báo chi chủ là bọn hắn chủ thiện ý là từ ngay từ đầu liền có được ám giả nữ thần cũng không phải mặt khác mấy vị cũng giống vậy có thể bởi vì gió báo chi chủ khoan dung bọn họ tồn tại nhưng không có nghĩa là liền phải cho bọn hắn sắc mặt tốt không có chính đạo tinh không trước đó hắn trả vịt lại coi là ai chương sáu trăm chín mươi tám bị cảnh cáo t à i phú nữ thần chương sáu trăm chín mươi tám bị cảnh cáo t à i phú nữ thần Trả vịt nhịn không được thở dài nhưng lạo di nhưng không có chờ hắn biểu đạt tình cảm mình nản rỗi tại xác định mình có thể rời đi về sau h á n cơ hồ là nháy mắt khởi động mã lực toàn bộ triển khai thủy tinh cung điện trực tiếp nhảy lên ra thứ nguyên không gian a nha trạp vít hét thảm một tiếng ngươi cũng không đợi ta ngồi xuống sao sao hả không tính quá lớn trong không gian thứ nguyên quanh quần hắn một chữ cuối cùng người lại là thật sự biến mất ở chư thần trước mặt còn muốn nghe một chút vị kia bắc địa quốc vương có cái gì kiến giải ám dạ giả nữ thần sừng suốt hai giây mới giật mình nhìn trước mắt chống r i ô n g mặt đất hắn cứ như vậy đi rồi không có cứ như vậy hàn băng chi chủ tỉnh táo trả lời hắn trước khi đi còn rơi xuống một lần lưới mang đi hơn mười đầu hàn bằng cá lạo gì vẫn là dứt khoắt như vậy a gió báo chi chủ thỏa mãn gật gật đầu t à i phú nữ thần n h ị n không được nhìn hắn một cái ngươi gọn gàng mà linh hoạt nói là hắn trước khi đi còn muốn cái tiếp theo lưới đánh cá sao có vấn đề sao gió báo chi chủ thu hồi hắn vừa mới lễ phép chu toàn ánh mắt ác liệt nhìn về phía t à i phú nữ thần hắn làm như thế là bởi vì nghe tới ta muốn lưu tại nơi này mà lại hắn làm cái gì tham lam sự tình sao h à n băng cá cái này đồ vật ai sẽ để ý h à n băng sao ừng bị nói đến hàn băng chi chủ mê mang gãi gãi đầu món đồ kia chỉ cần ta ở lâu địa phương liền có thể xuất hiện lại không phải cái gì tốt đồ vật lạo gì coi như toàn vất đi cũng không thành vấn đề à. gió báo chi chủ cười lạnh một tiếng người lấy tài phú vì thần trước cũng đừng đem mình sống thành rồi chỉ có kim tệ bộ dáng đa nguyên vũ trụ bên trong vi vàng dòng sự tình gì đều chịu làm sự tình gì đều không thèm để ý ra hỏa cuối cùng đều đi địa ngục t à i phú nữ thần buồn bực v ặ n lên lông mày nàng chính là theo bản năng đem cái gì đồ vật đều dựa theo giá hàng đi tính toán cũng không định châm ngòi hàn băng cùng lạo gì quan hệ trong đó nàng rất rõ ràng bản thân châm ngòi không được trước kia hàn băng còn bị nước mưa không chế lớn nửa thần hồn thời điểm đều không thể làm được húng chi hiện tại đâu nhưng tại phụ nữ thần cũng biết đương thời nàng giáo hội những người kia tiểu động tác nàng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc chuyện này tất nhiên sẽ để gió báo chi chủ đối nàng có chỗ cảnh giác sách đáng ghét ra hỏa chỉ nhìn bản thân không nhìn người khác nếu đổi lại là hắn đối diện với mấy cái này có thể sẽ uy hiếp được con đường phía trước sự tình làm được sẽ chỉ so với nàng càng quá đáng nàng cũng không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề lại không phải nàng chủ động muốn đối cái kia lạo di hạ thủ nàng sở dĩ mặc cho tình thế phát triển chủ yếu là lạo di sợ tác sở vi thật sự ảnh hưởng đến giá hàng có thể để cho thế giới này kim tệ xuất hiện gần gũi thống nhất giá hàng tiêu chuẩn thống nhất hoàng kim hàm lượng kia là nàng phí đi bao nhiêu khí lực mới làm được sự tình a một quốc gia muốn nhường cho mình tài chính hệ thống ổn định như lúc ban đầu đều gian nan như vậy đâu thiên thai nhân họa các quý tộc phạm tiện đều sẽ xuất hiện cực lớn ảnh hưởng t à i phú nữ thần sở dĩ như thế bỏ mặc những cái kia thương đội cùng bọn hắn gia tộc làm ra nhiều chuyện như vậy còn lợi dụng đoàn đội mạo hiểm âm thầm tập kích đối thủ chính là vì lợi dụng dục vọng của bọn hắn cùng n ư ợ c điểm đến cân bằng giá hàng chỉ cần bọn hắn còn cần tài phú nữ thần lực lượng đến tránh né quốc gia khác cùng giáo hội thẩm tra bắt nhất định phải hoàn thành tài phú nữ thần hạ đạt nhiệm vụ nhất là những nhiệm vụ này còn có thể để bọn hắn kiếm được tiền thời điểm thì càng không cần nói sớm nhất đến hỗn loạn khu vực gia tộc khẳng định kiếm càng nhiều đương nhiên phong hiểm vậy càng lớn nhất là trách nhiệm ở chỗ nơi đó quý tộc bản thân thời điểm nhưng nàng tặng cho thân lực và vũ khí trang bị lại lớn đưa tới bên trên có thể chống cự những ngày phong hiểm một chút tội đều không nhận vậy khẳng định không có khả năng có thể phong phú lợi nhuận lại đủ để đền bù những thống khổ này dàn vặt mà sở hữu những này nhìn như rất dễ dàng sự t ì n h đều là t à i phụ nữ thần tài chính mình thần quốc bên trong cẩn trọng giám sát khắp thiên hạ thị trường giao dịch đối mỗi một cái có khả năng b ộ c phát thai h ỏ a ngầm giao dịch đều muốn rõ như lòng bàn tay đồng thời tùy thời chuẩn bị lôi ra một cái hoặc sáng hoặc tối thương đội đi bình nước giá hàng hoặc là bình nước cái kia dẫn đến giá hàng hôn loạn người bắc địa trước kia phóng túng biên cảnh miễn thuế khu có một nửa mạo hiểm giả chính là nàng tín đồ bằng không đương thời tí xíu lớn lào gì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem những mạo hiểm giả kia đều đổi đi một cái có rồi lanh chúa không còn là hỗi loạn không chịu nổi có thể bị tất cả mọi người l dù là về sau còn có vấn đề khác cũng không cần những n à y có đặc thù sở trường người lưu lại rồi chính lào di chính là kia cá biệt vấn đề đối với t à i phụ nữ thần t i nói một cái đột nhiên hưng khởi trung tâm giao dịch cùng đại lượng tuân gia cao giai trang bị công cụ chính là không ổn định nhất yếu tố một trong chớ nói chi là trăng trận thu mua nguyên vật liệu còn giá cao bán ra thành phẩm l ạ o di cơ hồ đưa nàng lúc đầu đã định tốt phương bắc kinh tế m ạ n h lạc trực tiếp chủng kích đến sụp đổ nàng chỉ là mặc cho thủ hạ thương đội đi tìm lạo di phiến phức đã là nàng lòng dạ rộng lớn chứng minh tốt mà phiến phức sớm nhất lúc đi ra dù cho cái phiền toái này bản thân là vô tội nhưng đối với thượng vị giả tới nói khẳng định vẫn là trước thời hạn b ó c chết thuận tiện nhất nhưng b ó c bất tử lời nói cũng chỉ có thể bản thân làm khó may mắn đại địa chi chủ người bên kia đúng nốc ngay cả nhà mình cùng thanh phong lĩnh đều giao dịch bao nhiêu đồ vật đều không số lượng tùy tiện liền bị nàng lợi dụng đ ứ t mất cùng lào di đại ngạch giao dịch cho nàng đầy đủ cơ hội t h ở dốc đem bị phá hư kinh tế trực tiếp khôi phục được bình thường đồng thời còn lợi dụng lớn băng sơn xuất hiện đem thanh phong lĩnh kinh tế qua lại hạn định ở nhất định phạm vi thượng tầng kinh tế xem ra tham dự nhân số lượng rất ít nhưng nắm trong tay toàn thế giới ba mươi trở lên tài chính cái này đập nước lớn tiếp nhận thanh phong lĩnh kia cỡ nhỏ thác nước s ú n g kích vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng nếu như số tiền này trực tiếp xông vào tầng dưới chót xã hội kia kim tệ sức mua nhất định sẽ xảy ra vấn đề tiền nhiều đương nhiên là chuyện tốt nhi có thể tiền quá nhiều cũng rất dễ dàng để có thể một cái tay liền nghiện chết bình dân bách tính người tâm tư lưu động chỉ là lợi dụng giá hàng dâng lên thủ đoạn thu nạp bình dân trong tay tài chính đều coi là người lựa chọn bạo lực cướp đoạt quý tộc tuyệt đối sẽ chiếm tuyệt đại đa số loại sẽ bị đến toàn bộ thế giới oán niệm g h vàng dòng bản thân là không có tội nhưng không cách nào vì chính mình nói chuyện vàng dòng lại là tội nghiện tốt nhất dê thế tội tại p h à m nhân trong lòng cung vàng dòng có thể vẽ lên ngang bằng nàng nói không chừng liền sẽ trực tiếp rơi xuống thành người tạ ác nàng trả giá giá lớn như vậy tại trải nghiệm thế giới ý chí nghiêm mật như vậy phong tỏa về sau cũng không có bởi vì tập trung tại vàng dòng bên trên oán niệm g h mà bị ép tiêu vong làm sao có thể cho phép thế giới này có quá nhiều ngoại ý muốn phát sinh tại phụ nữ thần đương nhiên biết rõ lào gì là vô tội mà lại cực kỳ hiền lành dù sao hắn đối bình dân thái độ quá mức thân mật bình thường cũng không giống người nhìn thấy bản thân trong lãnh điệu bình dân bách tính đều có thể ăn đến lên bánh mì trắng lão dí lại là yên vui mà không phải bọn hắn làm sao có tiền như vậy ta muốn gia tăng thu thuế nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ vì này một ít tốt đã muốn trả giá nhiều như vậy tâm lực vật lực chỉ có xác định lão dí mạnh đến nhường nàng không có cách nào tiện tay giải quyết về sau nàng mới có thể một lần nữa suy xét bản thân bố cục vấn đề tựa như đương thời cũng từng trải qua khảo nghiệm của nàng nhưng không thể khiên qua đi bang nguyên vương quốc đồng dạng đó mới là tại phụ nữ thần xuất thủ về sau tốt nhất chiến tích b ă nguyên n g vương quốc tại cái kia cực địa cao nguyên đặt chân nàng không có cách nào can thiệp nhưng nàng nhưng có thể làm được để b ă nguyên n g vương quốc cái kia khổng lồ tài nguyên không có cách nào toàn bộ xuất hiện ở trên thị trường mà lại lần này vừa vặn dùng lớn băng sơn thiết lập khu kinh tế đem một chút kia còn để lại vấn đề một đợt giải quyết rồi tài phú nữ thần cảm thấy mình ứng đối rất h o à n mỹ chính là bởi vì thời gian cấp bách làm có chút thô kết quả bị gió bao chi chủ theo dõi gia hỏa này mặc dù không hiểu cái gì gọi kinh tế nhưng lại rất thanh sở tài giàu nữ thần hành vi để hắn tín đồ chịu đến một chút tổn thất mặc dù tại xác định tổn thương không lớn về sau gió báo chi chủ cũng không có cùng nàng xung đột chính diện nhưng thái độ rõ ràng trở nên rất kém cỏi nhất là tại quan hệ đến cái k i a tiểu lãnh chúa thời điểm càng là quá cảnh giác ta bây giờ đối với hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn t à i phú nữ thần nghĩ nghĩ vẫn là tận lực gáp chế bản thân bực bội cố gắng đem lời nói rõ đối với ta mà nói phiền thoái nhất là loại kia khó lường lại dễ thay đổi người lào gì thanh phong lĩnh hiện tại đã rất ổn định cùng ta cái này bên cạnh không có cái gì xung đột vô luận hắn đạt được nhiều đáng tiền đồ vật cũng giống vậy gió báo chi chủ nhìn một chút nàng tốt nhất là như vậy ngươi đối l à m gì giống như so với quá khứ tốt hơn một chút đâu ám dạ nữ thần ngữ khí tiêu căng mà nói lúc nào trong mắt của ngươi chứa chấp được nhân loại c á i bóng hắn có năng lực đi nữa huyết mạch cao quý đến đâu bản thân cũng chỉ là người a cùng trạ vịt khác nhau ở chỗ nào lao gì đáng giá gió báo chi chủ mỉm cười hắn là một khiến người có thể cảm nhận được an ninh hải tử rất nhiều năm ở trong nhân thế ta cảm giác được hắn khẽ lắc đầu nhân loại tốt đẹp nhất ấm áp nhất tình cảm nguồn gốc từ dục vọng xấu xí nhất băng lánh nhất tình cảm nhưng cũng nguồn gốc từ dục vọng mặc dù gió báo chi chủ cũng sẽ không tiếp nhận tín đồ cầu nguyện cùng thần cầu có thể cách mặt đất quá gần hắn nhưng vẫn là bị ép tiếp thu được quá nhiều đồ vật Gió báo chi chủ nhất định phải tuân thủ bản thân quyết định quy tắc bảo trì cùng nhân loại biên giới tuyến cho nên nhiều khi không thể không đem mình vây ở một cái khu không người treo ở trên núi hoang là người hoàn cảnh như vậy có thể cùng thanh phong lĩnh so sao lạo d ì ba phen mới bận thanh lý qua thanh phong lĩnh bên trong không đến mức đều là người tốt nhưng người xấu vậy hỏng có một chút tiết ấu rất ít xuất hiện loại kia không đầu không đôi mua xuẩn chí ít những người này g ụ c vọng chi hỏa chỉ là xem ra không có như vậy sạch sẽ nhưng không đến mức dơ bẩn đến mùi thối ngốc trời nhất là lạo là dị trong thanh bảo quả thực sạch sẽ đến để hắn buồn ngủ gió b a o chi chủ cái này hóa thân đã có mấy ngàn năm không có thư thư t h ả n t h ả n c h ợ ợ mắt rồi t h ầ n minh đích sắc có thể không ngủ không nghỉ nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thích nghỉ ngơi một chút a ám giả nữ thần trào phúng nợ nụ cười một tiếng đã thích nhà nhà đ ố t đèn còn muốn thanh tịnh như suối ngươi chính là muốn quá nhiều cho nên mới để gió b a o giáo hội có nhiều như vậy ngụy quân tử chương 699, h i c u thuận l i l i chương 699, h i c u thuận l i l i gió b a o chi chủ nhìn một chút nàng đang muốn há m ồ m muốn mở miệng hỏi một chút nàng đối những cái kia đi theo nước mưa chạy rồi cao dai ám dạ tín đồ có ý kiến gì liền bị đứng ở bên cạnh hắn đại địa c h i chủ đặt mông phá tan rồi thật là dùng cái mông đâm đến quay tròn bay khỏi gió bao c h i chủ hai con một mực tại xoay tròn con mắt đều nháy mắt ngưng trệ đại đ ị a c h i chủ là điên rồi sao ám dạ. ngươi có phải hay không tại minh hà cuối cùng dợ trò gì đại đ ị a c h i chủ cực nhanh đặt câu hỏi lúc này nhưng không có công phu đi nghe gió bạo một chút kia không ốm mà gen đại sự gấp rút ta ám g i nữ thần sửng sốt một chút ta không có vậy n g ư ơ i mặt khác hai cái tướng mạo cũng không còn làm sao đại đ ị a c h i chủ trực tiếp chỉ ra điều này rất trọng yếu không muốn kéo dài thời gian nô、no. ám giả nữ thần lúc đầu màu đen tĩnh mịch con mắt đột nhiên mọc lên nhà n n h ạ t đỏ có chút lam cuối cùng dừng lại ở màu tím sậm không có nơi đó quá quặng c u é quá dấu tuyết không có ai có hứng thú xảy ra chuyện gì rồi đó chính là minh hà đầu nguồn trước thời hạn xuất hiện động tính đây đại đ ị a c h i chủ có chút bất ả nói n chúng ta mặc dù xem chừng thế giới cởi mở thời gian lại bởi vì những người này tiểu động tác mà trước thời hạn nhưng như vậy trước thời hạn nhiều lắm đi hai mươi năm sau cùng hiện tại thế giới liền mở ra lời nói vô luận tháp cao lựa chọn thế nào cũng không kịp a mặc dù tháp cao không có thần minh thích nhưng so với kẻ ngoài lai hắn khẳng định vẫn là tốt cái kia trên miệng nói đến dễ nghe đi nữa trên thực chất cũng không còn ai nguyện ý tiện nghi ngoại nhân ám g i nữ thần sửng sốt vài giây rất nhanh liền bắt được trọng điểm thống khổ nữ sĩ、si、bên kia làm cái gì a phong tỏa tại các nàng thế giới bên ngoài vũ trụ gió bao đích sắc rất khủng bố nhưng đó là đối với các nàng những n à y b ả n thổ thần minh tới nói những cái kia cường đại đến có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy các nàng thế giới này vĩ lực cũng sẽ không cái gì đều không làm được cái gì đều làm không được chỉ là các nàng thế giới này đã không có để những cường giả kia chú ý giá trị cũng không có để ai hận đến không phải chơi chết các nàng không thể thủ á n chỉ có thể để thời gian giải quyết hết t h ể phiền não thống khổ nữ sĩ mặc dù chỉ có tại ấn ký trong thành mới tính bên trên vĩ lực thậm chí có thể để cho tinh linh phụ thân loại kia cường đại thần minh dừng bước không tiến nhưng chỉ là để đã bắt đầu chậm lại lực sát thương vũ trụ gió bao tăng tốc phân tán tốc độ hẳn là cũng không tính quá t u n sức đến như để mắt tới thế giới này cái khác thần minh cho dù là thống khổ nữ sĩ cha ruột đều không cần tính toán ở bên trong có chút không đúng lắm t à i phú nữ thần do dự nói chúng ta thế giới đối thống khổ nữ sĩ là không có bất kỳ ý nghĩa gì nàng vậy không thể lại vì một cá biệt nàng đưa ra ngoài thông gia cha ruột cùng một cái coi nàng là thành sinh sôi công cụ đổi trở về sệ thờ đem hết toàn lực có thể hoàn thành đối phương yêu cầu nàng hoàn thành nhiệm vụ cung cấp một chút cường lực đạo cụ là tốt lắm rồi thì như m ạ t sởn trong thành bảo xuất hiện những cái kia lưới đ a o đây cũng là c á c nàng tính toán rất nhiều đối sách cũng không có đem thống khổ nữ sĩ tính toán ở bên trong nguyên nhân cường đại hơn nữa vũ khí cũng là muốn nhìn giữ tại trong tay hay nhưng nàng là bị cái gì kích thích đột nhiên chủ động ra tay rồi a gió bao chi chủ có chút một ngày chờ lấy ta đi hỏi một chút thái dương thần ta cuối cùng cảm thấy trong này có chuyện gì là chúng ta không nghĩ tới vậy chúng ta còn đi tháp cao bên kia sao tại phụ nữ thần quan tâm hỏi phiền phức như vậy mới làm xong nhu đồ làm sao đều phải làm xong ám dạ nữ thần nói như linh chém sát đi thái dương nơi đó gió báo lại không thể dùng hóa thân chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc chỉ b ấ t quá tháp cao là không có cách nào quản tùy tiện hắn đi đi lúc này hắn nhưng là thật sự muốn đã được như nguyện cùng hắn thân ái bằng hữu một đợt xuống địa ngục rồi hắn có thể đi hắn gái kêu bằng hữu đại khái không đi được c đại đ ị a c h i chủ có chút do dự nói tháp cao bắt đầu phạm tiện thời điểm hắn màn này liêu không đều biến thành vô pháp chủ động t r ư ờ n g khống toàn cục còn một mực phải ngủ say thắp linh á m dạ nữ thần biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái ngươi có phải hay không cảm thấy giúp ngươi thần lực tăng lên rất nhiều cái k i a người rất vô tội à? ngươi đoán nước mưa là thế nào biết rõ h ỏ xây đồn cái đồ chơi này tồn tại thật vẫn đem hắn từ trong hư không kéo đến chúng ta thế giới nàng chỉ là không muốn nói nhưng không phải nghĩ không ra họ xây đồn đ í c h sắc có thể là bởi vì trận kia kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh vũ trụ chú, chú ý tới khu vực này thậm chí vụ trộm tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không chiếm chút nhi tiện nghi nhưng hắn lực chú ý sẽ bị kéo vào thế giới này nước mưa đối cỏ xây đồn nhắc tới tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu tên tiêu toàn tâm toàn ý muốn trở thành thế giới này hải thần chi mẫu biết rõ còn có thể vòng qua gió t á p mưa xa cái này thiết lập trực tiếp trở thành hải dương chi chủ phương pháp nhất định sẽ nhớ mãi không q u ê n hy vọng mình cũng có thể làm đến so với trở thành hải thần hải chỉ i hải phải với mẫu, bản thân trở thành hải thần không phải tốt hơn. trở tốt h So c có thể trưởng không nước mưa cái này phát tắc cùng với thông qua cái này phát tắc có chút ảnh hưởng thủy hệ tống phát tắc nước mưa nữ thần tất nhiên hy vọng trở thành nước chủ nhân nàng dục vọng cực lớn đến ngay cả ám d i nữ thần đều muốn kinh hãi tình trạng dù cho ám g i nữ thần cũng đúng vị bằng hữu tia có một ít lọc kính nhưng nàng còn không đến mức cảm thấy đối phương thật là người tốt tên k i u phi thường nguyện ý trả lời bất luận kẻ nào vấn đề càng giống là ở làm một loại chỉ có hắn mới hiểu nghiên cứu thí nghiệm bao quát sau cùng hóa thành t h á p linh ám giả nữ thần nổi giận là bởi vì nàng thật đã từng cảm thấy mình là đặc t h ủ là bị đặt vào hắn kia kỳ quái lại cô đơn trong kế hoạch cuối cùng lại phát hiện nàng cùng cái khác thần minh cùng đại địa cùng nước mưa không có gì khác nhau không nàng còn càng dùng tốt hơn mang đến cho hắn bao nhiêu mới đầu đề a ám giả nữ thần trên mặt xinh đẹp sát khí tung h à n h trong mắt tím ý càng thêm tươi sáng rõ nét còn thất thần làm gì đi a đi nhìn xem lão bằng hữu của chúng ta、Ai? muốn tới viếng thăm ta vội v a n g trở lại thành bảo dành thời gian mang theo một chiếc nhẫn cá sông vào dùng thanh huyền băng chế luyện đặc thù nhà kho l ạ o di bên cạnh móc cá bên cạnh đặt câu hỏi hắn h ư tân án m ẹ t i ê n sinh hắn hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt s e t c a không ngại phiền phức lập lại một lần ánh mắt có chút hiếu kỳ ngài đây là từ chỗ nào bắt tới như thế nhiều hàn băng ka lúc trước bộ lập thích đi tòa kia trong hồ đều không như thế nhiều lớn như thế này hàn băng c h i chủ trong nhà l ạ o di bình tĩnh trả lời ta trước tiên cần phải đi tắm thu thập một chút bản thân mời hắn ngày mai buổi sáng tới bây giờ là ban đêm mười điểm hắn còn có thể chạy cái tắm nước nóng thanh thanh thể nội hạt khí tuất ta cái này liền trở về phục hắn xét c ả xoay người l ý l i tiểu thư ngại ở đây nhìn cái gì đấy l ý l i thu thập xong nhà kho lạo di đi ra cửa ta không phải đã cho ngươi một con cá sao như vậy lớn đủ ngươi tiêu hóa m ấ y tháng một đầu lớn như thế hàn b ă n g cá năng lượng ẩn chứa đều đủ bộ lập tiêu hóa ba ngày nữa nha vẫn là thanh thiếu niên l ý l i có một đầu là đủ rồi cha ta có thể đi đó bên trong sao l ý l i thật lòng hỏi a lạo di trần chờ một chút mới nói chư thần sẽ không lập tức rời đi ta biết do a lý lý nâng lên thân thể nhỏ giọng nói nhưng bọn hắn nhất định sẽ rời đi mà lại hàn băng chi chủ đích s á t sẽ không lại muốn cái kia địa phương đúng không lạo di gật gật đầu cái kia ngược lại là không sai lạo di cứu cứu ngươi cũng đúng nơi đó không có gì hứng thú đúng không lý lý nhìn xem lạo di mặt xác nhận giống như hỏi h ừ m ta chắc chắn sẽ không lại đi lạo di cực kỳ nói khẳng định vậy cái này địa phương vừa vặn có thể bán cho cha ta nha lý lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói hắn gần nhất một mực rất nỗ lực tại tăng cường mình có thể lượng muốn tại trong tinh không những cái kia cường đại bạch lòng tự do trở lại đại địa trước đó nhiều thêm một chút khí lực lao gì kinh ngạc nháy mắt mấy cái sẽ có bạch long tới tìm hắn p h i ề n phức mẹ ta rất thất đức l ý lì khẳng định gật gật đầu đối ngoại tuyên bố nếu như muốn nhường nàng sinh con liền phải đánh trước bại cha ta nàng sẽ không để ý sẽ kẻ yếu vô năng chu lên dù ở khả nghi ạ cái này chiêu đích sắc có thể làm cho nàng bản thân bảo trì thanh tịnh đoán chừng là suy xét đến trạ vị thần minh con đường cho nên dù ở khả nghi ạ không có ý định hấp dẫn cửu hận nhưng bố lao đoán chừng vậy rất nguyện ý đón lấy cái này ngăn cản người đeo đuổi trách nhiệm cái này đối giống được cự long tới nói cũng không phải là chuyện xấu bọn hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận chính là bạn lữ nguyện ý nhìn những cái kia n h i ệ tình t người theo đuổi vậy sẽ dẫn đến rất nhiều chiêu ngoài nguyên tắc xuất hiện nhất là những cái kia thích dùng dâu ngon dâu ngọt cùng ưu tú bề ngoài đến hấp dẫn giống cái g i a hỏa dùng sức chiến đấu đến nhất quyết thắng bại quả thực quá dễ dàng vô nào tăng cường bản thân là tốt rồi mà lại bởi vì dù ở khan n h ị hạ thân phận cùng quá khứ hắn và bạch long vương thực lực gần viễn cổ cự long căn bản sẽ không hạ tràng thái cổ long bên trong pháp lực cùng lực lượng bao quát hình thể đều chiếm ưu bộ lão cũng không sợ đơn đà độc đấu nhưng lý lý nói đến cũng không còn sai đem trách nhiệm toàn ném cho bạn lữ bản thân chỉ lo trả vịt lợi ích dù ở khả n g h ĩ ạ đích sắc không thế nào đạo đức lao dì cười cười xấu hổ bố lao đ o á n chừng sẽ không để ý cái này đạo đức không đạo đức cùng ngũ sắc long có quan hệ gì lý lý không phải để hắn dạy bậy à. cho nên ta muốn đem tọa độ kia bán cho cha ta đi lý lý thở dài giọng nói mang vẻ một tia đồng tình bán lao dì lần này cuối cùng bắt được trọng điểm mặc dù nơi đó hàn bằng cá còn có hơn ngàn đầu nhưng này dù sao cũng là hàn bằng tri chủ nhà hắn không nhất định có thể mắt thấy một đầu không có quan hệ gì với hắn tự long quá khứ vớt cái này rất nguy hiểm l ý l ý nói thẳng khó mà làm được a lao gì cứu cứu l ý l ý nóng này t r à t r à chân trước cha ta lại không đốc hắn khẳng định cũng chỉ dám đi một lần vậy hắn khẳng định liền sẽ đem tọa độ bán cho khác bạch long nói không chừng còn phải để cái nào tham lam giá hỏa thử trước một chút nước đâu cũng không thể chỉ cấp hắn kiếm lời a l ý l ý nhìn chằm chằm láo gì con mắt tràn ngập chân thành tha thiết ta đi bán sau đó chúng ta chia năm năm có được hay không vậy lao gì cứu cứu quả nhiên bạch long từng cái hiếu ra cường đại t r ư ơ n g bảy trăm đột nhiên trưởng thành sệt ca t r ư ơ n g bảy trăm đột nhiên trưởng thành sệt ca dù sao hắn cũng sẽ không lại đi lạo di khẳng định không ngại l ý lì phế vật lại lợi dụng lấy được cho phép l ý lì vui vẻ vỗ cánh bay đi rồi lưu lại ẩn ẩn mang theo tự hào lạo di cứu cứu cùng mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị sệt ca mặc dù ta đã sớm biết b ạ c h long ở giữa kinh tế so sánh độc lập nhưng đây cũng quá sệt ca mê mang mà nói chúng ta tỷ đ ệ mặc dù cũng đều là chờ hai giây mới cắt đứt nàng các ngươi muốn học lời nói cũng không phải không được sệt ca xứng sờ cấp tốc rõ ràng lạo di nhắc nhở nàng trái với lệ thường căn bản không nên dùng bản thân đi cùng bạch long tương tự nàng khi thật biết rõ chủng tộc khác biệt hoàn cảnh khác biệt tạo nên người nhà giữa bằng h ữ u ở t r ù n g phương thức liền không giống cho nên xưa nay sẽ không đối tật phong lang bày còn có mấy mảnh bạch long việc nhiều miệng miệng lưới nhưng có thể là bởi vì lý lì trừ bề ngoài bên ngoài rồi cùng lão gì người nhà không có gì khác biệt nhường nàng có chút phán đoán mất cân bằng còn tốt nam tước cho tới bây giờ cũng sẽ ở các nàng phạm sai lầm trước đó liền mở miệng nhắc nhở setka bất an k h o a n tay bên trên văn kiện nhỏ giọng nói một câu ta lại tái phát bạch cũ đây không phải cái gì sai a lão gì không nhịn cười được phụ trách xử lý sự vụ này g thường ngươi vốn là rất dễ dàng bị vây ở những chuyện nhỏ nhặt này bên trong nghĩ quá nhiều là một loại bệnh nghề nghiệp ngươi rõ ràng có thể là rất tốt kỵ sĩ giống những người khác như thế truy cầu con đường của mình lại vì thủ hộ ích lợi của ta lưu tại nơi này mỗi ngày cùng các loại nhân sự vật liên hệ mọi chuyện đều phải so đo công tác làm nhiều rồi người liền dễ dàng nghĩ nhiều n g ư ơ i mỗi cái kiến nghị mỗi cái thăm dò ta đều sẽ hảo hảo nghĩ sẽ cả lao gì bình tĩnh cười cười sẽ không đột nhiên cảm thấy ngươi làm sao biến thành một cái quan liêu bộ dáng làm là quan liêu công tác thường ngày tiếp xúc cũng đều là các nơi quan liêu làm sao có thể một chút đều không bị ảnh hưởng sét cả tâm lại không có thay đổi qua vẫn là cái k i a cẩn trọng hết t h ể vì lao gì nàng lao gì cảm thấy mình lại không có lương tâm cũng sẽ không bởi vì nàng bị tuế nguyệt dính vào vết tích đã cảm thấy nàng không có đi qua như vậy hóng ánh sáng long lanh rồi cái nào hơn bốn mươi tuổi người còn có thể sống được như vậy vô c h i vừa đáng yêu a liền xem như sen lẫn trong trên internet t r nam cũng sẽ không có loại này h ảo tưởng không thực tế sét cả ôm văn kiện thật dày túi đầu ôn nhu nợ nụ cười các nàng nam tức vẫn là như vậy khéo hiểu lòng người nàng tựa hồ cũng có thể bắt đầu cải biến hình tượng của mình k h ô mà pháp động vật mặc dù không đến mức sở hữu động năng trường sinh nhưng qua nhất định đẳng cấp về sau các nàng cũng xác thực sẽ trên diện rộng tăng trưởng thọ mệnh mà lại bề ngoài cũng sẽ dừng lại tại chính mình nhất sinh mệnh lực thịnh vượng nhất bộ dáng một mực tại thành bảo sinh hoạt sét cạ mặc dù thấy được người khác thuế nguyệt trôi qua lại thật không có cảm thấy mình cũng có biến hóa mặc dù nàng yêu thích xuất hiện cải biến y phục vậy bắt đầu không còn thích loại kia xanh tươi tự nhiên loại hình người vậy mỗi ngày bận rộn có thể tại một phương diện khác nàng thế gian tựa như là dừng lại lãnh chúa hệ hạ di phu nhân còn có nàng thân ái t ỷ t ỷ trên người t u ế n g u y ệ n đều đình chỉ trôi qua vô c h i vô dắt nàng tự nhiên cũng cảm thấy bản thân một chút kiểu biến hóa cùng không có đồng dạng thằng đến giúp hàn mẹ đưa tin đến đoạt sờn tiểu thư n ữ ký nhẹ nhàng nói với nàng lúc đầu nghĩ đến m ờ i set cả tỉ tỉ đi sinh nhật của ta h ế n chứng kiến ta trở thành anh dũng người một khác không nghĩ tới vậy mà không có thể chờ đợi đến ngày đó liền biến thành hiện tại cái bộ g i n g này s e t ka t ỷ t ỷ ta lần này rời đi rất có thể liền muốn mấy chục năm sau gặp lại rồi khi đó chúng ta khả năng cũng đều biến thành lao nhân ra cho nên s e t ka t ỷ t ỷ nhất định phải cố gắng tu luyện a chạy thắng thời gian chúng ta chính là người thắng sophie ạ kia vui vẻ thanh âm còn tại bên thai q u a n q u ầ n s e t ka lại đột nhiên phát giác bản thân đã là chạy năm mươi mả đi người một khắc này thời gian tựa hồ đột nhiên bắt đầu ở trên người nàng lưu động nàng tâm vậy đi theo dính vào dấu vết tháng năm sophie ạ nói truy sau l ư n g các nàng thời gian đã sớm mở tới nàng một bên chỉ là nàng không có cảm giác đến sét cạ thẳng đến l ã o gì trở về trước một giây vẫn còn đang suy tư tương lai của mình l ã o gì vì chát lơ chuẩn bị tòa kia t i n h không thành lũy nàng từ ban đầu liền tham dự nàng vừa mới an vị ở tòa này thành lũy bên cạnh cảm thụ được bản thân nội tâm dung c h u y ệ n cái này không chỉ là chát lơ tương lai vậy có thể là nàng đương nhiên còn có tay lơ một cái duy nhất tùy thời tùy chỗ đều có thể đi theo l ã o gì bên người chỉ có vạ l ợ c h r sét cạ vào thời khắc ấy đột nhiên lý giải chạ vị bên người vị kia rõ ràng rất lý trí rất thông minh sự vụ quan tiên sinh vì cái gì đến rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối sẽ phạm bên dưới nhiều như vậy sai lầm lớn đi theo trường sinh bất lao chủ quân bên người đối với các nàng dạng này người bình thường tới nói thật sự cần cực kỳ cường đại nội tâm nhất là kiên định ý chí khả năng chính là bởi vì nàng loại này đột nhiên xuất hiện d u n g chuyển nàng mới có thể không giải thích được nâng lên lì lì sự t ì n h nếu là lúc trước nàng dù là hơi nghi hoặc một chút cũng sẽ không để ý lãnh chúa quyết định những cái kia không phải nàng phạm vi chức trách bên trong cũng không phải nàng từ đầu tới đuôi đều rõ ràng xét cà tuyệt sẽ không tùy tiện can thiệp càng đừng s á c cái này vẫn cùng bạch long có quan hệ nàng sờ sờ bản thân áo t r ù m bên ngoài cổ áo không biết từ lúc nào bắt đầu nàng bắt đầu thích loại này tinh xảo hoa lệ nạm vàng khảm bảo dây lụa lĩnh mặc dù nàng áo t r ù m vẫn l à n h ư vậy bưng trang tố nhã sét c ả cúi đầu nhẹ giọng hỏi ta gần nhất chẳng phải thích chân châu cùng thủy tinh càng thích hồng ngọc cùng tử t o à n lao dị nghiêng đầu một chút ta phòng bảo tàng cái thứ ba ngăn tủ trung gian t ầ n g kia hộp trang sức bên trong có mấy thứ cũng không thể lắm chính ngươi đi chọn đúng rồi ngươi trước kia y phục đều là tiểu thanh tân nhan sắc cùng những n à y bảo thạch không thế nào dự vải vóc trong nhà kho ta nhớ được hai năm trước thu mua ám dạ giáo hội một nhóm sám loa sắc chạm kim sâu cạn bất đồng màu tím còn có bách đáp bạch giữ h á c ngươi đều cầm hai bay tới chính chúng ta may vá hẳn là rất tốt ta ứng tiêu dùng hàng ngày thường phục cùng lễ phục đều làm không tệ mà lại cũng có thể bản thân sáng tạo cái mới rồi sét cả tâm tình khoái trá trả lời vậy liền đi làm a lao là dì cơi ư h í p mắt nói ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy đừng chỉ thỏa mãn mình n g a a sét cả len lén nở nụ cười hai tiếng cấp tốc rời đi vừa mới tựa hồ còn rất nặng nghề bà vai đã lần nữa thắng tóc đi lên bậc cấp bước chân vậy nhẹ nhàng hơn nhiều lao dì nhìn xem phía sau lưng nàng hơi hơi nhũ mày là ai ảnh hưởng xét cả cảm xúc thời gian thật là rất tàn khốc đồ chơi nhưng ở vốn là không quá dễ dàng đ i ề u khắc trong tài liệu sắc bén đi nữa đau cũng khó có thể lưu lại ơ n ký không cảm giác được thời gian trôi qua không rõ bản thân có rồi niên kỷ người căn bản sẽ không có cái gì dấu vết tháng năm tâm tính trẻ tuổi vĩnh viễn trẻ tuổi người nhiều lắm đấy hắn kiếp trước mới là thật loài đoàn sinh nhưng nếu không phải nghe tới trong nhà ăn không không sau bắt đầu kêu rên cấp trên thật mẹ nó là một vương bắt đản hắn tại sao phải công tác loại hình lời nói l à gì căn bản nghị không ra đời đời thay nhau sụp đổ mất một đời đã đến phiên mười sau làm nếu không phải lần kia nhắc nhở trong đầu hắn nghĩ tới không không về sau cũng đều là nằm trên mặt đất kêu trời trách đất muốn đi công viên trò chơi hùng hải từ đâu kia là hắn lần thứ nhất phát giác thời gian cực nhanh có thể tại thanh phong lĩnh căn bản không có khả năng có người sẽ nhắc nhở sệt cả đó chính là những người khác sao l à o gì có chút lấy lại bình tĩnh sau khi quyết định quan tâm nhiều hơn một lần sệt cả cùng ngoại giới lui tới bất kể có phải hay không là sai sót n g o à i ý muốn cái này người không thích hợp lại cùng sệt cả tiếp xúc nang tâm tất nhiên không có như vậy dương quang sán lạ phân chấn bùng b ộ t cho nên chỉ cần dăm ba câu liền có thể để một mực sống ở thế giới của mình bên trong sệt k a mở mắt thấy được thế giới của người khác lao gì đích sắc có thể nói cho sệt k a hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn sệt k a có thể tiếp tục đi qua nàng kia không buồn không lo sinh hoạt dù cho một mực sống được như cái thiếu nữ cũng không còn quan hệ nhưng cách làm này không có chút ý nghĩa nào người trưởng thành vốn chính là sự tình trong n g a y mắt nhưng mà một khi đi qua đầu kia tuyến liền vĩnh viễn không quay đầu lại được hắn chỉ cần nói cho sệt k a bất kể là dạng gì nàng tại lao di nơi này đều là phi thường trọng yếu tuyệt sẽ không bị ném bỏ tồn tại là tốt rồi hắn để ý là xét c a chỉ cần nàng bản tâm không thay đổi bên ngoài bất kỳ biến hóa nào đều c h ỉ sẽ có được lào d ì ủng hộ giờ khắc này lào d ì đột nhiên rõ ràng vì cái gì lệ ổng cùng gì có thể tương thân tương ái nhiều năm như vậy người xác thực không giờ khắc nào không tại cải biến vô luận ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận hiện thực này nhưng chỉ cần một mực cam đoan song phương trung đụng phương thức để riêng phần mình đều rất dễ chịu lại nhiều cải biến cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm ở chung phương thức vô luận lại thế nào cải biến chỉ cần còn tại ở chung là tốt rồi bản thân dừng lại tại nguyên chỗ lại trách cứ người khác đi được quá xa tự nhiên cũng trách không được đã từng tình cảm chậm rãi tiêu tán có thể lúc đầu loại này k h o ả n g cách chắc là sẽ không sớm như vậy đến chậm rãi đi đến nhận t à u tầng cao nhất trở lại gian phòng của mình làm gì rất nhanh liền biết rồi rốt cuộc là ai bảo s e t s k a đột nhiên có rồi biến hóa lớn như vậy Sophie Sơn. sao?、Taylor、sờ sờ sẹt kéo Hạt Hán nhẹ anh Chi chủ chút khó thủ bên hông, khỏe kia bởi A. A. Tay qua một tín trùy mắt một dọng Dung căng bên bén, nàng các lầm lơ bầm câu, có sắc đồ, Vì vì có m ộ taylor có đ chút c một c h không được tự nhiên nói vãng lầy dạ tỉ tỉ và ta nói cái này sổ phị ạ tiểu tâm tư quá nhiều đối xét xa đích sắc có một ít tờ tình có thể lợi dụng tâm càng nhiều nếu như ta nghĩ mãi mà không rõ đã muốn nhớ năm khó khăn ra nghĩ sẽ dễ dở cùng ạ dịp phu nhân quan hệ trong đó hữu nghị cùng một chút xíu nhi tỉ mội tình cũng không ảnh hưởng vị nữ sĩ tiêu tính toán này ạ dịt phu nhân、à、không biết dù cho cho tới bây giờ lào dì cũng có tự tin như vậy nhưng hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù là đối diện là tuyệt sẽ không phản bội hắn taylor có mấy lời dù cho ý thức được vậy tuyệt không thể nói ra miệng dù là tại chỗ không có người bất quá d a nịt cái thí dụ này ngược lại là càng phù hợp hiện thực đã sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ lái len rồ vờ đổi thành tỉ mội cũng giống vậy càng đ ư n g sách dạ n ị cùng ạ d ị đôi này thân phận địa vị đều rất vi diệu đường tỉ mội taylor có chút t i ế c nối nói mặc dù ta vừa nghe nói nàng đến liền lập tức đi setka tỉ tỉ nơi đó nhưng nàng đã lâm vào từ ngại hối tiếc cảm xúc ta lời nói một chút dùng cũng không có may mắn nam tức kịp thời trở lại rồi setka nhất định phải ở bên ngoài xử lý lãnh địa công việc k i a phụ trách giám sát và sơn thành bảo cùng h a m tần thành bảo động tích người chỉ có thể là hắn nhưng taylor trưởng khống lực không quá đủ sở dĩ có thể cùng lạo di pháp lực cộng minh hoạt vũ liền phải lưu lại giúp hắn taylor nhiệm vụ là ở thời khắc mấu chốt tìm tới trọng điểm nhân vật cầu cứu nếu như lạo di đột nhiên về không được vậy hắn liền phải trực tiếp vọt tới bạch lòng trên đỉnh núi hô bồ l vị này thái c ổ bạch long cũng không phải ai cũng có thể kêu đậu nhưng hắn ngược lại sẽ cho mình các con tiểu đồng bọn tay lơ một chút mặt mũi chí ít sẽ nghe một chút hắn tới làm gì đương nhiên lão dì sở dĩ dám đem bố lo xem như lực lượng dự bị là hai bọn hắn trước đó liền đảm tốt điều kiện có thể bố lo huyết mạch lại không cùng hắn cũng là bạch long băng nguyên bên trên hờ kỳ chính là chỗ này loại sinh vật tốt nhất khắc họa nuôi qua hờ kỳ lão dì rất rõ ràng loại kia sinh vật không phải nghe không hiểu ngươi ở đây cầu cứu mà là nếu như cầu cứu người không đúng bọn chúng sẽ đem ngươi đau đớn xem như bọn chúng vui vẻ n u ồ n suối lúc nào sẽ lao ra quyết đồng bạn ó vui thì nhất định phải có thể cùng bọn chúng chính diện chống lại thể lực cùng lực lượng đều không kém bao nhiêu nếu không đó chính là cung cấp thức ăn tôi tớ ai để y tôi tớ ý nghĩ lào gì đương thời có thể chế phục sau đầu thật kỳ dựa vào chính là một trận lại một trận sức cùng lực kiệt vòng công viên mạ g i ả tổng làm hờ kỳ nhóm xác định vô luận mình tại sao giày vò kết quả cuối cùng đều là bị lạo dị nắm lấy chó dây thừng kéo về đi mà không phải đổ vào trên nửa đường lạo dị khóc dòng dòng lái xe dẫn chúng nó về nhà lúc bọn chúng liền tuyệt sẽ không lại làm cái gì nửa đường c h r n g đi hoặc là trong nhà chơi xé nhà trò chơi bọn chúng trí thông minh đích xác không cao nhưng kỳ thật bọn chúng trực giác rất mạnh cũng rất có cảm giác nguy cơ đáng tiếc đại bộ phận môi hờ kỳ người đều không cách nào để bọn chúng cảm thấy nguy hiểm nhất định phải trung thực nghe lời mới có thể còn sống bất quá hờ kỳ dù nói thế nào cũng là chó nếu như là hắn nhìn xem lớn lên h ả i tử nó sẽ tự động tự giác thu hồi bảy phần lực tay lơ mặc dù không phải bộ là công nhận đồng bạn nhưng hắn sẽ coi tay lơ là thành bản thân hải tử bà chơi vậy hắn bao nhiêu sẽ chú ý một lần nếu đổi lại là người khác hắn sẽ chỉ coi là mình không nghe thấy tay lơ tại mật thất bên trong nhìn thấy cửa pháo đài độc tính sau đó lại đổi tới sétska bên người hẳn là chỉ cần mười phút các nàng cũng không có nói bao nhiêu lời a là gì cảm t h ắ n nói không sai thậm chí lời kia ta đều không có cảm thấy có vấn đề gì tay lơ bực bội mà nói nhưng s é t s k tỉ tỉ chính là bị nói nghênh ố c món đồ kia có thể thật không hổ là báo tam đ i ể u lao dì suy tư một chút khẽ lắc đầu không nên quá chú ý phương diện này sự t ì n h taylor gần nhất khoảng thời gian này chư thần bên kia khẳng định sự tình rất nhiều chúng ta t r ư ớ c bảo toàn bản thân vì tốt taylor lập tức nhẹ gật đầu ta biết rồi kia hai cái thành bảo đều là lúc nào kết thúc lao dì hỏi tới gần nhất hai ngày sự t ì n h hắn cũng không còn nghĩ đến chư thần có thể đem ít như vậy việc nhỏ kéo tới lâu như vậy về sau mới hoàn thành hoặc sờn bên kia nước mưa nữ thần đợi lâu không đến cứu viện liền trực tiếp nổ tung taylor lật ra bản thân sổ ghi chú đây là hôm qua buổi chưa sự tỉnh màn bọn hắn đối kháng dưới mặt đất sinh vật tại nước mưa nữ thần nổ tung đồng thời bị một đạo sóng nước mang đi tay lơ túi đầu không xác định nói nhưng ta cảm thấy đạo kia sóng nước mục đích chủ yếu là cái cốc kia cầm cái chén ra hỏa càng giống là theo chân nổ vốn dĩ t e s l ạ bá tức lại nói tên kia là chạy trốn nguyên nhân là những cái kia thánh giáp trùng cũng không có tất cả đều đi theo c h ế t mất chỉ là hôn loạn khắp nơi bỏ bọn hắn còn phải một chút xíu nhi tại mật thất bên trong tìm ra tới sinh mệnh thực tế dựa theo ngày trước đó yêu cầu màn cùng cộng g n còn lưu tại bên kia hỗ trợ dựa theo bây giờ tiến độ ba ngày không sai biệt lắm có thể triệt để kết、thúc. h và sờ nam n tức nhà còn lại những người kia đã thu thập hành lý chuẩn bị rời đi bắc c ả n h rồi cái kia sổ phỉ ạ đến chúng ta nơi này trước đó còn để mấy cái thành viên gia tộc đi mạo hiểm người doanh địa mua lữ hành trang bị cỡ lớn ma pháp lều bạt nàng trọn vẹn mua mười đ ỉ n h lao dì t r ừ n g mắt nhìn món đồ kia là một loại không gian trang bị mở ra bên trong là một cái có mười hai ở giữa tự mang phòng vệ sinh phòng ngủ cùng với một cái đại s ả n h một cái phòng bếp biệt thự hai tầng cái này đồ vật kỳ huyễn thế giới vốn là có lao dì nhiều lắm là dựa theo cái nào đó nhi đồng trong tiểu thuyết viết như thế sửa lại ở lại hoàn cảnh nếu như là lúc đầu loại kia không gian lại lớn cũng sẽ không có như thế nhiều phòng ngủ dù sao chỉ có quý tộc cùng mạo hiểm đoàn sẽ mua cái này đồ vật nhưng lão dì đem điều này qua loa thay hình đ ổ i dạng chế tắc thành rồi ba ngăn hình thức loại kém nhất là mạo hiểm đoàn thích dùng cái gọi là lều c o n dụng một tiếng lều bạt chính là một cái cự đại phòng hội nghị hậu phương thì là tường dây chỉ có hai mét vông gian phòng một người cái này tốt nhất bán cấp chung đúng là bà sơn gia tộc mua loại này xem ra rất thích hợp đại gia đình xuất hành trên thực chất một năm vậy bán không ra mấy cái lão dì đem loại này làm được một là vì để cho cấp cao lộ ra càng cao một cái khác nhưng thật ra là thỏa mãn trong lòng mình một chút kia tiểu tâm tư ngay từ đầu liền biết nguồn tiêu thụ sẽ không quá tốt cấp cao liền cực kỳ xa hoa bên trong cùng một tòa thành nhỏ bảo không sai bị lắm mấu chốt nhất là gian phòng có lớn có nhỏ cao có thấp có thậm chí có thể tẩy tháo nấu cơm đó là có thể lượng tinh thạch ba ngày liền phải đổi một khối mới cái này đ ồ vật thuộc về ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm loại hình nhưng hàng năm đều có thể bán đi mấy kiện so cấp chung cái chủng loại kia tốt lắm rồi hòa sơn gia tộc có đúng hay không muốn phân ra tay lơ cũng đúng sổ phí a lựa chọn thật kinh ngạc nữ nhất kia có đúng hay không, không muốn nuôi hắn phụ thân làm ra những h u n h đệ kia tỉ m u lão d ì nghiêng đầu suy nghĩ một chút trước đó muốn đi theo nàng đi hẳn là cảm thấy mình không có những đường ra khác chỉ có thể bám vào về sau có tiền đổ nhất sổ phi ạ bên người nhưng xác định an toàn về sau luôn có người cảm thấy mình có thể có mới lựa chọn dù là không có tốt như vậy ít nhất là bản thân nữ nhân kia cố ý để bọn hắn cảm thấy mình có bản sự kia a taylor phi thường chán ghét sổ phi ạ cho nên hết thệ đều hướng không tốt phương hướng nghĩ ai biết được lão d ì không đếm xỉa tới nói không có quan hệ gì với chúng ta setka về sau cũng sẽ không cùng nàng có liên hệ gì taylor hai mắt tỏa sáng lập tức nợ nụ cười hát vậy là tốt rồi hai mươi tần thành bảo bên kia là đêm qua không đúng hẳn là hôm nay dạng sáng kết thúc ta tỉ mỉ quan sát qua hẳn là chính là bình minh đến lần nữa thời điểm nhưng là tại hết thể kết thúc về sau không biết vì cái gì hai mươi tần thành bảo bên kia đột nhiên mở một vết nứt vọt ra khỏi vô số đạo lợi nhận mặc dù cuối cùng đều chặn lại rồi nhưng mấy vị đều bị tổn thương v ã n lời ra không có chuyện gì chứ lao di nhịn không được hỏi đại tỷ không có chuyện kia đồ vật vừa ra tới nàng liền trực tiếp tiến vào dây leo dán tại trên tường những cái kia lưới đao đều là hướng về phía h a mươi tần nhà người đi nàng không bị mấy lần công kích chính là sau này giúp vị kia bỏ tiểu thư tránh né tập kích thời điểm đứt mất mấy cây mịt dô thứ cấp dây leo đao kia lưới đao cũng không biết từ chỗ nào đến thật sự rất lợi hại tay lơ hít vào m ộ t hơi nhỏ giọng nói thật là doa người ta s ắ c bén nhất vũ khí cũng không thể lập tức liền chặt đứt mịt dâu cái chủng loại kia dây leo đâu tại thanh phong l ĩ n h cao tầng cũng chỉ có tay lơ so l ã o d ì còn nhỏ hơn rồi cho nên l ã o d ì kỳ thật đối đứa nhỏ này rất khoan dung chỉ là đối với hắn thực lực có chút yêu cầu tay lơ thích nhất vũ khí lạo di mỗi lần nghiên cứu tài liệu mới thời điểm đều sẽ thuận tay cho hắn ch cho nên trong miệng hắn sắc bén nhất vũ khí lạo d ì tự nhiên biết là cái nào một thanh hắn k h á thở dài một cái l ư ơ i đ ạ u a kia là thần minh đều không thể sánh bằng lực lượng ta chế tạo vũ khí m ị t r ô dây leo kia cũng là thế gian tụ vận không cách nào sánh được cho nên taylor rõ ràng ta tại sao phải ngươi tạm thời nhẫn lại a n h ì n không được rất có thể liền biến thành người khác bia lỡ đạn taylor sợ hãi cả kinh thật nhanh gật gật đầu ta sẽ thành thành thật thật đợi tại trong thành bảo lạo dị quay đầu nhìn một chút h a như tần thành bảo phương hướng hắn cảm thấy mình có thể đoán được một chút b ạ mẹ muốn tìm hắn nguyên nhân thống khổ nữ sĩ là n g ư ờ i thấy ai mùi v ị đâu admes vẫn là bọ kẹo t â hệ phồn hương vị nếu như nàng lần này đến thật là vì rút xét nàng kia tất nhiên có thể đoán được dưới mặt đất minh hà bên trong bị chư thần bảo vệ cái kia vòng sáng bên trong rốt cuộc là ai cho nên lưới đ a o của nàng là một cảnh cáo vẫn là một cái mời thật có ý tứ những n à y thần minh quan hệ trong đó rắc rối phức tạp đến tiểu thuyết đều rất khó viết ra đem tay lơ đưa tiến lạc gì ung dung thu thập xong bản thân v é chân lên chí ít hắn còn không phải trong chuyện người có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần chương bảy trăm linh hai u ra nợt t r ư ơ n g bảy trăm linh hai tù dạ nợ s mình rửa hát m s nhìn xem đối diện tấm kia mặt mày tỏa sáng mặt cười n h ì n không được sờ sờ bản thân tiểu tụy khuôn mặt l à o gì sao có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy tự tại không yên lòng hắn không phải là đi chư thần chi chiến địa phương mà thật sự có nhân loại có thể làm được phía trước một đám thần mình tại chiến đấu đang tính kế hắn nhưng có thể không nhúc nhích nên ăn ăn nên ngủ ngủ vẫn là l à o gì sức khôi phục quá tốt trở về ngủ một giấc có thể nghe xong những cái kia đồ vật trở về liền có thể ngủ trong nội tâm liền không có í c chuyện chí ít còn tại nhân loại trong thể xác c n mè làm không được khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ tâm lực tiểu thụy đều ở đây trên mặt của hắn lộ rõ mặc dù nhìn bề ngoài nhẹ như mây gió nhưng trong mắt vẫn là xuất hiện mấy tuyến tơ hồng chảy cẩn thận tỉ m ỉ tóc vậy loáng thoáng mất đi qua mang xem ra giống như là một đầu quản lý vô cùng sạch sẽ chó rơi xuống nước như thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra bên trong một chút kia chật vật xem ra ngươi trôi qua còn rất khá rõ ràng lời muốn nói rất nhiều nhưng ăn mẹt r o n g lúc nhất thời chỉ nói đạt được câu này đang từ trên ghế s a lon đứng lên nên đón hắn lào di sửng sốt một chút ta không phải một mực sống rất tốt nghe nói ngươi đi một cái thú vị địa phương a ạ mẹ cuối cùng kiềm chế lại trong lòng một chút kia chua sót ngựa khí trở nên bình thường rất nhiều người làm sao là chính người biết rõ vẫn là có người cáo chi lão gì do dự phải hỏi không ai nói chính ta thấy a ạ mẹ trả lời phi thường thành thần ta coi là người muốn giấu đến cuối cùng lão gì có chút kinh ngạc ta chỗ này cách ly pháp trận nói là rất mạnh nhưng cũng không thể cam đoan có thể ngay cả thái dương thần cùng rõ bao chi chủ lỗ thai cũng có thể tắt lại À vậy mà chỉ có hai vị này sao a ạ mẹ cảm khái vạn phần nói trách không được những cái tia giáo hội đối với ngươi như vậy tính sợ ngươi có thể thật có kỹ năng t i ê n tâm đi không cần thiết tiếp tục cần nút họ am hiểu nhất chính là giấu không được chuyện gì xảy ra lão dì nghĩ tới tay lơ đêm qua đã nói v ã lời dạ vì cứu họ e o đứt mất tận mấy cái dây leo nhưng hắn còn nhớ rõ ở tại bọn hắn đi hàn bằng chi chủ nơi đó trước đó họ e o là bị an trí tại hai m ư tần thành bảo chỗ an toàn nhất giúp đỡ lấy t ẻ s là người học giả kia phụ tá xử lý việc và tới chỉ cần nàng không ra khỏi cửa không phải đâu chính nàng chạy ra ngoài lão dì kinh ngạc hỏi vì cái gì a cũng không thể c h nàng dù sao nàng không có ký ức bây giờ an m ẹ đã có thể bình tĩnh mở miệng nhưng trước ngày hôm qua hắn cơ hồ là nổi trận lôi đỉnh nộ khí trung tiên bởi vì phát hiện mình nữ nhi có chút không đúng lắm lo lắng ha mức tần bá tức phu nhân đều không dám mở miệng hỏi hắn ô n đ ầ y mình nghi hoặc cùng nàng tiểu nữ nhi yên tĩnh đến rồi hôm nay hạn mẹt h ậ t sự đi ra khỏi gia môn dẫn đến hết thể phát sinh mấy cái kia anh dũng người một cái trượt được so một cái nhanh nhất định phải chờ người nhà trở về s ổ p h ì hạ hoạt sơn thậm chí không tiếp đoạt hắn truyền lệnh qua việc đám kia cái kia edlin cố s ạ không biết dùng cái gì đồ vật đem dấu ở đứa bé kia trong thân thể cực kỳ nhỏ bé sẽ thần lực ép ra tới lại thêm những cái kia bị cải tạo được không sợ thần thánh chi hỏa thánh giáp trùng hương vị cực kỳ n g o à i ý muốn cực kỳ giống nợ đầy bị ngạn h ò a hy lạp minh hạ kia là nàng từng cây từng cây tự tay trồng bên dưới cùng trượng phu cùng bọn nhỏ du nhạc chỗ chơi đ ù a tờ hệ phổn là một tình cảm dư thừa cô nương cho dù nàng không có những ký ức kia trong xương cốt vẫn còn nhớ được cho nên nàng lao ra ngoài ta nghe nói tại hết thể lúc kết thúc các ngươi nơi đó ạn mẹ dứt h o á t cắt đứt lào gì thăm dò họ é o ra tới thời cơ quá không sòng thống khổ nữ sĩ、si、h ẳ là vừa vặn tới đón xe rời đi thời điểm đó nàng bởi vì quá mức h o à n g hốt trong lúc lơ đãng lộ ra một chút bị ngạn hoa hư ơ n g vị thống khổ nữ sĩ có lẽ không nhớ rõ c ờ hệ phồn nhưng nàng nhất định nghe được qua cái kia mùi vị hát m ẹ cười khổ một tiếng xem như minh giới cùng đại điệu bên trên đều thừa nhận hạt giống nữ thần mùa xuân sứ giả c ờ hệ phồn hư ơ n g vị đối với đã từng sắp chết qua thần t ử nhóm tới nói quả thực là hồn oanh tình mộng nghe được cái kia mùi các nàng liền biết bản thân lại một lần có thể từ t ừ vong bên trong dãy rụa ra tới rồi minh giới cửa vào bị ngạn hoa đã là n ê n đón cũng là cự tuyệt đi qua nơi đó mới là rốt cuộc không quay đầu lại được minh giới họ xây đồn chúng nữ nhi tất cả đều là kẻ xui xẻo còn sống phải tự mình dãy ruột lấy sống chết rồi cũng không còn người cứu hết lần này tới lần khác các nàng lại bởi vì có họ xây đồn máu rất thụ các loại hải dương cự thú hoang n e n cơ hồ không có từ chưa từng tới bị ngạn hoa b i ể n họ xây đồn c h i nữ đương nhiên họ xây đồn cũng không phải cái gì đều không cho các nàng chí ít hải thần c h i nữ thể chất so rẻ ở bọn nhỏ khá tốt rất nhiều nhất là sức khôi phục chỉ cần có thể tại tắt thở trước chạy trốn các nàng sống sót tỷ lệ hay là vô cùng lớn mặc dù không ai nguyện ý mỗi ngày chết như vậy trở về đến nhưng những cô nương này như sắt thép ý chí cũng l à như thế luyện ra được họ xây đồn có danh tiếng bảy cái nữ nhi tất cả đều rất hung tàn thống khổ nữ sĩ khẳng định ngay lập tức sẽ có thể nghĩ rõ ràng họ hẹo thân phận mà một khi xác định họ hẹo là ai tiếng hàn mẹt ự nhiên không có cách nào sẽ thấy ẩ n tàng hắn cái tên này chỉ có thể giấu một lần thuần túy nhất ngay cả tên của hắn đều không nghe nói qua người xa lạ bất quá k h i lạp thần minh danh tự tựa hồ là vô cùng trọng yếu tồn tại là có thể trực chỉ bọn hắn hoạch tâm trọng tâm đối với bọn tới nói thần chức có thể cải biến nhưng danh t ư tuyệt không thể loạn khả năng này nguồn gốc từ tuyệt đại bộ phận hy lạp thần minh thần chức đều là do núi ô liềm vụ phân phối cũng không nhất định là các nàng trên bản chất phát tắc zeros cùng thế hệ khẳng định không có vấn đề ad đệ nạ các nàng mấy cái kia tại zeros vừa mới tiếp nhận núi ô liềm vụ thời điểm liền tồn tại vậy coi như có ít như vậy thời vận tốt xấu thần chức đều là thuộc về các nàng bản thân à, Lộ a p o l l cùng hạ hệ m ì cái này đối nhật n g u y ệ n huy nguội là thuộc về nhậm chức hình thần minh hai người bọn họ kỳ thật càng phù hợp chiến thân hệ nhưng bọn hắn cũng không có cái kia lực lượng đi cùng hệ dạ thân nhi tử chia sẻ loại này thần chức dù là đối phương ngốc đến mức chỉ huy đối với hắn nói gì ngay lấy quân đội đánh một trận lấy nhiều t h ắ n g ít chiến tranh đều sẽ thất bại jet s mặc dù không có gì lương tâm cũng sẽ không bởi vì ạ bộ lộ cùng ạ e ệ mỹ đ á n g thương gặp phải liền đối bọn hắn nhìn với con mắt khác nhưng dung mạo xinh đẹp năng lực lại rất mạnh trên bản chất lại uy hiếp không được hắn thống trị hải tử hắn còn rất nguyện ý biểu hiện ra bản thân sùng ái nhưng từ ạ e ệ mỹ cơ hồ ngay lập tức sẽ tuyên bố tự mình lựa chọn cả đời thủ trình ạ bộ lộ vậy đem mình làm cho ngốc bên trong ngu đần đến xem hắn cái này sùng ái còn rất khó nhận nếu không phải nghĩ bảo vệ được bản thân kia không có đầu góc mẹ ruột cùng với sống được có thể có tôn nghiêm một chút đôi kia xui xẻo hình mội làm sao có thể bản thân đưa đi lên cửa ăn mẹ loại này dẹ ớt ký thác kỳ vọng mười phần coi trọng thần tín tên kia đầu góc phát suốt thời điểm đều muốn chạm một chút đâu trừ dẹ ớt có thể tùy ý an bài thần trước bên ngoài cái k h á c thần minh muốn nhường cho mình con cái đạt được thần vị biện pháp đơn giản nhất chính là từ bản thân thần trước bên trong ra bên ngoài phân đương nhiên phải là loại kia còn có trời dáng thần trước hy lạ thần tỷ như tợ hệ phôn hạt giống nữ thần còn có xuân thiên nữ thần hai cái này trở thành minh hậu về sau hạ đès lại cực kỳ khẳng khái đem minh phụ sở hữu cùng sinh mệnh thấm điểm bên cạnh pháp tắc đều cho nàng bao quát có thể chết mà phục sinh nhưng tuyệt không thể quay đầu tiểu lộ cùng với bị ngạn hoa biển tần biển chết bãi hắn đối với mình hài tử vậy rất khẳng khái trên cơ bản đều dựa theo bọn họ thuộc tính phân t h â n t r ư ớ c họ xây đồn họ xây đồn duy nhất cho mình n h ị tử chính là cái k i a hài thần tiến sứ a n m e s cũng có tương tự thần chức nhưng rẻ ợt cho hắn là núi ổ liềm vũ truyền tĩ quan ý vị này a d m e có thể trực tiếp truyền tống đến núi ổ liềm vũ trừ thần sở hữu chỗ ở rẽ ớt mặc dù không phải đồ vật nhưng hắn c h í ít không keo kiệt dùng của ai thời điểm vẫn là rất dám ra tay ngay cả mình con độc nhất đều như vậy keo kiệt vỏ xây đồn căn bản không cần phải nhắc tới hắn không có phụ tá không có đi theo thần minh toàn bộ nhờ bản thân cố gắng chị tổng sở dĩ đi tới còn rất có phái đoàn là bởi vì hắn mụ mụ thân phận vậy rất cao quý là lúc đầu trời sinh hải dương thần nữ nhi nàng cơ hồ đem bản thân hết thạy đều cầm đi cùng chị tổng chia sẻ mới khiến cho gia hỏa này biến thành hải dương động vật người quản lý nếu không phải mẹ ruột còn tại vỏ xây đồn không chế bên dưới đều đã đi ra chị tổng đâu có thể nào sẽ còn khéo léo nghe hắn nói. h i lạp thần hệ có rất nhiều đặc biệt khống chế thủ đoạn không chỉ có là phụ tử ở giữa giữa phu thê cũng giống vậy không phải hải hậu không muốn chạy mà là nàng nhất định có cái gì lời hứa không có cách nào thoát khỏi căn bản không chạy được bao quát hệ dạ ở bên trong đều là bởi vì đắm chìm tư bản cao đến nàng không quay đầu lại được mới có thể như vậy nuốt giận vào bụng bất quá nghe nói sở dĩ sẽ có đáng sợ như vậy kết quả là bởi vì ụ dạ nợt r ư ớ c khi chết phát ra người rùa h i lạp thế giới trời chính là chỗ này vị đệ nhất thiên thần cấu tạo mã thành trừ phi muốn để thế giới sụp đổ nếu không, không có người nào dám đi phá hủ bầu trời cho nên Chỉ tổng c ù n g ă n mẹ bọn hắn n h ư n g v ạ n bối này hơi cố gắng một chút liền có thể thoát khỏi k h ô n g chế không đến mức hoàn toàn không có ảnh hưởng nhưng là sẽ không ngay cả mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm nhưng dẹp ớt cùng thế hệ những cái kia vẫn là không có cách nào bao quát tợ r ổ mẹ tợ giật loại này không đến mức bị địa n g ụ c hố chết đại thần cũng giống vậy chỉ có thể ngồi xổm ở núi o l y m p u dù là hiện tại chứa lấy tòa dạng núi này đã không phải là hy lạp thế giới mà là thiên đường sơn hắn vậy không đi được nhưng cái này cũng tương tự chứng minh mặc dù hy lạp thế giới nổ xong nhưng ngũ dạ nớt vẫn còn tồn tại mặc kệ hắn vì đó dạng gì hình thức tồn tại có thể dù chỉ là lấy cho cản hình thức lẫn vào trong linh hồn người khác vậy hắn cũng là còn sống đây quả thực là đối phản bội hắn lựa chọn gạ bọn từ tôn tán khốc nhất trả thù chỉ cần đa nguyên vũ trụ vẫn tồn tại bọn hắn nhất định phải gánh vác cái này niềm g nợ vô luận đi đến chân trời góc biển thiên đường địa ngục đương nhiên phát xuống nặng như vậy lời thề vị kia hy lạp chính thiên thần cũng là muốn trả giá thật lớn hắn muốn phục sinh cực kỳ gian nan vừa định thò đầu ra đoán chừng liền có thể gặp được đứng đầu địa ngục chương bảy trăm linh ba sẽ chỉ là ames chương bảy trăm linh ba sẽ chỉ là ames cũng chính bởi vì uda nớt cái này mượn r ù a k h i lạp thần minh muốn làm chút cái gì là thật rất khó hát m s nếu như không phải giấu đến rồi bọn hắn cái này cùng đa nguyên vũ trụ cơ hồ triệt để cắt ra qua lại tiểu thế giới căn bản không có khả năng nhịn đến hiện tại giai đoạn này mà lại hiện tại phát hiện hắn vẫn là thống khổ nữ sĩ cái này đ ố i đám lao giàn này tâm tình c ă m hận đối đa nguyên vũ trụ sở hữu tồn tại đều ngang nhau c h á n ghét ấn ký thành c h i chủ tuyệt đối trung lập tồn tại mặc dù người bình thường không thể nào hiểu được có thể các nàng vậy chưa từng thua thiệt cho dù là ngươi đã từng cho nàng một hạt đường các nàng cũng sẽ trả lại, lại động thủ giết ngươi so với chỉ là từ ký ức trên cây đào móc ra những này dễ hiểu kiến thức l à m gì, anmes khẳng định càng hiểu rõ thống khổ nữ sĩ cho nên hắn mở miệng trước hết đem bị ngạn hoa biện sự tình lấy ra nói Bằng không mà nói hắn cũng không phải là đến tìm lão d ì hỗ trợ mà là muốn hô chết hắn dù cho thống khổ nữ sĩ là hạn định bản vĩ đại thần lực kia lão d ì cũng không có tư cách kia nói cái gì thản nhiên đối mặt mặc kệ gia hỏa này có đúng hay không sớm có đón trước hoặc là biết chút ít nội tình gì tin tức nhưng a n m e đối mặt lão di thời điểm một mực rất thành h ầ n cho nên lão di đối với hắn cũng so sánh khắc ký Án mẹ thế nhưng là b á i phòng qua đa nguyên vũ trụ sở hữu danh khí vang dội tiên tri chẳng những có t ỏ dịu vị kia thái cơ nữ sĩ thậm chí hắn ngay cả chín mặt long thần ý ho đều tìm đến rồi biện pháp câu thông biết rõ quá nhiều bí mật người thật sự rất đáng sợ thậm chí có thể để cho ý ho loại kia tính cách cực kỳ cổ quái tự bế viễn cổ đại thần mở miệng nói chuyện cái này đối cự long tới nói quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi đến mức lào gì t r a một cái hy lạp ạ n ạ m ẹ liền tuân ra đến một đống tin tức tất cả đều là một chút tò mò chính ma pháp long tự mình đi điều tra ra được bọn hắn còn vì này mở một trận tiếp tục trên trăm năm giao lư nhiều không chịu nổi một kích tận mắt qua chính thai nghe qua trận kia giao lưu hội l à o gì tuyệt sẽ không đối với hắn có một chút không lễ phép c ư ờ n g già nhỏ yếu xưa nay không là t h ậ t yếu bọn hắn nếu không có biện pháp có thể tùy thời trở lại cường đại bộ dáng làm sao có thể n h ư ờ n g ngươi nhìn thấy hắn yếu đuối l à o gì khe thở dài một cái họ không có chuyện gì chứ nàng có thể có chuyện gì ăn mẹ thế nào lại lưỡi có vấn đề là ta mẹ ta đầy trong đầu dấu chấm hỏi nhưng là không có cách nào đến hỏi bởi vì đột nhiên bắt đầu ngẫu nhiên bút lên ký ức mà đau đầu khó nhịp suy nghĩ hôn luận nàng chỉ có thể dùng con mắt một lần một cái ngầm ta nếu không phải cha ta còn chưa có trở lại ta đâu có thể nào trang hai ngày táo bạo liền có thể thoát thân lao gì nháy mắt ghét đến rồi a n mè trọng điểm h ắ n t ỉ n h không để ý thống khổ nữ sĩ cái kia không biết là uy hiếp vẫn là ám chỉ l ư ỡ i lao vậy không quan tâm chư thần xác định hắn không bình thường a n mè không nguyện ý tiếp nhận chỉ là cha mẹ đối với hắn nhìn với con mắt khác g i a hỏa này là thật đem mình sống thành rồi thế giới này a n mèt triệt để bỏ qua hy lạp cái kia đoan chừng về sau lại đi t h ầ n lộ cũng là lấy thân thể này làm căn cơ thần minh thân thể không thể nào là vật chất loại đang lâm thần tọa một khác này hắn lúc đầu làm người thân thể liền sẽ triệt để phân giải sau đó lấy lực lượng pháp tắc gây dựng lại thân thể dù cho cùng quá khứ giống nhau như lúc đó cũng không phải là lúc đầu thân thể nếu như có được mấy đoạn nhân sinh vậy hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất cái k i a diện mạo liền sẽ là của hắn chủ tướng mạo nếu như hắn đối cái khác nhân sinh có cái gì không c a m t â m tia đồng dạng đều sẽ lấy đoạn này nhân sinh tướng mạo chế tắc một cái hóa thân lao g ì lúc đầu coi là almes cuối cùng sẽ là hồn m ẹ hóa thân nhưng hiện tại xem ra hắn có thể sẽ lựa chọn ngược lại được a người quyết định sao lao dì không đầu không đôi hỏi một câu a l m e lại lập tức nghe rõ hồn m ẹ sống được mặc dù thật lâu Cũng、có ũ n g c hắn để ý bằng hữu người thân nhưng lại cái gì đều không biện pháp khắc sâu vào trong lòng chứa lấy những cái kia tình cảm còn không có hạn mẹt ngắn ngủi mấy chục năm một nửa nhiều mà lại bọn hắn công nhận cũng là h ồ n mẹt linh hồn mà không phải cái kia bề ngoài càng không phải là cái kia huyết mạch ta có bản thân càng thư thái tướng mạo các bằng hữu của ta sẽ chỉ vì ta vui vẻ còn nữa h ồ n mẹt cũng không phải hoàn toàn biến mất không phải sao không phải nguyên nhân chủ yếu nhưng là không sai biệt lắm rồi tối thiểu nhất thần minh cho dù là quay về thần lộ cũng được trực diện nội tâm lựa chọn cái nào t ư ớ n mạo trở thành chủ thể c ũ n g không phải là chính hắn t h u ậ n miệng nói là được sự tình almes có thể tự tin như vậy nói ra hắn nhất định là bây giờ bộ dáng kia h ồ l m e s ký h ồ l m e s nhất tươi sáng do nét vậy khắc sâu nhất ký ức xưa nay không là thân nhân bằng hữu mà là đối r ẻ ở trung thành hắn dám nói như thế làm như thế chẳng lẽ là xác định tại hắn quay về tình không trước đó r ẻ ở sự liền phải rác ai như thế có loại đây chính là thiên đường sơn trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn nhưng mặt ngoài lào gì nhưng chỉ là quay đầu nhìn một chút hao như tần phương hướng kia họ ẻ đâu a l m e thu hồi tiêu dung khé lắc đầu họ ẻ chỉ là tợ hệ phồn một bộ phận chứ cứ không được nàng thần sinh nhân vật chính tợ hệ phồn cùng ta không giống nàng có được quá nhiều vô pháp bỏ qua đồ vật cho nên họ yểu sẽ chỉ bồi tiếp chúng ta cha mẹ đi đến cả đời sau đó liền biến mất ở nhân gian ăn mẹ đột nhiên lại n ở nụ cười kỳ thật ngươi cũng biết điều này đúng không làm gì ngươi không quá nguyện ý tiếp xúc họ yểu thậm chí ngay cả ngươi cái kia bộ hạ vạ l ợ i dạ ngươi cũng nên cho nàng cách bỏ xa một chút bằng không cô nương kia cũng sẽ không cầm ân cứu mạng lại một tâm viết cách mẹ ta kỳ thật đều có một chút cảm giác nhưng nàng hẳn là đem vạ l ờ i ra loại biểu hiện này nhìn thành là sát vách quý tộc lĩnh quân sự quan viên tránh h i ể m nghi thật cũng không cái gì sai nô thủ hạ ngươi những người này là thật đều rất có năng lực các phương diện năng lực cách đối nhân xử thế đều rất địa đạo lào gì không đếm x ỉ a tới nhìn hắn một cái họ eo biểu hiện một mực không quá chân thật giống như là hư giả mặt ngoài quá phù hợp quý tộc tiêu chuẩn người cái gia đình này theo lý mà nói nuôi ra tới cô đương càng hẳn là giống mẹ ta mẹ hoặc là h vĩnh như thế tính cách ta đã từng còn tưởng rằng là h a m tân bá tức phu nhân đối với mấy cái này so sánh có yêu cầu đâu nhưng hơi tiếp xúc một chút liền phát hiện không phải chỉ cần biết làm mặt ngoài công phu vị phu nhân kia liền sẽ không quá mức trói buộc mình nữ nhi a n m e s nhẹ nhàng gật đầu người nói cũng không còn sai họ e o vì cứu nàng ngu xuẩn cực độ tự đại lại điên cuồng trượt phu hy sinh rất lớn linh hồn yếu người làm sao có thể có cái gì ý chí kiên cường đầu thai người trưởng thành đều là cực kỳ miễn cưỡng mới làm được rõ ràng là sinh mệnh nữ thần lại ngay cả tự nhiên pháp sư đều không biện pháp t h ứ t tỉnh hắn đột nhiên cười khổ một tiếng ta dày vò nửa ngày kết quả là chính ta bị những tài liệu chân quý kia làm thất tỉnh rồi nàng lại một chút động tinh đ ư ợ không cái này khiến ta ngay từ đầu kế hoạch liền giảm đi bắc địa quốc vương bởi vì dù ở khan n g h ỉ ạ sự t ì n h đối với tự nhiên pháp sư đặc biệt coi trọng sợ ta lưu lạc bên ngoài thời điểm bị đại địa giáo hội trồng đi căn bản không cho ta rời đi vương đô cơ hội khi đó ta trừ đ ầ y trong đầu tri thức cùng một bụng tính toán bên ngoài không có biện pháp khác nhất lực hàng thập h ộ i đạo lý ta giống như thẳng đến bản thân yếu đối thời điểm mới thật sự đã hiểu lão dì không có lên tiếng thanh âm hắn không có khả năng cùng h mẹt có cái gì cảm động lây địa phương dù sao đối phương cho là mình yếu đến bất khả tư nghị khởi điểm dù cho lão là dì làm người hai đời đều sở không tới ăn mẹt ạ i đau đớn với mình làm sao nhỏ yếu như vậy thời điểm lão gì có thể ngay tại vì mình cường đại mà tự hào đâu hắn bốn tuổi liền có thể g ơ lên một con trâu vệ nghĩa chúng sinh tốt mà đừng nhìn khi đó trừ mẹ ruột cùng ạ không có ai coi được tương lai của hắn nhưng lão gì bản thân cũng rất hiểu được nhường cho mình đạt được ghét ngồi đáy giếng vui vẻ một lòng nghĩ g i ố n g ạ thịt phu nhân như thế có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện không có quyền kế thừa thế nào rồi chỉ cần hắn đủ mạnh chờ lao đầu t ử không còn hoàn toàn có thể cầm ạ l i t làm báo cát đến như trời bên ngoài dưới co ba lớn cùng hắn một cái nhỏ nam t ứ có quan hệ gì mặc dù sống được rất tỉnh táo nhưng lạo d ì khi đó vậy đem mình dỗ dành vô cùng vui vẻ có thể cho tự chọn cha mẹ ames nói đến lại ai h ò a án lạo d ì cũng sẽ không đồng tình hắn cha mẹ song toàn lẫn nhau yêu nhau nhân phẩm không sai danh giới cuối cùng đủ cao cũng đều có thể yêu hài tử tôn trọng hài tử gia đình còn có quyền có thế cái này có bao nhiêu hiếm thấy ames có muốn nhìn một chút hay không quay đầu nhìn một chút rẻ ở lại đến mở miệng h ồ n m ẹ s có phải hay không đã quên chính hắn cũng là tìm khắp đa nguyên vũ trụ mới cho bản thân tìm được cái nhà này ames khoe miệng có chút giật một cái lạo dị thật sự rất khó đối phó có thể là trải nghiệm quá mức kỳ lạ chi thức lại quá mức phong phú gia hỏa này rõ ràng tình cảm rất dồi dào nhưng lại rất khó bị điều động lên cảm xúc muốn để hắn hỗ trợ chư thần đều phải trực tiếp móc vàng dòng bạc trắng đánh tình cảm bài là vô dụng nhưng hắn hắn cũng không thể đem thù lao đẩy lên mấy trăm năm sáu a a ã n m e s cũng không định thừa dịp thế giới ý chí còn không có triệt để thức tỉnh thế giới pháp tắc hạn chế không có như vậy cao thời điểm đi phong thần đường hắn băng c h i chủ cùng tháp cao c h i chủ có thể làm như thế là bởi vì bọn hắn ban đầu chấp trường pháp tắc thời điểm là lấy được thế giới ý chí công nhận ân ký cũng là khắc vào hoàn trình pháp tắc phía trên cho nên bọn hắn có thể dễ như t r ở bàn tay liền thành công về sau cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng nếu là hiện tại liền đi thành công ngược lại là không có vấn đề thế giới ý chí thức tỉnh về sau cũng sẽ không đem đi rồi đứng đắn phong thần đường thần minh ném ra bên ngoài nhưng pháp tác không hoàn toàn kết quả chính là t h ầ n lực đoan trường rốt cuộc không có cách nào tăng trưởng không phải bất đắc dĩ không có ai sẽ nguyện ý hành hạ như thế admet cảm thấy mình có rất lớn hy vọng đạt được thế giới này công nhận không cần lãng phí bản thân tốt đẹp nhất nhân sinh có thể bồi tiếp thân ái ba ba mụ mụ sống hết một đời để bọn hắn nhìn tận mắt bản thân đang lâm t h ầ n vị lại để cho chính bọn hắn lựa chọn đầu thai c h u y ể n thế hay là đi hắn t h ầ n quốc ngẫm lại đều mỹ hảo dù cho cha mẹ lựa chọn đầu thai c h u y ể n thế cũng không cái gọi là họ e o mặc dù không có gì dùng nhưng ở bản thân gửi hồn người sống cha mẹ c h u y ể n thế linh quang bên trên đánh một cái ấn ký vẫn là không có vấn đề dù cho đó đã không phải là bọn hắn trộm yêu người hắn cũng không hy vọng cha mẹ của mình tuyển con đường này nhưng nếu như bọn hắn một lòng muốn đi hắn cũng sẽ không cất